Trường đều là chọn người mới vì vậy bây giờ trên địa cầu vượt chủ định phong đạt đến hai mươi chín vạn người vũ trụ cấp đ ỉ n h phong thì là đạt đến bảy trăm linh người hàng tinh cấp đỉnh phong cảng là hơn đạt đến một bốn trăm người linh người thực lực như vậy trừ r a giới chủ đi lên cảnh giới đã sớm siêu việt huyết lang quân đoàn mà lần này lâm mặc tăng lên trong lúc đó lần nữa phát động trả về bạo kích tấn thăng quang hoàn đạt được đề thăng đạt đến bảy cấp đinh tấn thăng quang hoàn đề thăng làm bảy cấp mỗi lần có thể tăng lên thuận vị lần đầu tiên đẳng cấp người tổng cộng năm vạn người đề thăng thuận vị lần thứ hai đẳng cấp người một trăm n g à n người đề thăng thuận vị lần thứ ba đẳng cấp người hai mươi vạn người đề thăng thuận vị lần thứ b ố đẳng cấp người năm trăm ngàn người đề thăng thuận vị lần thứ năm đẳng cấp người một triệu người trả về hiệu quả ba nhìn thấy cái này lâm mặc tự nhiên mừng rỡ nói cách khác đợi đến chính mình bước vào bất hủ về sau mỗi một lần có thể đề thăng năm vạn tên giới chủ đ ỉ n h phong một trăm l i n tên vượt chủ đ ỉ n h phong hai mươi vạn tên cứ gọi trụ cấp đ ỉ n h phong năm trăm l i n tên hàng tính cấp đ ỉ n h phong cùng với một triệu tên hành tinh cấp đ ỉ n h phong kể từ đó chẳng những cao cấp chiến lược nhân số nhanh chóng tăng thêm ngay cả hạn cuối vậy mở rộng đến hành tinh cấp đức gây tranh lệch rút nhỏ a với lại trả về hiệu quả đã gia tăng rồi ba lần hiện tại hai trăm ba mươi chín vạn tên đề thăng người ba trả về kinh nghiệm tuyệt đối khủng bố lâm mặc có thể cảm giác được mình bây giờ cái gì đều không được thực lực cũng đang không ngừng lên cao May mắn giai đến giới chủ kiệu chủ về so a giai giai, a u đều chuyện. đều mỗi một thêm cảm giác mình mỗi một vài giác tăng tích tăng thống trả thăng phút tăng lên cần phần khổng Bằng không, khủng lên như hắn cũng lên không lồ lũy. là được về, cấp Cứ hệ vậy, bố b sợ lâu. So với cùng tầng thứ cơn giả người ta có thể mấy năm mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm mới có thể để thăng một cái cấp độ mà hắn chỉ cần mấy tháng có thể hoàn thành thậm chí ngắn hơn người ta là t r ư ơ n g về sau thăng cấp càng chậm ta lại là càng lúc càng nhanh thú vị thật sự sảng khoái nghĩ đến đây chính lâm mặc đều trong bụng nợ hoa theo tấn cấp quang hoàn không ngừng tăng lên chính mình đạt được trả về kinh nghiệm cũng là càng ngày càng nhiều rút ngắn thật nhiều chính mình tấn thăng thời gian đây vẫn chỉ là bảy cấp tấn thăng quan h o à n nếu là sau này đạt đến tám cấp chín cấp thậm chí m ộ ư ơ i cấp việc u n g cấp trả về cơ số lại càng lớn chính mình tăng lên tốc độ chẳng phải là càng kinh khủng nghĩ đều kích động bất quá việc cấp bách hắn nhất định phải ngay lập tức xuất phát tiến về nguyên thủy không vực bằng không hắn vẫn đúng là sợ không cẩn thận chính mình bước vào bất hủ dựa theo trương thiên linh đám người đề nghị tốt nhất tại trước bất h ủ bước vào nguyên thủy không vực dường như giới chủ cấp tại nguyên thủy không vực lại càng dễ đạt được chiều cố cái gọi là không nghe lão nhân môn an thiệt thòi ở trước mắt lâm mặc đặt ở trong lòng chẳng qua hai ngày này hắn chuẩn bị trước tiên đem vũ khí sửa lại lần trước nhường rèn đúc vũ khí phôi thai sớm đã chuẩn bị cho tốt chỉ kém tinh phách dung hợp lâm mặc mang theo thanh long cùng xích viêm ma hổ tinh phẩm trực tiếp đi tới rèn đúc đại sư chỗ nào vị này rèn đúc đại sư tự nhiên cũng là huyết lang vương an bài cũng là tất cả bờ dịt trong tinh vực mạnh nhất thợ rèn trần hạo nhìn thấy lâm mặc mang tới tinh phách trần hạo hai mắt sáng lên đồ tốt a lại là thanh long nhất tộc tinh phách cực phẩm a cái này mai xích viêm ma hộ tinh phách mặc dù kém một ít nhưng cũng là phẩm chất cực cao kể từ đó ngươi này hai thanh vũ khí một sáng hoàn thành gen đúc phẩm giai tất nhiên năng lực bước vào cứu cực định phong t ầ n g thứ vậy liên phiền phức trần đại sư xích viêm ma hộ tinh phách dung nhập chiến đao là được về phần thanh long sâu sắc dung nhập binh khí n i ệ m lực ồ tiểu hữu ngược lại là suy nghĩ chu toàn nguyên bản trần hạo cho rằng lâm mặc sẽ đem thanh long tinh phách d u n g nhập chiến đao tuy nói thanh long tinh phách tăng thêm là muốn so xích viêm ma hộ muốn mạnh hơn một ít có thể cận chiến mà nói xích viêm ma hộ càng thêm phù hợp nhất là dùng tại chiến đa bá giả vậy đao pháp chú ý đại khai đại hợp cưng mánh làm chủ xích viêm ma hổ tinh phách vốn là h ỏ a t h u tính bạo liệt cưng mánh dung nhập trong đao càng thêm phù hợp về phần thanh long tinh phách đối với niệm lực vũ khí tăng thêm cao hơn thân mình thanh long có thủy m ộ c t h u tính tự nhiên cùng niệm lực hỗ trợ lẫn nhau thân cận hơn Tiếp theo, binh khí niệm lực tại ngoại giới vốn là thưa tớt. trong, trong, thần thế binh niệm ngoại giới khí càng là hơn cảnh hay không cho như bí vốn ngực, cũng kệ Mặc lực là là là là là được dù vận khí hơi tốt làm đem cứu cực vũ khí cận chiến dường như tỷ lệ cao hơn chút ít có thể nghĩ muốn làm đem cứu cực binh khí niệm lực kia sát xuất đều dường như bằng không gia trị thanh long tinh phách binh khí niệm lực đầy đủ lâm mặc dùng rất lâu đương nhiên tại lâm mặc nơi này còn có ngoài ra một tầng ý nghĩ đó chính là chiến đấu là lúc niệm lực công kích vốn là tập kích đòn sát thủ vũ khí phẩm chất tất nhiên cần phải so bình thường dùng vũ khí càng cường hắn hơn một kích trung đích tại không phòng bị phía dưới binh khí niệm lực lại so cận chiến vũ khí phẩm chất mạnh hơn có thể nghĩ đối phương tại dưới sự ứng phó không kịp tất nhiên sẽ bị trọng、thương. trần hạo cũng không có nhiều lời tất nhiên lâm mặc quyết định tốt vậy vô cùng phù hợp bản thân hắn suy nghĩ trực tiếp khai cán dòng da hai ngày sau đó đoạn tạo thất trong phát ra dòng ngâm hồ gầm thậm chí cách nóc nhà bầu trời cũng là tiếng s ấ m t r ậ n trận một bức dị tượng ta dựa vào mau nhìn trần đại sư bên ấy đây là lại rèn đúc ra cái gì đại b ả o bối ta đi nay thành thế so trước đó hắn rèn đúc ra cứu cực vũ khí lúc còn muốn mãnh sẽ không ra bán thần khí đi nửa bán thần khí trời ơi này nếu là thật ra còn không nhu lên trời chúng ta bỡ dịt tinh vực bên trên dường như đến nay cũng không có xuất hiện một cái bán thần khí a bán thần khí nào có tốt như vậy ra a nghe nói chỉ có thần vực trong mới có quản ó có phải hay không bán thần khí đ ề u này thanh thế khẳng định không phải bình thường cứu cực vũ khí đi mau đi xem một chút đi nhìn thấy dị tượng một số võ giả tất cả đều hướng về trần hạo đoán tạo thất chạy đi đều nghĩ xem cho nhanh ha ha ha ha thành á ha ha ha ha cùng lúc đó đoán tạo thất bên trong c h u y ê n gia trần hạo kích động tiếng cười to cửa tại thời khắc này mở ra trần hạo mang theo hai thanh vũ khí vẻ mặt tươi cười đi ra hắn lúc này sắc mặt tái nhật hai cái thật sâu khoe mắt h ắ c được phát tím cái c h á n những k i a mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu đều còn chưa kịp đau vẹn vẹn hai ngày d u n g hợp gen đúc lại làm cho trần hạo mặt mũi tràn đầy d â u ria thật dài không ít nhìn ra được hai ngày này tiêu hao trần hạo không nhỏ tinh lực ngay cả hắn đi lúc đi ra bước chân đều có chút phù phiếm có thể dù thế lúc này trần hạo hay là đẻ nén không được sự hưng phấn của mình l ớ m mặc ha ha ha, lần này ngươi nhưng có phúc trong tiếng cười lớn trần hạo yêu thích không bông tay lần nữa vớt ve một chút hai thanh vũ khí cuối cùng vẫn đưa tới chương ba trăm ba mươi bán thần khí long ẩ n cầu khen ngợi cầu khen thưởng chương ba trăm ba mươi bán thần khí long ẩn cầu khen ngợi cầu khen thưởng tiếp nhận vũ khí một nháy mắt lâm mặc hai mắt đột nhiên chừng lớn hắn ngẩng đầu nhìn về phía còn ở vào cực độ trong hưng ơ phấn trần hạo trần hạo t h ấ y thế cười lấy gật đầu không chịu được lần nữa cười lên ha h a cái gật đầu này không thể nghi ngờ là xác nhận lâm mặc suy nghĩ bán thần khí ông trời ơi mặc dù lúc trước hắn vậy hoang tường qua có thể hay không lần này ra cái bán thần khí thật đúng là tâm tưởng sự thành a lâm mặc kích động nhìn về phía trong đó cái kia thanh n i ệ m lực vũ khí vũ khí v ẻ n g o à i lại là một mặt trưởng hình t o i hẹp thuẫn toàn thân màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây mặt ngoài k h ắ c lấy một cái uy vũ thanh long có thể nhìn thấy t â m chắn mặt ngoài thỉnh thoảng có thanh sắc lưu quang lấp lánh như thế ngoại hình rất có mê hoặc tính nếu như không nói cho ngươi ngươi tuyệt đối n g h ĩ không ra đây là một cái binh khí niệm lực nhưng chỉ cần nguyên niệm lực không chế cái này niệm lực vũ khí trừ ra t â m chắn hình thái còn có thể trong nháy mắt hóa thành n g o à i ra mấy loại hình thái theo thứ tự là trọng côn hình thái phi đao hình thái cùng với cung tiễn hình thái có thể nói cái này ban thần khí lấp ẩn tập hợp xa gần công kích cùng phòng ngự tư thế không sai. lần này trần hạo dốc lòng rèn đúc phía dưới phúc đến thì lòng cũng sáng ra hao phí không ít tinh huyết đống chốc xung kích mà thành tại thời khắc sống còn lại thật sự cho hắn rèn đúc ra cái này bán thần khí đương nhiên cũng là bởi vì lâm mặc cho vật liệu quá mạnh mẽ vạn lôi mẫu thạch vốn là thế gian hắn hiu lại dung nhập c ự c phẩm thanh long t i n h phách tăng thêm cái khác tài liệu phụ trợ dùng cũng đều là đỉnh cấp tự nhiên cũng liền thành t i ể u cái này bán thần khí về phần một thanh khác chiến nào ngược lại là không có may mắn như vậy nhưng mà cũng đạt tới cứu cực đỉnh phong phẩm chất ngươi cho chúng nó mệnh danh đi trần hạo cười ha hạ nhìn về phía lâm mặc cái này niệm lực vũ khí đều gọi long ẩn về phần cái này c h i ế n a o đều gọi xích viêm long ẩn tên rất hay nghe được tên này trần hạo cũng là tương đối hài lòng vốn là binh khí niệm lực công kích hình thức chính là quỷ dị xuất quỷ n h ậ p thần ẩn nấp một k í c h mới là trí mạng nhất trần hạo không nói hai lời tại hai thành vũ khí bên trên dù n g bí pháp trực tiếp khắc lên tên dù là hắn hôm nay thể lực đã tiêu hao vẫn như trước là một mạch mã thành có thể thấy được hắn rèn đúc trình độ chi cao lâm mặc nhìn đã khắc lên tên vũ khí trong lòng càng là hơn mừng rỡ trực tiếp tại trên long ẩn nhỏ máu nhất chủ đến ban thần khí cấp độ này vũ khí cần nhỏ máu nhận chủ như vậy t ầ n g thứ vũ khí sớm đã có linh tính căn bản không phải cứu cực phía dưới những vũ khí kia có thể sánh được theo nhỏ máu nhận chủ một tiếng long ngâm vang vọng bốn phía trong cõi u minh lâm mặc trong đầu nhiều một tia liên hệ hắn lại năng lực nhìn thấy niệm lực vũ khí trong giường như có một con r ồ n g hồn đây là khí linh lâm mặc kinh ngạc m ộ n phần hắn vậy là lần đầu tiên tiếp xúc bán thần khí cái gì cũng đều không hiểu tuyệt đối không ngờ rằng thế giới này bán thần khí lại cùng ở kiếp trước nhìn xem huyền huyễn tiểu thuyết bên trong những tia có khí linh pháp khí pháp bảo đồng dạng quá thần kỳ giờ khác này hắn tự hôm nay sử dụng này lâm o ẩn sợ là đối đầu bình thường bất hủ linh phong đột nhiên đến như vậy một chút cũng có thể làm cho đối phương ăn quả đang thậm chí trọng thương quá ra sức cảm tạ trần đại sư tâm tình thật tốt lâm mạc hướng trần hạo tỏ vẻ chân thành tha thiết cảm tạ ha ha, ha tiểu hữu khắc khí kỳ thực ta còn phải cảm tạ ngươi để cho ta hoàn thành chính mình một cái tâm nguyện rèn đúc ra bán thần khí trần hạo cười lớn nói so với lớp mặc hắn càng thêm hưng phấn là thợ rèn năng lực rèn đúc ra bán thần khí đó là vô cùng vinh quang tại nhân sinh của hắn lý lịch bên trên coi như là vẽ xuống nồng nặng một bút đời này cũng là đáng ngoài thân vực bán thần khí vốn là xa không thể chạm phẩm dai năng lực rèn đúc ra cứu cực vũ khí cũng đã làng hưu lên trời về phần thần khí ngay cả trần hạo vị này đỉnh cấp thợ rèn cũng không dám nghĩ ngoài thân vực căn bản không thể nào hoàn thành rốt cuộc thần khí thứ này quá mơ hồ v ớ có có trước đây đối với cái này lâm mặc đã từng hỏi qua trần hạo rốt cuộc vạn lôi mẫu thạch ngoài thần vực cũng đã là cấp cao nhất rèn đúc tài liệu có thể ngộ nhưng không thể cầu tiểu hữu những này là cho ngươi dự bị mấy cái vũ khí phôi thai chiến đao ba thanh nghiệm lực vũ khí ba thanh đợi đến ngươi về sau có tốt tính phách tới tìm ta dung hợp là đủ hiện tại này phôi thai cũng đạt tới cứu cực thượng tầng phẩm chất người lại cất kỹ đa tạ trần đại sư lâm mặc g ở đầu cười lấy vung tay lên đem sáu thanh vũ khí thu nhập vòng tay không cần khách khí như thế ngoài ra những này là các người muốn vũ khí những vũ khí này cũng không toàn bộ là vạn lôi mẫu thạch rèn đúc rốt cuộc lượng quá lớn mẫu thạch vậy chưa đủ chẳng qua cũng đều là dùng phẩm chất cao huyền âm thạch cùng vạn nhận vật thiết trộn lẫn vào một chút vạn lôi mẫu thạch dung hợp rèn đúc mà thành kém nhất cũng đạt tới trụ cấp thượng t ầ n phẩm chất trần hạo một bên nói một bên đại thủ huy động liên tục vô số cái dương xuất hiện tại lâm mặc trước mắt thô sơ giản lược quét mắt số lượng sợ là không dưới trăm vạn nhiều như vậy vũ khí tự nhiên là muốn đem địa cầu bên này vũ trang lên có tốt vũ khí mới có thể để cho bọn hắn thực lực nâng cao một bước vật liệu nhiều để đó cũng là lãng phí tự nhiên muốn lợi dụng về phần rèn đúc phí mặc dù s a n g quý nhưng bây giờ lâm mặc tuyệt đối gồng gánh nổi húng chi lần này rèn đúc chi phí lâm mặc mong muốn bỏ tiền đều không có cơ hội huyết lang vương bên ấy đã sớm thanh toán xong tất cả rèn đúc chi phí lần thi đấu này lâm mặc mang cho hắn lớn lao vinh quang một nhà đầu tháng tương lai trong vòng trăm năm vợ gì tinh vực đạt được thần vực nhân tộc ban cho tài nguyên đều sẽ nhiều vô số kể p như bây giờ lâm mặc tại huyết lang vương chỗ nào có thể nói là hữu cầu tất ứng trước kia huyết lang vương chính là nhìn chúng lâm mặc tiềm lực bây giờ đạt được trí tôn tạp lâm mặc tự nhiên đã trở thành huyết lang vương tiêu ngạo cũng là tất cả bở dịch tinh vực tiêu n g o vợ dịch tinh vực ra lòng a thương lai thần cảnh cường giả hay là chuẩn thần cảnh cường giả trương thiên linh chính miệng nhận định cho trí tô tạp nếu không phải bở dịch tinh vực tôn này miếu quá nhỏ huyết lang vương đều chuẩn bị trực tiếp nhường lâm mặc làm hắn người nối nghiệp chẳng qua nói đến đây chuyện lâm mặc ngược lại là trong lòng có cái nhân tuyển đó chính là trịnh hòa bình đã trải qua địa cầu kia vài chục năm xuống dốc cùng bi thống trải nghiệm trịnh hòa bình cũng không có lớn như vậy trí hướng nói chẳng ra với hắn mà nói chính là đồ cái an ổn do đó lâm mặc là có dự định về sau thu xếp tốt trịnh hòa bình sau đó chính mình lại đi xông sáo nếu để cho hắn cùng anh em ruột của hắn cùng nhau ở tại chỗ này có một bờ d ị tinh vực cầm quyền thân phận cũng là lựa chọn tốt bất quá hiện tại còn không phải lúc tối thiểu chờ hắn đột phá đến vũ trụ chứa tể về sau đến lúc đó hắn có thể trở về xử lý việc này rốt cuộc lâm mặc tin tưởng chính mình sẽ nhanh hơn huyết lang vương một bước đạt tới vũ trụ chối tể chương ba trăm ba mươi mốt h ắ n đến chương ba trăm ba mươi mốt h ắ n đến địa cầu cùng lam tinh đều xin nhờ cho các người ta chuẩn bị đi một chút nguyên thủy không vực cùng thái cổ không vực cất ký vũ khí tạm biệt trần hạo ra sau đó lâm mặc đối với nhậm cô chu trúc viễn sơn cùng lâm đại bảo bọn hắn nói yên tâm đi bây giờ địa cầu phòng vệ phản kích hệ thống đã hoàn thiện bất hủ đến rồi đều phải l ừ ra lại nói sẽ không phải đều bị chém giết sao yên tâm đi đúng a còn có huyết lang vương trong n o nơi này không có chuyện gì yên tâm đi ừ n lâm mặc gật đầu cười bây giờ sẽ đã bị chém giết căn bản thai họa ngầm kỳ thực đã hết rồi lại thêm huyết lang vương hiện tại quả thực liền đem lâm mặc cùng người địa cầu làm bảo đương nhiên sẽ không bỏ mặc người khác đối với địa cầu cùng lam tinh có tổn thương gì thậm chí hiện tại địa cầu cùng lam tinh t r i thượng đã có huyết lang vương phái tới bất hủ chi thượng cường để đến nhưng này là thần vực bên ngoài không nên bất hủ chi thượng cường giả mặc ca ngươi này nếu đi thần vực có phải hay không trong thời gian ngắn đều không cách nào quay về lúc này lâm đại bảo bưu lại chuyện này ta hỏi qua trương đại nhân đúng là như vậy bất quá ta chỉ cần có thể nắm chặt bước vào vũ trụ chúa tể có thể một lần trở về nói đến đây chuyện lâm mặc vậy có chút buồn bực đến thần vực chỉ có vượt qua đại cảnh giới mới có thể trở về một lần với lại một sáng bước vào thần cảnh không có đặc thù nguyên nhân thần cảnh cường giả là không thể tiến vào bên này thần cảnh có thần cảnh quy củ nếu có thể tùy tiện đến bên này đây không phải là loạt rồi nhưng nếu là như vậy hãn tân cấp quang hoàn hiệu quả coi như rất khó phát huy hiệu quả lần này đi nguyên thủy không vực cùng thái cổ không vực Kỳ trương h ự c t ừ ra nữa lĩnh lực l nội nhiều hơn nữa, nguyên tố ợ n ngoại, còn có cái chuyện trọng yếu nhất.、Đó、chính g cái kiếm có Đó yếu tìm t r là ư thiên linh nói t đi đi ra một loại kỳ vật chỉ cần đạt được hắn đều có biện pháp cái này khiến lâm mặc mười phần đệm bụng rốt cuộc tấn thăng quang hoàn hiệu quả thế nhưng đối với hắn hậu kỳ đột phá có tác dụng cực kỳ trọng yếu a mới có thể trở về một lần không sao lần này đi nguyên thủy không vực cùng thái cổ không vực nói không chừng có thể tìm tới tùy thời trở về cách nhìn thấy lâm đại bảo dáng vẻ khổ não lâm mặc vừa cười vừa nói lâm đại bảo bọn hắn cùng mình trải qua những năm này ở c h u n g đã sớm hiểu rõ hữu tình thâm hậu có thể so với thân huynh đệ thân tỉ mội cho dù bài trừ tăng thực lực lên việc này bọn hắn cũng không muốn cùng lâm mặc thời gian dài tách rời những vũ khí này đến lúc đó các ngươi ra tay trước cho vực trù cấp cái khác tồn đứng lên cảnh giới quá thấp ra ngoài sông sáo mang theo dạng này vũ khí ngược lại bị người đỏ mắt được rồi ta biết rồi lại bàn giao một chút sau lâm mặc giữa đường rời đi hướng về nguyên thủy không v ự c xuất phát nguyên thủy không v ự c chỗ c ả d r n tinh cầu bên trên này lâm mặc khi nào mới biết đến cũng chờ mấy năm gấp cái gì không tới coi như nghỉ chứ sao nghỉ địa phương bị quái này thỉnh thoảng xảy ra chiến đấu ở chỗ này nghỉ tưởng cho n g ư ơ i nghĩ ra hai vị cơ giới tộc c ư ờ n g giả đang một gian phòng ốc bên trong nhìn ngoài cửa sổ trò chuyện bọn hắn chính là xe phái tới nhan tuyến lâm mặc đạt đến giới chủ cấp không có gì ngoài ý muốn nhất định sẽ xuất hiện ở đây sẽ không thể không nghĩ tới tìm người đi dẫn đạo lâm mặc đến bên này nhưng vấn đề là hữu tâm vô lực、à? bây giờ đừng nói là địa cầu tất cả ngân h à hệ đều phân phối trang bị đỉnh cấp phòng ngự phản kích hệ thống căn bản là không có cách tới gần xét cũng không phải không nghĩ tới những biện pháp khác hắn tìm người tại thượng cổ không vực viễn cổ không vực cùng thái cổ không vực không ngừng đồn đái nói là nguyên thủy không vực gần đây tấp nập có trọng bảo muốn xuất hiện chính là vì có thể hấp dẫn đến lâm mặc có thể để hắn im lặng là đừng nói lâm mặc hai năm này ngay cả người địa cầu đều không có một cái nào chạy tới nguyên thủy không vực xét lại không thể tùy tiện bắt mấy cái không vực bên trong người địa cầu áp chế tại hắn nghĩ đến những người địa cầu này căn bản không thể nào dẫn tới lâm mặc coi trọng chẳng những áp chế không đến lâm mặc nói không chừng còn đánh cọ độc rắn thế là chỉ có thể chịu đựng phái người tại bên ngoài nguyên thủy không vực ngồi chờ không phải sao trước mắt hai người này chính là phụ trách ngồi s ổ n thủ tại chỗ này cơ giới tộc cừng giả tất cả đều có được giới chủ định phong thực lực chiến đấu nhiều không phải rất bình thường nguyên thủy không vực kỳ bảo trọng bảo hoặc là không ra ra chính là c h ự c phẩm những k i ề u bất hủ ở bên trong lại không kiếm nổi chỉ có thể đem ánh mắt nhìn chăm chú về phía những thứ này ra tới trên thân người chúng ta chỉ cần không tham dự liền k h n g sao bọn hắn cũng sẽ không nhàm chán đến gặp người đều giết thế nhưng hai năm này đợi đến ta n h ả m chán chết rồi cảm giác thân thể đều muốn d ì xét n h ì n một chút đi lại nói đại nhân trước đó nói kia lâm là mặc làm lúc mới giới chủ nhất dai chẳng qua mới hai năm hắn năng lực để thăng bao nhiêu đến nguyên thủy không v ự c tối thiểu đạt tới giới chủ ngũ dai trở lên a nếu không vào trong vậy không tốt như thế ngươi nói tiểu tử này cũng là ngưu nhân trước đó địa cầu còn chưa tại nhân tộc bên ấy đăng ký đại nhân phái đi người tất cả đều bị chém giết sau đó sẽ lò xì quá khứ lại cũng là ăn quả đáng mất mạng bây giờ càng là hơn năng lực chém giết xét đại nhân phân thân đạt đến giới chủ cấp ngắn ngủi thời gian mấy năm mà thôi tiểu tử kia lại từ hành tinh cấp trực tiếp đạt đến giới chủ cấp quả thực không thể tưởng tượng nổi ai nói không phải một cái giới chủ lại năng lực chém giết xẹt đại nhân phân thân quá yêu nghiệt ừ m g phờ giáng xít lần này nếu như phát hiện lâm mặc chúng ta hay là đừng xúc động một mực đem thông tin chuyển trở về là được đừng đến lúc đó lật t u y ể n trong mương ta hiểu Rót tâm. ta giờ, ngươi gì, khẳng định không đơn giản, ta cũng không quái chim yên Này định đơn muốn đàn. Lâm Mạc mức làm quá đầu nơi này vì nguyên thủy không vực tồn tại sớm đã bị các tộc người thành lập thương nghiệp căn cứ có ở chỗ này đầu cơ trục lợi thu hồi bảo vật cũng có ở chỗ này làm cái khác buôn bán nơi có người đều có cơ hội buôn bán điểm này vũ trụ vạn tộc đều biết mà trên con đường này nhà ở trong rất nhiều cũng đều là có ý khác cứng giả ở chỗ này ngồi chờ đợi chờ mình kỳ ngộ đột nhiên rót giờ con mắt t r ừ n g lớn nhìn về phía ngoài cửa sổ trên đường phố một người Sít, hắn đến. theo vừa dứt lời phờ giang s í c cũng là trong nháy mắt nhìn ra ngoài quả nhiên một thân ảnh đập vào mi mắt là lâm mặc không ngờ rằng vẫn đúng là đến rồi hả hán hắn đã giới chủ kiểu dai nhìn một cái lập tức nhường t h g i a n g xít kinh hô lên Sẽ sắp đặt bọn hắn tới lúc cũng bất quá hai năm trước ngắn ngủi hai năm tiểu tử này từ giới chủ nhất dai bước vào giới chủ kiểu dai nói đ ù a đâu nay mẹ nó còn là người sao t h ă n g cấp nhanh như vậy p h ở g i a n g xít cùng rót giờ liếc mắt nhìn lẫn nhau đều nhìn ra đối phương thật sâu rung động một giây sau rót giờ bấm video cồn Sẽ xuất hiện tại trong màn hình đại nhân lâm mặc đến rồi chương ba trăm ba mươi hai nguyên thủy không vực câu khen thưởng câu khen ngợi chương ba trăm ba mươi hai nguyên thủy không vự cầu khen thưởng cầu khen ngợi ồ hắn đi nguyên thủy không vực tốt rất tốt theo dõi hắn ta rất nhanh liền đến đầu bên kia điện thoại chuyển đến âm thanh kích động được rồi đại nhân cúp điện thoại thờ giang xít cùng rót giờ thân ảnh mơ hồ nếu là có người ở chỗ này tất nhiên sẽ kinh ngạc phát hiện hai người này lại có ẩn thân năng lực bên kia sẽ cúp điện thoại ngay lập tức lại thông qua đi một cái mã số rất nhanh điện thoại kết nối sư phó lâm mặc đã xuất hiện tại bên ngoài nguyên thủy không vực ồ ta biết rồi vậy ngươi dựa theo trước đó nói làm đến chỗ không có người bóp nát ta đưa cho ngươi ngọc b ộ i là đủ được rồi lần nữa cúp điện thoại sẽ nhìn về phía nguyên thủy không vượt phương hướng lâm mặc lần này ta để ngươi có đến mà không có về dứt lời sẽ biến mất ngay tại chỗ a nơi này s o h ạ quạ tinh cầu náo nhiệt nhiều a nhìn người đến người đi đường đi lâm mặc thầm nghĩ bất quá nơi này mỗi người ánh mắt chỉ có hai loại tràn đầy cảnh giác cùng s á c ý trước đó nghe trương thiên linh cùng huyết lang vương bọn hắn đều nói qua nguyên thủy không vượt bên này nhiều người vậy rất loạn dù là tại đây tọa thương nghiệp thành trong cũng sẽ thường xuyên xảy ra chiến đấu thật sự là nguyên thủy không vực trong g i a tới người một sáng mang theo bảo vật tất nhiên sẽ dẫn tới những người khác mơ ước thực lực yếu vậy nhất định sẽ bị tập kích giết mà phố buôn bán bên trong ngồi chờ ngược lại là bất hủ cường giả kém một chút cũng phải là giới chủ linh phong bọn hắn ở chỗ này chỉ có hai cái mục đích một chờ đợi trận doanh mình thám hiểm giả ra đây cho hộ tống hai ngồi sổm thủ tại chỗ này chờ lấy đạt được bảo vật con n mồi xuất hiện đem nó chém giết và bảo tăng thêm ở chỗ này trừ da chủng tộc cái khác tam đại chủng tộc câu toàn cho nên một sáng chiến đấu loạn hơn khác nhau trận doanh người sẽ chiến đấu cùng một trận doanh khác nhau tộc đàn cũng sẽ đánh cho dù là cùng một trận doanh cũng là cùng một tộc quần tại trọng bảo lợi ích điều khiển cũng giống vậy biết chiến đấu t ự loạn đều lâm mặc này cùng nhau đi tới đều đã thấy không xuống mười lần chiến đấu nhưng mà ở chỗ này chiến đấu cũng có một cái cùng thức đó chính là nhanh chóng kết thúc chiến đấu ở chỗ này tuyệt đối sẽ không một trận chiến đấu đánh hồi lâu lần một lần hai ra tay không thể trực tiếp cầm xuống đối phương chiến đấu liền biết nhanh chóng kết thúc vì mọi người đều biết chiến đấu lâu một sáng xuất hiện tổn thương như vậy cho dù trận chiến đấu này ngươi thắng cũng sẽ dẫn tới những người khác tập kích kể từ đó đến cuối cùng bảo vật về h ai tựu i chân khó mà nói không ai nguyện ý làm đường lang cho hoàng tức bất lợi ở chỗ này cũng chỉ có đại biểu tam đại chủng tộc ba tòa thương thành tương đối an toàn chỗ nào có các tộc cường đại bất hủ cường giả trấn thủ cũng có chủng tộc quân đoàn thủ vệ đương nhiên bọn hắn cũng chỉ là thủ vệ riêng phần mình thương thành sẽ không tham cùng những người khác tranh đấu đây đều là tam đại chủng tộc trong lúc đó ngầm thừa nhận quý củ do đó một sáng đạt được bảo vật nếu như mình có thực lực có thể tự động mang đi nếu như không có nhất định thực lực hoặc là lựa chọn trực tiếp tại nguyên thủy không vực bên trong chính mình dùng xong hoặc là liền nghĩ biện pháp chạy trốn tới chính mình trồng tộc trong thương thành ra tay ở chỗ này nếu là thực lực chưa đủ còn tồn lấy tâm lý may mắn tưởng tượng lấy chính mình năng lực an toàn đem bảo vật ra ngoài đó chính là nằm mơ ừ m đi tới đi tới lâm mặc lông mày nhữ lại hắn không quay đầu lại lại cảm ứng được chính mình dường như bị người theo dõi cái này khiến hắn mười phần hoài nghi chính mình lần đầu tiên tới bên này chưa quen cuộc sống nơi đây lại vừa lên đến đều cho người ta theo dõi không nhiều khoa học ca rốt cuộc hắn còn chưa bước vào nguyên thủy không vực nếu là từ bên trong ra đây kia nói không chừng vẫn đúng là sẽ khiến những người khác mơ ước nghĩ đến đây lâm mặc cường đại niệm lực trong nháy mắt giỏ xét lên ẩn thân năng lực cơ giới tộc chỉ là hơi tìm tòi lâm mặc liền biết đối phương lai lịch nhưng vấn đề là cái này khiến lâm mặc càng thêm buồn b ự c cơ giới tộc lại là cơ giới tộc lẽ ra s t đã bị chém giết tại cơ giới tộc hắn cũng không có cái gì người đối địch như thế nào hiện tại lại bị cơ giới tộc theo dõi đâu đối với cái này lâm mặc cũng không có đi tìm tòi nghiên cứu chỉ coi nhìn không thấy thân thể rẽ ngang Hướng về nguyên thủy không lối vào đi đến. hắn ư n nguyên không đến. g về vực vào thủy h lối đi cũng nghĩ xem xét hai người này phía sau có phải hay không còn có ai trên đường đi lâm mặc vừa đi vừa nghỉ vừa quan sát là hoàn cảnh bốn phía cùng phương hướng một bên thì là khóa chặt hai vị kiệu cơ giới tộc nguyên thủy không vực lối vào cùng thượng cổ không vực đồng dạng chẳng qua này vòng xoáy càng lớn thêm không ít lâm mặc tại cửa ra vào chỗ dừng lại vài giây sau trực tiếp bước vào d ó t giờ cùng tờ giang xít thấy thế trực tiếp phát cái tin sau khi rời khỏi đây liền cũng là theo sát phía sau tiến nhập nguyên thủy không vực trong né mắt cảnh tượng trước mắt đột biến lần này vào mắt còn không phải thế sao thượng cổ không vực trong như thế tiểu thế giới nơi này giống như chính mình tiến nhập vũ trụ tinh không tất cả lớn nhỏ tinh cầu ở chỗ này đâu đâu cũng thấy lại là như vậy chẳng lẽ muốn đi những tinh cầu này cái trước cái thăm dò nhìn trước mắt đông đảo tinh cầu lâm mặc không khỏi suy tư lên trước đó hắn ngược lại là hỏi qua về nguyên thủy không vực tình huống chẳng qua đều là cường điệu ở trong đó bảo vật cùng một ít công nhận quy tắc về phần bên trong rốt cuộc là tình hình gì hắn ngược lại là không có hỏi qua lâm mặc bốn phía nhìn thoáng qua lựa chọn cách đó không xa một cái tinh cầu trực tiếp bay đi tại trong vũ trụ sao trời đi khắp cảm giác này lâm mặc vậy là lần đầu tiên đ ế n thử thú vị nơi này phi hành ngược lại là so ám không gian thoải mái rất nhiều cảm thụ lấy mới lạ lâm mặc tiến nhập cái tinh cầu kia nội bộ rơi vào sau đó lâm mặc đột nhiên cảm thấy thân thể trầm xuống lúc này mới phát hiện viên tinh cầu này t r ọ n g l ự c lại muốn so địa cầu cùng lam tinh cũng mạnh hơn mấy lần bất quá những thứ này đối với bây giờ lâm mặc mà nói ngược lại là không có có ảnh hưởng gì điều chỉnh một chút về sau lâm mặc cất bước mà đi tại tinh cầu bên trên dạo bước lên khoan hay nói viên tinh cầu này dường như cũng là khỏa sinh mệnh tinh cầu không khí trong lành chim hót hoa nở trừ ra không có thổ dân sinh mệnh bất quá trên đường hắn ngược lại là gặp được không ít người có nhân tộc cơ giới tộc càng có yêu tộc chạm mặt về sau tất cả mọi người là cảnh giác lẫn nhau nhìn quanh một phen đồng thời không có độc thủ cho dù là gặp phải cơ giới tộc cùng yêu tộc người ở chỗ này không giống như là thượng cổ không vực trừ phi là ai thu được bảo vật bằng không mọi người là sẽ không xuất thủ nhưng tương tự một sáng là ai thu được bảo vật bị người phát hiện k i a chiến đấu hết sức căng thẳng tuyệt đối không ai sẽ nương tay trừ phi biết do đánh không lại lại vậy chào hỏi không đến đồng bạn với quét mới biết bỏ cuộc như thế nhường lâm mặc nhàn nhã lên tối thiểu không có lên cổ không vực mệt mỏi như vậy trên đường đi lâm mặc b u n g ra niệm lực bốn phía thăm dò bảo vật khoan hay nói rốt cục là nguyên thủy không vực khắp nơi trên đất cũng có không tệ b ả o bối bất quá tầm thường linh dự k h o a n thạch vẫn đúng là dẫn không d ậ y nổi những người khác hứng thú rốt cuộc tới nơi này đều là giới chủ trở lên cường giả bình thường đồ vật vẫn đúng là không lọt nổi mắt xanh của bọn họ、ừ. đột nhiên lâm mặc cảm ứng được cái gì g h mắt nhìn lại chương ba trăm ba mươi ba mặc ảnh tinh thạch chương ba trăm ba mươi ba mặc ảnh tinh thạch bùi đất tung bay binh khí tấn công âm thanh chuyển đến mấy chục đạo bóng người từ xa mà đến gần giao ra mặc ảnh tinh thạch vọng tưởng vậy thì chết đi chỉ bằng các ngươi hai đội nhân mã một bên là yêu tộc một bên là cơ giới tộc từ cảnh giới trên nhìn xem hai bên cảnh giới tương đối nhưng từ nhân số trên nhìn xem cơ giới tộc chiếm ưu như thế nhưng yêu tộc nhục thân cường đại trong lúc nhất thời ngược lại cũng đánh cho lực lượng ngang nhau mà theo chiến đoàn rút ngắn hai phe bọn họ đều phát hiện lâm mặc chẳng qua nhìn thấy đối phương chỉ là một người lúc đồng thời không có quá nhiều để ý nếu là lâm mặc không đơn độc mà là một đội người kia nói không chừng trận chiến đấu này liền biết đình chỉ ở chỗ này tất cả mọi người sẽ không ở có phe thứ ba thực lực tương đương tình hống u d ư ớ i tử chiến nhưng hôm nay lâm mặc chỉ có một người bọn hắn đương nhiên sẽ không để vào mắt thực tế nhìn thấy lâm mặc chẳng qua giới chủ kiểu dai ngay cả đỉnh phong cảnh đều không có đ ặ t tới tự nhiên càng sẽ không để ý phanh phanh phanh chiến đấu tiếp tục hai bên đánh tới đánh lui m ạ c ảnh tinh thạch nghe được hai bên cãi lộn lâm mặc hai mắt phát sáng lên không ngờ rằng vừa tới đều đụng phải mặc ảnh tinh thạch lần này tới mục tiêu một trong chính là mặc ảnh tinh thạch chỉ cần tìm được mặc ảnh tinh thạch làm ra liền có khả năng tìm thấy lần này hắn muốn đồ vật trước đây chỉ là nhìn xem cái náo nhiệt lâm mặc nhấc chân hướng về hai đội nhân mã bước đi mà hắn động tác này ngay lập tức khiến cho hai đội nhân mã chú ý không riêng gì này hai đội người ngay cả một mực cẩn thân ở xa xa ngắm nhìn rót giờ cùng thờ g i a n g xít vậy b u ồ n mực lên tiểu t ử này đi qua muốn làm gì mặc kệ nó chính hắn tìm đường chết nếu thật là bị kia hai đội người khô chết rồi ngược lại là b ư ớ c đi đại nhân ra tay hai người bọn họ căn bản không rõ đối phương đều là giới chủ đ ỉ n h p h o n g tồn tại lâm mặc một cái giới chủ cựu giai lúc này đi qua rõ ràng là tìm đường chết、Cút. nhìn thấy lâm mặc tới gần đang chiến đấu hai đội nhân mã ngay lập tức cầm thét nhất là yêu tộc trước đây đạt được mặc ảnh tinh thạch còn chưa vui vẻ mấy phút sau liền bị cơ giới tộc người theo dõi nhân số đều không chiếm ưu thế đã bị đánh trò vô cùng tâm thiện hiện tại lại có cái giới chủ k i ự u giai nhân tộc vậy đến tham gia náo nhiệt đây là không biết chữ chết viết như thế nào sao các ngươi có mặc ảnh thạch tinh có thể lâm mặc căn bản không để ý tới gầm t h é t người mà là nhìn về phía yêu tộc dẫn đầu nhẹ dọn g mở miệng đều ngươi vậy mơ ước mặc ảnh thạch tinh một chết vị này dẫn đầu gầm thép một tiếng trực tiếp bỏ qua đối thủ của mình hướng về lâm mặc đánh tới đối với cái này cơ giới tộc người kia ngược lại là không có ngăn cản tiểu này muốn chết tồn tại chết rồi l à xong rõ tại bên cạnh đáng ghét yêu tộc dẫn đầu là một vị hồ hệ ma thú một q u y ề n đến kính phong cồn g bạo trong nháy mắt đã công lâm mặc trước mặt chỉ thấy lâm mặc chỉ là chậm rãi đưa tay rất nhẹ nhàng một nắm trực tiếp cầm đối phương nằm đấm k i u cồn g bạo kính phong trong nháy mắt tiêu tán còn không đợi bọn hắn kinh ngạc chỉ thấy lâm mặc tay phải có hơi dùng sức g i a n giác một tiếng vang lên theo a tiếng kêu thảm thiết phóng lên tận trời vị này yêu tộc dẫn đầu cũng là che lấy đã biến hình cổ tay té ngã trên đất đầu đầy mồ hôi đột nhiên biên cố nhường một bên chiến đấu đột nhiên đình、chỉ. tất cả mọi người đều nhìn lại nhưng mà còn không chờ bọn hắn hoàn toàn hấp thụ biến cố bất thình lình này chỉ thấy lâm mặc lần nữa nhẹ nhàng đưa tay động tác cũng không nhanh như là chậm rãi hướng về kia yêu t ộ c đầu lĩnh cổ trợ tới có thể kia yêu t ộ c đầu lĩnh giống như bị thi triển định thân chú bình thường chính là trốn không thoát đ ố n g chốc yêu t ộ c đầu lĩnh bị lâm mặc một tay giơ lên dù là đối phương thân cao cao hơn lâm mặc nói một chút này mặc ảnh tinh thạch là ở đâu phát hiện mọi người có thể nhìn thấy mấy viên mặc ảnh tinh thạch lại từ yêu tập chứa đựng vòng tay trong bay ra lơ lửng ở một bên làm sao có khả năng Bạ nhưng c a có chết, bây giờ yêu tộc đầu lĩnh bạ đạ còn chưa có chết lại bị người kia từ chứa đựng vòng tay trong lấy ra mặc ảnh tinh thạch điều này nói rõ cái gì thuyết minh người này thực lực siêu việt bạ đạ rất rất nhiều hai người căn bản không cùng một đẳng cấp bà đạ thế nhưng giới chủ đ ỉ n h phong trước mắt cái này chẳng qua là giới chủ kiểu giai căn bản không phù hợp lẽ t h ư ờ n g tối thiểu cũng phải là bất hủ cường giả mới có thể miễn cưỡng làm được như vậy à. giải thích duy nhất chính là người này nhất định là một tên cường đại tinh thần nhập sư yêu tộc đầu lĩnh mặc dù kinh hai trước mắt cái này nhân tộc thực lực nhưng cũng không có mong muốn ý lên tiếng không nói vậy n g ư y i liền không có còn sống cần thiết lâm mặc t h ấ y thế căn bản không cho bà đạ lần nữa cơ hội mở miệng trên tay vừa dùng lực cổ bẻ gây tiếng vang lên, lên bà đạ hai mắt lật một cái nghiêng đầu một cái không có khí tức lâm mặc lấy xuống bà đạ chữ vật vòng tay như ném rác thải bình thường đem nó thi thể vứt xuống một bên ánh mắt trực tiếp nhìn về phía vị kế tiếp yêu tộc thành viên bị hắn như thế xem xét kia yêu tộc người lập tức không nhịn được lui về sau hai bước vẻ mặt bối rối bà đạ là bọn hắn cái đội ngũ này trong tồn tại cường đại nhất ngay cả bà đạ đều không phải đối thủ của người ta h ú n g chi là hắn người mà nói giọng lâm mặc vang lên lần nữa âm thanh cũng không cao lại giống như tiếng sấm trực kích người kia trái tim ta không biết người kia mặc dù sợ sệt nhưng vẫn là cắn răng từ chối vừa dứt lời lâm mặc liền xuất hiện ở trước mặt hắn Không có phát ra bất kỳ phát thanh có bất ra âm, lâm mặc bàn tay đối với người này cái chán nhân g ư ờ i cái này, này c xuống đến tại t h ạ m đến người này cái chán trong nháy mắt tiên huyết văng khắp nơi yêu tộc người kia tất cả đầu lâu đều là trong nháy mắt oanh tạc t một màn này khiến người khác tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh người này quá kinh khủng trước sau thời gian mấy hơi thở đánh g i ế t trong c h ư ớ c mắt hai vị giới chủ đ ì n h phòng căn bản không cần tốn nhiều sức trong lòng bọn họ kinh sợ không hiểu thời khắc lâm mặc ánh mắt quét về còn lại những người này nhìn một cái tất cả mọi người cảm thấy cổ sáng lên hai mắt tràn ngập sợ hãi này lâm mặc vậy mà như thế cường đại thực lực này liền xem như đại nhân cũng không phải đối thủ của hắn a xa xa rót giờ cùng thờ răng xít lúc này trong lòng cũng là mười phần r u n động từ lâm mặc ra tay bắt đầu miệng của bọn hắn đều là bị cả kinh một mực không thể khép lại qua không được phải tranh thủ thời gian đem việc này báo cáo nhanh cho đại nhân bằng không chỉ sợ sự việc có biến tiếp theo một cái trước mắt hai người phản ứng lại muốn chuẩn bị phát thông tin cho xẹn Bệnh. đột nhiên lâm mặc trực tiếp xuất hiện tại hai người trước người lộ ra ác ma loại nụ cười câu khen ngợi câu khen t h ô n g câu khen ngợi câu khen thưởng câu hông. c khen ngợi câu khen thưởng cái gì đột nhiên nhìn thấy lâm mặc gương mặt này rót giờ cùng thờ giang xít kém chút đau sốc h ô n g đừng hoảng hốt n í thở chúng ta ẩn thân đối với hả chúng ta là ẩn thân không đúng nếu là ẩn thân vậy hắn đối với chúng ta cười làm gì hai người vẽ thần kinh nhìn nhìn xem phía sau mình cùng bốn phía đột nhiên cảm thấy không ổn phía sau cùng bốn phía không có những người khác a n à y mẹ nó hai người các ngươi theo ta một đường đây là chuẩn bị phát thông tin cho hai a ha. ba ngay lúc này lâm mặc mở miệng một câu lệnh hai người bọn họ vãi cả linh hồn lâm mặc lại nhìn thấy bọn hắn hơn nữa còn hiểu rõ bọn hắn theo một đường làm sao có khả năng chính mình hai người thế nhưng ẩn thân a nhìn thờ răng xít cùng rót giờ dường như bị cả kinh trong lúc nhất thời không biết làm sao g á n g vẻ lâm mặc một cái liền tóm lấy hai người cổ nhấc lên cùng vừa rồi đối phó yêu tộc bã đã lúc giống nhau như lúc nói một chút đi tại sao muốn đi theo ta lâm mặc ánh mắt hít lại nhìn về phía hai người ta chúng ta chẳng qua là cảm thấy ngươi là một người cho nên muốn cùng xem xét có thể hay không kiếm tiện nghi lúc này rót giờ nhanh chí dẫn đầu khó khăn hô lên liền sợ p h ờ răng xít cái đó không có nao không cẩn thận nói nhầm xe đại nhân cũng không thể bại lộ bằng không cho dù lâm mặc tha bọn hắn trở về cũng là chưa chết ồ là thế này phải không vậy ngươi vừa nãy chuẩn bị cho ai phát thông tin ta ta vừa nãy nhìn thấy n g ư ơ i đại phát thần uy hiểu rõ chúng ta không phải là đối thủ của n g ư ơ i liền muốn liên hệ hắn bằng hữu của hắn hỏi bọn họ một chút ở đâu qua bên kế hôn rót giờ lần nữa cướp lời nói thờ r a n g s í t lúc này ngược lại cũng không tính quá đần trong n g á y mắt đã hiểu rót giờ ý nghĩa phụ họa không ngừng gật đầu đúng vậy đúng vậy chúng ta chính là nhìn xem ngươi quá lợi hại chuẩn bị rời đi n à y còn chưa kịp đi ngươi đều g i ế tới t đại nhân tha mạng a coi như chúng ta là cái dám thả đi lâm mặc chằm chằm vào hai người nhìn một hồi cũng không có nhìn ra manh mối gì mặc dù biết hai người này nói đồ vật có chút nói chuyện tào lao có thể lật sách toàn thân bọn họ cũng không có phát hiện cái gì v ậ t hữu dụng thế là hắn cũng lời ư hỏi lại phóng khẳng định là sẽ không để cứ dựa theo bọn hắn lời nói đi theo chính mình trước đây cũng là muốn động chính mình ý đồ xấu tự nhiên không thể bỏ qua lại nói này hai hàng là cơ giới tộc đối địch chủng tộc không giết làm gì không có do dự hai tay hơi dùng sức trực tiếp vặn gãy cổ của bọn hắn càng là hơn trực tiếp đâm vào trái tim của bọn hắn vị trí đập nát bọn hắn nguyên năng hạt tâm rót giờ cùng thờ giang xít căn bản không có một tiêu phản kháng liền trực tiếp bị tiêu diệt lâm mặc nhìn xem đều không có nhìn bọn hắn một mắt vung tay lên hai người không gian chữ vật vòng tay được thu một giây sau lâm mặc xuất hiện lần nữa tại vừa nãy kia hai đội thân người trước đây hết thảy kỳ thực chỉ phát sinh tại ngắn ngủi mấy hơi thở trong lúc đó bên này hai đội nhân mã lúc trước đột nhiên phát hiện lâm mặc thân ảnh biến mất tất cả đều tại tìm khắp tứ phía lâm mặc tung tích mỗi người đều kinh sợ nhưng đột nhiên bọn hắn phát hiện lâm mặc lại đi xa xa đối với không khí tựa hồ tại cười sau đó lâm mặc đột nhiên nói cái gì sau đó đọc thủ nhìn đến đây kia hai đội người thậm chí cảm thấy được cái này nhân loại có phải hay không đầu ó c không tốt lắm hoặc là có tật bệnh gì không sao đối với không khí cười cái gì còn đánh không con khí có thể một giây sau bọn hắn kinh khủng phát hiện lâm mặc bắt lấy lại là hai vị năng lực ẩn thân cơ giới tộc cừng giả cái này có thể đem bọn hắn đều sợ ngây người ẩn thân cũng có thể phá còn cách xa như vậy bọn hắn ở đây nhiều như vậy giới chủ đình phong đều không có một người phát hiện bên ấy có hai người này nhân loại là thế nào phát hiện lẽ nào hắn có cái gì đặc thù dò xét khí năng lực phát hiện ẩn thân người lại sau đó bọn hắn liền thấy lâm mặc cùng hai người kia lẫn nhau nói vài câu về sau lâm mặc lại đột nhiên ra tay chém giết hai người này xem hết đây hết thảy mọi người còn chưa từ trong lúc khiếp sợ trì h o a n đến lâm mặc lại biến mất sau một khắc lâm mặc xuất hiện ở trước mặt bọn hắn từng cảnh tượng ấy khiến cái này người như gặp quỷ mị sợ tới mức hồn bất phụ thể ta mẹ nó là gặp được quái vật gì trong lòng của tất cả mọi người đều là như vậy cảm khái chạy đây là bọn hắn tất cả mọi người hiện tại duy nhất suy nghĩ nhưng bọn hắn mới động lâm mặc lại là hậu phát chế nhân dùng nhanh hơn bọn họ tốc độ lần nữa chém giết mấy người đồng thời tại đồng thời mỗi cái người thân thể đều trong nháy mắt không cách nào động đậy không không gian giam cầm người nơi này đều là giới chủ cấp đ ỉ n h phong bị giam cầm trong n g á y mắt bọn hắn liền biết này đến cùng là cái gì lực lượng đây là lực lượng không gian trước mắt cái này nhân loại lại có không gian hệ thủ đoạn nghĩ đến đây bọn hắn từng cái trong lòng đều là tuyệt vọng tại không gian hệ cường giả trước mặt chạy trốn đó là hy vọng xa vời ai có thể chạy qua được không gian hệ cường giả nhân loại khi nào xuất hiện dạng này yêu nghiệt nay còn chưa tới bất hủ thậm chí ngay cả năng lực cảm lộ lực lượng không gian giới chủ đình phong cấp độ cũng chưa tới hắn là như thế nào năng lực khống chế lực lượng không gian còn khống chế như thế thành thạo liên tiếp vấn đề tại bọn họ trong đầu vang lên có thể không ai dám mở miệng hỏi ai tới nói cho ta biết này mặc ảnh tinh thạch rốt cục là nơi nào tìm chủ động mở miệng ta có thể suy xét bông tha nhân loại ngươi nói thật lúc này một vị cường giả yêu tộc mở miệng đương nhiên tốt ta nói mặc ảnh tinh thạch tại cái phương hướng này một mực quá khứ đến lúc đó ngươi sẽ thấy một cái thác nước tại thác nước phía sau có một vô cùng bí ẩn sân động bên trong đều có này mặc ảnh tinh thạch làm lúc chúng ta cũng là trong lúc vô tình phát hiện nói đến đây yêu tộc trong mắt lóe lên một tia khác thường quan mang、Ồ. rất tốt người này nói ở giữa lâm mặc thế nhưng một mực dùng nhiệm lực k hóa chặt hắn phàm là nếu là hắn nói hoảng lâm mặc là sẽ có chút ít cảm ứng có thể từ đầu đến cuối nay yêu tộc người đồng thời không có bất kỳ cái gì nói dối đặc biệt ba động thuyết minh này yêu tộc nói đều là nói thật ta đã nói có thể bông u tha ta đi ta chỉ nói là suy xét nhân loại ngươi không nạ nghe được lâm mặc lời nói k i a yêu tộc người giận dữ yên tâm đi ta sẽ không giết ngươi đột nhiên lâm mặc vừa cười vừa nói nghe nói như thế k i a yêu tộc trong lòng vui mừng trong mắt càng là hơn xẹt qua một tia trào phúng y cười、Ồ. vậy ngươi còn tính là tương đối có thành tín đã như vậy ta liền cáo tử người kia nghe được lâm mặc những lời này nguyên bản nổi giận dáng vẻ đột biến sắc mặt vậy hòa ái rất nhiều chẳng qua hắn vậy không muốn nhiều lời tình huống hiện tại sớm làm rời đi nơi này mới là chính đạo siêu hắn căn bản không quản những người khác sẽ như thế nào trực tiếp quay người đều bay lên không vật lên hướng về phương xa bay đi làm bay ra khoảng cách nhất định về sau hắn nuôi dám quay đầu lại nhìn lại lúc này sớm đã không nhìn thấy lâm mặc thân ả n h hô tận đến giờ phút này nay yêu tộc nhân tài thật sâu thở gấp thở ra một hơi đột nhiên hắn lông tơ nổ tung đột nhiên quay đầu lại toàn thân run một cái lộ ra kinh sợ ánh mắt chứng ba trăm ba mươi năm m ặ c ả n h thú chứng ba trăm ba mươi năm m ặ c ả n h thú một cái to lớn từ kim sắc quái vật giống như mở ra cự màn bốn phía thì là có được vô số sốc tu lúc này vô cùng đột ngột xuất hiện ở sau lưng mình dính sát chính mình ma đẳng ý nghĩ này mới khởi ma đẳng trong nháy mắt bao trùm người này ngay cả h é t thảm một tiếng đều không thể chuyển ra cái này yêu tộc liền bị thôn vệ hầu như không còn bây giờ ma đẳng đã đạt đến giới chủ định phong cấp thôn vệ đồng cấp mục tiêu khác căn bản không thành vấn đề sau khi thốt vệ ma đằng rất ngoan ngoãn dùng xúc tu quấn lấy chứa đ ự n g vòng tay về tới lâm mặc nơi này cùng lúc đó bên này ma đằng phân thân vậy bắt đầu chém giết ngắn ngủi mấy chục giây tất cả yêu t ộ c cùng cơ giới t ộ c người toàn bộ bị chém giết lâm mặc lấy đi những người này chứa đ ự n g vòng tay trực tiếp hướng về thác nước bước đi Ừm. vừa cầm máy tin, máy Giót giờ cùng răng không Nguyên không Ngay Giót giờ cùng liên tin, lại. tại thờ xít Thủy truyền thờ lạc được. được chỗ nhăn nãy, sâu, sẽ s é t suy tư lên rót giờ cùng thờ giang xít đều có ẩn thân năng lực bản thân thực lực cũng đều tại giới chủ đ ỉ n h phong lẽ ra tại nguyên thủy không vực bên trong chỉ cần bọn hắn không mang tiếng căn bản sẽ không có nguy hiểm gì cho dù đụng phải bất hủ ẩn thân tốt vậy không dễ dàng như vậy bị phát hiện nhưng bây giờ đến cùng là thế nào chuyện hai người các ngươi đi rót giờ cùng thờ giang xít cuối cùng định vị biểu hiện địa phương đi xem một chút nhất định phải cẩn thận đúng s é t đại nhân hai người tuân mệnh trực tiếp rời đi lớp mặt lần này nhất định phải bảo ngươi có đến mà không có về xét trong mắt tràn ngập phẫn nộ bên kia lâm mặc đã tới thác nước trước mặt n g ầ n đầu nhìn lại kia xóa từ trên trời giáng xuống thác nước giống như treo ngược ngân hạ thanh thế cực kỳ to lớn nếu không phải vừa nãy tự yêu t ộ c người trong miệng biết được phía sau thác nước có một bí ẩn s â n động nếu thật là riêng này sao nhìn xem vẫn đúng là nhìn không ra Siêu. Lâm Mạc trực tiếp một cái phi đi. nhiên tiên cái hai người cửa hàng, xuất hiện ở trước mắt. Lâm Mạc không nói hai lời lên qua quả xuất Lâm Lâm thân, Mạc một Một mắt. Mạc trực tiếp bước vào trong động. Vì thác nước thác nước, có khác. cửa trước trong rộng động hướng nhảy hàng, không Vòng về ở nhưng này chút ít đối với lâm mặc mà nói tự nhiên không thành vấn đề đều đã giới chủ i ể u dai thị lực cùng các phương diện cảm giác tự nhiên không phải phạm nhân có thể so sánh tại trong h á c á m hắn vẫn như cũ năng lực thấy rõ tất cả chậm rãi hắn theo cửa động thông đạo một mực hướng vào phía trong đi rồi ư ớ c chừng sau hai phút đột nhiên một cố gây mũi mùi hôi thối chui vào x o a n g mũi lâm mặc vội vàng dùng thủ che miệng mũi mày nhắc lại tốt đ ồ n g mùi máu tươi đúng lúc này lối đi hẹp đã đi đến cuối cùng trước mắt xuất hiện một cái mười phần rộng rãi không gian bốn phía trên t ị c bích lại có yếu ớ t hình quang lấp lánh ngược lại là so trước đó thông đạo còn sáng sủa hơn không ít nhìn kỹ lại trên thạch bích đều là một chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ tinh thạch là chúng nó đang phát sáng đốt sáng lên khối này không gian mà ở lâm mặc đối diện chỗ kia trên vách núi đá xuất hiện lít nha lít nhít miệng huyệt động mỗi cái miệng huyệt động ước chừng có bán nhân chi cao lâm mặc cẩn thận đánh giá cảm giác bén nhạy nói cho hắn biết k i ế n ồ n g đậm mùi m ọ u tươi chính là từ những thứ này trong huyệt động truyền ra bên trong rốt cục có cái gì trong lúc suy tư lâm mặc càng là hơn đang tìm kiếm mặc ảnh tinh thạch nơi này mặc dù không gian rộng lớn trên vách đá cũng là hiện đầy tinh th nhưng này chút ít tinh thạch cũng không phải mặc ảnh tinh thạch lẽ nào mặc ảnh tinh thạch tại những này trong h u y ệ t động nhưng này sao nhiều hang động muốn theo cái nào vào trong nghĩ đến đây lâm mặc phóng xuất ra chính mình niệm lực hướng về trong h u y ệ t động tìm kiếm Ừm. không bao lâu lâm mặc k h ẽ di một tiếng h ã n niệm lực chạm đến một cái h u y ệ t động bên trong tồn tại cùng lúc đó đối phương vậy phát hiện lâm mặc tiếng gào t h é t từ trong h u y ệ t động chuyển đến hống hống hống hống một tiếng lên dường như phản ứng dây chuyền bình thường cái khác hang động chỗ sâu cũng chuyển tới giống nhau tiếng gào thép hết đợt này đến đợt khác liên miên bất tuyệt theo tiếng giống vừa nãy kia gây mũi mùi máu tươi càng thêm nồng đậm vô số trong huyệt động kinh phong t r u y ề n r a rung động ầm ầm như là có cái gì mạnh thu hướng về bên này vội vàng chạy tới càng là hơn vòng quanh mùi máu tanh nồng n ặ n g để người nghe nóng g buồn nôn lâm mặc lúc này vậy đã làm xong chiến đấu chuẩn bị hắn cũng không biết trong huyệt động sẽ xuất hiện cái gì nhưng hắn năng lực cảm ứng được những sinh vật này thực lực đều không yếu đại bộ phận đều là tại giới chủ linh phong chỉ xem vách đá này hang động số lượng đều có mấy trăm cái đồng thời bây giờ mỗi cái hang động đều cảm ứng được sinh mệnh khí tức ước chừng mấy cái hô hấp sau đó thứ một đạo hấp ảnh rất nhanh thoát ra hang động vừa ra hang động bóng đen này liền trực tiếp hướng về lâm mặc đập ra mặc ảnh thú chỉ một chút lâm mặc liền nhìn ra thân phận của đối phương đây chẳng phải là trước đó huyết lang vương hắn đề cập tới mặc ảnh thú sao chỉ thấy con thú này toàn thân mực đen ngay cả hai mắt cũng là một mảnh đen kịt không có chòng trắng mắt nếu không phải lâm mặc lục cảm không phải so với thường nhân chật nhìn lại tinh khiết chính là một cái hát ảnh nhất là cái đồ chơi này bước vào âm ảnh khu vực lúc trong nháy mắt có thể cùng bốn phía hòa làm một thể rất khó phát hiện mà mặc ảnh thú năng lực đặc thù chính là có thể cùng viễn cảnh âm ảnh hoặc là vật thể ảnh tử hòa làm một thể chui vào ảnh tử sau đó có thể miễn dịch tất cả công kích mà nó nhóm lại năng lực tại cái bóng của ngươi trong tùy thời ra tay Hừ. Lâm hừ lạnh một tiếng, trực tiếp ra quyền. Nhanh hơn、Mạc、ảnh thú phát như cho ảnh thú cảm nhận được bất ngờ. Thiên quân thời khác,、Mạc、ảnh thú lại lấy căn bản không thể thần tránh nháy chui ảnh. Đánh hụt. Lâm lâm làm lại lấy lâm Lâm lần quân âm mặc một mặc mà mặc mặc cảm mặc mặc một mắt một mặc vặn trực tốc trước. tốc cũng được căn góc cũng tiếng, quyền. đến Dường ngờ. bản nào quyền, trong bên độ, độ, độ, tiếp bất đi ra sau vào bèo bị kỳ Có thể thời gian không đợi người, gian gợi ngay lâm ú c cái này, k h mặc ánh thấy ú sôi nổi thế mặc dù cảm tê cả ra đầu vẫn như cũng rất nhanh mở ra hai đại lĩnh vực có không gian lĩnh vực giam cầm lực lượng tăng thêm lĩnh vực sấm xét sơ tan trong nháy mắt nhường kia hơn bốn trăm đầu mặc ảnh thú không thể tới gần người lâm mặc ngẩng đầu nhìn về phía phía trên đối với đỉnh c h ó t vách đá bắt đầu điên cuồng tấn công hắn muốn đánh xuyên đỉnh c h ó t vách đá bây giờ cái không gian này mặc dù có tinh thạch sáng l ợ i có thể thủy chung vẫn là tương đối tối tăm hoàn cảnh như vậy đối với mặc ảnh thú quá có lợi khắp nơi đều là âm u khu vực lâm mặc căn bản không tốt đánh giết chúng nó chỉ có thể để bọn hắn không chỗ che thân chương ba trăm ba mươi sáu ảnh tử câu khen n ợ i câu khen thưởng ba trăm ba mươi sáu ảnh tử c ầ u khen ngợi c ầ u khen thưởng lâm mặc một cử động kia tự nhiên bị mặc ảnh thú xem thấu sau một khắc nguyên bản trốn âm ảnh những kia mặc ảnh thú xuất hiện lần nữa hướng về lâm mặc công tới a ngược lại là thông minh lâm mặc không hoảng hốt ngược lại còn mừng tuy nói mặc ảnh thú số lượng không ít nhưng này đồ chơi khó chơi chính là tại ảnh tử trong không gian chỉ cần nó ra đây lâm mặc có thể chém giết chúng nó do đó hắn mới làm ra công kích vách đá đỉnh chóc động tác buộc chúng nó ra đây quả nhiên có hiệu quả lâm mặc nắm lấy thời cơ trực tiếp rút đao một đao một cái nhưng mà một đ a o kia số g ư ớ i mặc ảnh thú cũng không có bị chém g i ế t chém chúng chúng nó thân thể trong n g a y mắt thân thể của bọn chúng lại hư hóa chiến đ a o xích viêm trực tiếp xuyên qua thân thể của bọn chúng giống như không có gì ồ thú vị đối với cái này lâm mặc cảm thấy mười phần có hứng trước đó chỉ là tại huyết lang vương trong miệng nghe đến mấy cái này bây giờ chính mình thực tế cảm thụ hoàn toàn là không giống nhau sau một khắc lâm mặc sinh tử quyết phát động trực tiếp đ a o thứ ba chém ra diện thân hồn một đau da ánh sáng trói mắt trở lần này cũng không còn cách nào hư hóa trực tiếp bị chém giết đinh thân thể của nó trong nháy m ắ t hóa thành hư không chỉ còn lại một khoả màu đen tinh thạch vật hình thể rớt xuống đất phát ra thanh thúy tiếng vang mặc ảnh tinh hạch nhìn thấy vật này lâm mặc nợ nụ cười mặc ảnh tinh thạch ở chỗ đó tất có mặc ảnh thú mà chỉ có tiêu diệt mặc ảnh thú mới có thể thu được bọn chúng bản nguyên tinh hạch mặc ảnh tinh hạch đạt được đầy đủ lượng mặc ảnh tinh hạch có thể căn cứ thủ đoạn đặc thù n ư n luyện ra ảnh tử một sáng trói chặt cái này ảnh tử vậy sau này chính mình bản thể cùng anh tử có thể tùy thời trao đổi vị trí đến lúc đó dù là lâm mặc đi t h ầ n vực chỉ cần đem ảnh tử thu xếp ở địa cầu hoặc là lam tinh nơi nào đó vậy liền năng lực tùy thời quay về chẳng qua vì để p h ò n g vấn nhất lâm mặc cần hai cái ảnh tử trước đây cho rằng đến bên này cần không ít thời gian đi tìm mặc ảnh thú nhưng không ngờ vận khí tốt như vậy mới bước vào nguyên thủy không vực lại đụng phải đạt được mặc ảnh tinh thạch yêu tộc càng vận may hơn chính là không có nghĩ đến đây lại có nhiều như vậy mặc ảnh thú đều số lượng này chỉ cần mình đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt đừng nói góp hai cái ảnh tử chính là bốn đều sợ là đủ rồi lâm mặc tâm tình bây giờ đặc biệt tốt một bên tiêu diệt một bên ngâm nga tiêu khúc về phần những thứ này mặc ảnh thú năng lực đặc t h ủ đối đầu người khác có lẽ là bọn h ắ n á c ngộng đúng không trên lâm mặc hoàn toàn vô hiệu ngươi trốn ở ảnh t ừ trong vậy liền cầm lôi điện đi hoanh lôi điện thế nhưng khắc chế tất cả loại này thủ đoạn ngươi nhục thể năng lực hư hóa ta có sinh tử quyết có thể trực tiếp chạm diện t h ầ n hồn hôn đều diệt nhục thể hư hóa lại như thế nào có thể nói lâm mặc chính là chúng n ó những thứ này mặc ảnh thú khắc tinh hơn bốn trăm đầu mặc ảnh thú trong khoảnh khắc liền bị chém rét hơn phân nửa chúng nó ngược lại là muốn chạy có thể lâm mặc sớm đã dùng không gian lĩnh vực cầm giữ cái không gian này ra đây dễ trở về khó những k i a hang động sớm đã bị lâm mặc toàn bộ phong t o a ngăn n cản cái này khiến mặc ảnh thú nhóm là trời cao không đường chạy địa ngục không cửa vào đánh lại đánh không lại đào lại trốn không thoát chỉ có thể đã trở thành lâm mặc vong hồn dưới đ a o từng viên một mặc ảnh tinh hạch rơi xuống lâm mặc mừng khấp khởi mà bên cạnh g i ế t bên cạnh thu ước chừng mười mấy phút hơn bốn trăm đầu mặc ảnh thú không ai thoát toàn bộ bị chém g i ế t hầu như không còn không sai thu hoạch lớn a nhìn vòng tay bên trong mặc ảnh tinh hạch lâm mặc hết sức hài lòng hắn lần nữa cảm ứ n g một phen những tia hang động bên trong mặc dù vẫn như cũ có mùi thanh hôi đã như vậy dứt khoát chính là ở đây ngưng luyện đi nơi này tương đối ẩn ấp người bình thường vẫn đúng là sẽ không tìm được nơi này ngưng luyện ảnh tử cần có cái khác phụ tài huyết lang vương từ lâu cho hắn tìm đủ mang tại trên người làm sao ngưng luyện phương pháp huyết lang vương từ lâu nói cho lâm mặc dứt khoát lâm mặc chuẩn bị trực tiếp ngưng luyện nói làm liền làm lâm mặc trực tiếp lấy ra những kia mặc ảnh tinh hạch phụ tài cùng mấy cái ngọc chế cái trậu bắt đầu dựa theo phương pháp tinh luyện tinh luyện này mặc ảnh tinh hạch tinh hoa cũng không thể gấp cần một lần một lần tuần hoàn làm việc đồng thời cần cực dương tri hỏa tinh luyện tinh luyện sau lập t vậy chính bởi vì lần này quân đoàn thi đấu lâm mặc l ĩ n h nộ cực dương chi hỏa cùng cực âm chi thủy huyết lang vương mới báo cho phương pháp này lâm mặc ngồi xếp bằng dùng cực dương chi hỏa bắt đầu đối với mặc ảnh tinh hạch chậm rãi tinh luyện trải qua ước chừng nửa giờ tiêu h đốt tinh hạch chậm rãi biến thành dịch thể một giọt một giọt nhỏ xuống đến ngọc bùn trong trước đây đen nhánh tinh hạch trải qua tinh luyện về sau lại đã trở thành vô sắc giọt nước nhìn như cùng bình thường giọt nước không hay có thể ngươi chỉ cần cẩn thận cảm thụ bên trong lại tràn ngập nồng đậm sinh mệnh lực lượng m ư ơ i phần thần kỳ tích đáp tý tí tách Ước trừng t n i sau đó lâm mặc từ vòng tay trong lấy ra một chiếc giường ngọc sau đó đem những thứ này chất keo bậy ra tại giường ngọc trí thượng sau đó vạch phá ngón tay nhỏ lên một giọt tinh huyết một nháy mắt nguyên bản trong suốt dọn nước trong nháy mắt biến sắc một hồi huyết hồng một hồi hát ám một hồi lại trở thành kim h o à n g sắc qua ước chừng mười cái hô hấp về sau tất cả bình tĩnh lại chất keo lần nữa biến thành trong suốt sắc lúc này lâm mặc trực tiếp nằm đi lên vừa nằm trên đó kia chất keo giống như đang sống nhanh chóng bao trùm lâm mặc ở ngoài thân thể hắn tạo thành một cái trong suốt kén giữ vững ước chừng năm cái hô hấp về sau tầng này kén chậm rãi rút đi biến thành vô hình mà lâm mặc trong đầu lúc này lại nhiều một t ầ n liên hệ hắn năng lực rõ ràng cảm ứng được cái này ảnh từ chỗ định lâm mặc ngồi dậy Đối với bên tiếp r á một cái góc một điểm. t cái góc i theo một cái trước mắt lâm mặc trực tiếp xuất hiện tại vừa n ã y chỉ góc như là thuấn di mà nguyên bản lâm mặc vị trí thay thế trở thành vừa n ã y ảnh tử đương nhiên cái bóng này chỉ có lâm mặc có thể cảm nhận được hắn tồn tại thú vị thật hữu dụng lâm mặc cười có cái này ảnh tử về sau chính mình đi thần n ự c cũng có thể tùy thời quay về tiếp đó lâm mặc tiếp tục luyện chế ra lên đã có hơn bốn trăm khỏa mặc ảnh tinh hạch tự nhiên không thể lãng phí làm nhiều mấy cái để phòng vật nhất cái gọi là t h ỏ k h ô n có ba hang chính mình tự nhiên cũng phải ở lâu mấy cái chuẩn bị ở sau lâm mặc tại luyện chế ảnh từ lúc sẽ đã chờ đến không kiên nhận được nữa phải đi ra hai người đã tìm được rồi rót giờ cùng thờ giang xít trước đó biến mất địa phương rất rõ ràng bọn hắn bị tiêu diệt với lại cách đó không xa còn có một ít chiến đấu dấu vết nhưng đồng dạng lâm mặc hành tung biến mất khốn nạn lâm mặc người rốt cục dấu đi nơi nào xét nhìn thù hạ báo cáo tức giận hô hảo chương ba trăm ba mươi bảy sinh mệnh tri lâm chương ba trăm ba mươi bảy sinh mệnh tri lâm lần này sẽ phát hiện lâm mặc thật đến rồi nguyên thủy không vực đó là thật gọi một cái h ư n phấn tại xác nhận lâm mặc s á t thực tiến nhập nguyên thủy không vực về sau sẽ ngay lập tức đem cái này chuyện báo cáo cho sư phụ của mình xây dồn mà xây dồn vậy đúng hẹn đã ngồi chờ tại thần vực cùng nguyên thủy không vực yếu nhất một chỗ không gian bích lũy chỗ bằng được chờ đợi lấy s é t tín hiệu phát động công kích thế tất làm được nhất kích tất sát hiện tại chính là muốn dẫn đạo hoặc là bức bách lâm mặc mau chóng đã đến nguyên thủy không vực chỗ sâu mà bây giờ đ ư n g nói dẫn đạo cùng bức bách lâm mặc ảnh tử cũng bị mất xây d n ngồi chờ địa phương cũng không thể mỏi mọi mòn chờ đ nếu ngoài t h ầ n vực đây tuyệt đối là đỉnh cấp chiến lược có đó không t h ầ n vực tôn giả cảnh chẳng qua là hạng chót tồn tại không gian bích lũy chỗ bạc nhược ở lâu nếu như bị những người khác phát hiện nhất là chủng tộc khác tóc người hiện tất nhiên sẽ xảy ra chuyện sẽ dồn đều đến thuốc qua mấy lần sẽ gọi là một cái gấp a nhắc tới cũng gặp quỷ lâm mặc dường như là hư không tiêu thất bình thường những tiêu bảo vật xuất hiện địa phương căn bản không gặp được lâm mặc thất ảnh lẽ ra đến nguyên thủy không vực chính là tới tìm cơ duyên tầm bảo cũng không thể đi vào đi dạo chuyên môn tìm khu không người đi thôi sẽ ở đâu có thể nghĩ tới lâm mặc lúc này sẽ ngồi xổm ở phía sau thác nước bí động trong luyện chế chính mình ảnh t ử đấy sau một tiếng rưỡi lâm mặc dối lưng một cái khoe miệng mỉm cười cuối cùng hoàn thành bốn cái bóng không sai ha ha ha có này bốn cái bóng về sau lui tới thần vực đều thuận tiện rất nhiều chẳng qua trước lúc này lâm mặc vung tay lên vết nước không gian sinh ra hắn trực tiếp chui vào sau một phút hắn xuất hiện lần nữa tại nguyên chỗ ở trong tối không gian cất giữ một viên ảnh tử để phòng vạn nhất đi cái bóng này chỗ tốt thật là nhiều ngay cả ám không gian tọa độ như thế này lúc nào cũng có thể sẽ chuyển biến địa phương Cũng giống đây cũng là một cái thủ đoạn bằng mệnh còn sót lại ba mai ảnh tử một viên đến lúc đó phóng trên lam tinh một viên đặt ở thần ngực một viên đến lúc đó dự bị lâm mặc suy nghĩ một lúc đối với còn lại ba mai ảnh tử có sắp đặt sở dĩ tuyển tại lam tinh mà không phải địa cầu đó là bởi vì địa cầu rời khỏi hạ mỹ tinh cầu quá xa tuy nói hiện tại cũng lắp đặt truyền thống trang bị nhưng có đôi khi mấy giây cũng sẽ phát sinh rất nhiều bất ngờ tại trên lam tinh một sáng có vấn đề huyết lang vương người bên kia hiệp trợ cũng càng nhanh chỉnh lý một chút về sau lâm mặc ra thác nước lần nữa hướng về nguyên thủy không vượt chỗ sâu đ ư ớ đi lần này chuyện trọng yếu nhất một t r ò n g đã hoàn thành còn lại chỉ cần đi chỗ sâu tìm thật kỹ tìm cùng cảm ngộ nguyên tố lực lượng là đủ nguyên thủy không vượt chỗ sâu thế nhưng tồn tại đủ loại nguyên tố từ trường cùng ký điện ở đâu hắn năng lực tốt hơn cảm ngộ nguyên tố lực lượng x é đến cùng là thế nào chuyện lâm mặc hắn ở đâu sư phó ta lâm mặc đột nhiên đều biến mất ta phái người một một tìm thế nhưng hắn dường như là hư không tiêu thất đồng d ạ n g hư ngươi xác định hắn tiến nhập nguyên thủy không vực không sai ta trước đó phái thờ giang xích cùng r ọ t giờ đi theo lâm mặc xác định hắn là vào nguyên thủy không vực có thể sau đó r ọ t giờ cùng thờ giang xích đột nhiên đều mất đi liên hệ ta lại phái người tới lúc phát hiện hai người thi thể đều là bị một kích mất mạng phu cận còn có yêu tộc cùng chúng ta cơ giới tộc một ít giới chủ thi thể thực sự là rất rời ngươi biết ta tới bên này nguy hiểm cỡ nào một sáng bị thần vực những người kia phát hiện ta biết sư phó xin bất giận này lâm mặc là khẳng định tiến nhập nguyên thủy không v g ự c ta tiếp tục phái người tìm xét túi đầu đối với trong màn hình xệ dồn cung k i n h nói xong nhưng trong lòng thì đối với lâm mặc sớm đã hận đến cắn răng nghĩa lợi đúng vào lúc này thủ hạ của hắn chạy tới đại nhân chúng ta tìm thấy lâm mặc hắn mới xuất hiện tại tây bộ thác nước bên đấy hiện tại đang hướng về sinh mệnh c h i lâm mà đi xác định là hắn sao nghe nói như thế xét vui mừng ngay lập tức bắt lấy tên kia thủ hạ hỏi xác định sư phó tìm thấy lâm mặc hắn đi sinh mệnh tri lâm bên ấ y nghĩ đến muốn đi c ả n ngộ một hệ nguyên tố lực lượng tìm được rồi rất tốt vậy ngươi bây giờ liền đi qua đến chỗ nào đem chuẩn xác tọa độ cho ta ta tới ra tay được rồi sư phó sẽ c ú t điện thoại trực tiếp mang người đ ề u hướng về tây nam phương hướng sinh mệnh c h i lâm mà đi cái này đ â u lâm mặc từ phía tây theo hướng nam bên cạnh bước đi dựa theo trước đó từ huyết lang vương bên ấy lấy được địa đồ đến xem phía trước chính là sinh mệnh c h i lâm chỗ chỗ nào có nồng đậm một hệ nguyên tố vừa v ậ n chính mình không có một nguyên tố tự nhiên không thể bỏ qua một đường phi nhanh ngược lại cũng đụng phải mấy đội nhân mã nhìn thấy lâm mặc một người những người kia đều lộ ra nghi ngờ biểu tình chẳng qua tại nguyên thủy không vực chỉ cần không phải bảo vật xuất thế người nơi này đều sẽ không dễ dàng ra tay dù là đối phương chỉ có một người tại bọn họ nghĩ đến đến nguyên thủy không vực tất nhiên sẽ không một người ở chỗ này đi khắp hoặc chính là nào đó đoàn đội trinh sát hoặc chính là mội nhử không chừng chỗ tôi còn ngồi chờ lấy một đám người đang chờ xuất thủ người mắc câu cho nên những này nhân mã cơ bản đều là do lâm mặc trong suốt chỉ là nhìn mấy lần đều không đi quản g chỉ cần không xâm phạm đến bọn hắn đương nhiên sẽ không tùy ý ra tay lâm mặc tự nhiên cũng vui vẻ được thanh tĩnh một đường từ tây hướng nam rất nhanh hắn liền đi tới sinh mệnh tri lâm bên này đây là một mảnh nhìn không thấy cuối rừng rậm toàn bộ rừng rậm đều tràn ngập sinh mệnh lực lượng một hệ vốn là có chữa trị lực lượng liền hướng nơi này vừa đứng cả người đều sẽ cảm thấy toàn thân thoải mái một ít b ả n nguyên bị thương võ giả cũng là chọn tới nơi này khôi phục tự thân ă m tật đương nhiên bọn hắn cũng sẽ chỉ ở ngoại vi tuy nói càng đi chỗ sâu khôi phục lực lượng càng mạnh có thể chỗ rừng sâu lại là có dị thú mạnh mẽ những thứ này dị thú tự lành năng lực siêu cường hoàn toàn chính là đánh không chết tiểu cường nhất là tại bên trong sinh mệnh tri chi lâm chiến đấu đối bọn chúng mà nói càng là hơn như cá gấp nước bình thường giới chủ định phong căn bản đánh không chết chúng nó cũng may bên trong dị thú sẽ không ra cánh rừng chỉ cần không thâm nhập trong đó những dị thú kia căn bản cũng không cần quản ngươi nghiệm lực phong thích lâm mặc đối với sinh mệnh c h i lâm dò xét một phen sau đó trực tiếp nhấc chân đi vào nay vẹn vẹn là bên ngoài sinh mệnh lực lượng liền như thế nồng đậm chẳng thể trách những thứ này bản nguyên bị thương v õ giả tất cả đều sẽ đến nơi này c h ữ a thương vừa tiến vào sinh mệnh c h i lâm lâm mặc đều cảm nhận được trong không khí nồng đậm sinh mệnh lực lượng không khỏi cảm t h ắ n lên mà hắn không biết là ngay tại hắn vừa tiến vào sinh mệnh tri lâm không bao lâu xét mấy người cũng sau đó chạy tới lâm mặc tiến vào lúc này có hai vị cơ giới tộc người xuất hiện tại sẹt bên cạnh không sai hắn mới vừa đi vào mấy phút sau hướng về cái hướng kia đi t ố t đuổi theo x ẹ t lộ ra nhẹ r ă n g cười trong ánh mắt sát ý không che giấu chút nào dứt lời một nhóm hơn hai mươi người trực tiếp hướng về lâm mặc vừa n ã y phương hướng đuổi theo chương ba trăm ba mươi tám hắn không chết c ầ u khen ngợi c ầ u khen thưởng chương ba trăm ba mươi tám hắn không chết c ầ u khen ngợi c ầ u khen thưởng ừng người kia làm gì một người dùng sức hướng cánh rừng c h ố sâu đi cố gắng bên trong có đoàn đội của hắn a không thể nào à ta đều ở nơi này chờ đợi nửa tháng lại tiến vào trong có thể không có nhân tộc giới chủ ngươi còn hắn nhân tộc chết càng nhiều càng tốt lâm mặc bước vào nhường sinh mệnh c h i lâm bên trong những giới chủ kia nhóm tất cả đều nghị luận uy tiểu h ư n h đệ đừng lại tiến vào trong đi chỗ sâu dị thú còn không phải thế sao ngươi có thể đối phó đúng à, cho dù muốn đi vào vậy kêu lên đoàn đội của ngươi à, một người vào trong chính là hành động tự sát đội trưởng của ngươi hoặc là trưởng bối lẽ nào không có đã nói với ngươi này sinh mệnh c h i lâm chỗ sâu những dị thú kia chỗ kinh khùng sao chúng nó thế nhưng đánh không chết tiểu cường tại sinh mệnh c h i lâm bên trong chúng nó năng lực vô hạn khôi phục trừ phi thực lực của ngươi vượt qua chúng nó rất nhiều bằng không căn bản g i ế t không chết chúng nó lúc này p h u cận nhân tộc võ giả vẫn là không nhịn được nhắc nhở lên dù sao cũng là đồng tộc năng lực nhắc nhở hay là muốn nhắc nhở một cái đa tạng ngay vậy lâm mặc đối với mấy cái này hảo tâm nhân tộc võ giả cười lấy đáp lại một chút bất quá một giây sau vẫn đại bọn hắn kinh nghi ánh mắt trong tiếp tục thâm nhập sâu cái này được rồi hảo ngôn khó khuyên chết tịch quỷ đáng tiếc tuổi còn trẻ có thực lực như vậy đúng là không dễ lại không nghe khuyên lâm mặc hành vi nhường những này nhân tộc võ giả cũng là không ngừng lắc đầu có thể cái tiếp khuyên bọn hắn đều khuyên người ta không nghe bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không lại nói cái gì s i ê u mấy lần xem kẽ lâm mặc trực tiếp đi tới sinh mệnh chi lâm c h ỗ sâu nơi này một hệ lực lượng càng thêm nồng nặc chính là ở đây đi lâm mặc bốn phía quan sát một chút cũng không có phát hiện những gì t h u kia thế là trực tiếp tìm khỏi đại thụ trực tiếp nhảy lên tìm cái thoải mái vị trí hắn trực tiếp ngồi ở thô to trên m i n g cây bắt đầu cảm nộ bốn phía một hệ lực lượng nơi này cây cối vì nồng đậm sinh mệnh lực lượng ảnh hưởng tự nhiên mỗi một cái cây đều đặc biệt tráng kiện cao lớn che trời đại thụ bên trên những cành cây này ngồi lên mấy người hoàn toàn không có bất kỳ ảnh hưởng gì năm phút trôi qua lâm mặc khỏe miệng bắt đầu d ư n g lên vì hắn phát động hệ thống trả về đinh ký chủ cảm nộ g một hệ lực lượng phát động bạo kích đạt được một hệ cảm nộ g vạn lần trả về đinh chúc mừng ký chủ lĩnh nộ g một hệ lực lượng nguyên lai、like、đây chính là một hệ lực lượng lâm mặc mở ra hai mắt vung tay lên ý niệm tỏa định kia một đoạn cành cây điên cùng sinh trường càng là hơn theo ý niệm thì ý bày bắt đầu chuyển động ngoài ra lâm mặc cũng lĩnh nộ chữa trị khôi phục một ít năng lực chẳng qua vì hiện nay chỉ là vừa mới lĩnh nộ cũng không hề hoàn toàn năng lực thuần thục k h ô n g chế do đó đối với chữa trị khôi phục trình độ hay làm mười phần yếu ớt có thể nói hiện nay trị liệu một chút vỏ ngoài tổn thương vẫn có thể miễn cưỡng làm được về phần cái khác trị liệu coi như không cách nào làm được bất quá lâm mặc đã rất hài lòng rốt cuộc lúc này mới vẹn vẹn hao tốn năm phút mà thôi nếu biến thành người khác còn không biết phải bao lâu mới có thể vào cửa từ đó có thể thấy đạt được một hệ lực lượng về sau lâm mặc chẳng những có thể k h ô n g chế thực vật sinh trưởng cùng công kích quấn quanh mục tiêu còn cụ bị trị liệu khôi phục năng lực tuy nói lâm mặc vốn là có bất tử lực lượng nhưng này chỉ là năng lực tự đành đối với trị liệu người khác nhưng không có thủ đoạn bây giờ có năng lực này một sáng hoàn toàn nắm giữ vậy sau này lỡ như thân hữu của mình bị thương có thể phát huy được tác dụng chủ yếu nhất có một hệ lực lượng dung hợp trong cơ thể của mình thế giới lại hoàn thiện một ít lâm mặc không có trực tiếp rời khỏi mà là tiếp tục nhắm mắt bắt đầu cấp độ sâu lĩnh n g ộ lại qua m ộ ư ơ i phút đồng hồ hệ thống lần nữa bị phát động trả về lần này lâm mặc trực tiếp thu được một nguyên tố lực lượng cấp độ càng sâu nắm giữ không sai biệt lắm có thể dung nhập thể nội thế giới đến một b ư ớ c này lâm mặc cảm thấy là lúc đem một nguyên tố dung nhập thể nội thế giới có thể ngay lúc này cách đó không xa vang lên sồ sồ soạt soạt thanh âm một đợt người dần dần xuất hiện tại lâm mặc phạm vi tầm mắt đấy cơ giới tộc nhìn thấy những người đó vẻ ngoài lâm mặc trong nháy mắt xác định đối phương chủng tộc mà nhìn kỹ lại lâm mặc cả người nhất thời ngồi thẳng người ánh mắt lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị Xẹt. chết. tr Hắn không chết. Cái nhìn này, Cái này làm sao có khả năng? Lâm Mạc Lâm rõ ràng là trực tiếp chém giết đối phương thần hồn có thể nói làm được thần hồn câu diện s é t làm sao có khả năng còn sống sót có thể xa xa người kia cùng s é t giống nhau như lúc luôn không khả năng là s o n g bào thai a nhìn một cái lâm mặc cả người đều căng thẳng lên s é t chết hay không không nói trước hắn xuất hiện ở đây lẽ nào là trùng hợp không thể nào đột nhiên lâm mặc nghĩ tới trước đó theo đôi chính mình hai cái cơ giới tộc giới chủ lẽ nào bọn hắn là s é t phải tới lâm mặc nín hơi tận lực cẩn tàng lại thân hình của mình hướng về phía dưới lắng nghe đại nhân kia lâm mặc như thế nào lại biến mất rõ ràng là cái phương hướng này làm sao còn không thấy được người cẩn thận lục soát một chút nên liền tại phụ cận nơi này đã là cái phương hướng này chỗ xấu nhất hôn đ à n này thật có thể giấu trước đó đều biến mất một quãng thời gian hiện tại lại biến mất đừng nói nhảm vội vàng tìm đúng đại nhân s é t mang theo thủ hạ bốn phía tìm tòi mà trốn ở trên cây lâm mặc đem bọn họ đối thoại nghe được rõ ràng quả nhiên là tới t ì m ta như vậy nói cách khác s ẹ t cũng chưa chết nhưng khi đó ta chém giết chính là ai lẽ nào này xét có phân thân khi biết xét đúng là tìm đến mình liên tiếp vấn đề tại lâm mặc trong đầu hiện lên lên có thể nghĩ một vòng rất nhiều thứ lâm mặc cũng nghĩ không thông chẳng qua duy nhất năng lực xác định là sẽ tới nơi này là vì mình kia tất nhiên là đến báo thủ cũng là đến cấp đoạt bản nguyên tri tâm tất nhiên không chết vậy liền lại g i ế t ngươi một lần sẽ không chết thủy chung là cái thai hoàng ẩm trước đó không biết kia còn chưa tính bây giờ nếu biết con hàng này còn chưa có chết tự nhiên được g i ế t thế là lâm mặc quyết định thật nhanh tìm đúng thời cơ l ạ n g y ê n không một tiếng động lặn xuống hai vị cơ giới tộc cường giả sau lưng giải quyết dứt khoát căn bản không cho hai người này có gì phản ứng d ơ tay chém xuống trực tiếp đâm xuyên đối phương năng lượng tâm hạch vị trí trong nháy mắt mang đi hai người tính mệnh người nào hai người thân thể ngã xuống đất trong nháy mắt khiến cho phía trước những người khác cảnh giác đồng thời quay đầu lại lâm mặc nhìn ngươi tới xét thình lình giận uống ánh mắt vậy trong nháy mắt băng lạnh xuống biểu tình kia hận không thể ăn sống nuốt tươi lâm mặc xét không ngờ rằng ngươi còn chưa có chết chăm chăm vào xét lâm mặc cũng là n ở nụ cười lạnh hừ lần trước ngươi thừa dịp ta trọng thương đánh lén để cho ta tổn thất nặng nề lần này ta để ngươi có đến mà không có về vừa dứt lời đồng thời sẽ bất hủ cảnh lực lượng bộ phát trực tiếp thẳng hướng lâm mặc chương ba trăm ba mươi chín cường đi đến chương ba trăm ba mươi chín cường đi đến xét lúc này sát ý giặt rào trước mắt này lâm mặc thế nhưng nhường hắn tổn thất một bộ phân thân trận này thao tốn hắn dường như tất cả tích lũy mới thật không dễ dàng nhường sư phó từ thủy tổ chỗ nào muốn tới mới nguyên hỏa đúc lại chân thân lần này tất sát lâm mặc mặc dù tiểu tử này tấn thăng nhanh như vậy thời gian ngắn như vậy lại đạt đến giới chủ kiểu giai có thể xét lúc này vậy bước vào bất hủ cảnh n h ị giai so trước đó thực lực thế nhưng mạnh hơn húng chi trước đây bị lâm mặc đ ấ t thủ là bởi vì tập kích tăng thêm mình bị trọng thương nhưng bây giờ hắn nhưng là toàn thịnh thời kỳ bất hủ nhị giai đối với giới chủ cựu giai còn có thể bại hắn cũng không tin thế là hắn cũng không có trước tiên kêu gọi sư phụ của mình tự tay giết lâm mặc mới có thể để cho hắn tốt hơn phát tiết làm nhưng mà một k í c h này lại bị lâm mặc nhẹ nhõm đón đỡ ừ m s s t cũng không lưu thủ một k í c h này đã là toàn lực đánh ra kết quả nhường hắn kinh ngạc thế mà chặn chẳng qua qua loa kinh ngạc sau đó sẽ lần nữa phát động công kích máy liệt lâm mặc không có một vẻ bối rối gặp chiêu pha chiêu đón đỡ dừng tất cả công kích bất hủ cảnh nhĩ d a i nguyên lai cường độ công kích chỉ có đ i ể m ấy lâm mặc vậy là lần đầu tiên cùng bất hủ cường giả đối chiến hắn cũng tại thông qua chiến đấu quen thuộc lấy tự thân lực lượng đánh như thế một lúc trong lòng của hắn cũng có so đo làm sao có khả năng đánh lâu không xong sẽ đã phiền nào trong lòng không thôi tăng thêm lâm mặc vẫn luôn một bộ rất lạnh nhạt dáng vẻ cái này khiến sẹt vừa kinh vừa giận một cái giới chủ cự giai làm sao có khả năng dễ dàng như vậy ngăn trở chính mình tất cả công kích không khoa học liền xem như những tia năng lực vượt cấp đối chiến thiên tài cũng không có khả năng như thế biến thái đây chính là bước một cái đại cảnh giới đối chiến thực lực của ngươi cứ như vậy lại đánh một hồi lâm mặc cuối cùng mở miệng tham dò thực lực của đối phương cũng biết lúc này tự thân lực lượng tầm thứ lâm mặc cảm thấy không có rông dài ý nghĩa vô liêm sỉ cùng tiến lên xét lúc này giận không kèm được hét lớn một tiếng bốn phía tất cả mọi người đồng thời phát động công kích trong đó có hai vị bất hủ nhất d a i hơn hai mươi vị giới chủ đ i n h phong đối với cái này lâm mặc hoàn toàn không sợ không nói hai lời lấn người mà lên chủ động nên chiến chính là cứng g i n bây giờ lâm mặc lôi hệ lực lượng vô cùng cường đại gia trú tại thân tốc độ cực nhanh mọi người chỉ thấy lâm mặc thân ả n h như điện nương theo lấy màu tím lôi hiểm trước mắt đã tới còn không đợi bọn hắn làm ra phản ứng liền cảm giác ngược tê dần xông lên phía trước nhất hai người đã bị lâm mặc một quyền đánh xuyên tim vị trí nguyên năng tinh hạch vỡ vụn trực tiếp mất đi sinh cơ mạnh như vậy tất cả mọi người trong lòng một cái lộp bộ hiểu rõ lâm mặc mạnh nhưng này vậy c ư ơ n g ép quá bất hợp lý trong lòng bọn họ ý nghĩ này mới lên lâm mặc đã xông về trong đó một vị bất hủ nhất giai cường giả trên người buộc phát ra lộng lẫy ngân sắc q u o n mang kể ra ánh sáng tử vong đánh thẳng lâm mặc có thể trái lại lâm mặc không tránh không né trong nháy mắt rút đ a o ken xích viêm ra khỏi vỏ nương theo lấy màu đỏ lóa mắt đau mang vệt ra cái này không có thể chỉ thấy vị kia bất hủ duy trì ra chiêu tư thế hai mắt t r ừ n g lớn vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nói một câu sau đó thân thể hắn trực tiếp bị hướng ngang gãy làm hai ngự cái c kia có thể nguyên tinh hạch trực tiếp mất đi con mang chết chết rồi nhất đau chảm bất hủ làm sao lại như vậy một màn này khiến người khác tất cả đều ngốc trệ tại chỗ mắt lộ vẻ hoảng sợ nhất là xét trong mắt vẻ kinh nghi nồng nặc nhất lúc trước hắn liền bị lâm mặc chém giết qua một lần có thể khi đó chính mình là bởi vì chịu tiêm tinh pháo vây o à n h trọng thương phía dưới bị đánh lén nếu là mình tại dưới trạng thái toàn thịnh hắn từ trước đến giờ không có cảm thấy lâm mặc có nhất đao chạm bất hủ năng lực nhưng bây giờ lâm mặc ngay tại trước mắt hắn thật sự rõ ràng mà nhất đao chạm giết một vị bất hủ nhất d a i h o à n g sợ sau khi hắn ngay lập tức bóp nát sư phó xe dồn cho truyền tin vật mong muốn chính mình chém giết lâm mặc không còn nghi ngờ gì nữa là không thể nào dù là không cam tâm, hắn cũng không thể lại do dự cứ như vậy một hồi lại có mấy tên thuộc hạ bị chém giết còn lại những người này sớm đã không có dũng khí chiến đấu tại trước mặt lâm mặc không ai có thể gánh vác hắn một đao ông đột nhiên không gian chấn động một cái vết nứt không gian tại sau lưng lâm mặc trong nháy mắt mở ra côn g bạo mà khí tức kinh khủng thứ trong cái khe bao phủ mà đến không tốt lâm mặc m í mắt nhảy lên trong đầu không ngừng cảnh báo trước c ư ờ n g đi đến lâm mặc cũng không b a y đầu trực tiếp hướng về sau chính là toàn lực chém ra một đao chính mình lại là hướng về phía trước mau chóng đuổi theo muốn chạy lưu lại đi như là đến từ cựu h ữ chỗ sâu tiếng vang lên lên lực lượng kinh khủng lấy làm cho người không thể tưởng tượng tốc độ trực tiếp đánh út về phía lâm mặc phốc phốc đao mang sẽ qua làm đối phương cố năng lượng này trì trệ thế nhưng chỉ là trì trệ cố lực lượng này lập tức lấy tốc độ nhanh hơn đánh trúng lâm mặc phốc Một một tươi Trên kích này, cho phun nhiều chỗ thành, này, cũng ngụm người xương là Lâm Mạc, máu ra. vang đứt xác định đó là cơ giới tộc tôn giả cảnh c ờ n giả khấu nạn n à y xét lại còn giữ lại chuẩn bị ở sau lâm mặc hiểu rõ đối mặt dạng này c ư ờ n giả g lúc này chính mình không phải là đối thủ với lại hắn đã cảm ứng được ở chỗ nào người xuất hiện một nháy mắt không gian bốn phía liền bị phong tỏa mong muốn thông qua lực lượng không gian đào thoát tạm thời không thể nào hắn không dám trì hoãn trực tiếp hơi chuyển động ý nghĩ một chút biến mất tại nguyên chỗ bất quá tại trước khi rời đi lâm mặc thật sâu liếc nhìn x é t một cái sau đó hắn thân ảnh biến mất đồng thời sẽ dồn kích thứ hai đã rơi xuống、ừ. người đâu kích thứ hai lại thất、bại. nơi đây mất đi lâm m ặ c thân ảnh một điểm khí tức đều không có lưu lại cái này khiến xe dồn đều trận tròn mắt tại mí mắt của mình từ phía dưới lâm m ặ c lại biến mất làm sao có khả năng tại vết nứt không gian mở ra một máy mắt xe dồn đều cầm giữ không gian một phía đến tôn giả cảnh cấp độ này cho dù lâm mặc có không gian hệ năng lực tại trong ngắn hạn đều khó có khả năng đào thoát tìm tìm cho ta không thể để cho hắn đào thoát Sẽ cũng là điên cùng mà hô lên hắn không thể tin được dưới tình huống như vậy lâm mặc còn có thể đào thoát sư phó của hắn thế nhưng tôn giả cảnh bình phong lâm mặc cho dù là yêu nghiệt lớn như thế trên lệnh cảnh giới tại làm sao có khả năng trốn được nhưng mà dừng lại tìm tiếp theo tất cả mọi người s ư n g s ờ không có một t i ê u lâm mặc dấu vết để lại cũng không tìm tới dường như người này hư không tiêu thất đồng dạng cái này làm sao có khả năng sẽ muốn điên rồi s ệ dồn lúc này cũng là n h ữ chặt l ô n g mày cường đại ý niệm dưới sự tìm kiếm cũng là không thu hoạch được gì quá không khoa học lâm mặc là làm sao làm được sư phó hiện tại chúng ta làm sao bây giờ tiểu từ này thân thể nhất định còn có bí mật gì bất quá chịu ta một cách kia hắn tất nhiên trọng thương tại thân các người phong tỏa ngăn cản khối khu vực này là đủ hắn muốn sống tất nhiên cần phải ra đây chữa thương bằng không mang theo như thế thương không ra ba ngày hẳn phải chết không nghi ngờ mà hắn mong muốn chữa thương tất nhiên sẽ tới đây sinh mệnh c h i lâm tất cả nguyên thủy không vực chỉ có nơi này sinh mệnh lực lượng mới có thể đưa đến một chút tác dụng đến lúc đó một sáng xuất hiện các ngươi vây rết là đủ hắn hôm nay thực lực tất nhiên không đủ m ộ t hai các ngươi hoàn toàn có thể thoải mái tiêu diện chương ba trăm bốn mươi ám trí lử dung h ợ p cầu khen ngợi cầu khen thưởng ta chỗ này không thể ở lâu ta trước rời khỏi nếu là có cái gì bất ngờ ngươi kịp thời cho ta biết liền có thể chỉ cần ngăn chặn mười phút đồng hồ ta liền có thể đổi tới hiểu rõ sư phó sẽ r ồ n r ờ i khỏi vết nước không gian khép kín xét ngay lập tức can bài nhân thủ ngồi chờ tại đây bốn phía cho ta h ả o h ả o m à thủ tại chỗ này hắn nhất định sẽ xuất hiện lần nữa xét hướng về thuộc hạ phân phó thế nhưng đại nhân này lâm mặc không phải có xuyên toa ám vũ trụ năng lực sao trước đó kia thuộc hạ nói đến đây nhìn thấy xe sắc mặt âm trầm xuống nhất thời ý mặt xe nghe vậy trong lòng cũng là dậy rồi ưu cục trước đây lâm mặc đúng là giới chủ nhất dài có thể xuyên toa ám vũ trụ điểm này hắn cũng biết nếu tiểu tử này chạy vào ám vũ trụ trực tiếp rời đi nguyên thủy không vực bọn hắn không phải muốn đợi hồn công nghĩ đến đây sẽ lập tức lần nữa liên hệ s ệ r ồ n đem tình huống này phản hồi một chút ám vũ trụ không thể nào vừa nãy lâm mặc biến mất lúc căn bản không có không gian ba động không thể nào tiến nhập ám vũ trụ hắn nhất định là dùng thủ đoạn gì ẩn tàng lại khí tức núp ở phụ cận chống coi chính là đặt được xệ dồn khẳng định sẽ cút điện thoại hắn không thể nào bước vào ám vũ trụ chính là ở đây trông coi nhất là lâm mặc vừa nay biến mất vị trí nhìn kỹ rất có thể hắn xuất hiện lần nữa địa phương chính là tại chỗ đúng vậy đại nhân tất nhiên s ẹ t đều nói như vậy những thuộc hạ kia đương nhiên sẽ không lại nói cái gì dựa theo s ẹ t phân phó bọn hắn trực tiếp đem t r u n g quanh nơi này phong khóa lại ám không gian nơi nào đó lâm mặc thở hồn hển sắc mặt tái nhật may mắn thể chất của hắn siêu cường lại thể nội có thần tri lực có thể cho dù như vậy đối mặt tôn giả cảnh đình phong một kích toàn lực cũng là bị trọng thương cũng may hắn có bất tử lực lượng cứ như vậy một lúc thương thế đã khôi phục hơn phân nửa không bao lâu nữa có thể khỏi hẳn đủ để thấy bây giờ lâm mặc bất tử lực lượng mạnh bao nhiêu đương nhiên tuy nói lần này sẽ dồn tập kích nhường tâm hàn kinh có thể lâm mặc cũng là có chính mình phấn khích một là chính mình đã sớm ở trong tối không gian thả ở một viên anh tử chỉ cần không bị dây trong nháy mắt có thể trao đổi vị trí với lại kiểu này trao đổi căn bản sẽ không sinh ra bất kỳ không gian ba đậu cũng bởi như thế cho nên sự dồn dạng này cường giả đều không cách nào cảm thấy căn bản nghĩ không ra lúc này lâm mặc sẽ ở trong ám vũ trụ khôi phục ngược lại là rất nhanh cảm thụ lấy thân thể khôi phục lâm mặc có chút mừng rỡ có bất tử lực lượng về sau hắn vậy là lần đầu tiên bị thương nặng cho đến giờ phút này mới cảm thụ đến chính mình bất tử lực lượng cường đại đương nhiên hắn còn có một cái chuẩn bị ở sau đó chính là trước đó tại thượng cổ không được tiên h thủy hà chỗ nào đạt được thiên mệnh khôi l ỗ i đây chính là có thể khiến cho lâm mặc nhiều một cái mạng tồn tại cũng là hắn dám một mình tới trước lớn nhất sức lực may mắn lần này không cần lãng phí thiên mệnh khôi l ỗ i chỉ dựa vào ảnh tử cùng tự thân bất tử lực lượng liền chạy qua một k ế p này bất quá vậy bởi vậy nhường lâm mặc lòng cảnh giác tăng lên không ít nguyên bản lâm mặc cảm thấy mình ngoài thần vực vẫn như cũ có đầy đủ tiền vốn cho dù hiện nay đối đầu những kêu phong vương bất hủ cùng với một ít bất hủ cao dài cường giả có thể biết yếu hơn một ít nhưng là tuyệt đối sẽ không nhường hắn lại có nguy hiểm tính mạng nhưng bây giờ hắn phát hiện mình hay là nghĩ có chút đơn giản quy tắc tại tuyệt đối cường giả trước mặt còn là sẽ bị đánh phá dường như này sẽ dồn rõ ràng là tôn giả cảnh đỉnh phong tồn tại lẽ ra tuyệt đối không thể tham dự thần vực bên ngoài chiến đấu có thể hết lần này tới lần khác hắn xuất thủ nếu không phải mình tương đối đ ặ thủ biến thành người khác đã sớm một mệnh ô hô lâm mặc khôi phục sau đó cũng đột nhiên g a lâm mặc trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm đinh ký chủ cảm nộ nguyên tố lực lượng phát động bạo kích đạt được cảm nộ g lực thập vạn đội phản hoàn đinh chúc mừng ký chủ cảm nộ ám chi lực thành công đặt được á m chi lực cái gì nghe được cái này nhắc nhở lâm mặc toàn thân chấn động phía trước không lâu hắn ở đây cảm nộ một nguyên tố lực lượng lúc đều mơ hồ cảm nhận được một cỗ sức mạnh huyền diệu loại cảm giác này như ẩn như hiện vô cùng không rõ ràng lâm mặc bắt đầu còn chưa suy nghĩ nhiều chỉ là thuận theo tự nhiên đi cảm nộ cùng dung hợp ai có thể nghĩ tới phát động trả về về sau hắn lại lĩnh nộ g một cái hoàn toàn mới nguyên tố lực lượng ám chi lực có h á cám tự nhiên là có con minh liền như là ban ngày cùng hát dạng Thể nội thế giới của ta vốn cũng không có ngày đem phân chia, nếu là dung hợp nội vốn cũng ngày nếu dung giới của có là đem quan g cùng c ám, hay ẳ n càng năng lực hoàn thiện. Nghĩ đến đây, Lâm Mạc không nói g phải h là lực Lâm Mạc đây, i lời, trực tiếp minh thái. chi nội giới lực trực tượng trạng Bắt thể thế trong. bước đến hợp vào đem ám chi lực dung hợp đến thể nội thế giới trong. Khoan đầu a nói chính mình vẫn khí coi như không tệ qua nguyên tố mặc dù t h ư a thớt cần phải tại ngoại giới muốn tìm tới chỗ đi cảm nộ vẫn đúng là không phải rất khó khăn có thể ám chi lực đều cực ít ai có thể nghĩ tới ám không gian vũ trụ trong năng lực cảm nộ ám chi lực chưa từng có người nào như thế thử qua rốt cuộc ám không gian vũ trụ trong người bình thường nhưng đợi không lâu đối tượng thân tiêu hao quá lớn tiếp theo ám không gian vũ trụ trong còn có cường đại dị thường ám không gian dị thú chúng nó cũng sẽ không để ngươi an ổn mà ở bên trong đợi càng lộ không chừng lúc nào xuất hiện bài đầu liền bị đánh lén lâm mặc cũng coi như là vận khí tốt lâu như vậy cũng không có đụng phải một đầu về phần tiêu hao có thần chi lực ra chỉ cùng bất tử lực lượng bản thân khôi phục bây giờ lại có một nguyên tố khôi phục chữa trị lực lượng ngược lại là một điểm không sợ tiêu hao xong rồi lúc này, lâm mặc mở hai mắt ra hắn đã đem một nguyên tố cùng ám nguyên tố dung nhập thể nội thế giới lúc này thể nội thế giới màu xanh biết giạt r à o tràn ngập sinh mệnh khí tức chẳng qua nhường lâm mặc d ở khóc dở cười là thể nội thế giới vì ám nguyên tố du nhập g n bầu trời t ố i xuống tất cả nhìn qua đều là đen kị một mảnh xem ra cần phải sớm chút tìm thấy qua nguyên n g tố du nhập g n lâm mặc thầm nghĩ ngược lại cũng không có quá mức lo lắng nói thế nào hắn đã có cực dương lực lượng sử dụng cái này tạm thời tạo thành thái dương giống nhau có thể làm được ngày đêm thay thế chẳng qua cuối cùng sẽ cùng thế giới bên ngoài không nhỏ khác biệt sao cũng được dù sao trong cơ thể của mình thế giới vẫn không có thể thai n é n sinh mệnh hai loại lực lượng du nhập g n nhường lâm mặc cảm nhận được thể nội thế giới cường đại tăng phúc quả nhiên du nhập g n nguyên tố càng nhiều thể nội thế giới liền biết càng hoàn thiện cho tự thân lực lượng tăng phúc cũng sẽ càng mạnh lâm mặc cười cười tính toán thời gian cũng không còn nhiều lắm、S、lần này ta nhất định tránh ngươi lâm mặc hai mắt hiện lên một tia sắc ý thân ảnh biến mất ở trong tối vũ trụ thế giới bên trong nguyên thủy không v ự c sinh mệnh c h i lâm sẽ đang nơi này ngồi chờ đột nhiên hắn cảm nhận được cấp bách nguy cơ trí mạng một nháy mắt nhảy dựng lên chương ba trăm bốn mươi mốt đòn sát thủ chương ba trăm bốn mươi mốt đòn sát thủ、Ai? tê lên phía dưới s ẹ t đột nhiên q u a y đầu lại đồng tử cũng tại đồng thời một hồi mạnh mẽ co vào lâm mặc tê lên phía dưới trả lời hắn thì là cực nóng một đau phốc phốc xích viêm mang theo hầm mang trực tiếp xuyên thấu s ẹ t lồng ngực s ẹ t ngực viên kia nguyên năng tinh thạch dưới một đau này vỡ tan mất đi hào quang ngươi Ngươi. s ẹ t t r ê ngực n ánh mắt dần dần ảm đạm vẻ mặt kinh sợ hắn nghĩ tới ngàn vạn loại lâm mặc xuất hiện trắng cảnh lại không ngờ tới sẽ là như thế lâm mặc hắn là thế nào năng lực đột nhiên xuất hiện ở sau lưng mình với lại sự xuất hiện của hắn hoàn toàn không có một tia không gian b a động dường như là vốn là một mực đứng ở sau lưng hắn cái này làm sao có khả năng lâm mặc ta muốn n g ư ơ i chết sẽ dùng tới cuối cùng khí lực bóp nát một viên mặc bội đó là hắn cùng sệ dồn khẩn cấp liên hệ tín vật a bốn sau đó hắn lớn tiếng gào thét toàn thân bắt đầu b ộ c phát ra siêu cao nhiệt năng hai tay càng là hơn v ụ một cái về phía lâm mặc cố gắng khóa lại thân thể hắn mong muốn tự bạo hừ lâm mặc cười lạnh một tiếng vung tay lên s é t trên người chứa đựng vòng tay bị cưỡng ép bóp ra mà lâm mặc vậy lần nữa biến mất tại nguyên chỗ cái này mắt thấy đang ở gang tức lâm mặc lại một lần ly kỳ biến mất s é t cả người đều bối rối mà lúc này hắn tự bạo đã phát động v a n h kịch liệt tiếng nổ v a n g lên s é t trực tiếp bị t ạ c được chia năm xẻ bảy hóa thành bụi bặm lần này hắn là thật đã chết rồi thế nhưng vẫn như c ũ không thể cho lâm mặc tạo thành bất cứ thương tổn gì đồng thời bởi vì đây hết thể phát sinh quá nhanh bốn phía s é t những cái kia thủ hạn ngay cả cơ hội phản ứng đều không có khi bọn hắn phát hiện bên này chiến đấu về sau sôi nổi chạy đến lại bị bất t ì n h lình tự bạo trực tiếp khiến cho trở tay không kịp phần lớn người đều trực tiếp trọng thương a tiếng đêu thảm thiết nổi lên bốn phía mà cùng lúc đó một khe hở không gian mở ra xe dồn thân ảnh xuất hiện tại vết nước một chỗ khác xe bóp nát viên kia t í n vật là chỉ có đến sinh mệnh tồn vong thời khắc mấu chốt mới có thể dùng được xe dồn cảm ứng được về sau cũng không kịp tiến đến đặc biệt địa điểm bất chấp bị người phát hiện lúc này liền trực tiếp xé rách không gian có thể hay là một u n m ộ bước k h ố n nạn chuyện này rốt cuộc là như thế nào xe dồn nổi giận sẽ thế nhưng chính mình coi trọng nhất đệ tử bây giờ lại lại tự bạo đây cũng quá đột ngột rốt cuộc là ai làm đại nhân là lâm mặc lâm mặc làm sao có khả năng hắn không phải là bị đả thương nặng sao nghe được tên này sẽ r ồ n đều là sửng sốt trong đầu phản ứng đầu tiên đều là không có khả năng chính mình ra tay chính mình lẽ nào không có đếm lâm mặc cũng là chân chân thật thật bị mình đánh m ộ t kích đã trọng thương làm sao có khả năng hắn trong thời gian ngắn như vậy có thể khôi phục lại năng lực nhất kích tất sát s ẹ t tình trạng nói đùa đâu hắn hắn hình như không có bị thương dáng vẻ cái gì hắn ở đâu không không biết vừa nay hắn đột nhiên xuất hiện tại x ẹ đại nhân sau lưng trực tiếp tập kích đánh nát x ẹ đại nhân nguyên năng tinh h ạ c h xe đại nhân chuẩn bị tự bạo giữ hắn lại có thể kia lâm mặc lại giống như trước đó đột nhiên đều biến mất nhất điểm không gian ba động đều không có chúng ta căn bản không biết hắn đi nơi nào rát rưởi xe r ồ n càng nghe càng là căm tức chính mình cùng s ẹ t những người này lại bị tiểu tử này đào thoát hai lần quả thực đáng xấu hổ xe có phải không hủ nhị giai chính mình càng là hơn tôn giả cảnh định phong tăng thêm những thứ này bất hủ cùng giới chủ định phong thủ h ạ lại bị một cái giới chủ cựu giai như thế chơi bừa lẽ nào có lý đó đáng hận nhất chính là tiểu tử này hai lần tới lưu y tự nhiên không nói lại còn b ư ớ đến xe tự bạo Cái này l à m s mặc người n t c c h mẹ nó rốt cục dấu chỗ nào xây dồn trong lòng gầm thét t hận không thể đem nó tháo thành thắng k h ố i không có không gian ba động lâm mặc lại như thế nào làm được đột nhiên biến mất ẩn thân năng lực không thể nào lẽ nào đột nhiên x ê dồn nghĩ tới điều gì ngay lập tức nhìn về phía s ẹ p những cái kia thủ h ạ các ngươi trước đó một lần phát hiện lâm mặc tung tích lúc hắn là ở đ â u xuất hiện trước đó à nhớ lại trước đó lâm mặc đột nhiên biến mất một hồi đợi đến chúng ta lại phát hiện hắn hành tung lúc hắn là tại phía tây nhất thác nước bên ấy phía tây nhất thác nước nghe nói như thế x ê dồn trực tiếp biến mất ở chỗ này vết n ư ớ không gian cũng là trong nháy mắt khép kín phía tây thác nước chỗ lại là một khe hở không gian đồng thời mở ra xê dồn xuất hiện ở đây hắn nhìn về phía thác nước t h â n thức dò vào mặc ảnh tinh thạch mặc ảnh thú là ảnh t ử ba giờ khắc này hắn rốt cuộc hiểu rõ đến chỉ có ảnh tử mới có thể như thế trao đổi vị trí thần không biết quỷ không hay lại không sẽ sinh ra một k i a không gian ba động nhưng hôm nay hiểu rõ hắn cũng không có cách ai mà biết được lâm mặc ảnh tử sắp đặt tại nguyên thủy không ngực ở đâu hắn cũng không có khả năng một mực thủ tại chỗ này k h ố n nạn lâm mặc ngươi tuyệt đối không nên rơi trong tay ta bằng không thiết yếu để ngươi sống không bằng chết xê dồn lúc này cũng chỉ có thể bất lực c n g dẫn quát lên vài tiếng về sau s é dồn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ xé mở nơi này vết nước không gian hắn cũng không dám lâu dài duy trì vừa nay hắn là dưới tình thế cấp bách mới biết không quan tâm xé rách không gian thẳng tới bên này bây giờ tất nhiên tạm thời không cách nào tự tay rết lâm mặc hắn tự nhiên không n g h ĩ sinh thêm sự cố chẳng qua rời đi đồng thời hắn cũng giống vậy đem thông tin chuyển tới bên này cơ giới tộc lãnh địa thông tin rất đơn giản chu s á t lâm mặc một ngày mắt tất cả cơ giới tộc tất cả đều bắt đầu chuyển động không riêng gì bởi vì cái này chu sắt nhiệm vụ là xé dồn tôn giả tuyên bố mà là một m sáng hoàn thành nhiệm vụ này là được đạt được một viên nguyên hỏa đối với cơ giới tộc mà nói nhiều một viên nguyên hỏa đó chính là nhiều một cái mạng vì mình cái này h á i độ x â dồn cũng coi là hạ tốc tiền vốn ai nói cơ giới tộc đều là lanh huyết sinh vật đâu bên kia lâm mặc nhưng không biết x â dồn đã tại cơ giới tộc bên này ban bố t r u sát nhiệm vụ ở trong tối không gian vũ trụ lại tu luyện sau khi lâm mặc lần nữa về tới nguyên thủy không v ự c lúc này này bốn phía cơ giới tộc sớm đã rút đi sẽ đã bị chấm giết x dồn vậy tạm thời không thể nào lại sẽ rách vết n ư ớ không gian ở chỗ này ngồi chờ lâm mặc những thuộc hạ kia lưu lại đối mặt lâm mặc cũng chỉ là đưa đồ ăn đương nhiên sẽ không lưu lại này ảnh tử coi như không tệ lâm mặc lúc này không khỏi tán thưởng lên trước đó hắn ở đây lần đầu tiên trao đổi ảnh tử vị trí lúc tại trên người s ẹ t định vị một hình bóng do đó tại hắn xông ra ám không gian vũ trụ trong nháy mắt có thể xuất hiện tại sẹt phía sau một chiêu đem nó mất mạng g i ế t sẹt một trở tay không kịp bằng không dù là hắn chính diện thực lực cũng có thể nghiến ép sẹt nhưng bất hủ thủ đoạn còn không phải thế sao giới chủ có thể so sánh lỡ như phải có cái gì sơ xuất lại để cho người tôn giả kia cảnh định phong cường giả nắm lấy cơ hội k i a đối chính mình mà nói còn không phải thế sao c h u y ệ n tốt đương nhiên tại chém giết s ẹ t sau đó lâm mặc thu xếp tại trên người s ẹ t ảnh tử tự nhiên cũng trở về thu hồi lại lần này lại xuất hiện hắn dùng chính là trước đó trao đổi lúc vị trí từ đó có thể thấy ảnh tử mười phần t ư ợ c dùng về sau vậy tuyệt đối là hắn một cái ngoài dự đoán đòn sát thủ Chương chấm Cầu cầu lành khen ngày ngợi, tốt dứt. k Hạ đột nhiên giọn cổ thân thể đột nhiên ngồi thẳng hai mắt chằm chằm vào một cái tin tức lặp đi lặp lại xác nhận mà ơi lâm lao đệ đây là thọc cơ giới tổ toàn tộc chu xét lệ kinh ngạc sau khi giọn cổ ngay lập tức cầm điện thoại lên gọi lâm mặc điện thoại nhưng mà điện thoại không cách nào kết nối suy nghĩ một lúc giọn cổ lần nữa gọi một cú điện thoại ra ngoài đồng dạng tại bờ dịch tinh vực huyết lang tinh bên trên huyết lang vương nhận được dọn cổ điện thoại cái gì lâm mặc bị p h ủ lên cơ giới tộc toàn tộc chu s á t lệnh không sai tôn kính huyết lang vương ta hiện tại không cách nào liên hệ đến lâm mặc người xem việc này à lâm mặc hắn đi nguyên thủy không vực hắn cái số kia là liên lạc không được muốn đặc thù máy truyền tin mới có thể liên hệ với thì ra là thế cái kia còn thỉnh cầu huyết lang vương báo cho biết hạ lâm mặc để tránh hắn ở đây không biết rõ tình hình tình hướng dưới chúng rồi cơ giới tộc mái phủ ừ n ta biết rồi một lúc ta đều nói cho hắn biết huyết lang vương cúc điện thoại đang muốn gọi lâm mặc đặc thù thông tín hiệu nhưng lại bị một chiếc điện thoại đánh vào xem xét dãy số lại là thiên dược vương u i thiên dược vương khách quý ít gà ặ p ngươi như thế nào có dành điện thoại tới huyết lang vương lâm mặc như thế nào đột nhiên bị cơ giới tộc truy nã đều phủ lên toàn tộc chu sắt làm hắn rốt cục làm sao vậy cái này ta cũng không biết à, vừa nãy vũ trụ ngân hàng dọn cổ chủ tịch ngân hàng điện thoại tới tức l à việc này ta đang chuẩn bị báo tin lâm mặc đấy ngươi cũng không biết hắn có thể là người của ngươi vá ngươi lời nói này bây giờ lâm mặc đều bị trương thiên linh đại nhân nhìn chúng vì sao kêu ta người ta cũng không dám Về sao làm k là đúng t a đều đi một lúc lâu tiêu đoán chừng tại bên trong nguyên thủy không vực thọc cái gì thiên cái sọt lớn đoán chừng là nếu không cơ giới tộc cũng sẽ không hạ toàn tộc chu xác lệnh sợ là kinh động đến người của thần vực khoan hãy nói thật có, có thể đây là đang nguyên thủy không vực đoạt cơ giới tộc cái gì cho bảo hay là z một vị nào đó đại lao độ tôn nay vẫn đúng là khó mà nói dù sao bất kể như thế nào t r ư ớ c phái người đem địa cầu bên ấy bảo vệ để tránh cơ giới tộc từ lâm mặc quê quán bên ấy đọc thủ đúng thiên dược vương địa cầu cũng có một phần ba là ngươi q u ả n hạt ngươi vậy làm chút người đi trông coi n ó a người cái lao tiểu tử hiện tại hiểu rõ địa cầu vậy một phần ba là ta q u ả n hạt trước đây ngươi thế nhưng không nhận nợ a thôi đi ngươi đừng nói nhảm liền nói phái không phái người đi thôi ngươi nếu là không vui lòng đợi lát nữa ta nói với lâm mặc đời miệng đến lúc đó lâm mặc nếu trở thành chúng ta cấp trên chính ngươi suy xét ngươi được ta vậy phái người nói xong câu này thiên d ư c vương trực tiếp cúp điện thoại nhìn qua tức giận đến không nhẹ v ề phấn huyết lang vương lúc này trong lòng thế nhưng vui vẻ không thôi trước đó quân đoàn thi đấu lúc không thiên d ư c này vương còn t r e o chọc chính mình n h ư toan nhúng c h à m lâm mặc đào chân tường đấy lần này cuối cùng là buồn nôn đến cái này l ã o tiểu tử huyết lang vương cười lấy lần nữa gọi lâm mặc điện thoại đem nguyên hủy sự t ì n h nói một lần được rồi ta biết rồi đà tạ lão ca lâm lão đệ quá k h á c h khí chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta ngươi yên tâm ở bên kia gây sự trong nhà có ta nhìn thiên d ư c vương lão tiểu tử kia cũng sẽ phái người đi thủ vệ địa cầu yên tâm đi có chúng ta nhìn chỉ cần không phải thần vực bên ấy ra tay bên này cơ giới tộc vẫn đúng là không đáng chú ý ha ha tất bất quá lời nói đi cũng phải nói lại tất nhiên cơ giới tộc đều làm đến lúc này ngươi đang nguyên thủy không vực vậy chớ khách khí nhìn thấy cơ giới tộc người đều ta hiểu lao c a yên tâm hì hì hì cúc điện thoại huyết lang vương ngay lập tức an bài vài vị bất hủ cường giả tối đỉnh dẫn đội mang theo hai cái huyết lang đoàn bất hủ đại đội quá khứ nhà của lâm mạc hương huyết lang vương tự nhiên muốn toàn lực thủ hộ thiên dực vương bên ấy tự nhiên vậy nghiêm túc mặc dù bị huyết lang vương buồn nôn một chút không nói chuyện nói h u nhưng cũng có lý lâm mặc là ván đã đóng thuyền tương lai thần cảnh cường giả biến thành cấp trên của bọn hắn đây là tất nhiên rốt cuộc lâm mặc này tốc độ tu luyện không phải người thường đi tới so với bọn hắn sớm hơn bước vào vũ trụ chúa tể h cũng là sự thật không thể chối cãi do đó dưới tình huống như vậy dẫn người thủ hộ nhà của lâm mạc hương tự nhiên muốn làm chẳng những muốn làm còn muốn dong trống thua chiên mà làm tiểu này tương lai cường giả ân t ì n h nhất định phải kiếm thế là đại lượng bất hủ cường giả dẫn tới địa cầu không riêng gì huyết lang vương cùng thiên dự vương cái khác tám vị phong vương bất hủ tự nhiên vậy tuần tự đạt được tin tức này không cần trao hỏi từng cái tất cả đều phái ra bất hủ đại đội đi địa cầu thủ hộ ngắn ngủi mấy ngày địa cầu ngay ngắn đã trở thành hiện nay bất hủ cường giả nhiều nhất tinh cầu trong trong ngoài ngoài đều bị bất hủ cường giả nhóm thủ được cực kỳ chặt chẽ khoan hay nói những kia cơ giới tộc người thật đúng là g ă n lớn thật sự phái người mong muốn đối với địa cầu độc thủ kết quả tự nhiên không cần phải nói địa cầu rốt cuộc tại nhân tộc phạm vi bên trong cơ giới tộc cho dù phái ra hơn m ộ ư ơ i vị bất hủ cùng vô số giới chủ trả giá nặng nề rết tới địa cầu vốn chỉ muốn chỉ cần xông qua phòng tuyến giết tới địa cầu bên này cho dù địa cầu có phòng vệ phản kích hệ thống vậy chịu không được nhiều như vậy bất hủ công kích có thể đến nơi này bọn hắn mới biết được n à y mẹ nó là thọc nhân tộc bất hủ tổ ong vỏ vẽ mấy người này mới đến địa cầu bên này còn chưa kịp kêu gạo liền bị hơn vạn nhân tộc bất hủ vây quanh mấu chốt những thứ này bất hủ còn không phải nhất giai nhị giai loại đó thực lực kém nhất đều là tại bất hủ ngũ giai trở lên bất hủ đỉnh phong cường giả đều quá ngàn cường đại như thế đội ngũ cơ giới tộc bất hủ đều hoài nghi chính mình có phải hay không đi nhầm địa phương chẳng lẽ mình đến vũ trụ chiến trường không phải vũ trụ chiến trường làm sao có khả năng đống c h ố c xuất hiện nhiều như vậy bất hủ cường giả tối đỉnh nói đồ đâu kết quả sau cùng tự nhiên không cần nói cũng biết hơn mười vị bất hủ đối đầu hơn vạn bất hủ có bao thê thảm dùng cái mông nghị cũng biết những n à y nhân tộc bất hủ vẫn chưa như thế nào làm nóng người cơ giới tộc những thứ này bất hủ cùng giới chủ đều toàn bộ báo tiêu toàn quân bị diệt kết quả này tự nhiên lại đưa tới cơ giới tộc chấn n ộ sẽ r ô n biết được về sau tự nhiên lại là một hồi nổi trận lôi đ ỉ n h địa cầu không cách nào hủy diệt còn lại chỉ có thể ở dã ngoại chặn giết lâm mặc có thể t i đó cơ giới tộc bên trong lại truyền tới một đạo lại một đạo tin g ữ lâm mặc tự nhiên không phải ăn chay cơ giới tộc đều đối với mình hạ toàn tộc chu sát làm hắn còn có thể khách khí với bọn họ nguyên thủy không vực bên trong cơ giới tộc này g tốt lành chấm dứt chương ba trăm bốn mươi ba ngươi cần mặt mũi sao chương ba trăm bốn mươi ba ngươi cần mặt mũi sao khốn nạn ngươi là muốn cùng ta cơ giới tộc triệt để khai chiến sao nguyên thủy không vực một chỗ trên mặt đất đã ngổn ngang lộn xộn nằm ngửa mười mấy cụ thi thể của cơ giới tộc b u ợ n cười các ngươi không phải đã muốn toàn tộc chu sát ta sao ta còn quan tâm khai chiến nhìn trước mắt cái này mặt dạy vô sĩ cơ giới tộc lâm mặc vẻ mặt cười lạnh vừa mới bắt đầu đụng phải bọn này cơ giới t ố c lúc nhóm người kia có thể nói là phách lối đến cực điểm ỷ vào trong đội ngũ có ba vị bất hủ đỉnh phong cường giả đối với lâm mặc không nói hai lời đi lên đều giết lâm mặc đương nhiên sẽ không chính diện khai chiến hiện nay thực lực của hắn còn chưa đủ lấy đồng thời đối kháng ba vị bất hủ cường giả tối đỉnh nương tựa theo lực lượng không gian tự nhiên tùy tiện tránh né mũi nhọn đương nhiên chính mình cũng bị bọn hắn vây giết lâm mặc năng lực vương tha bọn hắn không bao lâu lâm mặc lần nữa giết quay về thừa dịp hắn bất hủ cường giả tối đỉnh bất l i u thần thời khắc đột hạ sát thủ lực lượng không gian quỵ dị ch cho dù là bất hủ đ ỉ n h phong cũng muốn ăn quả đắng đáng tiếc là hiện nay lâm mặc chiến lược còn chưa đủ lấy trực tiếp miễu s á t bất hủ đ ỉ n h phong nhưng lâm mặc cũng không sốt ruột mấy lần tập kích đánh cho những thứ này bất hủ đ ỉ n h phong trong lòng đều ra âm ảnh bởi vì bọn họ hoàn toàn không biết lâm mặc sẽ từ lúc nào đột nhiên xuất hiện phát động tập kích một hồi buổi sáng một hồi buổi chiều một hồi buổi tối thậm chí tại ngươi lúc nghỉ ngơi hắn đều sẽ đột nhiên đến như vậy một chút cũng may những thứ này cơ giới tộc cường giả không cần như xí bằng không sợ la thình lình cho hắn đến một bạo cúc đủ hắn uống một bình ngay cả như vậy lâm mặc cũng làm cho những thứ này cơ giới tộc mọi người đều lo sợ ăn ngủ không yên bọn hắn hiện tại ngay cả đi ngủ cũng không dám phân tán chỉ có thể báo đoàn cùng nhau ai ngờ cho dù báo đoàn vẫn là không cách nào ngăn cản lâm mặc tập kích vì này mấy ngày kế tiếp tất cả mọi người mệt mỏi cuối cùng hay là lấy lâm mặc nói kêu ba vị bất hủ đỉnh phong vậy cuối cùng bị hắn mài vẫn là thai vị trước mắt cái này chính là vị cuối cùng bất hủ cường giả tối đ ỉ n h hắn hôm nay đã trọng thương hoàn toàn không phải là đối thủ của lâm mặc người g á m giết ta liền đợi đến chúng ta cơ giới tộc tất cả bất hủ cường giả lựa g i n đi ngớ ngẩn chết đi lâm mặc l ư ờ i nhắc lại n g h e này kẻ ngốc bất lực uy hiếp nhất đ a u chẳng hồn trực tiếp chạm diệt hắn sinh cơ cùng lúc đó hắn cảm thấy toàn thân một cố lực lượng phát ra giới chủ đình phong giờ khắc này hắn đạt đến giới chủ đình phong cảnh giới mừng d ỡ sau khi hắn không có trì hoãn thuận tay giải quyết còn sót lại những k i a cơ giới tộc cường giả mười mấy hơi thở về sau toàn trường chỉ còn lại có lâm m ặ c một người hắn quét mắt một phen vung tay lên những thứ này cơ giới tộc cường giả chữ vật vòng tay tất cả đều bị hắn thu vào trong túi mũi chân điểm một cái biến mất tại nguyên chỗ hắn hôm nay đang tìm kiếm nguyên tố lực lượng cảm nộ nơi ngoại chỉ cần là trên đường đụng phải cơ giới tộc tất nhiên chém giết đụng phải bất hủ ngũ dai trở xuống trực tiếp chính diện chém giết đụng phải bất hủ lục dai đến thất dai chỉ cần đối phương nhân số không đúng cũng sẽ tấn công chính diện b a n g vào hắn rất nhiều năng lực phí chút ít tay chân ngược lại là cũng có thể chém giết một ít nếu là đụng phải đặc biệt yêu nhiệt g hắn cũng sẽ tạm thời tránh mũi nhọn tùy thời tập sát bất quá đụng phải thất dai trở lên cơ giới tộc lâm mặc tạm thời sẽ không chủ động đi chiến đấu chính mình bao nhiêu cân lượng trong lòng của hắn hay là có ít tuyệt đối sẽ không đi tìm đường chết về phần cái này đội cũng là đối phương trước đây chủ động t r e o t r ọ c chính mình dây dưa đến cùng không nớt mới biết dẫn tới lâm mặc không ngừng tập sát trải qua một trận chiến này cơ giới tộc nội bộ đối với lâm mặc chiến lược ước định lại lần nữa đánh giá một phen bất hủ thất giai trở xuống nhìn thấy lâm mặc không thể chính diện khai chiến nhất định phải trước tiên báo cáo vị trí nhường cường giả đi vây rết đồng thời càng là hơn hạ nhanh chóng vây rết mệnh lệnh đại lượng cơ giới tộc bất hủ cao d a i cường giả không ngừng hướng về nguyên thủy không vực trong hội tụ thế phải chém rết lâm mặc có thể chậm rãi bọn hắn phát hiện một vấn đề đó chính là cho dù đụng phải lâm mặc bọn hắn vậy lưu không được con hàng này đánh thắng được con hàng này chính là dừng lại quần bạo chiến đấu nếu một sáng hắn cảm thấy đánh c u n g lại lập tức biến mất tại nguyên chỗ căn bản không mang theo do dự sau đó liền biết bất thình lình xuất hiện cho trước đó vây giết hắn những người kia đến dừng lại tra tân phần món ăn làm cho vây giết hắn những người kia cả đám đều v ẻ thần kinh tình huống như vậy làm cho tất cả cơ giới tộc mười phân bất đắc dĩ sẽ dồn hiểu rõ về sau càng là hơn nổi trận lôi đ ỉ n h mắng to những người này đều là rát rưởi có thể nói rốt cục hắn vậy rất bất đắc dĩ tôn giả phía dưới cũng liền phong vương bất hủ dạng này tầm thứ đối với không gian phong tỏa năng lực có thể làm đến nhất định giam cầ Cái khác mặc lực lượng không gian, căn con còn có mặc hoạch đúc chính lực càng chơi, căn có cách thái đối kia gian, giải. Lại nói, tinh、so、gian biến chơi, không giam không khó không không hủ hàng ảnh ảnh bất bản bản tử, đầu đây đồ lâm lượng là lượng là khẩm. ra này rèn so vì x ẽ r ồ n cũng chỉ có thể nổi giận không có biện pháp nào trừ phi hắn năng lực đích thân tới nói không chừng còn có thể cầm xuống tiểu tử này này hoàn toàn không thực tế thế là đến cuối cùng hắn cũng chỉ có thể nhường cơ giới tộc phong vương bất hủ xuất động tiểu này quyết định nói thật là thật là mất mặt đối phó một cái giới chủ kiểu g a i lại muốn xuất động phong vương bất hủ nói ra cởi đến dục răng nhưng hôm nay toàn tộc chu sát lệnh đều h ạ n h â n tộc yêu tộc thậm chí chủng tộc đều tại quan sát nếu là không năng lực đánh chết lâm mặc cơ giới tộc đồng dạng sẽ ném mặt to trước sau đều là mất mặt nhất định phải tiêu diệt lâm mặc nhưng mà nhường hắn không ngờ rằng chính là cơ giới tộc bên này mệnh lệnh vừa dưới phong vương đã mất h ủ bọn họ vừa muốn xuất động liền bị nhân tộc thập đại phong vương trực tiếp bước đến cửa nhà thiên d ư c vương huyết lang vương các ngươi làm u ố n cùng chúng ta cơ giới tộc triệt để khai chiến sao kệ ly đồ khai chiến lại như thế nào đối mặt cơ giới tộc phong vương quét hỏi thiên d ư c vương cùng huyết l a n vương đám người sôi nổi cửa nhạo tình huống thế nào toàn diện khai chiến cơ giới tộc tự nhiên không nghĩ nói đùa nhân tộc này hàng chục phong vương bất hủ cái nào đều không tốt gây thật muốn khai chiến cơ giới tộc phần thắng rất nhỏ lui một vạn bước nói cho dù thắng những yêu tộc kia còn có thể chỉ thấy khẳng định phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đây cũng không phải là bọn hắn cơ giới tộc hy vọng nhìn thấy thiên dược vương Các ngươi lẽ nào vì một cái lâm mặc đều mặc kệ hai chúng ta tộc khai chiến sau hậu quả yêu tộc cùng trùng tộc cũng sẽ không từ bỏ ý đồ thì tính sao muốn động lâm mặc vậy liền chiến ngay vậy thiên d ư c vương vẻ mặt khinh thường nhìn thấy hắn kiên quyết như thế thái độ kệ lì đồ c h o mày mấy tên khốn kiếp này là quyết tâm muốn bảo đảm lâm mặc thiên d ư c vương lời nói thật nói cho ngươi các ngươi nhân tộc cái này lâm mặc chém giết chúng ta sẽ dồn tôn giả ái đồ x e t muốn cho chúng ta dừng tay nhất định phải nhường lâm mặc cho cái bàn giao bàn g a o chê cười nguyên thủy không được t r n g sinh tử hữu mệnh phú quý tạ t i ê n nếu chết rồi một cái muốn bàn giao các ngươi cơ giới tộc trước đó chém giết chúng ta tộc nhân vậy không ít có phải hay không cũng phải cấp chúng ta nhân tộc một câu trả lời n g ư ơ i n g ư ơ i cái dám ta đều không có ý t ư nói n g ư ơ i các ngươi cái đó sẽ bất hủ nhị giai thực lực bị chúng ta giới chủ k i ự u giai chém giết còn có mặt mũi muốn bàn giao cần mặt mũi sao không đợi kệ li đồ mở miệng huyết lang vương trực tiếp m ắ n lên chương ba trăm bốn mươi b ố liên phá t a m cấp c ầ u khen ngợi c ầ u khen thưởng chương ba trăm bốn mươi b ố liên phá t a m cấp câu khen ngợi câu khen thưởng huyết lang vương ngươi không nên quá phận nghe được huyết lang vương nói như thế kệ lý đồ tự nhiên vậy nổi giận như thế nào ta nói sai còn tôn giả ái đồ bất hủ nhị giai đều đánh không lại giới chủ cựu giai còn có mặt mũi muốn bàn giao ta đều thế các ngươi cờ giới tộc bẽ mặt nếu đ ổ i ta là này cái gì sẽ t sư phó ta đều im lặng trốn đi bế quan còn nhảy ra tự tìm phiền phức vậy không ngại mất mặt một cái tôn giả đình p h o n g dạy dốt như thế cái phế vật huyết lang vương câu chuyện chẳng những tức g i ậ n đến kệ lý đồ đám người á khẩu không trả lời được càng là hơn nhìn xem thiên dực vương đám người trợn mắt há hấp mộm lao tiểu từ này có thể a ngay bình thường cũng không thấy hắn nói nhiều cái này hám ộ n những câu đâm tâm ra sức huyết lang vương ngươi đừng ngươi ngươi ngươi tà ta ta thống khói điểm hoặc là cút vệ hoặc là khai chiến đối phó một cái giới chủ kiểu dai thật có mặt xuất động toàn tộc các ngươi phong vương ta hôm nay đem lời để ở chỗ này các ngươi nếu cái khác bất hủ đi vây quét lâm mặc chết đi coi như song hắn đáng l ợ i các ngươi mấy cái này phong vương nếu muốn đi tự tìm phiền phức chúng ta phục hồi huyết lang vương có bản lĩnh các ngươi vẫn như thế che chở hắn đừng quên hắn sớm một gì muốn bước vào bất hủ đến lúc đó tiến nhập vũ trụ chiến trường ta nhìn xem các người đến lúc đó như thế nào bảo đảm hắn lâm mặc ừ chúng ta đi k ẻ lì đồ nhẫn nhịn hồi lâu cuối cùng nói móc vài câu thả chút ít lời hung á c sau đó vung tay lên trực tiếp mang người trở về khai chiến làm sao có khả năng nếu thật là vì như thế một cái giới chủ cựu dai khai chiến bọn hắn đều muốn chịu không nổi sẽ dồn là có chút quyền lợi có thể đối mặt chủng tộc trong lúc đó khai chiến đại sự như vậy hắn còn không có quyền lợi như vậy bây giờ nhân tộc thái độ rất rõ ràng k ẻ lì đồ cũng không dám thật sự khai chiến đều vừa nảy hai phe nhân mã đối lập trong lúc đó hắn đều cảm ứng được phụ cận rất nhiều cường giả yêu tộc cần nấp lấy tại quan sát một sáng cơ giới tộc cùng nhân tộc thật sự khai chiến không nói t r u n g tộc quan g yêu tộc đều tất nhiên sẽ tại cuối cùng xế vào mặc kệ hai tộc thắng bại làm sao hậu quả tất nhiên là yêu tộc ngư ông đắc lợi cơ giới tộc tổn thất nặng nề kết quả như vậy bọn hắn đảm đương không nổi liền xem như sẽ dồn vậy đảm đương không nổi kệ lì đồ chỉ có thể có khí nuốt xuống bụng chờ lợi lâm mặc bước vào bất hủ bước vào bất hủ về sau tất nhiên sẽ đi vũ trụ chiến trường tranh đoạt tài nguyên đến lúc đó bọn hắn phong vương ra tay huyết lang vương bọn hắn cũng không tốt lại nói cái gì. thậm chí đến vũ trụ trên chiến trường sau đó còn có mạnh hơn tôn giả cảnh đại năng c h ấ n thủ lâm mặc đi tất nhiên không chiếm được c h ỗ t ố t nhìn thấy kệ ly đồ rời khỏi huyết lang vương đám người cũng không có bao nhiêu bất ngờ tất cả đều nằm trong tay trong bọn hắn đều có thể khẳng định cơ giới tộc tuyệt đối sẽ không vì lâm mặc mà mở ra chủng tộc chi chiến do đó hắn đều tới với lại thật muốn khai chiến bọn hắn cũng không sợ trước khi đến bọn hắn đều là đem những này chuyện hồi báo cho trương tiên linh chờ đến trương đại nhân cho phép người ta trương đại nhân đều nói lâm mặc nhất định phải bảo trụ cái kia còn sợ cái c h i này đánh thì đánh kẽ lý đồ về đến căn cứ về sau g i ậ n không kèm được dừng lại phát tiết sau đó đem tin tức này nói cho xệ dồn xệ dồn cũng là sửng sốt hồi lâu không ngờ rằng nhân tộc lại vì cái này là mặc m tình nguyện khai chiến đối với cái này hắn cũng là chỉ dám giận lại rất bất đắc dĩ chủng tộc chi chiến không thể coi thường còn không phải thế sao hắn năng lực quyết định mà thân phận của hắn còn không đủ để cho cơ giới tộc cao tầng vì mình tên đồ đệ này mà khai chiến nhẫn hắn chỉ có thể nhẫn hắn lúc này đừng đề cập nhiều ớt thức đường đường tôn giả cảnh cường giả tối đỉnh vậy mà tại nhân tộc một cái nho nhỏ giới chủ cựu g a i trên người ăn quả đắng mệnh lệnh lần nữa ban bố số giới cơ giới tộc bất hủ thất gia i trở lên phàm lạc tại nguyên thủy không vực tập trung vây giết lâm mặc có thể mệnh lệnh như vậy đối với lâm mặc mà nói hoàn toàn không có uy hiếp hắn lúc này sớm đã tìm được rồi một khối bảo địa đang cảm nộ g kim nguyên tố lực lượng hắn cũng không muốn đem thời gian đều lãng phí ở truy sát trên người cơ giới tộc đề cao mình thực lực mới là trọng yếu nhất thời gian trôi qua từng ngày nguyên thủy không vực bên trong từ lúc mới bắt đầu cơ giới tộc cùng vòng vây lâm mặc khắp nơi cực h i ế n chậm rãi bình tĩnh lại không phải cơ giới tộc từ bỏ truy sát lâm mặc mà là bây giờ lâm mặc xuất hiện số lần càng ngày càng ít rất lâu mới có thể xuất hiện một lần nguyên thủy không được rốt cuộc lớn như vậy bằng vào cơ giới tộc những người này làm sao có khả năng tùy thời có thể tìm tới hắn nửa năm sau một chỗ lòng đất đột nhiên buộc phát ra vô tận uy năng trên mặt đất giống như đã xảy ra động đất cắt bay đã chạy mặt đất d i n nước càng là hơn tạo thành nhiều chỗ sâu không thấy đáy vết nước bên ấy là thế nào đây là có bảo vật muốn xuất hiện sao không đúng này khí tức là có người đột phá đến bất hủ bất hủ ta dựa vào ai vậy nhìn xem điệu bộ này là trong lòng đất đột phá nồng đ ậ m như vậy đích thổ nguyên tố nhìn tới hắn là cảm lộ thổ nguyên tố lực lượng dung hợp người chậm tiến được rồi đột phá bên này sao động tự nhiên khiến cho rất nhiều xung quanh cường già chú ý、Siêu. sau một lúc lâu một bóng người từ lòng đất xông ra bất quá đây chỉ là bắt đầu ta dựa vào người kia khí tức còn đang ở tăng vọt lẽ nào còn muốn đột phá phúc không thể nào đây chính là đột phá đến bất hủ cảnh còn có thể liên tục đột phá sao tuyệt đối không thể nào từ trước đến giờ chưa nghe nói qua ai có thể tại bất hủ cảnh liên tục đột phá p h ú c các ngươi mau nhìn hán hắn thật sự lại đột phá tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới lâm mặc lần nữa đột phá trong nháy mắt đạt đến bất hủ nhị giai nhưng mà cố khí thế này cũng không có ngừng ngũ hành viên mạn hán thể nội thế giới đưa cho cực lớn phản hồi tăng thêm trên địa cầu những cường giả kia rất nhiều phản hồi đồng thời phát động hệ thống trả về nhường lâm mặc cảnh giới lần nữa tăng vọt bất hủ tam giai phá cờ mờ n ở bất hủ tam giai ba chơi ạ hắn vậy mà liên tục đột phá ba lần đạt đến bất hủ tam giai thế này sao lại là bất hủ tam giai đều nhanh gặp phải bất hủ cấp bốn đông chốc đột phá đến bất hủ tam gia i đình phong quá mạnh mẽ hắn rốt cục là ai ta dựa vào cái này đây không phải cơ giới tộc trước đó truy nã lâm mặc sao lâm mặc ta đi thật đúng là không ngờ rằng lâm mặc vậy mà như thế yêu n g h i ệ t cái này cơ giới tộc sợ là phải xui xẻo trong chốc nhóm này các tộc cường giả sôi nổi đem lâm mặc liên tục đột phá thông tin chuyển trở về đông chốc các tộc đều phát nổ chương ba trăm bốn mươi lăm nhân tộc trí cường giả diễn chương ba trăm bốn mươi lăm nhân tộc trí cường giả diễn cái gì lâm mặc đột phá đến bất hủ hay là thăng liền ba cấp dạng này kêu lên đồng thời phát sinh ở cơ giới tộc yêu tộc cùng trung tộc d ư ớ c lấy tam tộc d u n g động tam tộc đều cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của sự việc rất rõ ràng lâm mặc là nhân tộc yêu nghiệt tại bất hủ cảnh còn có thể thăng liền ba cấp bước vào vũ trụ chúa tể thậm chí thần cảnh sát s u ấ t tuyệt đối rất lớn tương lai thần cảnh cao thủ nhất định phải nhanh chóng trừ bỏ một ngày mắt lâm mặc thông tin bị bọn hắn tam tộc trực tiếp phát đến thần v ự c trong mà dân tộc bên này tự nhiên cũng đã nhận được tin tức như vậy rung động sau khi càng nhiều hơn chính là mừng rỡ lâm mặc càng cường đại dân tộc tự nhiên càng vui vẻ nhất là trương thiên linh biết được về sau cũng là tuy nói g lòng k trương tiên h linh hiện tại là vũ trụ chúa tể cảnh giới đỉnh cao rời khỏi thần cảnh chỉ có cách xa một bước nhưng ngày một bước không phải dễ dàng như vậy bước vào thậm chí có người kẹt ở một bước này mấy trăm năm đều không thể bước ra sư phó ta có việc bờ báo lúc này trương tiên linh ngay lập tức bấm một cái video cồn trong video n h ấ t đạo vĩ đại bóng lưng xuất hiện một thân trường bảo mậu xanh hoa dâm tóc dài theo gió phiêu d i ậ n rất có nếp xưa mà nhìn xem trong video bối cảnh lúc này vị này dường như ở vào nơi nào đó kỳ huyết nơi b ố n phía càng là hơn có chưa từng thấy qua cự thú càng có mấy cỗ thân hình to lớn vô cùng nhân loại bọn hắn lúc này đang hướng về vị này ra tay dù là cách màn hình đều cảm giác được đối phương cường đại t i ể u này cường đại liền xem như vũ trụ chúa tể đỉnh phong trương t i ê n linh đều, đều sinh ra một loại cảm giác bất lực đáng nhìn nhiều lần bên trong vị tiến ép xưa trường bảo cường giả lại là l â n l â n mà tiện tay vung lên những tiêu cường đại cự thủ cùng cự nhân trong nháy mắt biến thành một phấn tất cả bình tĩnh lại thiên linh a có việc liền nói sư phó là như vậy ta trước đó từng đề cập với ngài lâm mặc lần này tại nguyên thủy không vực bên trong chém giết cơ giới tộc xét chọc g i ậ n xế rồn bị nội vũ trụ cơ giới tộc toàn tộc truy sát có thể là vài lần vây g i ế t phía dưới đều ăn ba ba thế là bọn hắn xuất động phong vương bất hủ chẳng qua bị thiên dực vương bọn hắn n g ă n lại ồ tiểu ba nhi này ngược lại là náo loạn đến tiếng động không nhỏ bất quá tất n h i n đã ngân lại người tìm ta là sư phó là như vậy ngay tại vừa nãy tiểu tử này tại nguyên thủy không vực đột phá đến bất hủ ồ đã đột phá bất hủ vậy liên sắp đặt hắn sớm ngày bước vào vũ trụ chiến trường ma luyện sau đó dẫn vào tần h vực ngươi không phải cho hắn trí tôn tạp sao sư phó hắn lần này đột phá từ giới chủ định phong trực tiếp đột phá đến bất hủ tam giai cái gì từ giới chủ định phong trực tiếp đột phá đến bất hủ tam giai nghe nói như thế nguyên bản mười p h ầ n lạnh nhạt vị cường giả này đột nhiên q u e n người không có vừa nãy bình tĩnh cái này q u a n người một tấm tuấn lãng khuôn mặt xuất hiện tại trong video dù là sợi tóc đã hoa dâm vẫn như cũ ngăn không được người này tuấn lãng x o á được bỏ đi ngũ quan lập thể tỷ lệ vừa đúng thế gian lại có hoàn mỹ như vậy tướng m ạ o người này chính là nhân tộc trí cường giả diễn vị này chính là so thiên dực vương sư phó l à thần còn cường đại hơn vô số lần cường giả cũng là trương thiên linh sư phó đến gần vô hạn tại trong truyền thuyết thần vương tồn tại không sai sư phó ngươi nhìn xem có phải hay không miễn đi hắn đi vũ trụ chiến trường trực tiếp bước vào thần vực hắn tư chất như vậy có thể nói xưa nay chưa từng có này nếu lỡ như tại vũ trụ chiến trường bên trong có chỗ thứ bị thiệt hại thế nhưng chúng ta nhân tộc tổn thất lớn với lại s â y dồn cùng cơ giới tộc ở bên trong vũ trụ cầm lâm mặc không có cách nhưng đến vũ trụ chiến trường bên trong tôn giả có thể ra tay đến lúc đó bọn hắn tất nhiên sẽ nhằm vào lâm mặc hán nói đến đây diễn trực tiếp khoát tay ngăn lại ta biết ý của ngươi là bất quá bất quá cường giả chân chính cũng phải cần trải nghiệm chém giết cùng k h ố n cảnh mới có thể tốt hơn t r ư ờ n g thành nếu như một mực nhà ấm trong t r ư ờ n g thành đối với hắn cũng không phải chuyện tốt vũ trụ chiến trường vẫn là phải nhường hắn đi bất quá có thể để cho bên trong chiến trường mấy đại tôn giả nhiều chằm chằm vào điểm phàm là cơ giới tộc những người kia ra tay để bọn hắn vậy trực tiếp ra tay chính là cái này được rồi nhìn thấy diễn đã quyết định trương tiên linh cũng vô pháp nhiều lời kỳ thực hắn cũng biết sư phó nói không sai cường giả chân chính là cần thông qua chiến đấu đến ma luyện trưởng thành như vậy trưởng thành ra tới cường giả mới thật sự là cường giả nhà ấm trong trưởng thành những người kia dù là cảnh giới lại cao hơn đụng phải cường giả chân chính căn bản không phải một chuyện đến lúc đó ta tự mình thông báo một chút chính là không cần lo lắng lâm mặc năng lực như thế đủ để có thể thấy được thiên phú của hắn không phải bình thường nội vũ trụ cơ giới tộc nhiều người như vậy vây giết hắn đều không làm gì được hắn cũng có thể thuyết minh tất cả yên tâm đi hắn năng lực như thế cũng coi là người có đại khí v ậ n cái nào dễ dàng chết như vậy dường như nhìn ra trương thiên linh trong lòng còn có điều lo lắng diễn vừa cười vừa nói được rồi sư phó nghe được sư phó nói như thế trương thiên linh cuối cùng là yên tâm tiếp theo vũ trụ chiến trường những tôn giả kia đều không phải dễ t r é o chủ đối với thương lượng cửa sau cùng những k i a nhà ấm bên trong thiên tài chưa từng có sắc mặt tốt này nhưng đều là từng cái từ huyết thủy trong lăn qua chân chính chiến sĩ xem thứ nhất chính là cao tầng đến giao phó cái gọi là tinh anh con cháu bọn hắn chỉ nhận chân chính chiến lực do đó coi như mình quá khứ bàn giao người ta không hẳn để ở trong lòng thậm chí còn có thể càng thêm n h m vào đối với lâm mặc cũng không có chỗ tốt gì có thể diễn tự mình bàn giao này phân lượng nhưng là khác rồi cho dù trong lòng lại có ý kiến cũng không thể không nghe lệnh bên kia lâm mặc lúc này nhìn về phía chính mình bảng ký chủ lâm mặc đẳng cấp bất hủ cảnh tam giai thần chi lực hệ chiến đấu số 68, cung cấp bất hủ cấp bắt giai ý cảnh cực đạo thể nội thế giới bao hàm lĩnh vực lực lượng lôi hệ không gian sinh tử thời gian kim một thủy hòa thổ âm dương độc hệ ám hệ năng lực đặc thù bất tử lực lượng vạn độc bất x â m lôi điện miễn dịch h u y ế n cảnh tinh cấp vô ký điệp lãng đ a o pháp viên mãn bù lôi viên mãn tru cấp vô ký hạ o t h i ê n quyền quyền pháp viên mãn c ả n h t i u cấp vô ký sinh t ử quyết đa o quyết viên mãn c ả n h công pháp hôn nội tiểu cấp viên mãn c ả n h quang hoàn t r ả về b ạ o kích quang hoàn bị động vạn lần lên tấn thăng quang hoàn chủ động b ả y cấp thân pháp hoàn mỹ mà đăng h ạ n nhất giới chủ cấp đ ỉ n h phong bổ sung lôi điện thuộc tính độc thuộc tính cùng bất tử lực lượng hiện nay có thể chấn áp tất cả giới chủ cấp đ ỉ n h phong vũ khí mậu h i ể m đao tru cấp xích viêm đao cứu cực đ ỉ n h phong lo n g ẩ n nghiệm lực vũ khí bán thần khí bây giờ chỉ cần đem quan hệ cùng phong hệ cảm n ộ hoàn toàn hòa vào thể nội thế giới vậy ta có thể rèn đúc ra hoàn thiện nhất thể nội thế giới nhìn bảng dữ liệu lâm mặc nợ nụ cười chương ba trăm bốn mươi sáu lại lên cấp câu khen ngợi câu khen thưởng chương ba trăm bốn mươi sáu lại lên cấp câu khen ngợi câu khen thưởng lâm mặc mở ra địa đồ bắt đầu tìm kiếm nơi thích hợp trong khoảng thời gian này huyết lang vương không ngừng tự cấp lâm mặc đổi mới nguyên thủy không v ự c bên trong một ít nguyên tố cảm lộ nơi tình báo do đó lâm mặc mới có thể trong thời gian ngắn như vậy cảm lộ toàn ngũ hành nguyên tố lực lượng gần đây quan hệ nguyên tuyển tại đông nam vị trí phong hệ tại phía đông nhất ngược lại là t i ệ n đường nguyên thủy không v ự c bên trong cùng một cái nguyên tố nguyên tuyển tự nhiên không chỉ có một địa phương bằng không nhiều người như vậy vào trong không lấy được bể đầu đương nhiên đến nguyên tố nguyên tuyển nơi cũng không phải mỗi người đều có thể cảm lộ thành công cái này cần nhìn xem mọi người ngộ tính cùng cơ duyên nhưng này chút ít đối với lâm mặc mà nói thực sự không phải một cái thuyết pháp chỉ cần là nguyên tố nguyên tuyệt nơi hắn đi có thể cảm nộ cái gì nộ tính cơ duyên gì căn bản không tồn tại hắn nhưng là bậc học nam nhân kia đó là lâm mặc nhanh lên báo đột nhiên một đội cơ giới tộc cường giả phát hiện lâm mặc tung tích ngay lập tức đem thông tin cùng vị trí phát trở về rất nhanh hơn mười vị bất hủ định phong cơ giới tộc đến nơi này các ngươi nhìn thấy lâm mặc không sai đại nhân lâm mặc mười lăm phút trước đi qua từ nơi này hướng về đông nam phương hướng đi qua đều hắn một người sao đúng vậy liền thấy một mình hắn đi đuổi theo không thể để cho hắn lại t r ư ở n g thành tiếp các người đem lâm mặc thông tin tung ra ngoài nhường nhà của yêu tộc b ă n g cũng hiểu biết đã hiểu dứt lời nay hơn m ộ ư ơ i vị bất hủ đỉnh phong cường giả biến mất tại nguyên chỗ hướng về phía đông nam đổi tới trước đó lâm mặc đột phá đến bất hủ sau liên tục thăng cấp sớm đã để nhân tộc bên ngoài các tộc kiên kỵ bọn họ cũng đều biết điều này có ý vị gì kẻ này nếu là không sớm làm giải quyết về sau tất nhiên là trong lòng của bọn h ắ n hòa lớn do đó hiện tại không riêng gì cơ giới tộc liền xem như yêu tộc cũng tại tìm cơ hội vây giết lâm mặc tương lai chuẩn thần cảnh cường giả là dị tộc há có thể nhìn hắn trưởng thành trước đó yêu tộc là xem kịch mừng rỡ nhân tộc cùng cơ giới tộc khai chiến cãi vã bọn hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi nhưng bây giờ bọn hắn vậy ngồi không yên n à y lâm mặc đột phá đến bất hủ còn có thể thăng liền ba cấp quả thực thái quá dạng này yêu nghiệt nếu bỏ mặc hắn trưởng t h à n h tiếp về sau còn có những ngày an nhàn của bọn hắn qua tuyệt đối không được rất nhanh yêu tộc cũng đã nhận được về lâm mặc t hành tung đi đi vây giết kẻ này không thể thả mặc hắn trưởng thanh tiếp yêu tộc b i ế này đồng dạng tụ tập hơn mười vị bất hủ đỉnh phong cường giả sôi nổi hướng về lâm mặc vị trí đánh tới không riêng gì này hai nhóm người nguyên thủy không vực trong này thời cơ giới tộc cùng yêu tộc bất hủ đ ỉ n h phong nhân số có thể nói là bao năm qua đến nhiều nhất bọn hắn cũng là vì một người lâm mặc đồng dạng nhân tộc bên này đương nhiên sẽ không chỉ nhìn đồng dạng có không ít bất hủ cường giả tối đỉnh tiến nhập nguyên thủy không vực ngươi nói cơ giới tộc cùng yêu tộc bất hủ đ ỉ n h phong đều đi vây giết lâm mặc đúng vậy đại nhân đi báo tin cái khác đại đội người cùng đi không thể để cho bọn hắn đ ạ t được lâm mặc nhưng không biết nguyên thủy không vực trong tất cả bất hủ cường giả tối đình đều hướng về bên này chạy đến hắn lúc này đang cảm nộ quang tri lực t h ể nội thế giới càng thêm hướng tới hoàn mỹ sau đó hắn cảm nộ g năng lực vậy tăng cường không ít dường như hắn giờ phút này đối với các loại nguyên tố lực lượng đều m ư i phần m ấ n cảm chỉ là ngồi ở nguyên tố nguyên tuyển phạm vi bên trong qua loa cảm ứng một phen đều đụng chạm đến bản nguyên Đinh, động đạt được Đinh, Đinh, động đạt được chi chi tiếp chi ngộ quang vạn lần cảm ngộ trả về. Đinh, chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ quang chi lực. Đinh, ký chủ tiếp tục cảm ngộ quang vạn chủ phát kích, chúc chủ chủ phát kích, ký ký ký cảm lực cảm lực. tục cảm lực trả rất bạo bạo về. theo ố c độ này, quả t ự c ngạc. khác cảng có khiến kinh không Phải biết, biến thành người biết, biến người đến cảng nộ, ta đ m xem nguyệt, đừng nói là không、chế. liền xem như lĩnh ngộ này nguyên lượng, vấn biến đều tố chút Thật thái. đề. có là lực là chế, h e sự sợ cảnh giới càng cao tấn thăng quang hoàn b à n cho trả về nhân số càng nhiều lâm mặc các phương diện tấn thăng đều đạt đến một cái làm cho người không thể tưởng tượng tốc độ có đôi khi thậm chí ngay cả chính hắn đều cảm thấy rung động nhất là này nguyên tố lực lượng c ả n g lộ nhường lâm mặc cảm thấy thuận b u ồ n xuôi gió từ ngũ hành nguyên tố gom góp sau đó hắn năng lực cảm giác chính mình có biến hóa rất lớn thể nội thế giới vận chuyển vậy dường như đạt đến ngoài ra một tầng ý cảnh sinh tử thời gian không gian âm dương những vật này đụng một cái đến ngũ hành tựa hồ cũng sản sinh vi d i ệ u phản ứng hóa học chiến lược của hắn lực b ê n bỉ thậm chí ngộ tính và hết thệ tất cả đều thăng lên đến một cái cảnh giới cực cao hắn lúc này mặc kệ làm cái gì đều đã đạt đến tiện tay nhặt ra tình trạng không bao lâu quang c h i lực hòa vào thể nội thế giới ông một máy mắt quang ám kết hợp dường như đạt đến một loại hoàn mỹ tuần hoàn sau đó cùng thể nội nguyên tố khác lại lần nữa dung hợp lại để cho lâm mặc cảm nhận được một hồi biến hóa vi rượu giờ k h ắ c này hắn đều cảm giác thể nội thế giới đã có thể thai ngén sinh mệnh thậm chí hắn không h i ể u sinh ra một loại cảm giác chỉ cần canh chừng lực lượng l ĩ n h nộ dung hợp sau đó trong cơ thể của hắn thế giới nên có thể thai ngén sinh mệnh như thế hoang đường ý nghĩ cứ như vậy vô cùng đột nhiên toát ra ngay cả chính l â mặc m giật này mình căn cứ hắn biết dường như những tia thần cảnh cường giả thể nội thế giới cũng không có nghe nói năng lực dựng dục ra sinh mệnh đương nhiên trương tiên h linh đã từng tiết lộ qua một ít phương diện này thông tin dường như chỉ có chân chính thần cảnh cường giả mới có thể đạt đến một bước này bên ngoài nói tới những tia thần cảnh cường giả chẳng qua là hư thần cảnh cũng là thần cảnh cường giả cảnh giới thứ nhất tại đây sau đó chân thần cảnh mới thật sự là thần chẳng qua những vật này trương tiên h linh làm lúc cũng không có nhiều lời nhưng mà lâm mặc năng lực xác định là nếu như trong cơ thể của mình thế giới thật có thể dựng d ụ n g ra sinh mệnh thì thực lực của mình tuyệt đối sẽ so cùng giai cường giả cất cao mấy cái t ầ n g thứ trong lúc suy tư quang c h i lực đã triệt để dung nhập thể nội thế giới cùng lúc đó lâm mặc trong thân thể tuân ra một nguồn sức mạnh mênh mông cái này lại muốn thăng cấp cảm nhận được loại cảm giác quen thuộc này lâm mặc đều hơi kinh ngạc chính mình lúc này mới thăng liền ba cấp đến bất hủ cảnh tam giai không ngờ rằng dung hợp một cái quan g chi lực đến thể nội thế giới chính mình lại muốn thăng cấp đây là chuyện tốt lâm mặc tự nhiên mừng rỡ bình phục hạ tâm tình lâm mặc bắt đầu đột phá lần này đột phá đồng thời không có bất kỳ cái gì ngăn cản giống như nước chạy thành sông rất nhẹ nhàng đều hoàn thành tấn thăng bất hủ cảnh tứ giai bây giờ ta đối đầu bất hủ cựu giai cơn ư giả g chỉ cần không phải quá yêu nghiệt cái chủng loại kia hoàn toàn có thể nghiên ép nắm chặt lại n ắ m đ ấ m cảm thụ hạ lúc này trạng thái lâm mặc nợ nụ cười nếu như ta canh chừng lực lượng vậy khống chế dung hợp hoàn tất bất hủ đình phong cũng sẽ không là đối thủ của ta Cho h o dù đối đầu p nguyên nguyên người đâu lâm mặc vừa đi không bao lâu một đám cơ giới tộc bất hủ cường giả tối đỉnh đều xuất hiện ở đây một đi ngang qua đến bọn hắn cũng là bốn phía tìm kiếm bọn hắn chỉ biết là lâm mặc là hướng cái phương hướng này cụ thể ở đâu bọn hắn nhưng không biết chỉ có thể một đường tìm đi tới thật không dễ dàng lại phát hiện lâm m ặ t tung tích ai mà biết được hay là m u ộ n một bước đến nơi đây người đã đi nhà trống xem ra hắn cũng là vừa rời đi nơi này không lâu quan g nguyên tố hắn là đang tìm nguyên tố nguyên tuyển cảng nộ nguyên tố lực lượng vậy cái này phụ cận dường như chỉ có phía đông chỗ nào có một chỗ phong nguyên tố nguyên tuyển đi qua bên kia xem xét tạm thời cũng không có biện pháp tốt bọn hắn đành phải hướng về phía đông phong nguyên tố nguyên tuyển chỗ nào thử vận khí một chút vừa muốn đi lại ngay được sau lưng âm thanh xẻ g i một đám yêu tộc bất hủ định phong từ xa mà đến gần ra hiện tại bọn hắn trước người hai nhóm người liếp nhau đồng thời không nói thêm gì chính bọn họ trong lòng rõ ràng mục tiêu đều là lâm mặc địch nhân của địch nhân chính là bằng h ư u do đó cơ giới tộc cùng yêu tộc trong lúc đó cũng không có một tia muốn khai chiến cùng làm khó đối phương ý tứ Siêu. cơ giới tộc dẫn đầu rời khỏi đuổi theo bọn hắn yêu tộc bên này lĩnh đội cũng là vung tay lên đi theo hai đội người sau khi rời đi lại làm ấy đoàn người lần lượt xuất hiện ở đây bốn phía nhìn một vòng về sau đồng dạng đối với phía đông bay đi nhân tộc bên này vậy đến một đội người đội trưởng bọn hắn đều hướng về phía đông đi lâm mặc nên tại phía đông nhất chỗ kia phong nguyên tố nguyên tuyển ừ báo tin những người khác trực tiếp qua bên kia chúng ta nắm chặt chạy tới vốn là lạc hậu bọn hắn tự nhiên không dám chỉ hoãn lập tức lên đường hướng về phía đông bay đi lâm mặc nhưng không biết những thứ này bây giờ hắn chỉ kém phong nguyên tố l i n h ngộ rất nhanh hắn đến địa điểm đây là một chỗ tương đối kỳ lạ sơ cốc miệng cốc quái thạch săn sát tiếng gió điên cuồng gào t h é t ừ n những thứ này phong là đến từ nơi nào lâm mặc quan sát những thứ này phong dường như vô cùng đột ngột xuất hiện theo niệm lực thăm dò lâm mặc chú ý tới mặt đất những thứ này phong tựa hồ là từ lòng đất thổi ra đến gần về sau cho dù là hắn bây giờ thân thể cường hãn còn là sẽ cảm giác được một tia t h ấ u xương chẳng qua bên trong lẩn chứa phong lực quả thực nồng đậm lâm mặc bốn phía quét mắt một phen cuối cùng chui từ dưới đất lên mà xuống trực tiếp chui vào lòng đất nơi này lại có một chỗ huyệt động thiên nhiên lòng đất cảnh tượng ngược lại để lâm mặc hơi kinh ngạc như thế tỉnh hắn lần nữa mở một khối không gian đến khoanh chân cảng nộ lâm mặc ngồi xuống đất nhanh chóng bước vào minh t ư ợ n g bắt đầu cảng nộ lòng đất toát ra những thứ này phong nguyên tố đại nhân này sơ sơn cốc chính là phong nguyên tố nguyên tuyển t u t bốn phía lục soát một chút cơ giới tộc cường giả rất nhanh phân tán ra đến tại sơn cốc bốn phía lục xoát tìm tu đại nhân nơi này mặt đất có phá vỡ dấu vết được x ư ơ n g tủ cơ giới tộc lĩnh đội đi tới mặc dù chỗ này thổ địa bị bình phục vẫn như chức năng lực nhìn ra bị phá ra dấu vết đào mở đi lòng đất tu quyết định thật nhanh trực tiếp hạ lệnh một vị bất hủ đ ỉ n h phong trực tiếp một trường đánh ra mặt đất lập tức oanh tạc sâu thẳm cửa hang xuất hiện ở trước mắt mọi người mọi người nhìn lại lâm mặc tu nợ nụ cười lạnh rốt cuộc tìm được hắn lúc này lâm mặc chính xếp bằng ngồi dưới đất dưới nhắm hai mắt quả nhiên tại cảng nộ nguyên tố lực lượng Tu quát bạch hạo chính là nhân tộc tu la vương giới trướng bất hủ cường giả tối đỉnh thực lực không tầm thường tại đông đảo bất hủ cường giả tối đỉnh trong cũng là bản tiêm tồn tại chiến lược cũng không so với chính mình kém đồng thời bạch hạo bên cạnh những thứ này bất hủ cường giả tối đỉnh cũng đều là đối thủ khó dây dưa nếu đội thành bình thường Tu đương nhiên sẽ không cùng với nó cứng rắn nhưng bây giờ dù thế nào hắn đều muốn ra tay lâm mặc phải chết hung chi tu ghé mắt nhìn về phía giữa không trung bạch hạo cũng là đồng thời nhữ mảy nhìn sang giữa không trung đen nghịt một đợt người xuất hiện chính là yêu tộc bất hủ cường giả tối đỉnh bạch hạo bọn hắn lần này thế nhưng dốc hết sức lực chạy vội mới nhanh hơn yêu tộc đạt đến nơi này cho nên yêu tộc mới biết muộn một u n m ộ bước thanh mãng bạch hạo yêu tộc dẫn đầu chính là thanh mãng tự nhiên vậy biết nhau bạch hạo lúc này thầy đến thanh mãng cũng là xương sở này bạch hạo có thể khó đối phó thanh mãng minh h căn bản không chờ bạch hạo làm phản ứng gì tù cùng thanh mãng đánh đòn phủ đầu trực tiếp ra tay cơ giới tộc cùng yêu tộc hai nhóm người cộng lại trọn vẹn hơn trăm người trực tiếp hướng về nhân tộc bên này vây rét mà đến càng là hơn phân ra hàng chục bất hủ linh phong hướng về lòng đất đánh tới ngăn cản bọn hắn bạch hạo cũng không có nghĩ đến yêu tộc cùng cơ giới tộc sẽ quyết tuyệt như vậy an nhịp với nhau trực tiếp v ề công chính mình theo ngày thường mà nói tam p h ư ơ n g chạm mặt tất nhiên là k i ể m chế lẫn nhau không có một phương vui lòng xuất thủ nhưng hôm nay không còn nghi ngờ gì nữa chu sắt lâm mặc trở thành cơ giới tộc cùng yêu tộc nhiệm vụ thiết yếu chỉ đổ thừa tiểu tử này quá yêu nghiệt bất quá dù thế bạch hạo cũng sẽ không để bọn hắn đ ạ t được hắn trực tiếp rút ra trường kiếm sau lưng hướng về cửa h a n g đánh tới muốn ngăn cản kia hàng chục thẳng hướng cửa động cơ giới tộc bất hủ linh phong bạch hạo đối thủ của ngươi là chúng ta ai ngờ hắn n g i động t u cùng thanh mãn g hai người trực tiếp đưa hắn ngăn lại bạch hạo khó chơi hai người bọn họ tự nhiên hiểu rõ cho nên vô cùng g ă n ý hai người phòng hắn một cái cái này khiến bạch hạo không cách nào lại hướng phía trước mà cơ giới tộc mười người đã thừa dịp đứng không sát nhập vào lòng đất k h ố n nạn bạch hạo gầm thét một tiếng rút kiếm đều chạm t u cùng thanh mãn g hai người thấy thế căn bản không đón đỡ tứ lạng bạc thiên c â n chỉ tá lực trốn tránh chẳng qua né tránh sau đó lập tức liền lần nữa ngăn cản đi lên chính là không cho hắn thoát thân đinh đinh đăng, đăng. đại chiến trong nháy mắt mở ra bạch hạo bên này mặc dù nhân số khuyết điểm thế nhưng mười phần r ũ n mãnh một người đối đầu hai ba người cùng cảnh đối thủ ngược lại cũng trong lúc nhất thời không thấy v i bại có thể nghĩ muốn thoát thân vậy tạm thời làm không được chỉ có thể trơ mắt nhìn mười người giết vào nóng vội không thôi tu thanh mãng các người dám đối với lâm mặc đậu thủ nghĩ tới hậu quả không có hậu quả ha ha ha giết không được lâm mặc mới là xấu nhất hậu quả nghe được bạch hạo g ầ m thét tu cười to hàng chục bất hủ đ ỉ n h phong giết vào lòng đất căn cứ trước đó tư liệu lâm mặc tự nhiên không ngăn cản được lần này lâm mặc hẳn phải chết tu thậm chí đều cảm giác đã có thể nhìn thấy lâm mặc bị chém giết hình tượng nhưng mà ngay tại bạch hạo lo lắng muôn phần tù cùng thanh mãn g c ở i lạnh phủ lên mặt trong nháy mắt một cô bạo ngược khí tức từ lòng đất bộc phát a liên tục tiếng kêu thảm thiết vang lên chương ba trăm bốn mươi tám phong vương thực lực cầu khen ngợi cầu khen thưởng chương ba trăm bốn mươi tám phong vương thực lực cầu khen ngợi cầu khen thưởng vừa mới rết vào lòng đất kêu hàng chục bất hủ đ ỉ n h phong theo cỗ này khí tức kinh khủng sôi nổi kêu thảm bị cuốn lên tới phanh phanh phanh mười người sôi nổi té ngã trên đất vẻ mặt x ư n g sờ vừa nãy bọn hắn mười người rết vào lòng đất nhìn thấy vẫn như cũ khoanh chân nhắm mắt ở đâu cảm ngộ nguyên tố lực lượng lâm mặc tự nhiên không nói hai lời trực tiếp khai rết có thể vừa vọt tới lâm mặc bên cạnh vũ khí mắt thấy là phải chạm tới thân thể đ ỗ n g nhiên lâm mặc toàn thân buộc phát ra một cỗ để bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi khí tức trực tiếp đem bọn hắn cho gậy đi lên tình huống thế nào đột nhiên xuất hiện một màn nhường toàn trường chiến đấu thông suốt mà dừng ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía kia hàng trục bị bắn ra tới cơ giới tộc bất hủ cường giả tối đỉnh ông lúc này cửa hang lại là một cửa bạc năng lượng xông thẳng tới chân tr hắn lại sắp đột phá rồi làm sao có khả năng hắn không phải vừa liên tục đột phá tam giải sao lúc này mới bao lâu lại sắp đột phá rồi cái này mặc dù không thể tin được có thể cái này hẳn là đột phá khí t ứ t c a toàn trường người lúc này cảm thụ lấy c ố này trùng tiên h khí t ứ c tất cả đều có chút trận tròn mắt l o n g đất vị kia chính là lâm mặc vừa nãy bọn hắn thông qua cửa h à n g đều xác nhận qua với lại bên trong chỉ một mình hắn có thể mọi người đều biết lâm mặc mới liên tục đột phá tam giải không lâu cũng chính là bởi vì cái này cho nên mới sẽ nhường cơ giới tộc cùng yêu tộc dứt khoát liên thủ muốn đưa lâm mặc vào chỗ chết Mà vậy thúc o b đẩy lâm mặc lần nữa bước vào đột phá trạng thái phong nguyên tố gia nhập nhường lâm mặc thể nội thế giới sống lại trước đó chỉ là suy đoán nhưng bây giờ lâm mặc vô cùng xác định trong cơ thể của mình thế giới tuyệt đối có thể thai n g é n sinh mệnh mà lúc này thể nội thế giới vậy chân chính tạo thành ngày đêm luân chuyển hữu sinh hữu tử vạn vật có thể dựng trạng thái nếu như lâm mặc tại thể nội thế giới vung chút hạt giống phóng chút động vật con non tất nhiên năng lực ở bên trong bình thường sinh tồn đây đối với nội vũ trụ thậm chí thần vực mà nói đều là một cái kỳ tích lâm mặc hoảng trưng bất hủ cảnh giới lại hoàn thành chân thần cảnh mới có thể miễn cưỡng làm được chuyện nói theo một ý nghĩa nào đó lúc này lâm Mạc, mặc dù bên ngoài chiến lực cảnh giới trên vẫn chỉ là bất hủ có thể nội tâm cảnh giới sớm đã đạt đến chân thần ý cảnh cùng t ầ n g thứ quả thực khủng bố ông lực lượng nhảy lên tới cực hạn sau đó nhanh chóng hấp lại quy về thể nội lâm mặc hoàn thành lại một lần đột phá bất hủ cảnh ngũ giai ký chủ lâm mặc đẳng cấp bất hủ cảnh ngũ giai thần c h i lực hệ chiến đấu số bảy không cung cấp phong vương bất hủ ý cảnh cực đạo thể nội thế giới bao hàm lĩnh vực lực lượng phong lôi không gian sinh tử thời gian kim một thủy hỏa thổ âm dương độc hệ quang ám năng lực đặc thù bất tử lực lượng vạn độc bất xâm lôi điện miễn dịch h u y ế n cảnh tinh cấp võ kỹ điệp lãng đao pháp viên mãn buôn lôi viên mãn c h u cấp võ kỹ hạo thiên quyền quyền pháp viên m ã n cảnh cứu cấp võ kỹ sinh tử quyết đao quyết viên m ã n cảnh công pháp hỗn độn cứu cấp viên m ã n cảnh quan g hoàn trả vệ bạo kích quan g hoàn bị động vạn lần lên tấn thăng quan g hoàn chủ động bảy cấp thân pháp hoàn mỹ ma đẳng h ạ n nhất giới chủ cấp đỉnh phòng bổ sung lôi điện thuộc tính độc thuộc tính cùng bất tử lực lượng hiện nay có thể chấn áp tất cả giới chủ cấp đỉnh phòng vũ khí ngậu điểm đao trụ cấp xích viêm đao cứu cực đ ỉ n h phong lo ngẩn nghiệm lực vũ khí bán t h ầ n khí À, không ngờ rằng thể nội thế giới hoàn thiện để cho ta thực tế chiến lược hệ số đạt đến bảy có thể so với phong vương bất hủ lâm mặc mừng rỡ u ơ n phần trước đó tại nguyên thủy không vực bên trong đụng phải bất hủ b á t dai trở lên cường giả vây rết hắn hay là cần kịp thời quy tị hạn bây giờ hắn đã hoàn toàn không sợ vợ vũ trụ những cường giả này cho dù đụng tới phong vương bất hủ hắn vẫn như cũ năng lực chính diện đối chiến ồ bên ngoài náo nhiệt như vậy cùng lúc đó lâm mặc vậy cảm ứng được mặt đất tình huống lúc trước cả thể sắc và tinh thần hắn càng nộ phong nguyên tố lực lượng càng là hơn tại thể nội thế giới hoàn thiện sau đó t hưởng thụ lấy này thể nội thế giới hoàn mỹ thể tiến hóa cùng chuyển biến đó là một loại toàn thân toàn ý nhảy vào mặc kệ là nhục thân tinh thần lực hay là nộ tính của mình các phương diện giác quan đều đạt đến trước nay chưa có một loại tầm thứ chẳng thể trách n ó i phong vương chính là vũ trụ chúa tể phía dưới vô địch tồn tại cũng là nội vũ trụ thực lực trần nhà hiện nay lâm mặc kỳ thực trên thế nhưng s o chân chính phong vương bất hủ càng cường đại hơn nhất là hắn bây giờ nắm giữ nguyên tố lực lượng đã dồi dào hòa mỹ、Siêu. l sau đó tại bạch hạo ánh mắt khiếp sở dưới lâm mặc nhìn về phía tủ cùng thanh mãng đám người ánh mắt cũng theo đó âm chầm xuống những người này đều là chạy muốn mạng mình tới nếu không phải mình kịp thời đột phá nói không chừng vừa nay đều lọt vào bọn hắn vây rết bất hủ ngũ dai mà lúc này tù cùng thanh mãng đám người mắt trợt tròn, tròn chằm chằm vào lâm mặt không khỏi kinh hô lên trước đó tình báo thế nhưng nói tiểu t ử này thăng liền tam giai đạt đến bất hủ tam giai tình báo này cũng là liên tục đạt được xác minh trước mắt lâm mặc là lần nữa đột phá nhưng này đột phá không phải nhất giai là hai giai dựa theo nói như vậy lâm mặc là trong vòng một ngày thăng liền ngũ giai hắn hắn đến cùng là cái gì quái vật bất hủ cảnh trong vòng một ngày thăng liền ngũ giai trong lúc nhất thời tất cả mọi người bị khiếp sợ á khẩu không trả lời được thật sự là đây hết thể vượt quá bọn hắn tất cả mọi người nhận thức chưa từng nghe thấy giết không thể để cho hắn tiếp tục sống hồi lâu tu cuối cùng b ấ t vả hô một câu toàn thân sát ý bộc phát thanh mãng cũng là hai mắt nghiêm trọng sát ý g i ặ rào dạng này yêu nghiệt thật là đáng sợ tuyệt đối không thể lưu bất hủ cảnh giới chung còn có thể trong vòng một ngày thăng liền ngũ dai này nếu để cho hắn lại trưởng thành tiếp ai còn có thể là đối thủ của hắn thăng cấp quá nhanh một máy mắt tất cả cơ giới tộc cùng cường giả yêu tộc sôi nổi đ ộ n g thủ các ngươi dám thấy thế bạch hạo cũng là trong nháy mắt cầm k i ế m muốn độc thủ lâm mặc yêu nghiệt như thế hắn cho dù liệu chết cũng muốn bảo vệ hắn nhưng mà tại hắn vừa dứt lời bước ra nửa bước thời khắc một trận gió thổi qua nguyên bản tại bạch hạo bên người lâm mặc thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ lấy ở đây tất cả mọi người t h ú c ngựa không kịp tốc độ trong nháy mắt xuất hiện tại t t r ư ớ c người keng thanh thùy rút đao tiếng vang lên kể ra đao mang n h ấ p n h o á n g một giây sau tu giống như bị điểm h u y ệ t bình thường duy trì xuất thủ động tác không nhúc nhích ngây người tại chỗ mà t o à n trường đồng thời vang lên lục tục hít khí lạnh âm thanh Trưng ánh mắt của hắn vậy tại thời khắc này l u m ờ ảm đạm trải qua ngắn ngủi dừng lại sau đó thân thể dường như tan thành từng mảnh mở dạng trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất chết chết rồi tất cả mọi người kinh ngạc vừa đối mặt lâm mặc lại trực tiếp chém giết tù phải biết tu có thể trở thành lần này lĩnh đội có thể thấy được thực lực là tại cơ giới tộc những thứ này bất hủ định phong trong đều là bản tiêm tồn tại có thể dù thế vẫn như cũng không thể tại lâm mặc thủ hạ gánh vác một đao thực lực của hắn vậy mà như thế khủng bố điều đó không có khả năng nhất định là tù qua khinh địch cho dù cái này lâm mặc đã đạt đến bất hủ ngũ giai cũng không có khả năng là tù đối thủ cái này định xảy ra vấn đề gì dù là sự thực bày ở trước mắt tất cả mọi người không muốn tin tưởng thật sự là đây hết thảy quá trái ngược lẽ thường thiên tài không phải là không có có đó không bất hủ tần thứ năng lực vượt một giai chém giết đối thủ đã là thiên tài vượt hai giai vậy tuyệt đối thiên tài trong thiên tài năng lực càng tam giai chém giết đối thủ tất nhiên là phượng mau lân giác yêu nghiệt loại t ô n tại này mỗi cái trong chủng tộc chỉ đếm được trên đầu ngón tay về phần vượt tứ giai căn bản chưa từng nghe qua nhưng bây giờ lâm mặc chém giết thế nhưng hoàn toàn siêu việt tứ giai trí thượng ngũ giai chém giết bất hủ đình phong hay là bất hủ đình phong bên trong người nổi bật nói đùa cái gì nhất định là tù khinh địch đưa đến là tù báo thủ giết kinh ngạc sau khi khơi dậy cơ giới tộc tất cả mọi người sát ý yêu tộc mọi người cũng tại ngắn mùi thất thần sau đó sôi nổi nhắc tới vũ khí thẳng hướng lâm mặc bất kể có phải hay không là bất ngờ lâm mặc cũng không thể còn sống cho dù lâm mặc thật có chém giết tù năng lực bọn hắn vậy không tin ở đây hơn trăm vị bất hủ cường giả tối đình còn vây giết không được như thế tên tiểu tử chỉ có bạch hạo đám người trong lòng vang lên thiên d ư c vương lời nói các ngươi chỉ cần ngăn chặn đối phương làm hết sức nhường lâm mặc hoàn thiện thể nội thế giới nhiều tấn cấp là đủ tin tưởng lâm mặc lúc này thực lực đã không sợ bất hủ đ ỉ n h phong tồn tại tối thiểu không chết được nhìn tới thiên d ư c vương hay là đánh giá quá thấp lâm mặc tiểu từ này nào chỉ là không chết được là năng lực nếu không hủ đ ỉ n h phong mệnh a ông một ngay mắt, nội ngay cùng lâm mạc thể nội thế giới mở ra, đem cơ giới tộc thể thế những bất bộ tại lâm mặc trong thế giới bọn hắn lực lượng không cách nào toàn bộ phát huy thậm chí bọn hắn mở ra trong cơ thể của mình thế giới về sau cũng giống như vậy không làm nên chuyện gì tựa hồ tại cái phạm vi này bên trong bọn hắn mọi thứ đều nhận được áp chế đây là một loại tầng thứ bên trên tuyệt đối áp chế đó trong cơ thể của hắn thế giới lại là như vậy một giây sau bọn hắn kinh hãi phát hiện lâm mặc thể nội thế giới trong nguyên tố lực lượng lại đạt đến hoàn thiện trạng thái dạng này thể nội thế giới đã có thể so với thế giới chân thật bọn hắn ở bên trong có thể cảm nhận được tất cả nguyên tố quá khoa trương hắn đến cùng là thế nào tu luyện sao có thể đem thể nội thế giới chế tạo thành như vậy kim một thủy hòa thổ đây là ngũ hành câu toàn trời ơi quang ám âm dương phong lôi còn có sinh tử thời gian cùng không gian cái này nay sợ là chân thần cảnh cường giả vậy không gì hơn cái này a dạng này thể nội thế giới nếu là sau này chân thực hiện hiện chẳng phải là không người năng lực địch giờ khắc này bọn hắn cuối cùng cảm nhận được lâm mặc cường đại cùng khủng bố bắt đầu bọn hắn tiếp vào nhiệm vụ đến vây g i ế t lâm mặc lúc còn cảm thấy người ở phía trên chuyện bé xé ra to một cái bất hủ tam g i a tồn tại cần hưng sư động chúng phái ra nhiều như vậy bất hủ cường giả tối đỉnh đến vây rết nhưng hôm nay bọn hắn không còn nghĩ như vậy vì cho dù bọn họ đều tại đều cảm thấy bất lực không sai chính là cảm giác bất lực nguyên bản lòng tin tràn đầy bọn hắn lúc này trong lòng run dậy chỉ muốn năng lực thoát ly lâm mặc thể nội thế giới hình chiếu p h ạ m vi chết lâm mặc có thể mặc kệ bọn hắn làm sao kinh ngạc làm sao sợ sệt đã đến nơi này r ế t luôn buôn lôi phát động lâm mặc thân ảnh như điện nhanh đến cực hạ cứu cực đao pháp sinh tử quyết đao đao chẳng hồn mặc hắn nhóm đều vì bất hủ linh phong chỉ cần bị chém chúng không một năng lực may mắn thoát khỏi quái vật, hắn là quái vật. chạy a cái gì bất hủ bắt dai chi thượng năng lực vây giết đồ chó hoang tình báo toàn bộ là sai vẹn vẹn mấy lần công kích mọi người tỉnh ngộ này mẹ nó ở đâu là bọn hắn có thể đối phó đừng nói nơi này chỉ có hơn trăm người cho dù mấy trăm quá ngàn vậy hoàn toàn không phải là đối thủ tiểu tử này thực lực so với bọn hắn phong vương bất hủ còn cường đại hơn ở đâu là bọn hắn có thể đối phó nhưng bây giờ muốn chạy thì đã trễ rơi vào lâm mặc thể nội thế giới phạm vi bao phủ cho bọn hắn nhiều mấy chân đều chạy không thoát sắt l ụ thiên vệ một bên sắt l ụ mặc kệ là cơ giới tộc hay là yêu tộc không ai năng lực tránh được lâm mặc chép giết bây giờ lâm mặc thể nội thế giới thiên biến văn hóa nguyên tố lực lượng hoàn thiện chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút mong muốn tước đoạt bọn hắn lục cảm đều lập tức tước đoạt mong muốn bọn hắn hướng đông đều không cách nào hướng tây sinh tử chỉ ở lâm mặc một ý niệm đối với thực tế chiến lược cùng cảnh giới thấp hơn hắn tồn tại vậy liền là tuyệt đối nguyên ép một bên bạch hạo đám người trợn mắt há hốc mồm nguyên bản bọn hắn là muốn đến giúp đỡ nhưng bây giờ như thế nào cảm giác bọn hắn chính là dư thừa lâm mặc một người đem yêu tộc cùng cơ giới tộc này trên trăm hào bất hủ định phong cờ giả đánh cho là ngay cả bọn hắn cha m l ã o đại này lâm mặc cũng quá mạnh a thiên d ư c vương đại nhân còn nhường chúng ta đến giúp lâm mặc đều hắn thực lực này còn cần cần giúp một tay không đúng vậy a những người này cảm giác đều không đủ lâm mặc làm nóng người a ta tích cái thần các ngươi nhìn xem trong cơ thể của hắn thế giới hình chiếu lâm mặc đã đạt tới tùy tâm s ở dụng cảnh giới thể nội thế giới hoàn toàn theo ý niệm của hắn mà thay đổi không gì làm không được a thời gian không gian sinh tử âm dương ngũ hành quang ám phong lôi còn có độc lực lượng chỉ là nguyên tố lực lượng cũng đầy đủ rồi a hắn đến cùng là thế nào tu luyện quá biến thái bạch hạo người bên cạnh lao nhau đối với lâm m ạ c thể nội thế giới hình chiếu chỉ chỉ t r ò t r ò rốt cuộc bọn hắn lúc này cũng đều ở vào lâm m ạ c thể nội thế giới trong tự mình cảm thụ phía dưới tự nhiên càng thêm rung động một cái bất hủ ngũ giai thể nội thế giới lại đã đạt đến hoàn mỹ trạng thái quả thực không thể tưởng tượng đến bất hủ đỉnh phong cấp độ này bọn hắn biết đến tự nhiên muốn so những người khác nhiều phải biết liền xem như vũ trụ chúa tể đỉnh phong trương tiên linh trương đại nhân trong cơ thể của hắn thế giới đều không đạt được như thế thậm chí bọn hắn nghe nói những kia bước vào thần cảnh đạt tới hư thần cảnh đại năng đều không thể làm được như thế vì đạt đến một bước này mới có thể chân chính bước vào chân thần cảnh nhưng mà trước mắt lâm mặc lại làm được chẳng phải là nói lâm mặc lúc này thể nội thế giới hoàn thiện độ đã có thể so với chân thần cảnh đáng sợ ba chương ba trăm năm mươi người xin、si、nói ngộng c ầ u khen ngợi c ầ u khen thưởng chương ba trăm năm mươi người xin、si、nói ngộng c ầ u khen ngợi c ầ u khen thưởng bạch hạo lúc này hai thai trống rỗng căn bản nghe không đến bốn tuần đồng đội thảo luận hai con mắt thẳng vào nhìn lâm mặc tia nước chạy mây trôi chiến đấu nhường hắn mê mẩn mạnh quá mạnh mẽ bạch hạo cầm kiếm tay đang run rẩy đây là bởi vì hưng phấn lâm mặc chỉ dựa vào bất hủ ngũ giai một người đuổi theo trên trăm vị bất hủ đình phong giết sao có thể không nhường hắn nhiệt huyết những k i ề u bất hủ đình phòng bị lâm mặc g i ế t đến căn bản không có sức chống đỡ thậm chí đều bị, bị g i ế t bề mật bọn hắn lúc này giống như chó nhà có tang khắp nơi chạy trốn cũng chỉ có chạy trốn m ệ n h đừng có giết chúng ta đại nhân tha mạng chúng ta đầu hàng đại nhân chúng ta chỉ là đi ngang qua đ ừ n g n g ộ s á ta t cơ giới tộc cùng yêu tộc mọi người bị g i ế t sợ sôi nổi cầu xin tha thứ thậm chí không lựa lời nói loạn nói chuyện tào lao vì mạng sống mặt cũng không cần thế nhưng lâm mặc mắt biết t a i ngơ tha mạng nà mơ không nói vốn là đối địch c h ủ tộc đều bọn hắn vừa nãy kia muốn giết hắn cho thống khoái dáng vẻ còn có thể tha bọn hắn lâm mặc giơ tay chém xuống dùng hành động để bọn hắn hiểu rõ cầu xin tha thứ vô dụng lâm mặc đây là ngươi bức chúng ta vô liêm sỉ đã như vậy lao tử chết cũng muốn kéo ngươi lệm lưng cùng chết đi nhìn thấy chính mình vô luận như thế nào cầu xin tha thứ lâm mặc căn bản không để ý những người này chó cùng rất giàu chỉ cần bị lâm mặc đ ổ i kịp bọn hắn trực tiếp đều lựa chọn tự bạo nhưng mà một giây sau bọn hắn liền phát hiện khổ cực sự thực tại lâm mặc thể nội thế giới hình chiếu bao t r ù n dưới nghĩ tự bạo đà thương người lấy mạng đ người là tự bạo thế nhưng sát thương lại là một điểm không có tuân ra tới lâm mặc hoàn hảo không chút tổn hại những thứ này tự bạo sinh ra năng lượng biến thành từng đoá từng đoá pháo hoa nhiều nhất đã trở thành lâm mặc sát lục bối cảnh tấm Cơ mơ、nở. ngay ở n cả ở bên vây xem bạch hạo đám người toàn cũng nhịn không được tuân ra một câu trừ bệnh thật sự là quá nói chuyện tào lao những người này mỗi một cái đều là bất hủ đỉnh phong cường giả bọn hắn tự bạo há lại trò đùa có đó không lâm mặc thể nội thế giới hình chiếu phía dưới chính là không có hiệu quả chút nào cơ giới tộc cùng yêu tộc bất hủ đỉnh phong n ó m từng cái bị thu gặt lâm mặc thần chi lực lại tại sát lục trong không ngừng kéo lên tăng cường thậm chí như thế một lúc thời gian lại phát động hai lần hệ thống vạn lần trả về nay thể nội thế giới hoàn thiện sau đó ta này tốc độ lên cấp dường như lại tăng nhanh cảm nhận được đây hết thể biến hóa lâm mặc trong lòng tự nhiên mừng rỡ người ta là t r ư ơ n g về sau thăng cấp càng chậm h ắ n ngược lại tốt t r ư ơ n g về sau càng nhanh nếu lại như thế giết tiếp lâm mặc cảm giác chính mình rất nhanh cũng có thể tận cấp bất quá nhìn lướt qua b ố n phía này cơ giới tộc cùng yêu tộc những người còn lại cũng không nhiều chật chấn lưới lâm mặc vẻ mặt chưa hết thong thèm vẻ mặt này nể tình bạch hạo đám người trong mắt rất là trướng mắt một cái bất hủ ngũ giai đối đầu này trên trăm vị bất hủ linh phong lại còn cảm thấy không có d t đủ thốt ngang đường chưa từng nghe thấy có thể sự thực đặt ở trước mắt để bọn hắn không khỏi cười khổ không thôi thâm than là chính mình kiến thức ngắn đương nhiên bọn hắn cũng không có nhàn rỗi lâm mặc chiến đấu toàn bộ hành trình trong bọn họ rất nhiều người đều ghi xuống trở lại bản bộ cùng lúc đó thiên dực vương lúc này chính cùng huyết lang vương bọn hắn vài vị ở cùng một chỗ bọn hắn đều canh giữ ở cơ giới tộc bản bộ chỗ không xa để phòng bọn phong vương xuất động Đột n h thiên i ê n n dực v ư ơ g đ nay t i không phát t ra i vang. ra khỏi n vương bình khiến cho huyết lang vương cùng mấy vị khắc phong vương tò mò tất cả đều tiến tới khi bọn hắn nhìn thấy thiên dược vương đưa tin khí bên trên video sau đó học theo từng cái tất cả đều trận tròn mắt cơn mờ nờ đây là lâm mặc hồi lâu huyết lang vương dẫn đầu kinh hô lên tiểu tử này rốt cục là người hay quỷ không phải nói hắn thăng liền ba cấp đột phá đến bất hủ tam giai sao như thế nào hiện tại có phải không hủ ngũ giai trong vòng một ngày thăng liền ngũ giai đừng xoắn suýt cái này ngươi xem một chút bên trong tiểu tử này một người làm l ậ t ra cơ giới tộc cùng yêu tộc trên trăm vị bất hủ đình phong này hợp lý sao hán hắn này chiến lược so với ta còn k h o trương hắn bước vào phong vương không đúng a không phải bất hủ ngũ giai sao như thế nào có so chúng ta phong vương còn chiến lược mạnh mẽ ta đi các ngươi nhìn xem trong cơ thể của hắn thế giới cái này n à y mẹ nó là hoàn mỹ cấp thể nội thế giới chân thần cảnh tiêu chuẩn thấp nhất tiêu chuẩn thấp nhất ngươi nhìn thể nội thế giới tuần hoàn cùng biến hóa đây là đ ỉ n h phối a cmn ở quái vật trong lúc nhất thời hàng chục phong vương đều không bình tĩnh từ gửi tới video cùng tin tức bên trên bọn hắn năng lực xác định video này bên trong chính là lâm mặc với lại tiểu tử này trong vòng một ngày thăng liền ngũ giai không chỉ như thế lâm mặc lấy bất hủ ngũ giai cảnh giới độc chiến cơ giới tộc cùng yêu tộc tổng cộng trên trăm vị bất hủ đình phong đồng thời là một mình hắn để ép này hơn trăm người đánh còn đã tiêu diệt hơn phân nửa còn lại hiện nay đều đang lẩn trốn ngay cả bọn hắn lựa chọn tự bạo lại cũng đúng lâm mặc không hề có tác dụng còn có lâm mặc này thể nội thế giới quả thực lóe mù mắt của bọn hắn quái vật tuyệt đối là quái vật chẳng qua dưới khiếp sợ bọn hắn chính là mừng như điên nhất là huyết lang vương nhân tộc lại ra như thế một vị yêu nghiệt nếu để cho hắn thật tốt trưởng thành tiếp tương lai tứ đại chủng tộc tình thế tất nhiên đại biến nhân tộc chắc chắn dân chức tại cái khác tam tộc biến thành mạnh nhất chủng tộc bất kể như thế nào sau trận chiến này lâm mặc tất nhiên danh chấn toàn vũ trụ huyết lang vương tự nhiên đi theo gà chó lên trời chính mình tinh vực quản hạt bên trong đi ra như thế một cái yêu nghiệt có thể nghĩ thần vực bên trong nhân tộc cao tầng sẽ dành cho huyết lang vương bao nhiêu bàn thưởng nghĩ đều kích động thiên d ư c vương đám người đều là mười phần hâm mộ nhìn về phía huyết lang vương cái này lao tiểu tử gặp vận may à. đi thôi chúng ta cũng không có thiết yếu đợi ở chỗ này đúng vậy à hiện tại cho dù cơ giới tộc bọn hắn xuất động phong vương tìm đến vậy không chiếm được tốt hàng chục phong vương nhìn nhau mà cười sôi nổi rời khỏi lâm mặc thực lực hôm nay cơ giới tộc cùng yêu tộc cho dù xuất động phong vương bất hủ cầm lâm mặc vậy không có biện pháp bọn hắn tự nhiên không cần lại thủ tại chỗ này Ừm. ngươi nói nhân tộc những k i a phong vương đều rút lui đúng vậy đại nhân ngay tại vừa nãy bọn hắn tất cả đều đi n h a có chuyện gì vậy lẽ nào lâm mặc tại nguyên thủy không vực gặp phải trọng đại nguy cơ bọn hắn muốn đuổi quá khứ cứu viện kệ lì đồ trong lòng vui mừng trong đầu đột nhiên có ý nghĩ này vâng không nhân tộc những k i a phong vương làm sao lại như vậy đột nhiên toàn bộ rút lui tất nhiên là lâm mặc gặp nguy hiểm đi chúng ta cũng đi nguyên thủy không vực không thể để cho bọn hắn đi cứu viện nghĩ đến đây k ế li đô nhanh chóng hạ lệ có thể liền tại bọn hắn chuẩn bị khi xuất phát tiếng kinh hô vang lên đại nhân không xong chúng ta phải đi vây g i ế t lâm mặc bất hủ cường giả tối đỉnh nhóm tất cả đều bị lâm mặc chém g i ế t cái gì chương ba trăm năm mươi mốt miễn phí đá m g à i đ a o chương ba trăm năm mươi mốt miễn phí đá m g à i đ a o k ế li đô một lần hoài nghi là không phải mình nghe nhầm hắn nghe được cái gì chính mình phải đi vây g i ế t lâm mặc bất hủ cường giả tối đỉnh cho hết lâm mặc chém rết không phải là lâm mặc bị bọn hắn chém rết sao nói đùa cái gì ngươi lặp lại lần nữa k ế li đô nhìn về phía cái đó thuộc hạ cố nén sắc bộ phát lửa giận cắn răng hỏi đại nhân chúng ta chúng ta phải đi vây g i ế t lâm mặc những tia bất hủ cường giả tối đỉnh nhóm tất cả đều cho lâm mặc chém g i ế t cho lâm mặc chém g i ế t đúng vậy đại nhân toàn bộ không có không sai đi chết thuộc hạ vừa nói xong kệ ly đồ trực tiếp một cái tắt quả tới đ ê m này đầu người trực tiếp quả bay bịch vị kệ ly đồ nhìn cũng chưa từng nhìn một chút hắn muốn b i t rồi lâm mặc khi nào mạnh như vậy nhất định là tình báo có sai đi cho ta xác minh một chút nguyên thủy không vực tình huống báo lại đúng dưới đường thuộc hạ run run rẩy rẩy mà chạy ra ngoài không bao lâu lại run lẩy bẩy lấy lấy mà chạy vào vẻ mặt sợ hai nói ra đại nhân vừa nãy hồi báo thông tin là thật chúng ta p h ả i đi người đệ nhất trung đội toàn quân bị diệt không riêng như thế yêu tộc lần này p h ả i đi vây rết lâm mặc những kia bất hủ cường giả tối đỉnh vậy toàn quân bị diệt đều đều là lâm mặc một người gây nên giờ khác này kệ lì đồ trầm mặc có thể nhìn thấy trong mắt của hắn lưu chuyển tức giận hắn ở đây áp chế nhiều hơn nữa thì là rung động thông tin lại là thật sự chẳng thể trách chẳng thể trách nhân tộc thiên dược vương bọn hắn tất cả đều rút đi nếu như thông tin là thật lâm mặc lúc này chiến lược tuyệt đối đạt đến phong vương bất hủ thậm chí càng mạnh chuyến ta lệnh thứ hai thứ ba thứ tư, thứ năm trung đội toàn bộ rút về chu sát lâm mặc mệnh lệnh hủy bỏ nhanh vội vàng đúng k ệ ly đồ cơ hồ là gào thét ra lệnh tất nhiên này tất cả đều là thật sự h ắ n tự nhiên không thể lại để cho cơ giới tộc những kêu bất hủ định phong đi chịu chết lâm mặc năng lực chém giết đại đội thứ nhất có thể chém giết thứ hai đệ tam đại đội đến phong vương bất hủ thực lực hoàn toàn không phải dùng số lượng năng lực để n g cùng h o d một thời gian nguyên thủy không vượt bên trong cơ giới tộc bất hủ cường giả tối đỉnh nhóm sôi nổi nhận được mệnh lệnh rút lui mệnh lệnh rất đơn giản lâm mặc không thể địch rút lui nhưng này mệnh lệnh nhìn xem trong mắt bọn hắn đều cũng có điểm xưng sở tình huống gì lâm mặc không thể địch hắn không phải mới bất hủ tam giai sao làm sao lại không thể địch không biết ta này tình huống thế nào đừng quản nhiều như vậy tất nhiên để cho chúng ta rút lui liền đi đi thôi có thể lâm mặc ngay ở phía trước hiện tại đi thật xa chạy tới chính là vì chém giết lâm mặc ban thưởng này đều ở trước mắt hiện tại nhường đi nói l i ê n tại bọn hắn có chút tức giận thời khắc một bóng người lại là bay tới lâm mặc nhìn người tới mấy người hô lên người tới chính là lâm mặc bất hủ ngũ giai không phải nói thăng liền bà cấp sao này đều ngũ cấp ngũ cấp lại như thế nào không phải là bất hủ ngũ giai tất nhiên đưa tới cửa giết Tốt. những người này nhưng không biết lâm mặc trước đó chém giết đệ nhất trung đội tất cả mọi người nhìn thấy lâm mặc xuất hiện ở đây tự nhiên không nghĩ b ư ơ n g t h à phần thưởng cực lớn s á c ý nhất thời vậy mặc kệ cái gì ra lệnh cái gọi là tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận cùng lắm thì đến lúc đó liền nói nhận được mệnh lệnh l ú c bọn hắn đã đánh nhau một n á y mắt dường như tất cả cơ giới tộc bất hủ định phong đều đã đạt thành trung nhận thức lần này đối với lâm mạc truyền đạt mệnh lệnh chu s á t lệnh cho ban t h ư ở n g cũng không nhỏ đúng không hủ đỉnh phong bước vào tôn giả cảnh thế nhưng có trợ giúp thật lớn bọn hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện bỏ lỡ bằng không cũng sẽ không thật xa đuổi tới nguyên thủy không vực tới mọi người đều biết tại nguyên thủy không vực bất hủ có thể thu được cơ duyên ít càng thêm ít chỉ có giới chủ ở chỗ này mới là như cá gặp nước trong trước mắt những thứ này bất hủ đỉnh phong sôi nổi đập thủ lâm mạc cười chiến đấu mới vừa rồi chưa hết phòng thèm không đầy một lát những tiêu cơ giới tộc cùng yêu tộc bất hủ đỉnh phong toàn bộ bị hắn chém giết hầu như không còn đang giàu không có đối thủ đâu đột nhiên phát hiện tới bên này một đám cơ giới tộc bất hủ đình phong tự nhiên không để cho bỏ lỡ thể nội thế giới hoàn thiện về sau cho thân thể cung cấp năng lượng thật lớn là cần chiến đấu đến kích thích tiêu hóa những người này thế nhưng lâm mặc đá m ạ i đao lâm mặc v ậ y động hậu phát chế nhân tốc độ nhanh đến làm cho người tắt lưới mọi người đã cảm thấy trước mắt trở nên hoảng hốt lâm mặc đã giết tới trước mặt bọn hắn giơ tay chém xuống liền thấy hai tên đồng bạn bị chảm nguyên năng tinh h ạ c h trong nháy mắt mất đi hào quang miều sát làm sao có khả năng bọn hắn thế nhưng bất hủ đình phong cảnh này lâm mặc tuy nói thăng liền ngũ gấp cũng bất quá bất hủ ngũ dai mà thôi hắn là làm sao làm được nhất định là ảo giác có thể căn bản không còn thời gian để bọn hắn suy nghĩ nhiều đồng bạn bên cạnh từng cái bị nhanh chóng c h é m giết bọn hắn những thứ này bất hủ đình phong tồn tại lại không ai có thể ngăn cản hắn một đ ao lần này trong đầu của bọn hắn vang lên đạo k i ê n mệnh lệnh lâm mặc không thể địch đây là sự thực bọn hắn cuối cùng ý thức được đạo mệnh lệnh này trọng điểm nhưng lúc này muốn chạy đã chậm đừng sợ hắn chỉ có một người chúng ta có gần ba trăm người cùng tiến lên hắn không thể nào địch nổi chúng ta ở chỗ này thế nhưng tụ tập bốn trung đội bất hủ đình phong nhiều người như vậy lúc này xem như đối tưởng tượng đúng là chuyện như vậy lâm mặc chẳng qua chỉ có một người mà thôi đông chốc tất cả mọi người từ sợ hãi trong tình ngộ sôi nổi công kích lần nữa đi lên thế giới lên nhưng mà lâm mặc lại là cởi đến càng sáng lặn hơn chỉ cần bọn hắn không chạy là được nhiều như vậy miễn phí đá mài đao chạy mới có thể t i ế c mà hắn lúc này sớm đã giết tới trong đám người thể nội thế giới trong nháy mắt bao trùm mọi người ông tất cả mọi người tại thời khắc này cảm nhận được một cô áp lực vô hình bọn hắn thực lực trực tiếp nhận lấy áp chế tại sao có thể như vậy tiếng kinh hô trong chém tới một đao người này trong mắt sáng ngời tiêu tán thân thể bị bổ làm hai ẩm vang ngã xuống một giây sau tất cả mọi người kinh ngạc chẳng những chính mình thực lực giảm đi nhiều liên hành động đều bị quản chế đồng thời tại cái này kỳ dị thể nội thế giới hình chiếu phía dưới bọn hắn nhận lấy đủ loại khủng bố đà kích c 352, chiến lược căng c vỏ. ầ u khen ngợi c ầ u khen thưởng có 352, chiến lược căng、vỏ. Cầu khen ngợi, cầu c khen khen thưởng. ngợi, vỏ. người mất đi lục cảm có người bị khủng bố lôi điện đánh kích có người thì là trong nháy mắt cảm nhận được g i à n mua bất lực có lại là giống như biến thành đứa bé tay trói gà không chặt ngoài ra còn có bị lực lượng không gian trong nháy mắt cắt chém càng là hơn có không ít người lâm vào thời gian loạn lưu bản thân bị lạc lối tóm lại tại lâm mặc thể nội thế giới bao phủ phía dưới bọn hắn hưởng thụ một bộ nguyên tố lực lượng ảnh gia đình sảng khoái vô cùng nguyên lai、like、là như vậy theo thể nội thế giới không ngừng vận chuyển lâm mặc cảm nộ càng sâu trước đó ngây thơ chỉ mò đến một tia ý cảnh địa phương cũng là trong nháy mắt sáng tỏ dung hội quan thông trong cơ thể của hắn thế giới đang không ngừng tiến hóa hoàn thiện uy lực càng thêm to lớn sau đó chạy tới bạch hạo đám người một bên đem tình huống nơi này báo cáo nhanh cho phía trên lãnh đạo một bên d u n g động mà quan sát lấy lâm mặc chiến đấu hoàn mỹ thể nội thế giới vận hành có thể ngộ nhưng không thể cầu chỉ là đứng ở một bên nhìn xem bọn hắn đều cảm thấy mình lĩnh ngộ được không ít thứ lần này tới giúp đỡ lâm mặc tuy nói không có giúp đỡ được gì có thể h í t lợi lại là không nhỏ mỗi người lúc này trong lòng đều hết sức kích động cùng hưng phấn đại kỳ ngộ a có thể so với chân thần cảnh hoàn mỹ thể nội thế giới vận chuyển nhìn một chút đều biết thêm không ít bọn hắn lại năng lực tại khoảng cách gần như vậy dưới không ngừng quan sát l ĩ n h ngộ quả thực thoải mái phát nổ rốt cuộc tại lâm mặc thể nội thế giới trong những người này có nguyên tố hắn đều có bọn hắn không có nguyên tố lực lượng lâm mặc cũng có từ đó bọn hắn cảm nộ cực lớn thậm chí có người tại quan sát trong đã đột phá nguyên bản gông c ù n x i n xích đối tự thân nguyên tố lực lượng có tiến thêm một tầng lĩnh bọn hắn hy vọng nhiều lâm mặc chiến đấu đừng có ngừng để bọn hắn một mực năng lực cảm nộ xuống dưới như thế nói không chừng bọn hắn năng lực càng nhanh đột phá đến tôn giả cảnh thậm chí có cơ hội đặt chân phong vương bất hủ thành tựu vũ trụ chúa tể cấp độ này tiếng kêu thảm thiết tiếng hô hoán tiếng cầu xin tha thứ nổi lên buồn Không phía. qua một ấ bất y Đây phút, phòng, phần hủ đỉnh phòng, đã hao tổn hơn phần nữa. Đây là thiên tổn gần nữa. vị vệ đã là m bên nghìn é phía Còn n xót lại ữ n g g kêu cơ i ớ chính là hai tên không tiếp này ồn ào bằng không bọn hắn nói không chừng lúc trước lâm mặc còn chưa thả ra thể nội thế giới lúc liền chạy lần này tốt muốn chạy đều thành hy vọng xa vời tại lâm mặc thể nội thế giới trong giống như lâm vào vũng bùn căn bản là không có cách thoát thân hoàn mỹ thể nội thế giới áp chế giới bọn hắn những thứ này không hoàn thiện thể nội thế giới cho dù hình chiếu ra đây cũng là không tốt triệt đệ bị áp chế dường như là đứa bé đụng phải lao tổ chỉ có ngoan ngoan thụ giáo thụ ngược đại phần đây là cảnh giới tầm thứ tuyệt đối áp chế quá mạnh mẽ lâm mặc không lâm đại nhân đây quả thực là chân thần g á n g thế a Nguyên lai hoàn mỹ bản thể nội thế giới như thế cứng hãn, tất cả không hoàn thiện thể nội thế giới ở trong giới giới lai thể thế thế thể thế mỹ cả tất ở đúng ó đều đ sẽ bị áp chế.、Đúng、vậy à lâm đại nhân lúc này mới bất hủ ngũ giai thực lực lại là hoàn toàn siêu việt phong vương bất hủ quán g ưu nhìn lâm m ặ c chém giết những thứ này bất hủ đ ỉ n h phong như tể chứng gà, nhân tộc bên này tất cả mọi người sợ h ã i than lên Nếu k đừng nói là bọn hắn chính là bọn hắn phía sau thiên dược vương đám người cũng đều giật mình không thôi tại nhận được bạch h ạ o không ngừng phản hồi sự thực phản hồi về sau bọn hắn liền yêu cầu bạch thạo nhất định gìn giữ sự thực video thông tin không phải sao bạch hạo lúc này chính giơ video cồn đối với lâm mặc bên này vô đấy đường đường bất hủ đỉnh phong bên trong người nổi bật lúc này lại như là một cái ngoài trời sợ trệ a mẹ không ngừng phát hình lâm mặc thực chiến nghĩ cũng là bất khả tư nghị có thể bạch hạo bằng lòng à chẳng những có thể nhường các đại lao thỏa mãn chính mình còn có thể quan sát lâm mặc chiến đấu dẫn dắt tự thân vê anh đột nhiên lâm mặc toàn thân buộc phát ra hảo quan g sáng chói một c ỗ r ồ i rào khí tức phóng lên t ậ n trời ta đi lâm đại nhân lại đột phá một ngày đột phá sáu lần ma ơi cái này cái này trong lúc nhất thời bạch hạo đám người tất cả đều yên lặng bị khiếp sợ nói không ra lời xuyên thấu qua video nhìn hiện trường thiên d ự c vương đám người cũng là trận mắt há hớm ồm lâm mặc lại tấn thăng trong chiến đấu đột phá bất hủ lục giai tại sao ta cảm giác lâm mặc này thăng cấp như đùa huyết l a n g vương này lâm mặc trên người rốt cục có bí mật gì quá không bình thường ngươi hỏi ta ta làm sao biết lại nói ai trên người không có bí mật chỉ cần lâm m ặ c mạnh đối với chúng ta n h â n tộc mà nói chính là chuyện tốt ngươi quản hắn có bí mật gì lời này đúng lâm mặc yêu nghiệt như thế là chúng ta nhân tộc tri phúc về phần bí mật mặc kệ nó ai còn không có bí mật nếu là bí mật hỏi vậy không tốt hắn vậy sẽ không nói cho ngươi nếu không đông thanh vương chính ngươi đi hỏi một chút lâm mặc Ngạch, quên đi thôi ta cũng không dám hỏi đ ề u lâm mặc hiện tại này chiến lược ta cũng không là đối thủ đông thanh vương vẻ mặt lúng túng ngượng ngùng vừa cười vừa nói n h ư n g hắn đến hỏi lâm mặc trên người bí mật tìm đánh đâu hắn cũng là tò mò mà thôi thật sự là lâm mặc này thăng cấp tốc độ quá biến thái nguyên thủy không được c h ồ n lâm mặc đột phá đến bất hủ cảnh lục giai nhất miệng lên không sai lại thăng cấp chẳng qua hắn liếc một cái bảng hệ thống Lông mày níu lại, trong lòng mình. Lần lên, lực lại níu trong mình. này, cảnh tăng chiến hắn giật giới mày sau khi tăng lên, chiến lực của hắn hệ của số lại đạt đến chốc tăng phúc nhiều điều ạ t tăng đến Đống n chốc phúc h này đại biểu hắn hiện tại có thể đối đầu tôn giả cảnh ngũ trọng tồn tại cái này khoảng cách nhưng có chút như bức lẽ nào là bởi vì thể nội thế giới hoàn thiện cho nên chiến lược hệ số khoảng cách biến lớn cảnh giới chương về sau chiến lược hệ số vượt qua sẽ chỉ căng ít hắn năng lực một mực g h ì n giữ tại cái này tiêu chuẩn bên trên kỳ thực hắn đã rất hài lòng có thể để hắn không ngờ rằng chính là thể nội thế giới hoàn mỹ hóa sau đó lại nhường chiến lược của mình hệ số lại có đề thăng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 đa o quyết viên mãn kẻ ảnh công pháp hỗn độn cứu cấp viên mãn kẻ ảnh quang hoàn trả v ề bạo kích quang hoàn bị động vạn lần lên tấn thăng quang hoàn chủ động bảy cấp thân pháp hoàn mỹ ma đẳng hạng nhất giới chủ cấp đ ỉ n h p h o n g bổ sung lôi điện thuộc tính độc thuộc tính cùng bất tử lực lượng hiện nay có thể chấn áp tất cả giới chủ cấp đ ỉ n h p h o n g vũ khí mậu hiểm đao tru cấp xích viêm đao cứu cực đ ỉ n h p h o n g lo ngẩn nghiệm lực vũ khí bán thần khí nhìn bảng dữ liệu lâm mặc hết sức hài lòng nhìn về phía còn sót lại hơn trăm người chém giết hết những thứ này nếu có thể lại đến một ít n ó ô thanh g mãng c ừ nhìn tới hắn là nghĩ độc chiếm bán thưởng chúng ta đi rời lâm mặc chiến đấu vị trí hai mươi km ngoại một đám yêu tộc bất hủ cường giả tối đỉnh nhanh chóng hướng về lâm mặc nơi ở chạy như bay đến đồng dạng thông tin tại nhiều chỗ phát sinh Yêu tộc bởi vậy tin tức mới nhất mới biết ngăn chặn bên kia lâm mặc chém giết hết người cuối cùng thu đao mà đứng chật chật lưỡi vẻ mặt chưa hết phòng thèm thể nội thế giới các nguyên tố ở giữa độ dung hợp lại tăng lên không ít chiến lược cũng tới tăng lên đáng tiếc hay là có ít nếu có thể lại đến thêm một hai sóng đều hoàng mỹ nhìn bảng hệ thống bên trên trị số g i i bất hủ thất giai cũng không phải rất xa năng lực lại đến một đợt dạng này s á t lục tăng thêm hệ thống trả về lâm mặc tin tưởng chính mình còn có thể tấn thăng nhất giai hắn hiện tại còn thích loại thực lực này tăng gọn cảm giác trước kia cảnh giới thấp thăng cấp quá nhanh hắn còn có thể lo lắng căn cơ bất ổn định nhưng bây giờ thể nội thế giới hoàn mỹ rèn đúc về sau những thứ này lo lắng hoàn toàn bỏ đi liên nói cả ngày hôm nay thăng liền lục cấp về sau hắn có thể cảm giác được cảnh giới của mình đồng thời không có xuất hiện phụ phiếm vững chắc cực kỳ thần chi lực càng là hơn càng thêm hùng hậu cho nên nói thăng cấp nhanh tựa hồ đối với hắn căn cơ đồng thời không có bất kỳ cái gì không ổn định nhân tố sinh ra rốt cục là hệ thống trả về lực lượng chính là ổn lâm mặc cảm giác sâu sắc vui mừng t i ể u này thăng cấp hoàn toàn khác với loại đó cắn thuốc thăng cấp sẽ lưu lại tạp chất hoặc là cái khác không an ổn nhân tố rất tốt lâm mặc ta là bạch hạo là thiên d ự c vương đại nhân phân p h ó chúng ta đến hiệp trợ ngươi bất quá nhìn tới cũng là vẽ vời thêm chuyện ngươi ngươi quá mạnh mẽ lúc này bạch hạo đi tới đa tạ bạch thống lĩnh vậy cảm tạ thiên d ư c vương hào ý may mắn mà có các ngươi mới có thể vì ta tranh thủ đột phá thời gian bằng không ta cũng không nhất định năng lực đối phó bọn hắn lâm mặc cười lấy nhìn về phía bạch hạo chấm dãi nói lần này đúng là bạch hạo cho hắn tranh thủ thời gian bằng không sẽ không thuận lợi như vậy tuy nói tấn thăng nếu như bị ngắt lời hắn cũng có thể ứng phó có thể tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy nói không chừng chính mình được nghĩ du kích chiến hoặc là tạm thời trốn tránh rốt cuộc khi đ ó hắn còn chưa đủ lấy chém giết như vậy nhiều bất hủ đình phong phần nhân tình này hắn tự nhiên sẽ lĩnh ha ha ngươi quá khiêm đường đều lâm mặc ngươi thực lực như vậy nói câu không cung kính lời nói nhà chúng ta đại nhân có thể cũng không bằng ngươi bạch hạo ngược lại cũng thẳng thắn thẳng thắn m à tán dương lên hai người nhìn nhau cười một tiếng đang muốn nói thêm gì nữa đột nhiên cảm nhận được vô số cường h ã n khí tức đồng thời quay đầu nhìn về phía phía nam vùng trời đen nghị không d ư ớ i trăm người đang hướng về bên này chạy như bay đến n h a đây là ngủ gật liền đến t i ễ n gối đầu lâm mặc thấy một lần lập tức hai mắt sáng lên đang nghĩ ngợi nếu lại đến một nhóm người cùng hắn chiến đấu chém giết tăng thực lực lên liền đến thật nghệ tình a có thể bạch hạo xem xét lập tức giật mình là yêu tộc xếp hàng chuẩn bị nên địch lâm mặc là cường đại đống chốc chém giết mấy trăm vị bất hủ linh phong có thể cường đại tới đâu đánh lâu như vậy tự nhiên cũng sẽ mệt bây giờ lại tới yêu tộc trên trăm hào bất hủ đ i n h phong hắn lo lắng lâm mặc sợ là không chịu nổi các ngươi đừng n ú c đ í c h bọn hắn là của ta ai ngờ lâm mặc đột nhiên hô một câu về sau trực tiếp nên đón tiếp lấy ba lời này nhường bạch hạo đá người sửng sốt còn muốn đánh còn không cho phép bọn hắn động thủ cái này lâm mặc còn là người sao đều sẽ không cảm thấy mệt sao có thể lại mơ hồ lâm mặc tất nhiên nói như vậy bọn hắn cũng không muốn làm trái hắn ý tứ đều chuẩn bị sẵn sàng nếu lâm mặc chống đỡ hết nổi chúng ta ngay lập tức ra tay đúng bạch hạ o vậy ra lệnh để phòng vật nhất giữa không trung v ọ tới t yêu tộc đám người đột nhiên thấy có người tiến lên đón đều là sửng sốt làm phát hiện người này chính là lâm mặt lúc trong mắt bọn họ đầu tiên là vui mừng sau đó chính là có chút mơ hồ vui chính là quả nhiên lâm mặc ở chỗ này mơ hồ chính là không phải nói cơ giới tộc tủ cùng bọn hắn thanh mãng đang vây g i ế t l â m mặc sao làm sao nhìn qua lâm mặc trên người một điểm thương đều không có với lại xa xa trên mặt đất bạch hạ o bọn người đứng kiếm bạt n ộ trương nhưng nhìn đi lên từng cái cũng đều hoàn hảo không chút tổn hại này tình huống thế nào trước đó không có đánh nhau Không thế ể nào đ nhưng cùng là t ế nào chuyện. Có thể liền tại bọn hắn Có thể suy tại t lúc, lâm lại là mặc k h ô khách khí chút nào một ở ra thể n i h ế giây ớ i tiếp trực đ sau hai thế giới va chạm vẹn vẹn phát ra một tiếng nhỏ xịu tiếng vang vừa nãy kêu mạnh mẽ vô cùng h ỏ a diệm thế giới như là trong nháy mắt bị dập tắt một c u c ự c hạn b ạ c h sắc h ỏ a diễm đột nhiên xuất hiện trong nháy mắt đem k i a chói mắt màu đỏ toàn bộ t h ô n p h ệ ngay cả một giây đều không có chống đỡ đều tiêu tán làm sao có khả năng đột nhiên xuất hiện một màn nhường viêm tức trước đây khinh thường trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi h ỏ a diễm của chính mình thế giới trải qua trên trăm năm tôi luyện há lại dễ dàng như thế có thể bị nuốt diệt không riêng gì hắn cái khác yêu tộc tại vừa nãy vậy thả ra thế giới có thể chỉ cần chạm đến lâm mặt thế giới đều trong nháy mắt bị nuốt diệt hoặc là tuyệt đối áp chế căn bản chống đỡ không nổi tới. hắn đây là cái gì thể nội thế giới làm sao lại như vậy để cho ta cảm thấy bị triệt để áp chế của ta cũng thế gặp quỷ không đúng hắn trong cơ thể của hắn thế giới dung hợp tất cả chủ thể nguyên tố là hoàn m ị thế giới cái gì cái này làm sao có khả năng thế giới như vậy không phải là chỉ có chân thần cảnh cường giả mới có hy vọng làm được sao hắn chẳng qua mới bất hủ lục g a i bất hủ lục g a i không phải nói lâm mặc mới bất hủ tam g a i sao nhiều như vậy tam g a i cợt mờ nở tình báo có sai mau nhìn xa xa trên mặt đất những thi thể này là cơ giới tộc bất hủ đ i n h phong có có gần ba trăm cụ cái gì nhiều như vậy không đúng thanh mãn g cùng tủ kia hai chi tiểu đội không ở tại t r o n g lẽ nào không thể nào lẽ nào tủ cùng thanh mãn g đều bị bọn hắn chém giết chẳng thể trách thanh mãn g sở thuộc trung đội một người đều không liên lạc được không thể nào một cái bất hủ l ụ c d a i cho dù tăng thêm bạch hạo bên ấy mấy chục người cũng không có khả năng chém giết hơn bốn trăm bất hủ cường giả tối đ ỉ n h phát hiện không thích hợp tất cả mọi người kinh hô lên có thể lâm mặc nơi nào sẽ cho bọn hắn thời gian đi suy nghĩ nhiều lúc này thể nội thế giới đã hoàn toàn bao phụ lại tất cả mọi người một trăm ba mươi năm người không sai biệt lắm lâm mặc quét viêm tức bọn hắn một chút trong nháy mắt đếm rõ ràng số người của bọn họ một trăm ba mươi năm người nếu như không có gì ngoài ý m u ố n vừa vặn không sai biệt lắm đủ hắn hoàn thành lần này tấn thăng không sai rất cho lực những thứ này ngày bình thường không ai bị nổi siêu cấp cường giả làm sao lại muốn đến bọn hắn hôm nay ở trong mắt lâm mặc bất quá chỉ là một ít thăng cấp dữ liệu chiến đấu ban đầu yêu tộc những người này liền hiểu thế này sao lại là bất hủ lục giai thực lực n à y mẹ nó so phong vương còn muốn phong vương không nói khoa trương phong vương đụng phải này lâm mặc cũng chỉ có giáp phần chẳng thể trách thanh mãn g liên lạc không được chẳng thể trách ở chỗ này không gặp được tủ cùng thanh mãn g người chẳng thể trách bên ấy trên mặt đất nhiều như vậy cơ giới tộc cường giá thi thể n à y toàn bộ là lâm mặc gây nên a với lại nhìn xem bộ rắn này bạch hạo đám người chính là bên trên đội cổ động viên hô sáu trăm sáu mươi sáu tồn tại xem xét lúc này bạch hạo ở bên kia còn dẫn đầu hô hào lâm mặc uy vũ đâu chắc chắn xem trò vui đội cổ động viên a nói cách khác nhiều như vậy bất hủ đ ỉ n h phong toàn bộ là lâm mặc chém giết mặc dù vô cùng không muốn tin tưởng đây hết thể là thực sự có thể sự thực bày ở trước mắt lâm mặc quá biến thái bọn hắn những thứ này bất hủ đ ỉ n h phong ở trước mặt hắn căn bản ngay cả một chiều cũng đỡ không nổi thậm chí ngay cả khả năng chạy trốn đều không có lâm mặc cái này thể nội thế giới quả thực thật là đáng sợ nhìn ánh nắng tươi sáng trời trong gió nhẹ lại là khắp nơi giấu dếm sắc cơ không để ý đều g á p nay mẹ nó đánh như thế nào tập trung lực lượng đánh vỡ trong cơ thể của hắn thế giới rút lui viêm tước lúc này nơi nào còn có chiến đấu tâm lo lắng hô hào đầu tiên dẫn đầu hướng về lâm mặc thể nội thế giới đánh tới vừa dứt lời cái khác yêu t ộ c cũng là sôi nổi n g h e lệnh tập trung hỏa lực đối với một cái điểm công kích ý đồ lấy điểm phá diện đánh ra một lỗ hổng chạy đi đối với cái này lâm mặc lại là không thèm để ý chút nào băng bọn hắn nhưng đánh không phá trong cơ thể của mình thế giới Bệnh. b nhiệt mang nóng thường đỉnh phong vũ khí, tăng thêm lâm chiến lược mạnh、mẽ. những thứ này Xích theo chém khí, thêm thứ cực Cứu cực mặc lược viêm vũ lâm mẽ, đau ra. độ, ký chủ đạt được tu luyện trả về phát động bạo kích đạt được chiến lược vạn lần trả về đinh ký chủ kéo dài chém giết phát động bạo kích đạt được chiến lược thập vạn bội phản hoàn đinh chúc mừng ký chủ đột phá bất hủ cảnh thất giai ta đi giết lấy giết lâm mặc xứng sở lần này mới giết bốn mươi tám người lại phát động ba lần trả về trong đó còn có một lần thập vạn bội phản hoàn trước giờ tấn thăng v a n n một cú bạo ngược khí tức bộc phát trực tiếp thổi bay bên cạnh mấy người lâm mặc trực tiếp đột phá cỡ mờ hắn lại đột phá viêm tước đám người trận tròn mắt trong chiến đấu đột phá chuyện mặc dù rất ít thế nhưng không phải là không có nhưng mà kiểu này đột phá đều là muốn đụng phải ngang nhau chiến lược hoặc là so tự thân phải mạnh mẽ hơn nhiều đối thủ mới có thể trong chiến đấu thăng hoa thiên vệ một bên nghiên ép cũng có thể để người trong chiến đấu đột phá thực sự là chưa từng nghe thấy trời ơi lâm đại nhân lại lại đột phá một ngày bảy lần đột phá đây chính là bất hủ cảnh a có như thế tốt đột phá yêu nghiệt thật là yêu nghiệt chẳng thể trách trương tiên linh đại nhân sẽ coi trọng như thế lâm đại nhân còn đưa hắn thông hướng thần vực trí tô tạp nhanh mau đưa việc này báo lên này nhưng rất khó lường a các ngươi nói này lâm đại nhân giết hết này những người còn lại có thể hay không lại đột phá cái này hỏi nhường bạch hạo bên này người toàn đều yên tĩnh trở lại mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi như có điều suy nghĩ toàn bộ gật đầu một cái dường như thật sự có thể a bọn hắn cũng không biết vì sao lại như thế cảm thấy một ngày bắt c ấ p hay là tại bất hủ cảnh nếu đổi thành bình thường đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng có người sẽ làm đến như vậy nhưng bây giờ bọn hắn cảm thấy chưa hẳn không thể nào a đừng nói nữa vội vàng q u a n chiến nhìn lâm mặc đại nhân chiến đấu ta này nhiều năm không động bình chướng đều bông lỏng ta cảm giác lại nhìn sẽ ta đều có thể đột ta tốt lát đột tôn nhất nữa cảm giác có cũng cảnh giả làm Người đúng, không không lại nói đợi phá. phá nhìn định. sẽ đều vậy, vậy bọn hắn nói xong ngay lập tức phát tin tức trở về về sau tiếp tục xem dậy rồi lâm mặc chiến đấu ánh mắt lộ ra vô hạn hưng phấn bên kia thiên d ư c vương mười vị phong vương tụ tập cùng nhau nhìn bạch hạo gửi tới thông tin ta đi video mới nhốt không bao lâu này lâm mặc lại đột phá hắn này không thích hợp a như thế nào trong chiến đấu đột phá dễ dàng như thế lẽ nào hắn có cái gì kỳ lạ thiên phú chưa nghe nói qua có cái gì thiên phú là năng lực trong chiến đấu liên tục đột phá a nay đều bất hủ thất dây ngay bạch hạo ý nghĩa lâm mặc còn có thể đột phá bất hủ bắt dai một ngày bắt cấp đây cũng q u á biến thái huyết lang vương ngươi đây rốt cuộc là cái nào tìm thấy yêu n g h i ệ t ngươi thật đúng là gặp vận may à. lời này vừa ra cái khác c h í n vị phong vương bất hủ tất cả đều nhìn về phía huyết lang vương ánh mắt lộ ra ghen tị và hâm mộ bất kể như thế nào lâm mặc trước đó tại quân đoàn thi đấu lúc đại biểu thế nhưng huyết lang vương như vậy lâm mặc tương lai trưởng thành huyết lang vương tự nhiên sẽ đi theo nước lên tuyệt lên ngoài ra lâm mặc thành t ự bây giờ mọi người trong lòng rõ ràng biến thành thần cảnh cường giả đó là ván đã đóng tuyển như vậy huyết lang vương bây giờ cùng lâm m ặ c quen như vậy tương lai bằng vào cái tầng quan hệ này chỗ tốt đều đếm mãi không hết huyết lang vương lần này ngươi thế nhưng thật có phúc cũng đừng quên c á c ca ca nha lúc này thiên d ự c vương con mắt hơi chuyển động cười lấy vô vô huyết lang vương bà vai thiên d ự c vương nói không sai huyết lang vương chúng ta đều là cùng chung hoạn nạn huỳnh đệ t ì mội m về sau cũng đừng quên chúng ta nha đ ề u cái gì huyết lang vương lang ca về sau ngươi chính là anh ta còn nhớ đến lúc đó muốn nhiều lôi kéo hạ đệ đệ a một n g à mắt cựu đại phong vương đều vây quanh nâng lên huyết lang vương cái này có thể đem huyết lang vương làm cho có chút l â lâng, lâng. xem xét từ khi biết lâm mặc sau đó chuyện tốt liên tục ca ngay bình thường những thứ này phong vương nhóm từng cái nào đến không biên giới làm sao lại như vậy như thế nhưng bây giờ ngay cả thiên dực vương đều dẫn đầu lấy lòng chính mình thậm chí ngay cả cái đó không có gì đầu góc toàn cơ b ắ p x í c h viên vương đều thay đổi trạng thái bình thường học s o n g hô ca thoải mái a ha ha ha các minh đệ t h muội yên tâm chúng ta thập đại phong vương đều là người một nhà ta giả l a n g nếu tốt tất nhiên sẽ không quên các ngươi huyết lang vương vậy không tiếc cười lớn nói tốt hơn nghe ngày bình thường bọn hắn là sẽ lẫn nhau trong lúc đ ó tranh sao có thể nói cũng đều là nhân tộc nội vũ trụ trụ cột cộng đồng đã trải qua nhiều lần sinh tử chi chiến tình cảm cũng sẽ không kém lúc này lâm mặc càng giết càng hưng phấn chiến lược không ngừng tại tăng trưởng quả nhiên cùng bạch hạo bọn hắn phỏng đoán một dạng lâm mặc thật sự cách đột phá bất hủ b á t dài không xa nguyên lai、like、là như vậy lâm mặc đột nhiên đột nhiên có cảm giác hai mắt kim sắc quang mang c h ấ p động vung tay lên tiếp theo một cái t r ớ c mắt thể nội thế giới đầu hàng phía dưới một cô thần kỳ lực lượng quét sạch toàn trường những kia còn sót lại yêu tộc bất hủ cường giả tối đỉnh trong nháy mắt động tác ngư cái này có thể không riêng gì không gian giam cầm bọn hắn lúc này cứng ngắc thân thể vậy mà tại mắt trần có thể thấy tình huống dưới một bộ phận nhanh chóng ra đi một bộ phận lại như là phản lão hoàn đồng lộ s ắ c thành ấ u thể cờ m ơ nở Thời h k ô nắm g lượng. Trưng lực bất b hủ, dai. Trưng 355, bất hủ dai. Nắm giữ thời gian cùng không gian bất luận một loại nào lực lượng đều đã coi như là mộ tổ thắp nhang cầu nguyện bây giờ lâm mặc thi triển lực lượng lại là thời không lực lượng cái này cần đem thời gian cùng không gian hoàn mỹ dung hợp mới có thể làm đến mọi người thấy những thứ này bị thời không lực lượng ảnh hưởng bất hủ định phong nhóm không gian bốn phía tại q u ỷ dị biến hóa bọn hắn như là bị đơn độc giam cầm tại một cái không gian phạm vi bên trong cảnh tượng chung quanh đang không ngừng biến hóa có nhiều từ nhỏ đến giả có nhiều phản lão hoàn đồng thời gian cảnh tượng rút lui vô cùng thần kỳ từng cảnh tượng ấy đem mọi người có thể nói là cả kinh không nhẹ bạch hạo đám người từng cái há to miệng trận mắt há hốc m ồ m mà nhìn đây hết thảy mà trải qua thiên d ự c vương đám người yêu cầu lúc này bạch hạo thế nhưng lần nữa giơ lên video cổn hiện trường trực tiếp trong video thiên d ư c vương những thứ này phong vương cũng đều từng cái há to miệng vẻ mặt nóc trệ thời không lực lượng dường như thiên dực vương sư phụ lạc thần đều không có khống chế a đây chính là chân thần cảnh tồn tại a về phần những kia bị thời không lực lượng bao khoả yêu tộc mọi người ngay cả khiếp sợ cơ hội đều không có trải qua thời không lực lượng rửa sạch lao lao nhỏ nhỏ sau một khắc đều toàn bộ ở giá giám lâm đại nhân hiện tại đến cùng là cái gì chiến lược đẳng cấp thế này sao lại là bất hủ thất giai phong vương đều gánh không được lâm đại nhân công kích a trong lòng mọi người kinh ngạc liên tục mà lâm mặc điều khiển vừa lĩnh nộ thời không lực lượng không ngừng thu gặt lấy yêu tộc những kia bất hủ định phong sinh mệnh thể nội thế giới nguyên tố lực lượng càng thêm hòa hợp càng thêm khổng lộ hắn tự thân chiến lược cũng tại liên tục tăng lên nhanh nhanh lâm mặc càng r ế t càng mạnh hơn mỗi nhiều c h ạ m r ế t một người chiến lược của hắn ngay tại điên cuồng tăng vọt khi hắn chém đến cuối cùng ba người lúc chờ mong tấn thăng lần nữa giáng lâm ông chỉ thấy lâm mặc chấn động toàn thân một cố khí tức kinh khủng lần nữa phóng lên tận trời mây trên trời tiêu đều bị trong nháy mắt tách ra đột phá hắn thật sự lại đột phá trời ơi một ngày thăng liền b ắ t cấp ta không phải đang nằm mơ chứ thực sự là xưa nay chưa từng có chưa từng nghe thấy chúng ta nhân tộc lại g a dạng n à y yêu nghiệt ha ha, ha lần này chúng ta nhân tộc sợ là muốn chân chính mạnh mẽ lên không sai lâm mặc đại nhân dạng này t h i ê n tư không bao lâu nữa nhất định năng lực bước vào chân thần cảnh nói không chừng còn có thể đột phá đến trong truyền thuyết kia thần vương cảnh khoan hay nói thật có có thể thần vương cảnh a đến nay đều không có người có thể đột phá đến đúng vậy a liền xem như diễn đại nhân đều không thể bước vào thần vương c h i cảnh lâm mặc đột phá nhường bạch hạo mọi người vô cùng kích động trong video nhìn trực tiếp thiên d ư c vương đám người cũng là lần nữa cảm khái không thôi tiểu từ này lại đột phá làm sao chịu nổi t ừ hiểu rõ lâm mặc cái này tồn tại đến bây giờ bộc lộ tài năng mới bao lâu tiểu t ử này lại trong t r ư ớ mắt chiến lược sớm đã siêu việt bọn hắn những thứ này trong trong vũ trụ chiến lược trần nhà quả thực quá không thể tưởng tượng nổi chứ ra hâm mộ chỉ có hâm mộ bất quá điều này cũng làm cho bọn hắn càng cao hứng hơn ứ n g h tin tức này trước tiên chuyển tới trương thiên linh chỗ nào trương thiên linh lúc này cũng là khiếp sợ không thôi chẳng qua trên mặt lại là tràn đầy vui mừng cùng h ứ n g phấn dựa theo lâm mặc này tốc độ lên cấp cùng chiến lược hiện ra bước vào vũ trụ chiến trường hắn đều không có lo lắng như vậy vũ trụ chiến trường còn có hơn nửa năm nói không chừng khi đó lâm mặc đã đạt đến bất hủ đỉnh phong cấp độ thậm chí phong vương bất hủ như vậy hắn thực tế chiến lược nói không chừng ngay cả tôn giả cảnh đỉnh phong đều có thể đánh một trận nếu như là như vậy kia bước vào vũ trụ chiến trường lâm mặc đều an toàn rất nhiều mà lúc này lâm mặc cảm thụ lấy lần nữa t â n cấp cường đại vậy nợ đủ cười lần này nguyên thủy không đ ư ợ c hành trình có thể nói thu hoạch tương đối khá chẳng những cảnh giới đạt đến bất hủ bắt dai thể nội thế giới vậy thu được chân chính viên mãn chỉ cần từ từ tích lũy cường hóa tất nhiên năng lực hơn xa tất cả chân thần cảnh cường giả tiếp theo chính mình còn thu được bốn t n h tự về sau chính mình xuyên toan nội vũ trụ cùng tần h vực thậm chí ám không gian đều tùy tâm sử dụng còn có thể coi như không thấy không gian giam cầm bảo mệnh thủ đoạn tốt nhất cuối cùng hắn càng là hơn ở chỗ này lĩnh ngộ thời không lực lượng mặc dù vẫn chỉ là hình thức ban đầu nhưng mà đối với chiến lược không cao ra đối thủ của mình đã có thể đắc tâm ứng thủ có thể làm được chân chính cùng giai vô địch Ký chủ, lâm Đẳng dai. tôn không gian sinh tử thời gian kim mục thủy hỏa thổ âm dương độc hệ quảng ám năng lực đặc thù thời không lực lượng bất tử lực lượng vạn độc bất s ô n lôi điện miễn dịch huyễn cảnh tinh cấp võ kỹ điệp lãng đao pháp viên mãn buôn lôi viên mãn c h u cấp võ kỹ hạo thiên quyền quyền pháp viên mãn cảnh cứu cấp võ kỹ sinh tử quyết đao quyết viên mãn cảnh công pháp hỗn độn cứu cấp viên mãn cảnh quan hoàn trả vệ bạo kích quan hoàn bị động vạn lần lên tấn thăng quan hoàn chủ động bảy cấp thân pháp hoàn mỹ ma đẳng h ạ n nhất giới chủ cấp đ ỉ n h phong bổ sung lôi điện thuộc tính độc thuộc tính cùng bất tử lực lượng hiện nay có thể chấn áp tất cả giới chủ cấp đ ỉ n h phong vũ khí mậu điểm đao trụ cấp xích viêm đao cứu cực đ ỉ n h phong long ẩn nghiệm lực vũ khí bán t h ầ n khí nhìn bảng dữ liệu lâm mặc trong lòng thỏa mãn hắn lúc này đối đầu tôn giả cảnh bắt trọng đều không thành vấn đề trước đó cái đó đánh lén mình s ẽ dồn là tôn giả cảnh đ ỉ n h phong tồn tại bất quá chính mình không bao lâu có thể nghiền ép đối phương sau khi trở về chính mình đem người địa cầu để thăng sau đó phải đem ma đẳng tiến hóa một chút bây giờ ma đằng hay là tại giới chủ cấp đỉnh phong cấp độ có thể so sánh chính mình rơi ở phía sau không ít chẳng qua hắn không một chút nào sốt ruột nguyên thủy không b ự c trong bị hắn chém giết những kia bất hủ cường giả thi thể hắn đều thu tại vòng tay trong chỉ là thôn p h ệ những thi thể này tàn h ạ i đầy đủ ma đằng bước vào phong vương bất hủ thậm chí cao hơn tuy nói mình bây giờ thực lực cường đại nhưng có ma đằng phụ trợ mặc kệ là phòng ngự hay là thủ đoạn công kích cũng sẽ là như hổ thêm cánh do đó hắn đương nhiên sẽ không nhường ma đằng rơi xuống tiến hóa tiến độ nghĩ đến chỗ này lâm mặc cũng lời trì hoãn Nhanh chóng chém giết cuối cùng chém hủ cuối tộc giết bất yêu vị lúc n phong, h đem mà cùng thi Lâm, Lâm đại Nhân, Đại m ừ này g g n i lần Lúc nữa tấn thăng. n à bạch hạ o vậy đi tới chắp tay chúc mừng hắn lúc này cũng không dám gọi thẳng tên nhất định phải tôn s ư n g đại nhân thực lực như thế không biết vượt qua hắn bao nhiêu do đó bạch hạ o nhìn về phía lâm mặc ánh mắt cùng thái độ cũng thay đổi mang theo cung tính cảm ơn chuyện chỗ này ta đi thái cổ không vượt chuyển một chút liền trở về sau này còn gặp lại lâm mặc cười lấy đáp lại sau đó nhìn về phía bạch hạo máy truyền tin trong tay lúc này trực tiếp còn mở hắn đối với trong video thiên dược vương huyết lang vương đám người k h o á t khoác tay lần này đa tạ t r ừ vị lao ca giúp đỡ phần nhân tình này ta lầm mặc n h ớ kỹ bọn hắn ra tay bảo hộ địa cầu cùng chặn đường cơ giới tộc phong vương bất hủ chuyện hắn đã sớm lúc trước từ bạch hạo trong miệng biết được tự nhiên cần cảm tạ một phen ha ha ha lâm lao đệ k h á c h k h í đây đều là chúng ta phải làm người yên tâm đi sông địa cầu có chúng ta mấy lao già nhìn chúng ta chở ngươi quay về cùng nhau thật tốt uống một chén thiên d ư c vương mấy người cũng là cười ha ha tâm tình thật tốt lâm mặc nói như vậy lần này hắn chuẩn bị đang thu thập tài nguyên tu luyện bên ngoài tận lực lần nữa đột phá trực tiếp đạt tới bất hủ đình phong lại trở về tại hàn huyên trong thiên d ự c vương đám người tự nhiên vậy nhắc tới nửa năm sau vũ trụ chiến trường mở ra đại khái là hiểu một ít về vũ trụ chiến trường tình huống phía sau lâm mặc tự nhiên trong lòng có dự định vũ trụ trong chiến trường có rất nhiều thượng cổ truyền thừa bao gồm cứu cực võ ký cùng công pháp nghe nói còn có thần cấp võ ký cùng công pháp tồn tại đây chính là nhường lâm mặc hứng thú chẳng qua vậy cho hắn biết tại vũ trụ trong chiến trường đáng sợ nhất là đụng phải t r ủ n g tộc mong muốn tốt hơn đối kháng t r ủ n g tộc chẳng những cần nhục thân cường hãn chiến lược vô song càng cần nữa cường đại tinh thần lực vì t r ủ n g tộc mẫu xào bên trong trung hoàng thế nhưng đều có cường đại tinh thần công kích đây cũng không phải bình thường tinh thần n i ệ m sư có thể chống đỡ tăng thêm biển côn trùng cái khác tam đại tộc đều ăn thiệt t h i không nhỏ do đó Tại vũ do đó lần này đi vũ trụ chiến trường hắn còn cần tìm được một môn tinh thần lực phòng ngự kỹ pháp truyền thừa đối mặt như vậy trùng tộc lúc mới biết không có sơ hở nào thời gian này lâm mặc cũng không có gặp lại phiền phái gì nguyên thủy không v ự c trận chiến kia nhường cơ giới tộc cùng yêu tộc đều sợ ném chuột vỡ bình bất hủ đỉnh phong vây g i ế t đều không làm gì được lâm mặc để bọn hắn xuất động phong vương bất hủ cũng đã không thực tế lâm mặc đã trưởng thành từ nhân tộc thập đại phong vương triệt tiêu đối với cơ giới tộc cùng yêu tộc phong vương bất hủ ngăn cản có thể nhìn ra nhân tộc đối với lâm mặc đã có đầy đủ lòng tin bọn hắn vậy không phải người ngu đương nhiên sẽ không, không công đưa tới cửa tìm đường chết bây giờ chỉ có thể chờ mong vũ trụ chiến trường mở ra ở trong đó mới có tiêu diệt lâm mặc có thể rốt cuộc đến vũ trụ trong chiến trường thế nhưng có các tộc tôn giả cảnh tồn tại tin tưởng các tôn giả t đồng h i n n có lực thời t làm Mạc phong vương bất hủ tầm thứ những thứ này đều tại lâm mặc trong dữ liệu mà hắn năng lực rõ ràng cảm ứng được chỉ cần mình lần này lại đột phá tuyệt đối năng lực bước vào tôn giá cảnh trực tiếp bước vào vũ trụ chứa tể cảnh trừ ra cái này lâm mặc tại thái cổ không đ ư ợ c trong khoảng thời gian này nắm tay hoàn bên trong cường giả thi thể đốt cho ma đẳng hơn ba tháng thời gian ma đẳng cũng đã nhận được điên cuồng tiến hóa ký chủ lâm mặc đẳng cấp phong vương bất hủ thần c h i lực hệ chiến đấu số tám không cung cấp chuẩn vũ trụ chúa tệ ý cảnh cực đạo ảnh tử bốn mai ám không gian đã sắp đặt một viên thể nội thế giới bao hàm lĩnh vực lực lượng phong lôi không gian sinh tử thời gian i m một thủy hòa thổ âm dương độc hệ quang ám năng lực đặc thù thời không lực lượng bất tử lực lượng vạn độc bất s ô n lôi điện miễn dịch huyến cảnh tinh cấp võ ký điệp lãng đao pháp viên mãn buôn lôi viên mãn c h u cấp võ ký hạ o thiên quyền quyền pháp viên m ã n g cảnh cứu cấp võ ký sinh tử quyết đao quyết viên m ã n g cảnh công pháp hỗn độn cứu cấp viên m ã n g cảnh quan g hoàn trả vệ bạo kích quan g hoàn bị động vạn lần lên tấn thăng quan g hoàn chủ động b ả y cấp thân pháp hoàn mỹ ma đẳng h ạ m nhất phong vương bất hủ bổ sung lôi điện thuộc tính độc thuộc tính cùng bất tử lực lượng hiện nay có thể chấn áp tất cả phong vương bất hủ vũ khí mậu điểm đao tru cấp s í c h viêm đao cứu cực đ ỉ n h phong long ẩn niệm lực vũ khí bán t h ầ n khí chuẩn vũ trụ chúa tệ cảnh chiến lược ma đẳng cũng đạt tới phong vương bất hủ rất tốt lâm mặc cười lấy gật đầu ma đẳng tiến hóa lâm mặc lựa chọn khó khăn nhất lộ tuyến tại đột phá đến bất hủ đỉnh phong lúc hắn không ngừng áp suất ma đẳng năng lượng tích lũy nhường khác nhất cử đột phá đến phong vương bất hủ đối với lâm mặc mà nói hoặc là không bồi dưỡng muốn bồi dưỡng tự nhiên cũng phải là mạnh nhất dù sao trong tay hắn tài nguyên nhiều cường giả thi thể vậy đầy đủ quả thực là thất bại ba lần mới khiến cho ma đẳng tiến hắng ế n phong vương b như vậy chỉ cần hậu kỳ đạt được đầy đủ tài nguyên ma đẳng cũng có thể dơ lên nhảy qua tôn giả cảnh trực tiếp bước vào vũ trụ chứa tể cảnh cần phải trở về lâm mặc nhìn lướt qua không gian vòng tay tại thái cổ không vực này hơn ba tháng hắn chẳng những đẳng cấp tăng lên vậy thu hoạch không ít nơi này bảo vật tài nguyên trở về về sau đầy đủ hắn cùng trên địa cầu thân hữu nhóm thật tốt để thẳng một phen bao gồm góp nhặt không ít nguyên tố lực lượng nguyên năng văng vào những thứ này đầy đủ bọn hắn c à n n ộ lâm mặc đứng lên lần nữa nhìn lướt qua cái này thái cổ không vực biến mất tại nguyên chỗ hướng về lối ra chạy như bay trên đường nhìn thấy lâm m sôi nổi kinh hãi né tránh bây giờ lâm mặc đại danh sớm đã t r u y ề n khắp nội vũ trụ có thể nói lâm mặc tại thái cổ không vực này hơn ba tháng cơ giới tộc cùng yêu tộc người căn bản ở chỗ này đại khí cũng không dám nhiều thờ gấp một chút sợ các tội tên sát tinh này chỉ cần là đủ phải thật xa liền trực tiếp quay đầu chạy thậm chí rất nhiều nhắc gan trực tiếp rời đi thái cổ không vực đi địa phương khác s ô n g s á o nói đùa cùng tên sát tinh này ở tại một cái không vực thật sợ mình đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết câu mệnh quan trọng a cũng làm ư ợ t lâm mặc tên tuổi bây giờ nhân tộc đại hưng tại tứ đại không vực trong trừ ra thượng cổ cùng viễn cổ có cấp bậc hạn chế lâm mặc hiện nay đã vào không được thái cổ cùng nguyên thủy không vực bên trong không ai dám đắc tội với người tộc người chỉ cần d ậ y rồi xung đột cơ giới tộc cùng yêu tộc đó là có thể nhận thì nên nhẫn ai mà biết được lúc nào không cẩn thận đưa tới lâm mặc vậy liền chịu không nổi về phần thượng cổ cùng viễn cổ kỳ thực cơ giới tộc cùng yêu tộc cũng là kề khổ không ngừng lâm mặc là không vào được thế nhưng người địa cầu có thể vào a cũng không biết trên địa cầu làm sao lại như vậy xuất hiện nhiều như vậy vũ trụ cấp cùng vực chủ đình phong với lại từng cái vô cùng cương đại hoàn toàn không cho người ta đường x ố n g a bây giờ cơ giới tộc cùng yêu tộc chỉ cần nghe được nhân tộc người địa cầu gọi là một cái cắn răng nghĩ lợi bất quá cũng chỉ có thể cắn răng nghĩ lợi đánh không lại a ệ n h mấy ngày về sau lâm mặc thân ảnh xuất hiện ở địa cầu trí thượng nhậm cô chu sớm đã nhận được lâm mặc thông tin sớm mang theo mọi người tại kinh đô căn cứ khu ngoại t r ở lâm mặc chào mừng về nhà lâm đại nhân chào mừng về nhà lâm mặc mới xuất hiện dung trời tiếng hoan hô vang lên đập vào mắt lít nha lít nít h địa cầu cơn giả từng cái cung kính lại ngưỡng mộ mà n ử a đầu nhìn về phía giữa không trung lâm mặc ta trở về chương ba trăm năm mươi bảy khổng lô tấn thăng triều t r ư ơ n g ba trăm năm mươi bảy khổng lồ tấn thăng triều bất hủ đ ỉ n h phong trời ơi lâm mặc ngươi này thăng cấp cũng quá nhanh nhậm cô chu lúc này nhìn ra lâm mặc cảnh giới không khỏi kinh hãi lúc này mới ra ngoài bao lâu thời gian nửa năm từ giới chủ k i ự u giai trực tiếp đạt đến bất hủ đ ỉ n h phong dòng giã tăng lên một cái đại cảnh giới còn nhiều sau khi khiếp sợ chính là hưng phấn bây giờ lâm mặc này cảnh giới chẳng phải là năng lực duy nhất một lần đ ể thăng c h í lần trên địa cầu võ giả cũng có thể tới một lần lớn nhẹ vào bọn hắn nhưng không biết đồng dạng là bất hủ đình phong hay là có khác nhau rất lớn bây giờ lâm mặc thế nội h ư n g thế đến o giới của ta tạo thành của ta nguyên tố lực lượng lại trực tiếp đạt đến trường khống cảnh của ta cũng thế lâm ca quáng yêu Ta đ i n g u y ê n là a i lâm c ta như đem tự thân nắm giữ n g thế ố n cảnh. Đồng thời hoàn mỹ dung g thời nhập thể t nội mỹ Đợt nào y đề thăng quên cái này góp dạ nói, phong, ha ha ha ta chờ một chút liền đi lĩnh ngộ cái k h á c nguyên tố lực lượng không ngờ rằng a ta cũng có thể biến thành giới chủ định phong đổi trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ a lâm mặc nhìn mọi người không khỏi nợ nụ cười không có gì so nhường thân hữu của mình vui vẻ càng thư thái chuyện bọn hắn qua tốt chính mình cũng có thể càng vui vẻ hơn tộc nhân cường đại mới thật sự là cường đại hắn muốn đem địa cầu chế tạo thành vũ trụ mạnh nhất tộc đàn tấn thăng tại tiếp tục không lỗ lâm mặc lại là trực tiếp trước từ thấp nhất võ giả bắt đầu hướng về hành tinh cấp đề thăng hắn luôn cảm giác chính mình tấn thăng quang hoàn dường như muốn lên cấp tuy nhiên tại tăng lên 20 vạn hành tinh cấp sau đó hệ thống tiếng vang lên đinh tấn thăng phát động bạo kích đạt được đẳng cấp tiến độ thập vạn đội phản hoàn chúc mừng ký chủ tấn thăng quang hoàn đề thăng làm tám cấp tấn thăng quang hoàn đạt tới tám cấp mỗi lần có thể tăng lên thuận vị lần đầu tiên đẳng cấp người tổng cộng 20 vạn người đề thăng thuận vị lần thứ hai đẳng cấp người năm trăm l i n người đề thăng thuận vị lần thứ ba đẳng cấp người một triệu người đề thăng thuận vị lần thứ b ố đẳng cấp người ba trăm vạn người đề thăng thuận vị lần thứ năm đẳng cấp người sáu triệu người trả về hiệu quả năm đông chốc lại tăng lên nhiều như vậy danh lệch lâm mặc xem xét nhắc nhở lập tức đại hỷ nguyên bản bảy cấp lúc thuận vị đẳng cấp thứ nhất năng lực tăng lên chỉ có năm vạn người bây giờ lại tăng thêm đến hai mươi vạn người t h o á n một cái liền để trên địa cầu có hai mươi vạn giới chủ đình phong đây tuyệt đối là một nhóm lực lượng kinh khủng một cái trong quân đoàn giới chủ đình phong vậy không gì hơn cái này có thể quân đoàn có là từ dòng d ã một cái tinh vực trong chọn lựa ra nhưng mà lâm mặc bên này lại vẹn vẹn chỉ là người địa cầu đều có hai mươi vạn giới chủ đình phong như thế vừa so sánh đủ để nhìn ra địa cầu bây giờ cương đại lâm mặc trực tiếp nhường nhậm cô chu bắt đầu nhanh chóng triệu tập võ giả đến sau mực khác điên cuồng tấn thăng bắt đầu cái này đến cái khác giới chủ đ ỉ n h phong sinh ra cái này phê đều là trên địa cầu hiện nay có thiên phú nhất một đám người sau đó vực chủ cấp tấn thăng bắt đầu năm trăm l i n người nếu không phải lâm mặc này tấn thăng chỉ cần vung tay lên bông chốc có thể để thăng tất cả mọi người sợ là phải m ệ t chết trong khoảnh khắc năm trăm l i n vực chủ cấp đ ỉ n h phong sinh ra trên mặt mọi người tất cả đều tràn đầy hưng phấn nụ cười ai có thể nghĩ tới chính mình vậy bước vào vực chủ đ ỉ n h phong cảm thụ lấy trên người lực lượng hùng hậu trong lòng kích động không thôi thậm chí rất nhiều trực tiếp quỳ xuống đối với lâm mặc cảm động đến rơi nước mắt sau đó vũ trụ cấp tăng lên bắt đầu một triệu đợt người nói làm liền làm lâm mặc chỉ là vung tay lên vô số quan g mang tại những người này trên người lấp lóe dù là lúc này sắc trời đã tối đen kịp m à n trời vẫn đang bị đám người này trên người quan g mang chỗ thắp sáng tiếp đó thì là ba trăm vạn hàng tinh cấp tường giả đông đảo kích động địa cầu võ giả đứng ra đây đều là một ít tư chất có thể thiếu niên võ giả tuy nói bọn hắn thực lực đại bộ phận ngay cả võ giả bát phẩm đều không có đạt tới có đó không lâm mặc tăng lên phía dưới trong nháy mắt đột phá đạt đến hàng tinh cấp đình phong là cái này hàng tinh cấp bọn hắn từng cái trôi lơ lửng cảm thụ dậy rồi ngự không mà đứng t hương phấn không thôi lâm mặc chỉ là cười lấy nhìn bọn hắn một mắt sau đó nhìn về phía cuối cùng k i a bộ phận lít nha lít nhít v õ giả đồng d ạ n g bọn hắn cũng là thanh thiếu niên v õ giả chẳng qua tư chất là không có vừa n ã y một nhóm k i a tốt bình quân chiến lược cảnh giới chỉ có v õ giả ngũ phẩm mà thôi cho nên tạm thời sắp đặt bọn hắn tiến hành hành tinh cấp tăng lên ngay cả như vậy đối bọn họ mà nói cũng đã là chuyện cầu cũng không được bằng chứng ấy tuổi có thể bước vào hành tinh cấp đình phong đã coi như là một loại cực h ạ n kỳ ngộ vừa nay đã tăng lên hai mươi vừa lần này năm tám trăm ngàn người cùng nhau để thăng tràn g diện kia quả thực lóe mù mắt từng đạo hùng hậu khí tức phóng lên tận trời mười p h ầ n hùng vĩ người nào dám can đảm xâm nhập địa cầu là không muốn s ô n g s a o đột nhiên kể ra hét to tiếng vang lên mấy đạo hắc ảnh thuấn di một loại mà xuất hiện ở đây nhìn một cái không dưới năm mươi người mỗi cái đều là bất hủ đình phong tồn tại lại tới đây này năm mươi người đều là sửng sốt nhìn qua dường như địa cầu cũng không có bị xâm lấn khi bọn hắn nhìn thấy lâm m ặ c lúc càng là hơn xứng sở lập tức một cái lĩnh đội bộ dáng người ngay lập tức tiến lên đón nguyên lai、like、là lâm mặc đại nhân ta là huyết lang vương dưới t ư ớ n g tiêu nguy Ngươi biết ta? lâm đại nhân nói đùa hiện tại huyết lang quân đoàn ai còn không biết n g à i a tiêu nguyên vẻ mặt định n ọ t nụ cười nhìn xem lâm mặc sửng sốt hồi lâu chính mình hiện tại nổi danh như vậy sao hắn làm sao biết hiện tại chính mình thế nhưng tất cả nội vũ trụ ngôi sao thập đại phong vương đã sớm đem lâm mặc tướng mạo dưới tấm ảnh phát x u ố n g d ư ớ i cần phải n h ư ờ n g trong quân đoàn tất cả mọi người biết nhau lâm mặc rốt cuộc cánh rừng lớn cái gì đ ề u cũng có cũng đừng làm cho cái nào mắt không mở bất lưu thần đắc tội lâm mặc kia đến lúc đó bọn hắn vài vị phong vương thật không dễ dàng đạt được lâm mặc ân tình coi như lãng phí lâm mặc những ngày này ngươi đi nguy h u y ế trong lang ta địa vương cùng thiên dực vương bọn hắn hàng chục phong vương đại nhân đúng không chúng ta địa cầu mười phần mười dực chục cầu chăm sóc, phải rất nhiều bất hủ đại ấ bất t thủ t nhiều nhân đến hủ hộ đại cầu. địa r lúc đó cơ giới tộc yêu tộc vụ n trộm xâm nhập những người kia tất cả đều bị tiêu nguyên đại nhân bọn hắn hoặc tiêu diệt hoặc dọa đi nha lúc này nhậm cô chu tiến lên nói ở đâu ở đâu đây đều là chúng ta phải làm lâm đại nhân thế nhưng chúng ta nhân tộc tuyệt đỉnh thiên tài là chúng ta nhân tộc tương lai qua n a có thể vì lâm đại nhân ra một p h ầ n lực đó là vinh quang của chúng ta t i ê u nguyên vẻ mặt khiêm tốn cũng không dám khen chính mình nhậm cô chu đám người thấy thế cũng là trong lòng thất kinh trước mắt những thứ này bất hủ đều là đỉnh phong cảnh trong trong vũ trụ chiến lược trần nhà trừ r a phong vương đám bất hủ bọn họ là thuộc bọn hắn mạnh nhất nhưng hôm nay bọn hắn tại lâm mặc trước mặt cũng đều như thế khiêm tốn cung kính kinh ngạc sau khi chính là kiêu ngạo có lâm mặc tại địa cầu cuối cùng tại trong vũ trụ đặc t trưng vững vàng bước Trường thế người như Trường khen ngợi, cầu khen thưởng. 358, người địa cầu như thế điều. Cầu khen ngợi, cầu khen điều. điều. địa địa cầu Cầu cầu cầu thế Hàn huy lít nha lít nhít một chút không nhìn thấy đầu trên mặt của mỗi người đều tràn ngập hưng ơ phấn cùng t i ê n g não t i ê u nguyên chỉ là như thế xem xét lập tức trong lòng kinh hãi cơn mờ n ở trên địa cầu khi nào nhiều như thế một nhóm c ư ờ n g giả hai mươi vạn giới chủ đ ỉ n h phong năm trăm ngàn vực chủ đ ỉ n h phong một triệu vũ trụ cấp đ ỉ n h phong h à n h tinh cấp đ ỉ n h phong lại đạt đến ba trăm vạn vẫn là như thế trẻ tuổi hành tinh cấp càng là hơn trực tiếp đạt đến sáu triệu người này tình huống thế nào trước đó chính mình đang thủ hộ địa cầu lúc đồng thời không phải là không có g ò xét qua trên địa cầu những người này thực lực tuyệt đối không có mạnh như vậy độ như thế nào lâm mặc vừa về đến đều xuất hiện nhiều như vậy còn giả còn có vị này cô chu lâm đại bảo võ thiên thần trúc viễn sơn những người này hắn vậy tiếp xúc qua nhiều lần trước đó bọn hắn không phải đều là chỉ có vực chủ định phong sao như thế nào đống chốc đều thành giới chủ định phong lâm mặc lần này trong vòng một ngày thăng bát giai c h u y ệ n đã tại hơn ba tháng trước thực sự không phải bí mật nhưng hắn là yêu nghiệt là thiên tài vạn người không được một đại bà bối kia những người trước mắt này đâu có hôm qua đều chiếu qua mặt vẫn chỉ là vực chủ định phong hôm nay đột nhiên đều giới chủ định phong một ngày cựu cấp so lâm mặc còn trâu bò hay là nhiều người như vậy chính mình đây là xuất hiện ảo giác hay là chưa t ỉ n h ngủ n à y tất cả đều l à n g ậ u hoài nghi nhân sinh tiêu nguyên ngay lập tức méo nhéo, nhéo bắt đ u ổ i của mình cảm giác đau đớn đánh tới không phải l à n g ậ u lần này hắn càng là hơn n gây ra như phóng mắt t r ò n tròn nhìn cách đó không xa lít nha lít nhít không xuống ngàn vạn người mọi người có chút trong gió lộn xộn lẽ nào người địa cầu cũng có dạng này là tính một ngày thăng liền nhiều như vậy cấp giống như chuyện thường ngày lâm mặc dường như nhìn ra tiêu nguyên đám người hoài nghi cùng kinh ngạc cười cười cũng không có muốn giải thích ý nghĩa ngược lại là giật ra trọng tâm câu chuyện cảm tạ trận này các ngươi hiệp trợ đi hôm nay chúng ta thật tốt uống dừng lại a lâm đại nhân khách khí những thứ này b ả n chính là chúng ta nên làm bất quá lâm đại nhân nếu nể mặt cùng bọn ta cậu ẩm mấy chén là vinh hạnh của chúng ta cậu còn không được a、yeah, kia đi thôi đi ngài đi đầu tiêu h nguyên đại hỷ vô cùng khách khí nói có thể cùng lâm mặc nhiều thân cận h ắ n tự nhiên vui vẻ nói đùa lão đại của mình huyết lang vương đều hận không thể tóm lấy lâm mặc n ị n h hót h ắ n tự nhiên càng lớn nếu có thể cùng lâm mặc nhiều đến gần mấy phần nói không chừng về sau sự thành tựu của mình sẽ càng thêm bất phà rất nhanh những cô chu cùng t r ú c viễn sơn bọn hắn đều sắp xếp xong xuôi đến hội rượu ngon thức ăn ngon chuẩn bị chân mọi người vây quanh lâm mặc mà ngồi vừa ăn vừa uống càng là hơn trò chuyện dạy rồi những ngày này kiến thức lâm mặc vậy từ đó hiểu rõ bây giờ địa cầu sắp thực sớm đã hơn xa lúc trước c h i t để cùng vũ trụ đ ố i tiếp những k ê u bị lâm mặc tăng lên mọi người cũng tại trong vũ trụ đánh ra thanh danh của mình người địa cầu tại nội vũ trụ bên trong sớm đã như s ớ m bên h a i thậm chí tại thượng cổ không vực cùng viễn cổ không vực t r o n có người địa cầu ủy danh của mình vì lâm mặc nguyên nhân những thứ này mỗi cái cảnh giới đỉnh cao cờ giả đều là chân chính đình phong một sáng xảy ra vấn đề đó chính là bão đoàn mánh mánh làm nhường chủng tộc khác cùng tộc đàn ở địa cầu người trước mặt căn bản không chiếm được chốt tốt dân già giám đốc tội người địa cầu tộc đàn càng ngày càng ít trước kia có lẽ sẽ có rất nhiều tộc đàn có chút xem thường địa cầu kiểu này tình cầu xa xôi ra tới thổ dân có thể theo người địa cầu đoàn kết cùng cường đại cùng với lâm mặc danh tiếng vang xa tự nhiên là thu liễm rất nhiều ngoài ra lâm mặc trong bữa tiệc vậy từ tiêu nguyên chỗ nào hiểu được không ít về vũ trụ chiến trường thông tin lâm đại nhân lần này ngươi cũng muốn bước vào vũ trụ chiến trường sao nghe được lâm mặc nói mình lần này cũng muốn đi vũ trụ chiến trường tiêu nguyên có chút kinh ngạc lẽ ra lâm mặc t i ể u này yêu nghĩa tư chất hoàn toàn không cần đi nội vũ trụ vũ trụ chiến trường hoàn toàn có thể trực tiếp bước vào thần vực và bước vào thần cảnh lại đi tham gia ngoại vũ trụ thần chiến、Đúng. trương đại nhân nói ta cần nhiều hơn ma luyện một phen điểm này ta vậy rất tán thường cùng tiếp theo nghe nói vũ trụ chiến trường bên trong có rất nhiều truyền thừa cổ xưa cùng kỳ ngộ ta cũng nghĩ đi thử vận khí một chút trương đại nhân ngài là nói trương thiên linh đại nhân sao không sai à vũ trụ này chiến trường bên trong truyền thừa cùng kỳ ngộ xác thực có chẳng qua ở trong đó phong vương bất hủ còn không phải thế sao thực lực trần nhà mà là tôn giả cảnh bình phong đương nhiên dưới tình huống bình thường tôn giả cảnh cường giả cũng sẽ không tham chiến chủ yếu chính là chấm tràng tử ở trong đó quả thật có không ít cổ lao truyền thừa m kỳ kỳ đông, đông thanh tốt, đạt vương ngài h hiểu rõ a hạn chính là tại vũ trụ chiến trường bên trong thu được kỳ ngộ mới có thể bước vào phong vương bất hủ thì ra là thế lâm đại nhân lần này vũ trụ chiến trường mở ra vũ trụ cấp chi thượng người đều có thể đi vào địa cầu các ngươi trên những cường giả này vậy chuẩn bị bước vào sao t h i ê u nguyên suy nghĩ một lúc hỏi rốt cuộc lần này hắn nhưng là hiểu rõ trên địa cầu vũ trụ cấp cường giả tối đỉnh đều có không xuống một triệu người đây chính là một cỗ không nhỏ lực lượng đồng thời vực chủ cấp đ ỉ n h phong địa cầu đều có vượt qua năm trăm l i n người giới chủ đ ỉ n h phong càng là hơn đạt tới hai mươi vạn người nếu như có lực lượng này tràn vào vũ trụ chiến trường tuyệt đối là nhân tộc một sự giúp đỡ lớn vũ trụ chiến trường có thể cũng không phải so đỉnh chiến lực ngược lại là so phía dưới quân đoàn chiến lực những tôn giả kia cảnh cùng phong vương bất hủ bình thường cũng sẽ không thường xuyên tham chiến chỉ có phát hiện di tích cổ xưa truyền thừa hoặc là đặc thù kỳ ngộ tài nguyên lúc mới biết ra tay tranh đoạn bình thường di tích cùng kỳ ngộ bọn hắn đương nhiên sẽ không ra tay lưu cho người phía dưới đi tranh ta không có ý định để bọn hắn đi lâm mặc suy nghĩ một lúc trực tiếp lắc đầu trên địa cầu thực lực trước mắt xác thực không yếu chẳng qua trước đó tiêu nguyên cũng đã nói ở bên trong còn có bất hủ phong vương bất hủ cùng tôn giả cảnh mà nhậm cô chu bọn hắn mạnh nhất cũng bất quá giới chủ đ ỉ n h phòng đi bên trong nếu đụng phải bất hủ phong vương cùng tôn giả cảnh cừng giả thứ bị thiệt hại tất nhiên sẽ không nhỏ cái ngoài ý muốn này hắn cũng không muốn được phải chỉ có chờ tương lai chính mình đem bọn hắn toàn bộ tăng lên tới bất hủ đ ỉ n h phong sau đó mới biết suy xét để bọn hắn tham chiến rốt cuộc bọn hắn tồn tại không riêng gì địa cầu trưởng thành cũng là chính mình nhanh chóng tấn cấp mạnh nhất trợ lực khí cũng không thể có chỗ thứ bị thiệt hại chương ba trăm năm mươi chín tăng thể diện chương ba trăm năm mươi chín tăng thể diện lâm mặc đại nhân vũ trụ chiến trường mặc dù nguy cơ từ phía tỷ lệ tử vong rất cao nhưng mà đối với vũ trụ cấp v ự c t chủ cấp cùng giới chủ cấp thậm chí bất hủ cấp đều có lớn lao kỳ ngộ ngài thật không cho bọn hắn đi sông sáo một phen sao với lại ta nhìn địa cầu trên vực chủ cùng giới chủ cảnh vậy không ít ở trong đó đối với cảng nộ nguyên tố lực lượng thế nhưng có lợi ích cực kỳ lớn vũ trụ chiến trường bên trong nguyên tố nguyên tuyển nơi rất nhiều đồng thời thế giới nên có nguyên tố nơi nào cũng có những kia vũ trụ chúa tể cùng thần cảnh cường giả trước đó tại vực chủ giới chủ cùng bất hủ c ả n h lúc thế nhưng đều khát vọng bước vào chỗ nào thành tựu hoàn mỹ thể nội thế giới cũng là bởi vì vũ trụ chiến trường là một khối tuyệt đối bảo địa mới biết nhường các tộc tranh đoạt đã trở thành vũ trụ chiến trường chỉ cần từ nơi đó sống x u t mà đi ra ngoài người tất nhiên sẽ để thắng không ít t h lực lại đạt được kinh nghiệm chiến đấu phong phú cảm h thể trở thành nghiền ép cùng thế u ệ t trở đối giai có cùng cùng cường ép Mạc lời nộ ó i i t ê nguyên tố lực à không h n lượng tuy nói tại vũ trụ chiến trường có thể có thể làm ít công to nhưng mà tại tứ đại không vực bên trong sông sáo ngược lại càng thêm an toàn chỉ cần bọn hắn cảm nộ nhập môn thông qua chính mình tấn thăng quan g hoàn sau khi tăng lên bọn hắn là có thể trực tiếp đạt tới trường khống cảnh mà lại hoàn mỹ du nhập g n thể nội thế giới do đó hoàn toàn không cần thiết đi vũ trụ chiến trường mà bọn hắn hay là lâm mặc tăng lên trợ lực lớn nhất chỉ cần bọn hắn sống thật tốt mới có thể cho lâm mặc trợ giúp lớn nhất tiêu nguyên nhưng không biết bên trong t ừ n g đạo chẳng qua thấy lâm mặc lần nữa bác bỏ đề nghị của hắn đương nhiên sẽ không nói thêm gì nữa không bao lâu dọn cổ vậy chạy tới là lâm mặc đặt trần vũ trụ về sau cái thứ nhất giao hảo bất hủ hai người quan hệ tự nhiên cũng không tệ lắm lâm mặc ta là thực sự xấu hổ à cái này trước mắt ngươi cũng bước vào phong vương về sóc nhưng phải ta quản ngươi hô ca rồi d i vãng dọn cô thế nhưng lâm l ã o đệ lâm l ã o đệ mà hô bây giờ hắn cũng không dám rồi cái gọi là đạt giả vi tiên lâm mặc hiện tại thế nhưng phong vương bất hủ mạnh hơn hắn nhiều ha ha long lão ca không cần để ý những thứ này trước đây ta sơ nhập vũ trụ ngươi nhưng đối với ta chăm sóc không ít ngươi người ca ca này ta là nhận thức ha ha ha lâm l ã o đệ đã ngươi nói như vậy kia lão ca ca đã có ra mặt dày la như vậy rồi dọn cô hồng quang đầy mặt không còn nghi ngờ gì nữa thập phần vui vẻ lâm mặc bây giờ danh tiếng v a n xa đã sớm trở thành nội vũ trụ n h â n tộc bên trong người làm mưa làm gió có thể bị lâm mặc sưng một tiếng lao ca đó là lớn lao vinh quang không gặp tiêu nguyên đám người nhìn mình ánh mắt hâm mộ sao so với tiêu nguyên bọn hắn giòn cổ thực lực còn kém xa lắm người ta đều có phải không hủ đ i n h phong tại lâm mặc trước mặt còn phải cung kính hầu hạ chính mình một cái bất hủ tam giai tồn tại lại có thể khiến cho lâm mặc như thế đ ố i đãi tự nhiên mặt mũi sáng s ủ a lại một lát sau thập đại phong vương toàn đến cái này khiến giòn cổ càng là hơn kinh hại không thôi biết nhau lâm mặc mới bao lâu tiểu tử này thậm chí ngay cả thập đại phong vương bất hủ đến đều là khách khí với hắ thậm chí còn mang theo một tia cung kính lấy l ò n g thực sự là chia tay ba ngày phải lau mắt mà nhìn chính mình đây là gặp vận may a cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi liên đối lấy dọn cổ vậy nhận được thập đại phong vương n h i ệ tình t nhân cần thăm hỏi thân làm lâm mặc lao ca thân h i ế u làm sao có khả năng không cùng lúc chiếu cố tốt bây giờ thập đại phong vương bất hủ hận không thể cả đám đều muốn cùng lâm mặc xưng huynh gọi đệ đấy nhưng bọn hắn cũng biết chính mình hay là mượn nếu tại lâm mặc trưởng thành trước kia vẫn còn có cơ hội hiện tại lâm mặc sớm đã trưởng thành nếu không phải bọn hắn vận khí tốt tại đây một lần thủ hộ địa cầu cùng ngăn cản cơ giới tộc phong vương bất hủ vây rết phía trên đến giúp lâm mặc thu được phần nhân tình này nói không chừng mong muốn thân cận lâm mặc cũng khó khăn bất quá bây giờ năng lực như vậy bọn hắn cũng đã thỏa mãn trừ ra huyết lang vương cái này g i ố n g nhằm tức cho thứ gì đó một bữa cơm vô cùng náo nhiệt tan vào lá muộn trong bữa tiệc tự nhiên lại nhắc tới vũ trụ chiến trường chuyện là thập đại phong vương lần này cũng sẽ có một nửa bước vào vũ trụ chiến trường cái khác những kia trong quân đoàn vũ trụ cấp vực chủ cấp giới chủ cấp thậm chí bất hủ cấp cường giả đều sẽ điều gần nữa bước vào v lớp m ặ c ngươi lần này cần đi vũ trụ chiến trường lời nói muốn coi chừng điểm cơ giới tộc x ả r ồ n ngươi lần này tại nguyên thủy không v ự c bị tập kích chính là hắn gây nên bao gồm truyền đạt mệnh lệnh t r u s á t lệnh cũng là bởi vì hắn lần này vũ trụ chiến trường mở ra hắn tất nhiên cũng sẽ bước vào hắn nhưng là tôn giả cảnh đình phong tồn tại tại không có đột phá đến vũ trụ chứa tể trước đó vẫn là phải cẩn thận một chút nếu như không cẩn thận đụt phải tận l ự c chạy ở đâu không có những kia quy tắc trói buộc hắn cũng sẽ không lưu thủ yên tâm đi huyết lang hương ta sẽ chú ý ừ n người sau khi tiến bảo có thể đi theo chúng ta bất kỳ người nào quân đoàn nhân viên cùng nhau hành động như vậy tương đối bảo hiểm phải tránh đơn độc hành động đến chỗ nào chiến đấu còn không phải thế sao chỉ bằng vào một người cái ứng phó đơn độc hành động không phải là không có nguy cơ cơ quá lớn lỡ như đụng phải một cái quân đoàn bọn hắn đều hội hợp kích lực lượng năng lực vượt cấp đối chiến ngoài ra vũ trụ chiến trường bên trong cũng là có các loại dị thú mạnh mẽ thậm chí cũng sẽ đụng phải thú triều đây chính là tuyệt đối trí mạng trước đó thế nhưng rất nhiều bất hủ thậm chí tôn giả cảnh tồn tại vẫn lạc tại trong đó cho nên điểm này ngươi cũng muốn cẩn thận huyết lang vương hay là không nhiều yên tâm đem hắn biết đến chuyện lần nữa từng cái từng cái cẩn thận giới thiệu cùng bàn giao lên hắn cũng không hy vọng lâm mặc ở bên trong có cái gì bất ngờ cùng thứ bị thiệt hại thậm chí hắn cho một tấm bản đồ cho lâm mặc trong này có bọn hắn trước đó thăm dò đến một ít bí địa cùng tài nguyên q u y ề n phân chia như thế cho lâm mặc rất lớn thuận tiện bây giờ lâm mặc thế nhưng huyết lang vương trong lòng đại bà bối tự nhiên là nói thẳng ra sẽ không thắng tư lâm mặc tương lai càng c ư ờ n g đại h ắ n tự nhiên cũng là nước lên thuyền lên ai bảo bọn hắn là một cái tinh vực ra tới lâm mặc vậy cái này trận ngươi hảo hảo chỉnh đốn một chút còn một tháng nữa vũ trụ chiến trường li Cơm nước non nê,、e, huyết lâm a nữa n vương lần g với l đối mặc nói. Tốt, đến Tốt, l ú có đ thể a còn là đi t e o lão đoàn bước vào vũ trụ chiến trường đi. Không sao lang là Lâm ca bước chiến của Mạc có ta, ha ha ha. huyết Không hết, vinh hạnh h quân này trụ trường t đi. vũ cùng bọn hắn huyết lang quân đoàn cùng nhau bước vào vũ trụ chiến trường huyết lang vương tự nhiên vui vẻ đến lúc đó bên trong giết địch công vân tự nhiên là kế toán đến huyết lang quân đoàn trên người có lâm mặc tại công vân năng lực thiếu đây chính là đầy trời phú quý không phải sao lâm mặc lời này n h ư ờ n cái khác phong vương tất cả đều không ngừng hâm mộ nhìn về phía huyết lang vương tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía hắn tràn đầy ven công ai bảo lao tiểu tử này trước biết nhau lầm mặt đấy chương ba trăm sáu mươi vũ trụ chiến trường mở ra c ầ u khen ngợi c ầ u khen thưởng chương ba trăm sáu mươi vũ trụ chiến trường mở ra c ầ u khen ngợi c ầ u khen thưởng một tháng sau một chiếc thuyền thân khắc họa lấy huyết lang đầu tinh không m â u hạm đáp xuống đất cầu huyết lang vương tự mình đứng ở cửa khoang nên đón l â m mặc t ố t ta đi nha lâm mặc đối với nhậm cô chu trịnh hòa bình đám người cười lấy phất tay tiểu mặc nhất định phải cẩn thận bảo vệ tốt chính mình trịnh hòa bình một mặt lo nghĩ nói thúc yên tâm đi ta hiểu rồi lâm mặc lần này đi vũ trụ chiến trường ba năm nguy cơ trùng trùng nhất định phải cẩn thận a mặc ca bảo trọng nhậm cô chu cùng lâm đại bảo bọn hắn tất cả đều nhìn về phía lâm mặc yên tâm đi chờ lấy ta về đến đem cho các ngươi lề thăng lâm mặc cười cười trực tiếp phất tay rời đi tinh không mẫu hạm chậm rãi vùng trời rời khỏi địa cầu sau nhanh chóng mở ra không gian khiếp dược biến mất tung tích bã đạ tinh vực gần với thần nhất vực nhân tộc khu vực biên giới tinh vực nơi này là nhân tộc vũ trụ chiến trường lối vào phạm vi huyết lang vương tinh không hạm đội tại không gian vũ trụ trong dừng lại lao ca vũ trụ này chiến trường lối vào tại trong vũ trụ không tại nào đó tinh cầu chi thượng sao đúng vũ trụ chiến trường tương đối đặc thù nó mở ra cửa vào là tại bạ đạ tinh vực phạm vi bên trong ngẫu nhiên xuất hiện vậy chúng ta liền đợi đến đúng chúng ta nhân tộc cơn giả g hiện tại đều bạ đạ tinh vực mỗi cái điểm vị n g ồ i c h ờ đến lúc đó một sáng lối ra vào hiện sẽ có thông báo lâm mặc gật đầu một cái nhìn về phía tinh không xa xa chỗ nào có nhất đạo huyết màn sáng màu đỏ như ẩn như hiện ngươi nhìn xem chỗ nào chính là thần vực biên giới kêu màn sáng màu đỏ như là kết giới nếu như không có đạt tới tôn giả cảnh chi thượng không cách nào thông qua đạo ánh sáng n à y màn trừ phi nắm giữ trí tôn tạp hoặc là có thần cảnh cường giả mang theo mới được ồ thần kỳ như vậy kết giới này là ai bố trí cái này dường như ban đầu đều tự nhiên tồn tại là ai bày ta cũng không biết tự nhiên tồn tại nghe nói như thế lâm mặc nhữ mày lại t i ể u này có hạn chế tính kết giới tự nhiên tồn tại từ xưa đều có vậy rốt cuộc là vì sao tồn tại lẽ nào thế giới này còn có cao hơn chân thần cảnh tồn tại lẽ nào là trước đây thật lâu tồn tại qua trong truyền thuyết thần vương cảnh cường giả hoặc nói đúng vào lúc này tinh không mẫu hạ máy bộ đàm vang lên vũ trụ chiến trường cửa vào đã mở mở tọa độ liên tục thông báo tiếng vang lên đi bước vào vũ trụ chiến trường huyết lang vương ra lệnh một tiếng tất cả tinh không chiến hạm hướng về tọa độ phi hành mà đi không bao lâu lâm mặc liền thấy phía trước một cái vâng đặt vết nứt không gian cái này vết nứt cùng bước vào ám không gian vết nứt khác nhau tản ra hào quan bảy mẩu v lâm mặc n t hai u u q t mắt sáng lên lần này đến hắn sớm trên địa cầu sắp đặt chính mình một viên ảnh tử ám không gian cũng có được chính mình một viên ảnh tử còn lại hai cái hắn mang tại trên người một viên là lúc sau muốn sắp đặt trong thần này vực vũ trụ trong chiến trường không cách nào bước vào ám không gian dù là có lực lượng không gian võ giả cũng chỉ có thể ở bên trong tiến hành thoát di xuyên toa không gian nhưng là không cách nào làm được có thể lâm mặc hiểu rõ cái bóng của mình lại là có thể làm đến chẳng qua lâm mặc có ảnh từ chuyện ngay cả huyết lang vương cũng không biết trước đó huyết lang vương tại chế n i ế n thiệt vậy hỏi qua lâm mặc lâm mặc lại là lắc đầu nói không có đạt được huyết lang vương tự nhiên vậy chấn an hắn một phen trước đây này mặc ảnh tinh thạch đều m ư ờ phần khó tìm thứ nhất là vật này đặc biệt t h ư a t h ớt thứ hai là những thứ này tinh thạch vị trí đều m ư ờ phần bí ẩn khó tìm thứ ba là những thứ này tinh thạch vốn là có lẩn tránh thần thức tinh thần lực cùng tất cả do xét dụng cụ dò xét do đó dưới tình huống bình thường muốn tìm được mặc ảnh tinh thạch đó là khó càng thêm khó tiếp theo cho dù tìm được rồi mặc ảnh tinh thạch vậy không có nghĩa là nhất định có thể đụng tới mặc ảnh thú cuối cùng cho dù tìm được rồi mặc ảnh thú cũng chưa chắc ngươi có thể chém giết chúng nó còn phải chém giết thật nhiều đầu mới có thể miễn cưỡng dùng bọn chúng tinh t hạch ngưng luyện ra một hình bóng do đó nếu không phải lâm mặc vận khí tốt đụng phải tại tranh đoạt mặc ảnh tinh thạch yêu tộc cùng cơ giới tộc n h ư n g hắn tìm khắp cả tất cả nguyên thủy không n ự c đều chưa chắc có thể tìm tới càng vận may hơn chính là chỗ nào vậy mà liền có mặc ảnh thú cũng không có ảnh t ừ tại lâm mặc có thể nói cũng có tuyệt đối thủ đoạn bảo mệnh thật muốn đụng phải cực độ thời điểm nguy hiểm trực tiếp bước vào ám không gian hoặc là địa cầu là đủ bất quá đây chỉ là cuối cùng thủ đoạn bảo mệnh bây giờ lâm mặc chiến lược đã đạt đến chuẩn vũ trụ chúa tể cấp bậc cho dù đối đầu tôn giả cảnh đ ỉ n h phong cương giả hắn cũng không sợ trừ phi đụng phải một đám có thể huyết lang vương bọn hắn cũng đã nói không phải cực đoan tình hôn g d ư ớ i các tộc tôn giả cảnh cường giả quả quyết sẽ không cùng mấy giết nhưng mà bọn hắn cũng đã nói tại vũ trụ trong chiến trường không nên xem thường những kia cấp thấp vó giả vì số lượng quá nhiều rồi mạng nghĩ nhiều cũng có thể cắn chết tượng quả quyết không thể quá khinh địch với lại bên trong còn có một ít hiểm ác khu vực thân mình đều mang theo tuyệt sát hiểm cảnh một sáng l ầ m vào liền xem như tôn giả cảnh định phong c ứ n g giả sợ cũng được v ỡ lạc hy vọng lần này năng lực ở chỗ này đạt được nhiều hơn nữa nguyên tố lực lượng có thể khiến cho thể nội thế giới của ta tiến thêm một bước đồng thời năng lực nhiều đạt được một ít võ k ỹ công pháp truyền thừa lâm mặc thầm nghĩ càng là hơn có chút trở mong phải biết trong này thế nhưng có thần cấp công pháp và võ ký truyền thừa bí địa đều nhìn xem mình tới lúc có thể hay không đ ư ợ ả i cửa vào trước tất cả mọi người đều ra phi thuyền một mình tiến nhập vũ trụ chiến trường tại vũ trụ trong chiến trường không chỉ có lây không gian phong tỏa ngay cả phi thuyền bước vào đều sẽ ngay lập tức bị phong cấm động lực không cách nào phi hành do đó cũng chỉ có đạt tới vũ trụ cấp mới có thể tham gia vũ trụ chiến trường ma luyện rốt cuộc nếu muốn ở trong vũ trụ thông suốt chỉ có đạt tới vũ trụ cấp rất nhanh lâm mặc cũng là theo huyết lang vương bước vào cửa vào ông cảnh tượng trước mắt nhất truyền lâm mặc đám người đã tiến nhập vũ trụ chiến trường lâm mặc nhìn về phía mặt đất trong này bùn đất lại là đỏ như máu càng là hơn mang theo gây mũi mùi máu tươi cái này khiến lâm mặc không khỏi nhũi mày đây là đang bên trong chết rồi bao nhiêu người mới có thể đạt tới như thế vũ trụ chiến trường khắp nơi chém giết không biết ở chỗ này vẫn là bao nhiêu thiên tài cường giả lâm mặc nơi này là đồng khu cũng là chúng ta nhân loại khu vực ngươi nhìn xem bên ấ y nam khu là yêu t ộ c khu vực mà phía tây thì là cơ giới tộc khu vực về phần bắc khu chính là chủng tộc lĩnh vực không phải vạn bất đắc dĩ lại đ ừ n g đi bên ấ y huyết lang vương đối với lâm mặc không ngừng nói xong nói đến chủng tộc lúc trong ánh mắt của hắn lại xuất hiện một tia kiên kỵ cùng ngưng trọng chủng tộc vì sao ở bên trong vũ trụ từ trước đến giờ chưa từng thấy chủng tộc đó là bởi vì chúng ta nhân tộc trí cường giả diễn mới khiến cho chúng ta nhân tộc chiếm được khu vực tốt nhất nếu như là cơ giới tộc đây chính là cùng t r ù n g tộc l i ê n nhau thời gian cũng không tốt qua t r ủ n g tộc trong mắt chỉ có s á t lục một sáng chạm mặt đó chính là không chết không thôi hoặc là chúng ta chạm diệt rơi chúng nó hoặc chính là bị chúng nó thôn vệ chém giết với lại t r ù n g tộc xưa nay sẽ không đơn độc hành động vừa xuất hiện chính là lít nha lít nhít m ộ ư ơ i phần khủng bố t h à rằng đụng tới cơ giới tộc cùng yêu tộc cũng không cần đụng phải chủng tộc lời này nghe được lâm mặc liên tiếp nhũ m à rất hiển nhiên huyết lang vương đối với chủng tộc m ư ơ i phần kiến kỵ chương ba trăm sáu mươi mốt cơ sở nhiệm vụ chương ba trăm sáu mươi mốt cơ sở nhiệm vụ ông ngong ngong một nháy mắt trên trăm đạo cường h ã n khí tức bao phủ đến lâm mặc lập tức trở về đầu nhìn lại rõ ràng là trên trăm vị tôn giả cảnh cờ ư n giả g bọn hắn là chúng ta nhân tộc thần vực cờ ư n giả g tất cả đều là tôn giả cảnh trong đó tôn giả cảnh đ ỉ n h phong đạt đến năm mươi người cũng là mỗi lần vũ trụ chiến trường mở ra về sau mỗi một chủng tộc có khả năng kết hợp tôn giả cảnh đ ỉ n h phong nhân số hạn mức cao nhất dưới tình huống bình thường bọn hắn chỉ là tới dọa tràng tuyệt d ư i đại đa số tình huống bọn hắn đều sẽ không xuất thủ trừ phi xuất hiện cứu cực thậm chí thần cấp bảo vật hay là xuất hiện cái gì không thể kiểm soát sự kiện trọng đại ngay vậy lâm mặc điểm một cái quan sát những tôn giả này cảnh cao thủ chứ ra sẽ dồn đây là lâm mặc lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy tôn giả cảnh cường giả hắn có thể cảm nhận được những tôn giả này cường giả trong có bốn người thực lực đặc biệt cường đại vượt xa cùng giai cái khác tôn giả cảnh cường giả tối đ ỉ n h bốn người này ba nam một nữ tại lâm mặc cảm nhận được bọn hắn đồng thời bọn hắn vậy nhìn lại làm nhìn xem lâm mặc lúc rất rõ ràng bốn người đều là sửng s t sau đó trong đó có hai người ánh mắt nhìn về phía hắn trong nháy mắt trầm xuống cũng không phải vô cùng hữu hảo mà đổi thành ngoại một nam một nữ ngược lại là nhìn về phía lâm mặc lúc ánh mắt thanh tịnh trong đó còn mang theo vài phần thưởng thức đối với lâm mặc nhìn qua cũng không phải vô cùng hữu hảo trong hai người có một người chỉ là liếc qua lâm mặc đều rời đi ánh mắt đối với tất cả mọi người mở miệng ta gọi hoàng thiên minh là lần này vũ trụ chiến trường tứ đại chỉ huy sứ một trong đây là ngoài ra ba vị theo thứ tự là hồ ly bạch kiến phi triệu l in h đợi lát nữa chúng ta trước chiếm cứ trung tâm cứ điểm có bất kỳ trọng đại tình huống cho dù hồi báo cho chúng ta lần này vũ trụ chiến trường nhiệm vụ đã hạ phát cho các vị các ngươi chú ý kiểm tra và nhận nhớ kỹ những thứ này chỉ là cơ sở nhiệm vụ phải tất yếu hoàn thành ngoài ra ở chỗ này hay là đề nghị các ngươi tận lực đoàn đội hành động nhất là chuẩn bị đi trùng tộc địa vực thăm dò cùng hoàn thành nhiệm vụ lúc cái khác tin tưởng các ngươi trước khi tới đều giải không sai bịt lắm chúc các vị tốt vận hoàng thiên minh không có nhiều lời nói qua một chút đều hướng phía lâm mặc bên này bay tới ngươi chính là lâm mặc đây là hoàng thiên minh lần thứ hai nhìn về phía lâm mặc ánh mắt lạnh n h ạ t không sai là ta ừ n diễn đại nhân giao cho ta nhóm quan tâm hạ ngươi bất quá nơi này là vũ trụ chiến trường chúng ta là chỉ huy sứ công việc bề bộn do đó có thể không thể kịp thời bảo hộ đến ngươi ngươi đi theo đoàn đội hoàn thành cơ sở nhiệm vụ về sau đều có thể trở về trung tâm chỉ huy chỗ như vậy chúng ta mới có thể bảo đảm an toàn của ngươi không phải ở bên ngoài loạn đi dạo về phần công vân chúng ta sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi chuẩn bị nhiều hơn một chút hoàng tiên h minh tiếng nói rất lãnh đạo trên mặt cũng là mặt không biểu tình lời nói này được vậy vô cùng cứng nhắc nói đơn giản chính là phía trên bàn giao muốn chăm sóc ngươi nhưng mà chúng ta không phải ngươi bảo mẫu chớ tự mình loạn thành chết ngoan ngoán hoàn thành cơ sở nhiệm vụ liền trở lại đợi bọn hắn không d à n một mực nhìn lấy ngươi đến lúc đó sẽ nhất trí chút ít công vân cho hắn xem như bàn giao lời kia vừa thoát ra lâm mặc lông mày chính là vậy một cái nhìn về phía hoàng thiên minh ánh mắt vậy có chút lạnh cùng lúc đó triệu linh cùng bạch kiến phi cũng làm y tâm nhân lại nhìn về phía hoàng thiên minh có chút bất mãn lâm mặc ta là triệu linh đây là truyền tin của ta dây số có việc có thể trực tiếp liên hệ ta ta sẽ kịp thời tiến đến b về thủ ta là bạch kiến phi đây là truyền tin của ta dây số gặp nguy hiểm cũng được liên hệ ta trong này cũng không an toàn vạn sự cẩn thận nhất là chủng tộc bên đấy nhìn thấy lâm mặc sắc mặt nhìn không tốt triệu linh cùng bạch kiến phi ngay lập tức tiến lên vô cùng ôn hòa chủ động nói với lâm mặc lâm mặc sự tích bọn hắn đều nghe nói qua hắn là thiên tài không thể nghi ngờ tăng thêm diễn đại nhân tự mình chào hỏi hai người này vốn là diễn đại nhân phe phái người đương nhiên sẽ không thờ ơ bọn hắn còn không phải thế sao hoàng thiên minh cùng hồ ly hai người kia cũng không phải diễn đại nhân trực hệ thuộc hạ tăng thêm bọn hắn đối với trận này danh tiếng vang x a lâm mặc cũng không ngơ. lợi hại lại như thế nào đến t h ầ n vực cũng chỉ là tiểu ca gie mi tương lai chuẩn thân cảnh vậy cũng phải có thể sống cho đến lúc đó ai bảo hắn cao điệu như vậy một lần nguyên thủy không vực hành trình lại đường thập đại phong vương tất cả đều độc thủ hai người bọn họ chính là không nhìn nổi kêu căng như thế người t ố t đà tạ hai vị v ì triệu linh cùng bạch kiến phi lấy lòng lâm mặc ngược lại là không có trực tiếp gây sự với hoàng thiên minh trực tiếp cười lấy nhìn về phía triệu linh hai người trao đổi phương thức liên lạc hoàng thiên minh đối với cái này ngược lại cũng không nói thêm gì không nhìn thẳng rời khỏi mang theo mọi người hướng về nhân tộc phiến khu vực này trung tâm cứ điểm bay đi rất nhanh đông khu trung tâm cứ điểm bị chiếm lĩnh kích hoạt lên thiên về tín hiệu trải tín hiệu trải đã hoàn tất các vị bắt đầu đi hy vọng lần này các ngươi có thể được đến không tệ công vân cũng có thể đạt được không ít thu hoạch quang linh trở về cuối cùng ta lại nói một điểm vũ trụ chiến trường mỗi lần mở ra thời gian chỉ có ba năm đã đến giờ phải tất yếu quay về bằng không một sáng cửa ra vào đóng kín vậy ngươi liền sẽ bị phong tỏa tại cái không gian này mãi đến khi lần sau vũ trụ chiến trường mở ra mới có thể ra đi thế nhưng bị giam người ở chỗ này không có một cái nào có thể đợi được lần tiếp theo vũ trụ chiến trường mở ra lúc do đó nhớ lấy mặc kệ ngươi đụng phải bảo vật gì hay là cơ duyên nhất định phải kịp thời quay về nếu không có mệnh đặt được mất mạng tiêu thụ đúng tất cả mọi người lên tiếng Tốt, xuất phát hoàng thiên minh ra lệnh một tiếng tất xuất tỏa trong, cả ca, mọi người xuất động. Lao ca, bị phong tỏa người động. phong bên Lao bị ở không có một cái nào có một thể nào sai ố n đến lần tiếp theo vũ trụ chiến trường g tiếp theo trụ vũ r mở ra ngày. Không s a một sáng đông kín vũ trụ chiến trường lòng đất sẽ leo ra đến hàng vạn mà tính màu đen hôn phách hoàn toàn miễn dịch vật lý công kích lại mỗi một cái đều có cường đại tinh thần công kích liền xem như phong vương bất hủ vậy chống cự không được bao lâu chúng nó sẽ tìm khắp tất cả vũ trụ chiến trường p h ạ m vi để ngơi ư g i ấ u không thể giấu do đó bị nhốt ở bên trong quả quyết không có lại thấy ánh mặt trời có thể hẳn phải chết thì ra là thế lâm mặc gật đầu một cái theo huyết lang vương đội ngũ bắt đầu nhiệm vụ lần này cơ sở nhiệm vụ kỳ thực vô cùng đơn giản đó chính là mỗi một cái người tiến vào nhất định phải chém g i ế t cơ giới tộc yêu tộc cùng chủng tộc các một mục tiêu lại mục tiêu thực lực không thua kém chính mình n g h e tới dường như cũng không khó nhưng trên thực tế cũng không dễ dàng vì ở chỗ này đều là đoàn đội hành động một sáng đánh nhau chính là nhiều người đối chiến đánh không lại người ta sẽ chạy đoàn đội chiến mong muốn toàn bộ tiêu diệt đối phương đoàn đội cũng không có dễ dàng như vậy kỳ thực chặn đánh g i ế t yêu tộc cùng cơ giới tộc còn dễ nói một điểm chủng tộc nhưng là khác rồi Chủng tộc công kích đối ề với cột đá đưa ra nhiệm vụ về sau mới có thể thu được một cái kỳ lạ ân ký có ân ký này mới có thể mở ra vũ trụ chiến trường những tiêu các loại bị tảng cũng coi là mở ra chính thức tầm bạo giai đoạn Chương 362, hết sức căng、thẳng. Cầu khen ngợi, cầu khen thưởng. Chương 362, hết sức căng、thẳng. Cầu khen ngợi, cầu hết thẳng. khen khen thưởng. hết thẳng. khen khen thưởng. ngợi, ngợi, lâm mặc chúng ta đi trước chém giết yêu tộc lúc này huyết lang vương đi tới hỏi ách cái này lão ca ngươi quyết định ta đi theo chính là lâm mặc vui vẻ ngươi là huyết lang vương đây đều là ngươi mang quân đoàn đi giết hai ngươi hỏi ta làm gì từ chính mình nguyên thủy không ngực nhất chiến thành danh những thứ này phong vương hiện tại đối với mình đều có chút quá đáng lấy lỏng ngược lại là có chút nhường lầm mặc không nhiều quen thuộc kia được thôi vậy chúng ta trước hết đi tìm yêu tộc giết rốt cuộc so sánh cơ giới tộc cùng chủng tộc bọn người k i a dễ đối phó một điểm được vậy chúng ta bây giờ là muốn đi yêu tộc địa khu sao không tứ đ ạ i tộc khu vực không thể nhẹ vào chúng ta hướng giải đất trung tâm đi ra khu vực sau đó tại đạt tới vũ trụ trung tâm chiến trường vị trí cột đá trước đó chính là công cộng khu vực vậy là chân chính chiến khu các tộc cần hoàn thành cơ sở nhiệm vụ kỳ thực là giống nhau chỉ có làm cột đá ấn ký đạt được về sau mới biết tại tất cả vũ trụ trong chiến trường căn cứ cảm ứng được phương hướng đi tìm ngẫu nhiên xuất hiện bì tảng khi đó mới có có thể bước vào đối phương khu vực cơ ũ giới là g đoạn tổng h hai h ứ i c bột phát khu vực. n u y vậy, n như lai là ta biết rồi, các đại quân đoàn cũng là sôi nổi nhận mệnh lệnh về sau hướng về giải đất trung tâm mà đi xế dồn này lâm mặc rốt c ụ c cùng ngươi có cái gì đại thủ đầu tiên là nội vũ trụ hạ chu s á t lệnh bây giờ tại vũ trụ chiến trường lại muốn như vậy ừ hắn giết ta đồ đệ xét điều này nội vũ trụ đồ đệ đã giết thì đã giết làm sao đến mức này vì việc này nội vũ trụ lần này bất hủ đ ỉ n h phong cường giả tổn thất quá nhiều bị khải đại nhân cở trách bị phạt có thể quá thua lỗ nhìn xế dồn trên mặt cùng trên cánh tay những k i a vết thương một bên tôn giả cảnh cơ giới tộc cường giả không khỏi nói hừ nay tất cả đều là bởi vì hắn do đó hắn lâm mặc phải chết xế dồn mặt mũi tràn đầy hận ý mặc dù ngoài miệng thì nói như vậy nhưng mà trong lòng hắn rất rõ ràng càng lớn nguyên nhân là bởi vì lâm mặc tiểu tử này trên người có bản nguyên tri tâm hơn nữa còn có rất nhiều hắn muốn biết bí mật do đó lâm mặc hắn nhất định phải bắt lấy chém giết từ trên người hắn đạt được vật mình muốn nhưng mà bên ngoài hắn cũng sẽ không đem những này nói ra bằng không tất nhiên đưa tới những người khác mơ ước bởi vậy chỉ có thể giả trang ra một bộ ái đ ồ bị giết lại bởi vì lâm mặc nhận phía trên cường giả trừng phạt cùng chỉ trích dẫn đến bây giờ không chết không thôi tri c ụ v ậ phần lâm mặc nguyên thủy không ngực trong một ngày để thăng bắt các chuyện toàn bộ cho hắn phong tỏ ngăn cản ai bảo hắn vừa vặn đều phụ trách nội vũ trụ công việc bằng không những người khác tất nhiên cũng sẽ hiểu rõ lâm mặc trên người bí mật kỳ thực hắn chỉ cần đem lâm mặc tại nguyên thủy không vực trong vòng một ngày thăng liền bắt cấp càng là hơn nghiền ép chém giết cơ giới tộc thư bách u y bất hủ cường giả tối đ ỉ n h chuyện chi tiết báo cáo đi lên hắn có thể sẽ không nhận trừng phạt thậm chí còn có thể vì phát hiện nhân loại dạng này yêu nghiệt mà đạt được một ít lợi khen nhưng mà hắn không có xe dồn tình nguyện bị phía trên hiểu rõ cũng là bởi vì hắn muốn mất một mình lâm mặc trên người bí mật yêu tộc bên này tiêu diệt lâm mặc mệnh lệnh tự nhiên vậy đồng thời truyền đạt mệnh lệnh lâm mặc trên người tất nhiên có bí mật yêu tộc tự nhiên cũng là tình thế bắt buộc không bao lâu huyết lang vương đội ngũ chính thức cùng yêu tộc đụng phải huyết lang vương làm yêu tộc bên này người phát hiện đụng phải đội ngũ là huyết lang vương huyết lang quân đoàn về sau không khỏi vui mừng bọn hắn thế nhưng hiểu rõ lâm mặc ngay tại huyết lang quân đoàn bên này khi mà bọn hắn phát hiện lâm mặc thật sự ngay tại trong đó càng là hơn đại hỷ chúng tiểu nhân giết bắt lấy lâm mặc người trọng thưởng yêu tộc bên này dẫn đội cũng là một vị phong vương bất hủ hai bên đội ngũ nhân số đến xem lực lượng ngăn nhau nhưng mà này cũng không có bỏ đi đối phương tiến công nếu đổi lại bình thường nói không chừng yêu tộc người còn sẽ không như thế cấp tiến có thể lâm mặc ngay tại trong đội ngũ bọn hắn tự nhiên trong nháy mắt đều mắt đỏ trong mắt bọn họ hiện tại lâm mặc chính là bánh trái thơ ngon là một cái di động bạc khố tại chiến đấu khai hỏa đồng thời phát hiện lâm mặc thông tin cùng t o a độ cũng là một nháy mắt chuyển về yêu tộc trung tâm chỉ huy ừ m nhanh như vậy liền phát hiện lâm mặc vị trí la hổ cảnh báo lâm lang các người nhanh đi chém giết lâm mặc có thể còn sống tốt nhất không thể lời nói vậy đem thi thể mang về cho tế ti yêu tộc chỉ huy sứ một trong sở long trong nháy mắt ra lệnh đúng ba vị tôn giả cảnh đồng thời tiến lên trước một bước nhận mệnh lệnh mà đi ba người này đều đã đạt đến tôn giả cảnh ngũ giai trở lên t ầ n g thứ trong đó một vị càng là hơn đạt đến tôn giả cảnh thất giai tại sở long n h i đến nhường ba người bọn họ đi lấy hạ lâm mặc tự nhiên không tại thổ quốc nguyên thủy không v ư ợ c sự t ỉ n h cho tới bây giờ vũ trụ chiến trường mở ra cũng bất quá hơn bốn tháng thời gian với lại bọn hắn đã sớm đạt được tình báo lâm mặc bây giờ hay là bất hủ cảnh giới đỉnh cao về phần lâm mặc có phải hay không phong vương bất hủ vì lâm mặc cũng không có ra tay qua bọn hắn vậy không rõ ràng có thể cho dù hắn là phong vương bất hủ xuất động ba vị tôn giả cảnh ngũ giai trở lên c ư ờ n giả g muốn bắt lại lâm mặc vậy không khó nay con s ở long không dám khinh thường ý nghĩ dựa theo tầm thường suy luận một tên tôn giả cảnh ngũ giai c ư ờ n giả g có thể lực á p phong vương bất hủ xuất động ba vị đây tuyệt đối là m ộ ư ơ i phần c h ắ t chín ba người tốc độ cực nhanh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện lần nữa lúc đã rời khỏi yêu t ộ c trung tâm chỉ huy mấy cây số xa giết huyết lang quân đoàn bên này huyết lang vương cũng là trước tiên ra lệnh nhân tộc cùng yêu tập hai chi quân đoàn trong nháy mắt triển khai chiến đấu nhưng đánh lấy đánh lấy huyết lang vương phát hiện không thích hợp những yêu t ộ c này người từng cái trong chiến đấu ánh mắt không tự giác mà đều nhìn về lâm mặc mà chiến đấu vòng tròn cũng đều hướng về lâm mặc bên này gần lại gần nhất là những yêu t ộ c này dường như cũng không có loại đó sinh tử chiến g á n g vẻ nay không l i ề u mạng lại không ly khai hành vi quá khắc thường như là đang chỉ h o á n lấy cái gì hướng phía đông đánh một lỗ hổng ra đây trước rút lui bọn hắn tại chỉ h o á n thời gian tất nhiên là hô cứu viện hoặc là có cái gì cái khác âm mưu huyết lang vương trực tiếp hạ mệnh lệnh mới là kinh nghiệm sa trường phong vương bất hủ tự nhiên vô cùng bén nhẹ bắt được dị thường hắn sẽ không để cho người của mình không lý do lâm vào hiểm cảnh cho dù là mình cả nghĩ quá rồi hay là hiểu lầm hắn vậy sẽ không dễ dàng lấy thân thử hiểm một nháy mắt huyết lang quân đoàn mọi người tất cả đều bộc phát ra mạnh nhất chiến lược không còn b ụ t tích Thử! ngăn chặn bọn hắn đừng để nhân tộc người chạy nhất là lâm mặc dẫn đội yêu tộc phong vương bất hủ thấy thế đương nhiên sẽ không nhường huyết lang quân đoàn bỏ chạy vậy trong nháy mắt ra lệnh muốn giết ta vậy liền xem xét các ngươi đủ tư cách hay không mà cùng lúc đó lâm mặc tự nhiên vậy nhìn ra máy khỏe chẳng qua hắn có thể sẽ không lựa chọn thoát khỏi mà là trong nháy mắt mở ra trong cơ thể của mình thế giới chương 363, cường h á n lâm mặc chương 363, cường h á n lâm mặc lâm mặc nhìn thấy lâm mặc lại trực tiếp nên đón tiếp lấy huyết lang vương lo lắng hô lên không sai hiện tại lâm mặc thực lực là còn mạnh hơn hắn nhưng nơi này là vũ trụ chiến trường bây giờ đối mặt chính là yêu t ộ c một cái bất hủ quân đoàn không phải mấy chục người vài trăm người mấy ngàn người mà là hơn vạ trong này chỉ là bất hủ đ ỉ n h phong cường giả chiếm cứ một phần tư quá ngàn người a huyết lang vương là không có cách nào một người đối kháng dạng này nhân số liền xem như một ít tôn giả cảnh nhìn thấy đều sẽ tận lực lẩn tránh trừ phi là tôn giả cảnh cao dai thậm chí đỉnh phong cảnh cường giả mới dám trực diện dạng n à y quân đoàn bằng không cho dù là bọn hắn cũng muốn đánh đổi một số thứ mới có thể diện dạng n à y quân đoàn với lại đều có thể nhìn ra được những người này mục tiêu chính là lâm mặc lâm mặc cái này động những t i ê u bất hủ đỉnh phong cường giả rõ ràng đã đồng thời ra tay hướng về lâm mặc công tới đây là muốn tập trung danh s á t lâm mặc ca xếp hàng tất cả bất hủ đỉnh phong hiệp trợ lâm mặc bảo hộ hắn huyết lang vương cũng là ngay đầu tiên ra lệnh nếu lâm mặc có chỗ thứ bị thiệt hại này còn phải a thật là một cái không có não cho rằng nơi này là nội vũ trụ đâu một người cũng dám xông lại yêu tộc bên này phong vương bất hủ thấy thế ngược lại là đại hỷ đang giàu làm sao mặc qua huyết lang vương đại quân hướng lâm mặc đến gần tiểu t ử này lại chính mình lao ra ngoài này còn chờ cái gì giết ra lệnh một tiếng tất cả yêu tộc bất hủ linh p h o n g toàn bộ vứt bỏ rơi nguyên bản đối thủ tập trung hướng về lâm mặc đ á n h tới gần hai vị phong vương bất hủ tập trung công kích giống như tận thế giáng lâm vẻ gãy nghiền nát hướng lấy lâm mặc đành tới hừ lâm mặc đối với cái này chỉ là hư lệnh một tiếng thể nội thế giới trong nháy mắt bức xạ mà đi đ ô n g chốc liền đem những người này bao gồm cái khác yêu tộc bất hủ cũng đều toàn bộ bao phủ vị k i a yêu tộc phong vương bất hủ cũng không có ngoại lệ ông thể nội thế giới trong không gian chuyển đổi hơn ngàn đạo công kích trong nháy mắt bị phân tán rời đi không có nhất đạo năng lực công kích đến lâm mặc trên người riêng này một màn liền để toàn bộ chiến trường trì trệ cái gì đánh hụt không gian chuyển đổi làm sao có khả năng từng đạo không thể tưởng tượng nổi tiếng kinh hô truyền lên yêu tộc đông đảo bất hủ cường giả tất cả đều trợn tròn mắt gần 2.000 hào bất hủ đ ỉ n h phong công kích đều như vậy nhẹ nhàng bầm cơ mà bị hóa giải nói đùa cái gì cho dù lâm mặc là phong vương bất hủ vậy không thể nào làm được vẫn là như thế tùy tiện huyết lang vương đám người lúc này cũng là bối rối hiểu rõ lâm mặc rất mạnh cũng không có nghĩ đến lâm mặc sẽ mạnh như vậy mạnh đến làm bọn hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng tại yêu tộc dưới công kích như vậy lâm mặc lại lông tóc không thương là người trong cuộc lâm mặc lúc này trong lòng cũng tính là lần đầu tiên có chính thức dự đoán gần hai n vị bất hủ đình phong công kích trong đó còn có một vị phong vương bất hủ xác thực cường đại nếu không phải mình bây giờ thể nội thế giới vượt qua giai đoạn thứ nhất dung hợp lại tự thân chiến lược đã đạt đến chuẩn vũ trụ chúa tể tầm thứ mong muốn duy nhất một lần hoàn toàn hóa giải những người này tập trung công kích vẫn đúng là sẽ không như thế dễ nhưng mà dạng này làm việc đối t ự thân tiêu hao cũng không nhỏ bất quá kể từ đó lâm mặc trong lòng cũng là nắm chắc trước mắt cái này vạ người quân đoàn hắn năng lực gặp xuống nếu như thế hắn vậy không lưu tay nữa bởi vì hắn hiểu rõ trước mắt yêu tộc tất nhiên có hậu vệ binh từ vừa nãy bọn hắn tiết tấu chiến đấu đều đã nhìn ra không thể để cho bọn hắn tụ tập quá nhiều người bằng không liền xem như、hắn. cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết quả nhiên vũ trụ chiến trường cùng huyết lang vương bọn hắn nói đồng d ạ n g ở chỗ này không phải cá nhân đối chiến là đoàn đội tác chiến một người mạnh hơn cũng vô pháp một mực đối mặt như thế nhân số quân đoàn tiêu hao quá lớn Bệnh. lâm mặt thân hình như điện trực tiếp ra tay vừa đối mặt một vị bất hủ đỉnh phong ngay cả phản ứng cũng không kịp trực tiếp mất mạng xích viêm chặt đứt đầu của hắn tiên huyết phun r a đúng lúc này vị thứ hai vị thứ ba tại lâm mặt thể nội thế giới trong yêu tộc mọi người giống như bước vào vô tận đầm lầy căn bản là không có cách phát huy chính mình toàn bộ chiến lực Thời gian, không gian, sinh tại ử âm lâm ám, thậm mặc một dương, người được ngũ hành, phong lôi, quang ám, thậm chí độc nguyên tố toàn bộ phát. Căn bản không có người có thể ở bên trong gánh chí phát. thể lôi, vác tố bột độc có có đào. bộ ở sao có thể như vậy hắn là quái vật giờ k h ắ c này yêu tộc mọi người kinh sợ không hiểu nơi này yêu tộc trước đó vậy chẳng qua là thông qua báo cáo thông tin mới biết được lâm mặc tên mặc dù cảm thấy rung động nhưng trong lòng tổng hội cảm thấy những tin tức này có chút k hết đại thành p h ầ n t ạ i báo cáo thông tin vị kia sợ cũng là chịu trách nhiệm mới biết đem lâm mặc khoác lắc hoa trương như vậy nhưng hôm nay bọn hắn là trực diện lâm mặc tự mình cảm nhận được hắn khủng bố chỉ là này thể nội thế giới áp chế l i ề n đã để bọn hắn cực kỳ chấn động đây chính là hoàn mỹ thế giới a chân thần cảnh cường giả mới có thể bước vào hoàn mỹ hình thể nội thế giới là cái khác tất cả thể nội thế giới không hoàn thiện khắc tinh có tuyệt đối áp chế tại thế giới như vậy hình chiều dưới bọn hắn tự nhiên là không được lại chưa đủ chúng ta hay là nhân số chưa đủ mau tới cứu viện lâm mặc quá mạnh mẽ tôn giả đại nhân nhanh a cứu mạng a yêu tập mọi người cứu viện thông tin không ngừng phát ra cái gì bất hủ quân đoàn lại đánh không lại lâm mặc một người nói đùa cái gì bên kia tại gấp rút lên đường la hổ cảnh báo lâm lang ba người trong lòng kinh hãi do phong vương dẫn đầu vạn người bất hủ quân đoàn lại bại với lại trong tin tức dường như chỉ là lâm mặc một người ra tay đều đánh bại bọn hắn yêu tộc vạn người bất hủ quân đoàn cái này làm sao có khả năng lẽ nào lâm mặc năng lực có chúng ta ngang hàng lực lượng la hổ cảnh báo lâm mặc bước vào vũ trụ chiến trường lúc chỉ có dự đoán phong vương bất hủ thực lực sao làm sao lại năng lực có cùng cấp tôn giả cảnh ngũ giai trở lên chiến lược ba người kinh nghi sau khi tốc độ lần nữa kéo nhanh gửi tới tín hiệu cầu cứu càng ngày càng nhiều không phải do bọn hắn chỉ hoãn cờ mờ nờ lâm mặc đại nhân mạnh như vậy trước kia chỉ là nghe nói nay tận mắt nhìn thấy chính là không giống nhau đúng thế cũng không nhìn một chút là ai đây chính là lâm mặc đại nhân tương lai chuẩn thần cảnh cường giả a một người đánh n g ã trên vạn người bất hủ quân đoàn ta thích c á i thần quá kiểu như châu bò đừng chỉ nhìn chúng ta vậy đi lên hỗ trợ a tốt không thể để cho lâm mặc đại nhân một người chiến đấu chúng ta cùng tiến lên trong lúc nhất thời huyết lan quân đoàn mọi người thực sự ngồi không yên sôi nổi cầm vũ khi muốn chém giết tới đừng Các bọn hắn đều là ta thấy thế lâm mặc lập tức hô lên nói đùa những thứ này cường g i ả yêu tộc đều là kinh nghiệm của mình a sao có thể nhường ra đi cho cái khác người chết bây giờ lâm mặc chỉ cần chiến đấu càng nhiều s á t lục càng nhiều cảnh giới của hắn để thăng thì càng nhanh、Ngày. nghe được lâm mặc lo lắng tiếng la tất cả mọi người là động tác trì trệ lại không cần bọn hắn giúp đỡ đây là nào cái nào ra mặc dù có chút không rõ ràng cho lắm chẳng qua mọi người cũng đều là làm theo chẳng qua cả đám đều giữ cảnh giác tại bốn phía đề phòng đề phòng xuất hiện cái gì bất ngờ chương ba trăm sáu mươi b ố bắt giặc trước bắt vua cầu khen ngợi cầu khen thưởng chương ba trăm sáu mươi bốn bắt giặc trước bắt vua cầu khen ngợi cầu khen thưởng lâm mặc nắm chặt thu hoạch ngăn t r ở hắn dựa đi tới cùng nhau chỉ cần chống đỡ một lát tôn giả đại nhân sẽ tới đúng yêu tộc mọi người nguyên bản bối rối hoảng sợ nhưng tại vị phong vương hét to phía dưới trong nháy mắt ổn định tâm thần tất cả mọi người hướng về phong vương tới gần lấy nhìn hợp lực k h i ê n địch chỉ cần có thể kéo dài một lát bọn hắn tôn giả cảnh cường giả tất nhiên năng lực chảy đến một sáng bọn hằn đến tất nhiên năng lực cầm xuống lâm mặc nhưng tưởng tượng là mỹ hảo hiện thực là tan khốc dạng này quy mô còn k tăng tăng bây giờ cảnh giới mong muốn tân cấp cần kinh nghiệm cùng chiến lược tăng phúc vô cùng to lớn nếu thường quy tu luyện không biết cần tốn phí bao lâu mới có thể tấn thăng nhưng hắn là lâm mặc vô địch treo phê tấn thăng tốc độ không biết nhanh hơn bao nhiêu lần vũ trụ chiến trường thực sự là chỗ tốt vừa mới đi vào lại đụng phải chuyện tốt như vậy thời gian ba năm làm không tốt ta ở chỗ này có thể bước vào thần cảnh lâm mặc nhìn bảng trên không ngừng gia tăng chiến lược trong lòng mừng rỡ không thôi so với hấp thụ nguyên tinh cùng một loại bảo vật chém g i ế t chiến đấu mới là bây giờ hắn để thăng chiến lược nhanh nhất đường tắt hắn như thế nào sẽ mạnh như vậy đại nhân căn bản ngăn không được a hắn đến cùng là cái gì quái vật phong vương làm sao có khả năng mạnh như vậy yêu tộc mọi người nguyên bản vừa tạo dựng lên lòng tin theo lâm mặc s á t lục trong n g á y mắt bị đánh thật sự là lâm mặc cái này thể nội thế giới qua biến thái bọn hắn tất cả mọi người thể nội thế giới ở bên trong căn bản không phát huy ra được bất cứ tác dụng gì hoàn toàn bị áp chế tăng thêm người nơi này cảnh g i ớ trong đáy ề u không b mắt bất hủ đình phong cương giả lại bị lâm mặc chém giết mấy trăm người nói tới này mấy trăm người tại hơn vạn người cơ số yêu tập quân đoàn mà nói cũng không có bao nhiêu nhưng mà trong quân đoàn bất hủ đ ỉ n h phong c r ở xuống tồn tại mới là chủ thể ngay cả bất hủ đình phong trở xuống tồn tại lâm thủ hạ đều như dưa chuột bọn hắn tự nhiên là bị đánh tan lòng tin trong lòng sớm đã dâng lên tuyệt vọng đừng hốt hoảng chúng ta nhiều người như vậy dù là hắn mạnh hơn thể nội có hạn t hao tổn cũng có thể mài chết hắn yêu tộc phong vương bất hủ lúc này cũng là không ngừng thôi miên chính mình muốn kiên định lòng tin không ngừng mà hô hào có thể vừa mới nói xong hắn toàn thân lông tơ đều nổ ra lâm mặc đến rồi trực tiếp xuất hiện tại trước người hắn nhất đao chạm dưới bắt giặc trước bắt vua vị này phong vương bất hủ mới là quân đoàn trụ cột cũng là bởi vì hắn tồn tại mới biết khiến cái này người miễn cưỡng để thần ra sức chống cự nếu là không có hắn yêu tộc quân đoàn đã sớm sụp đổ lâm mặc vậy biết mình năng lực bay l ê n t ụ dưới loại tình huống này trên phạm vi lớn tiêu hao c ũ hắn, nhưng hắn như g k mà lâm mặc đao trực tiếp chặt đứt hắn cái kia thanh khoát đao càng là hơn thuận thế chém xuống ngắn ủi một máy mắt yêu tộc phong vương cứng ngắc tại nguyên chỗ chừng lớn lấy hai mắt duy trì vừa nãy tư thế không nút nít lâm mặc lại là chạm hết một đao kia sau đó căn bản không có dừng lại hướng về một bên hai vị bất hủ định phong đánh tới phốc phốc lại là hai đao chém ra cùng lúc đó vị tia yêu tộc phong vương thân thể đột nhiên một phân thành hai ẩm vang ngã xuống đất đại nhân đại nhân đã chết rồi chạy c h ạ y mau tia lâm mặc là quái vật vị này yêu tộc phong vương vừa chết những người khác không còn có dũng khí chiến đấu sôi nổi hướng về sau rút lui lâm mặc lại là như bóng với hình không ngừng truy sát những tia bất hủ định phong tồn tại cái này huyết lang vương đám người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một mặt này trong thời gian ngắn có chút không biết mình nên làm cái gì đuổi còn là không truy vừa nãy lâm mặc thế nhưng nói đừng để bọn hắn đậu thủ không truy những người này tứ tán chạy trốn bằng vào lâm mặc có thể không để lại bọn hắn tất cả mọi người thất thần làm gì giết ta này nhưng đều là nhiệm vụ của các ngươi lúc này lâm mặc cũng là hô lên mục tiêu của hắn chỉ là những kêu bất hủ đ i n h phong bây giờ đã bị hắn chém giết mà không sai bị lắm vừa đến chém giết những người này hắn mới biết nhiều hơn nữa để thăng trong chiến đấu hắn phát hiện chém giết những cảnh giới kia so với chính mình thấp quá nhiều tăng lên hiệu quả quá yếu ớt nhìn tới theo chính mình cảnh giới đề thăng này thăng cấp cần có mục tiêu t ầ n g thứ cũng đang không ngừng c ấ t cao thứ hai chiến đấu cũng làm cho h i ể u rõ hiện nay chính mình muốn thời gian dài đồng thời ứng phó nhiều người như vậy hợp kích hay là vô cùng cật lực, lực chính mình còn chưa đủ mạnh chỉ có bước vào vũ trụ chúa tể sau đó mới có thể thoải mái đối phó trường hợp như vậy đã như vậy hắn đều không định cùng những người này cứng rắn rông dài sớm chút giải quyết cần thiết mục tiêu giữ lại khí lực chờ đợi một đợt yêu tộc trợ giúp là đủ rất rõ ràng vị yêu tộc phong vương là đang chờ cường lực trợ giút tin tưởng chi này viện binh bên trong tất nhiên có tôn giả cảnh lâm mặc cũng rất muốn nhìn một chút hiện tại đã đạt tới chuẩn vũ trụ chúa tể chiến lược chính mình chém giết tôn giả cảnh có nhiều p h i sức rốt cuộc tại vũ trụ bên trong chiến trường hắn tất nhiên sẽ cùng cơ giới tộc tôn giả cảnh đ ỉ n h phong xệ dồn trả mặt hắn cần trước giờ biết mình chiến lược thực chiến tình huống do đó yêu tộc tôn giả cảnh đến là lâm mặc hy vọng nhìn thấy Giết! lang vương nghe ngay lang người, hướng sôi nổi hướng về chạy trốn yêu tộc người đánh tới. Huyết huyết một tức Tất hô, hạ lệnh. quân Lâm lập đoàn được Mạc cả không đầy một lát hơn phân nửa yêu tộc bị chém giết mà lâm mặc lúc này dòng giã tăng lên nửa dai không sai lại đến như thế một lần cũng có thể thăng cấp đến lúc đó xem xét có thể hay không trực tiếp bước vào vũ trụ chúa thể t ầ n g thứ lâm mặc cảm thụ một chút lần chiến đấu này mang tới để thăng rất là thỏa mãn gần 2.000 vị bất hủ đ ỉ n h phong thu hoạch tăng thêm giải rác những yêu tộc kia quả thực là lâm mặc cung cấp một đợt không nhỏ ít lợi đương nhiên thi thể của bọn hắn cùng vòng tay lâm mặc cũng không có bưng tha thi thể thế nhưng ma đẳng tốt nhất chất dinh dưỡng tin tưởng trải qua lần chiến đấu này ma đẳng cũng có thể để thăng không ít đồ vật các ngươi c thi thể lưu cho ta lâm mặc nhìn chung quanh càng lớn tiếng hô một câu không sao hết lâm đại nhân ngài nghỉ ngơi còn lại chúng ta tới thi thể đến lúc đó cho ngài cùng nhau t h u đến những người khác đã sớm bị lâm mặc vừa nãy ra tay chỗ chinh phục đối nó sùng bái vô cùng lâm mặc mở miệng bọn hắn tự nhiên mừng rỡ đáp ứng lại nói những thi thể này trước đây đối với tác dụng của bọn họ đều cực kỳ b é nhỏ có thể bị lâm mặc coi trọng bọn hắn tự nhiên bằng lòng chương ba trăm sáu mươi lăm càng mạnh càng tốt chương ba trăm sáu mươi lăm càng mạnh càng tốt chiến đấu hiện ra nghiêng về một bên xu thế cơ giới tộc chiến ý hoàn toàn không có ở đâu có thể là nhân tộc đối thủ thử thương vô số vô liêm s ỉ dám đả thương tộc n h â n ta chết đột nhiên nỗi giận âm thanh từ trên trời giáng xuống một cỗ kinh khủng y áp trong nháy mắt giáng lâm vô tận sát y không chút nào che lấp không tốt là tôn giả cảnh cường giả huyết lang quân đoàn mọi người vẻ mặt nghiêm túc sôi nổi nhanh l ù i lại tôn giả cảnh trước mặt bọn hắn chỉ là sâu kiến tự nhiên không dám n g ạ i bính ông tam đạo to con bóng người ngự không mà đứng căm tức nhìn lâm mặc ngươi chính là lâm mặc người tới chính là yêu tộc tam đại tôn giả cảnh cường giả la hổ cảnh báo lâm lang ngươi h ì cái nào nói nhảm nhiều như vậy xem nào không đợi ba người nói xong lâm mặc khẽ quát một tiếng để đau đều chạm sinh tử quyết thúc đẩy đến thực hạng lôi điện thuộc tính kèm theo trên x í c h viêm tử kim sắc lôi điện bao vây lấy xích hồng sắc đao mang trong nháy mắt chém về phía lâm lang lâm lang thấy thế lông mày n h u lại muốn chết tôn giả cảnh ngũ dai chiến lực trong nháy mắt bộc phát đồng dạng để đao nghênh đón tiếp lấy làm thanh thúy tiếng vang sau đó lâm lang sắc mặt biến đổi lớn làm sao có khả năng làm hai bên lực lượng va chạm sau đó lâm lang mới phát hiện mình chiến đao lại bị trực tiếp chặt đứt cứu cực đỉnh phong vũ khí khốn nạn hắn như thế nào vậy sẽ không nghĩ tới lâm mặc vũ khí lại là cấp độ này bất ngờ không đề phòng chiến đao trực tiếp bị chèn đứt mà lâm mặc c u ồ n g bạo đao mang cũng không có tiêu tán bẻ gãy nghiền nát mà chém về phía thân thể của hắn hừ ta còn không tin là tôn giả cảnh ngũ dai tồn tại đương nhiên sẽ không tránh né chuẩn bị trọi cứng có thể đao mang c p thân hắn mới phát hiện mình sai lầm rồi vốn cho là chặt đứt vũ khí của mình về sau lâm mặc đao kình tất nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều ai ngờ chẳng những không có tiêu hao bao nhiêu ngược lại là càng thêm mạnh mẽ phốc phốc nương theo lấy một tiếng dị hưởng ngọc đẹp một cánh tay trực tiếp bị cháy bay đây là thời khắc sống còn hắn ra sức n g h i ê n người nguyên nhân vâng không một đao kia trực tiếp liền biết đưa hắn một chém làm hai ta đi lâm mặc lại chém dụng tôn giả một cánh tay làm sao có khả năng cái này ta không phải đang nằm mơ sao đây chính là tôn giả cảnh hay là ngũ giai tôn giả cảnh lại bị lâm mặc một đao đều chặt đứt vũ khí còn chém dụng một cánh tay nếu không phải tận mắt nhìn thấy ai dám tin đột nhiên xuất hiện một màn làm cho tất cả mọi người đều là s ư n g sở hoàn toàn không ai có thể nghĩ đến lâm lang ra tay về sau lại một chiêu bại trận bị chém tới một cái cánh tay nói đùa cái gì lâm lang thế nhưng tôn giả cảnh ngũ giai cường giả、A. lâm mặc lại biến thái cũng bất quá là phong vương bất hủ mà thôi không bước ra một bước kia trực tiếp đột phá đến vũ trụ chúa tể cùng tôn giả cảnh ngũ trọng đến so sánh hay là kém lây rất nhiều cảnh giới đấy lâm lang có chuyện gì vậy la hổ cùng cảnh báo nhanh chóng ngăn ở lâm lang trước người kinh nghi mà h ỏ i t h ă m hai người bọn họ cũng cảm thấy nói chuyện tào lao nho nhỏ một cái phong vương bất hủ nếu đối đầu tôn giả n g ũ giai trở xuống kia quả thật có sức đánh một trận chỉ khi nào đạt tới tôn giả cảnh ngũ giai trở lên phong vương bất hủ cũng không có khả năng chiến thần chớ nói chi là một chiêu phía dưới đều chặt đứt một cánh tay quả thực thiên phương giả đàm Mà bây giờ sự thực đang ở trước mắt la hổ cùng cảnh báo há có thể không sợ hãi ta ta cũng không biết tiểu tử này chiến lược khủng bố ta cảm giác tại mới vừa rồi là dưới một đao căn bản ngăn không được nếu không phải ta l i ề u mạng na di sợ là một đao liền bị chém giết lâm lang lúc này sợ không thôi thực sự nói trên mặt vẻ hoảng sợ một chút cũng không có rút đi bọn hắn đang nói lâm mặc cũng sẽ không chờ lấy để đao trực tiếp đuổi theo lại là nhất đao chạm hướng lâm lang ngươi dám mặc dù kinh ngạc có thể la hổ cùng cảnh báo hai người nói thế nào đều là mạnh hơn lâm lang tồn tại một cái tôn giả cảnh lục giai một cái càng là hơn tôn giả cảnh bắt dai đối mặt lâm mặc một đau kia hai người đồng thời ra tay làm lại là thanh thúy tiếng vang lần này la hổ cảnh báo trên mặt cuối cùng xuất hiện vẻ hoảng sợ hai người trực tiếp bị một đau c h ấ n khai nhất là cảnh báo càng là hơn đăng đăng đăng liên tiếp lui về sau thật nhiều bước mới khó khăn lắm ngăn lại thân hình làm sao có khả năng ba vị đại nhân vậy mà đều không phải là đối thủ của lâm mặc lần này một bên những yêu tộc kia lưu lại v õ giả trong lòng càng thêm kinh sợ một phần ba vị tôn giả cảnh đến đó là cứu tinh của bọn họ hiện tại dường như này cứu tinh đều gánh không được bọn hắn sao có thể không sợ rất nhiều người càng là hơn không ngừng thì thầm lui về phía sau chuẩn bị trực tiếp đi này nếu tam đại tôn giả đều bại trận bọn hắn tất nhiên chạy không khỏi vừa chết lúc này không thừa cơ chạy đi còn có thể đi được la hổ lúc này nào dám thờ ơ một chiêu phía dưới đều biết mình không như r ừ n g mặc đẻ xuống trong lòng cực lớn vẻ hoảng sợ trực tiếp nhấn xuống tín hiệu cầu cứu chỉ cần tôn giả cảnh định phong bố n vị chỉ huy sứ đại nhân đến hắn cảm thấy năng lực chấn áp lâm mặc lâm mặc tự nhiên nhìn thấy la hổ động tác chẳng qua hắn không có chút nào ngăn cản ý nghĩa đến càng nhiều người càng tốt nếu không như thế nào thăng cấp hắn cũng không có nghĩ đến giết nhiều người như vậy còn không cách nào bước ra một bước này trực tiếp bước vào vũ trụ chứa tể cảnh giới bất quá suy nghĩ một chút cũng thế rốt cuộc muốn nhảy qua tôn giả cảnh như thế một cái đại cảnh giới cần chiến lược tích lũy đương nhiên sẽ không thiếu lâm l ã o đệ thúc đẩy thủ hắn là đang kêu cứu viện hắn cái này hô yêu tộc chỉ huy sứ tất nhiên sẽ xuất hiện huyết lang vương lo lắng hô hảo có thể phát hiện lầm mặc lại thợ ơ thế là tâm hắn quét ngang ngay lập tức lấy ra máy truyền tin vậy chuẩn bị gọi người hắn cũng không có nghĩ đến vũ trụ này chiến trường mới mở ra không bao lâu lẽ nào muốn hai bên chỉ huy sứ trực tiếp khai chiến Tốc lâm mặc phải lắc đầu nói thế nhưng ba vị này đã là tôn giả cảnh ngũ dai trở lên cao thủ bọn hắn lại cứu viện tới tất nhiên là chỉ huy của bọn hàn sứ đây chính là tôn giả cảnh định phong bên trong người nổi bật đến một vị đều không phải là chúng ta bây giờ có thể chống cự nếu tới hai vị trở lên vậy chúng ta đều hẳn phải chết ta không sao ta có thể được lâm mặc nghe lấy ánh mắt lại là càng sáng chỉ huy sứ đây không phải là vừa vặn chém giết đối thủ càng mạnh càng dễ kích phát hệ thống trả về muốn chính là cái này tốt nhất nhiều đến vài vị đó mới tốt trận này hắn nhưng là lục lọi ra hệ thống l i ệ u tính mong muốn thông qua chiến đấu để thăng quang về số lượng nhiều cũng không cho mình để thăng bao nhiêu muốn chính là chất lượng càng mạnh càng tốt chương ba trăm sáu mươi sáu chính chủ đến, đến rồi câu khen ngợi câu khen thưởng chương ba trăm sáu mươi sáu chính chủ đến, đến rồi c ầ u khen ngợi c ầ u khen thưởng lâm mặc nói như thế huyết lang vương vậy không thích làm ngược hắn ý tứ mà yêu tộc ba người kia thấy thế trong lòng cười lạnh liên tục côn vọng rốt cục là trẻ tuổi bằng chứng ấy tuổi đều có thực lực như vậy k i n h cuồng rất bình thường có thể chỉ huy sứ mọi người thực lực há lại lâm mặc năng lực ngăn cản Bạch không đợi la hổ cảnh báo cùng lâm lang ba người vui vẻ mấy giây lâm mặc xuất hiện lần nữa tại trước mặt bọn hắn một cố cường đại trói buộc lực lượng đột nhiên mà sinh ba người cảm thấy không gian bốn phía tại đè ép để bọn hắn không thể động đậy lực lượng không gian lúc này trong lòng bọn họ càng là hơn kinh ngạc phải biết tại vũ trụ chiến trường lực lượng không gian là phải bị cực hạn áp chế ở bên ngoài lực lượng không gian tuyệt đối là một đám s á t khí có thể trong này lực lượng không gian bị suy yếu quá nhiều căn bản tác dụng không lớn mà bây giờ lâm mặc này lực lượng không gian lại còn năng lực c h ó i buộc chặt bọn hắn vậy liền vô cùng đáng sợ ông lâm mặc giơ tay chém xuống một đ a o sinh tử quyết chém xuống không lâm lang kêu lên liều mạng dãy ruộ một đ a o kia là đúng hắn chém xuống nhưng vô luận hắn như thế nào dãy ruộ để vụ sự vô bổ xích viêm trong mắt hắn không ngừng phóng đại、Xoẹt. một giây sau theo tiếng vang lâm lang trực tiếp bị chém thành hai đoạn lâm lang la hổ cùng cảnh báo hô to sắc mặt vậy dần dần kinh sợ lần này bọn hắn căn bản là không có cách tránh thoát lâm mặc trói buộc mong muốn ra tay cứu viện cũng làm không được trong lòng bọn họ đang gieo họ cái này làm sao có khả năng chính mình thế nhưng siêu việt tôn giả cảnh ngũ dai tồn tại lâm mặc chẳng qua phong vương đ ỉ n h phong m à t h ô i sao có thể trói buộc chặt bọn hắn sao có thể chém giết lâm lang thực tế này la hổ hay là tôn giả cảnh bắt dai thực lực quá bất hợp lý mà lúc này lâm mặc q u a y đầu nhìn về phía một bên cảnh báo nhìn một cái nhường cảnh báo lại trực tiếp bị dọa đến khẽ run dậy trong lòng không hiệu sợ hãi từ bước vào tôn giả cảnh về sau mấy trăm năm nay hắn đều nhanh quên như thế nào sợ hãi ai có thể nghĩ tới hôm nay lại bị một cái phong vương bất hủ tiểu tử hù dọa lâm mặc ngươi dám ngươi nếu đọc ta yêu tộc tất nhiên cùng ngươi không chết không thôi một cái tôn giả cảnh c ư ờ n g giả lại tại thời khắc này đã trở thành bất lực sủa loạn trạng thái không có cách nào à bị lâm mặc thể nội thế giới áp chế lại bị không gian của hắn lực lượng trói buộc hắn trừ ra đánh một chút miệng pháo kêu lên một hô còn có thể làm cái gì không chết không thôi nói hình như ta không giết ngươi yêu tộc cùng ta cũng không cần không chết không thôi ngớ ngẩn lâm mặc cười lạnh một tiếng để đau đều chạm n g ư ơ i không đừng giết ta giờ k h ắ c này cảnh báo là thực sự sợ đối mặt lâm mặc hắn ngay cả một tia năng lực chống đỡ đều không có tiểu này cảm giác bất lực nhường hắn tuyệt vọng、Xoẹt. xích o ẹ t viêm sẽ qua cảnh báo không có bất kỳ cái gì bất ngờ đồng dạng bị tất cả là hai thi thể hầm vang ngã xuống còn lại la hổ s ớ m đã hai chân phát run trong đầu một mảnh chống không cái này lâm mặc như thế nào sẽ mạnh như vậy mạnh đến làm người tuyệt vọng giờ khác này hắn đều hoài nghi mình kêu cứu viện có thể hay không cũng đều gây tại chỗ này chính mình thế nhưng tôn giả cảnh bất trọng Tuy nói so với chỉ huy sứ đại nhân đó là phải kém xa chắc chắn muốn đánh lên chỉ huy sứ đại nhân cũng không trở thành sẽ để cho hắn như thế bất lực như thế vừa so sánh lâm mặc lại so chỉ huy sứ đại nhân còn mạnh hơn la hổ trong đầu đột nhiên xuất hiện ý nghĩ này sau đó đều vung đi không được đầy trong đầu đều là ý nghĩ này càng nghĩ càng không thể tưởng tượng nổi càng nghĩ càng là sợ sệt chơi ạ bọn hắn rốt cục là đắc tội như thế nào một cái quái vật đồng thời hắn càng là hơn cực hận nội vũ trụ đám phế vật kia nhân tộc hiện ra như thế một cái yêu nghiệt nội vũ trụ những người kia lại không có nói trước thông báo nếu như sớm biết bọn hắn tất nhiên sẽ dốc hết có khả năng đem lâm mặc chặn g i ế t từ trong trứng nước sẽ không để cho hắn phát triển đến hôm nay như vậy nhưng bây giờ mọi thứ đ ề m u ộ n lâm mặc đã trưởng thành la hổ muốn báo cho chỉ huy sứ đại nhân đừng đến có thể hắn hôm nay bị toàn thân trói buộc căn bản làm không được mà lâm mặc tại thu lại cảnh báo thứ gì đó cùng thi thể về sau cũng là nhìn về phía hắn các ngươi cứu viện làm sao còn chưa tới lâm mặc đột nhiên đến rồi một câu như vậy nhường la hổ sắc mặt đại biến quả nhiên tiểu tử này mới vừa rồi là cố ý cho thời gian để bọn hắn kêu gọi cầu viện tiểu tử này là muốn giết chết yêu tộc chỉ huy sứ mọi người nếu thật như thế vậy lần này vũ trụ thế giới đại chiến yêu tộc muốn rời khỏi sân khấu không có chỉ huy sứ đại nhân tham dự cho dù bọn họ những thuộc hạ này không chết vòng thứ hai đoạt bảo cũng tốt hay là cuối cùng chém giết cũng được yêu tộc cũng không có kháo sơn sẽ chỉ thất bại thảm hại k h ố n nạn la hổ trong lòng hối hận không thôi sớm biết nơi này chính mình mấy người đều không tới ngồi chờ trung tâm chỉ huy chính là lâm mặc mạnh hơn cũng không dám xông vào yêu tộc khu vực nội địa Chỗ có tộc cùng cầu lúc còn mặc căn được, chúa cũng thế nhưng có đến trăm mà tính tinh nhưng、so、trên địa cầu làm lúc mạnh nhất thú còn kinh khủng hơn và lần. Lâm một người, căn bản không thể như phải nào đến vạn nguyện, trên lần. người, bản nào liền mà làm và so trăm triều một trụ tể đó, địa đi Lâm làm xem vì vậy vũ yêu quỷ. ồ、oh, bọn h ắ n tới đột nhiên lâm mặc n h ư đầu nhìn về phía phương xa giữa không trung hai đạo khí tức cường đại từ xa mà đến gần tốc độ thật nhanh không tốt la hổ ám đạo k h ô n g ổn chính mình chết thì đã chết nếu chỉ huy sứ đại nhân vẫn lạc kia yêu tộc lần này vũ trụ chiến trường thật sự muốn xong rồi cùng lúc đó hai đạo thân ảnh kia đã ánh vào mọi người tầm mắt chính là yêu tộc hai vị chỉ huy sứ đại nhân sở long cùng tù t i ê n hai người bọn họ lúc này cũng nhìn thấy lâm mặc bên này chỉ một chút hai người lông mày đều là những một cái cảnh hồ cùng lâm lang phá thoái thi thể tự nhiên cũng bị bọn hắn nhìn thấy cái này làm sao có khả năng kinh ngạc đồng thời chính là giận dữ vô liêm sỉ c á c ngươi lại đại nhân chạy ngay đi không đợi sở long lời nói xong la hổ đã hô to cái này hô nhường sở long nghẹn tại cổ họng ở giữa vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc nhưng nhìn đến la hổ kêu lo lắng biểu tình lại nhìn thấy cảnh hồ cùng thi thể của lâm lang trong lòng một cô ý niệm bất tường tăng vọt lên lẽ nào lâm mặc mạnh đến ngay cả bọn hắn đều không thể xứng đôi mặc dù ý nghĩ này vô cùng hoang đường có thể la hổ biểu tình kia không phải giả cách làm người của hắn sở long cùng tù thiên tự nhiên cũng biết tuyệt đối sẽ không loại kéo n g ư ờ i có thể chết rồi ngay lúc này lâm mặc khoe miệng dâng lên trực tiếp xuất đao ngươi dám thấy thế sở long hét lớn cách thật xa chính là đấm ra một quyền rốt cục là tôn giả cảnh đỉnh phong tồn tại hay là trong đó người nổi bật một quyền này k h í tức khủng bố đến t ự c h ạ n nếu không phải vũ trụ chiến trường không gian bích lũy cực kỳ kiên cố sợ l à một quyền này trực tiếp có thể đánh xuyên hư không có thể đối mặt một quyền này lâm mặc không có chút nào né tránh ý nghĩa vẫn như cũ nhất đao chạm dưới phốc phốc la hổ ánh mắt tan giã đầu lâu trực tiếp bị chém xuống tam đại tôn giả cảnh toàn bộ n g ã xuống vô liêm sỉ m u ố n chết đến giờ k h ắ c này sở long cùng tù thiên đã sớm bị l ử a giận xâm chiếm toàn thân ở đâu còn có thể đi quản la hổ lời nói mới rồi bọn hắn là yêu tộc s á t lục khát máu bản tính vốn là dễ giận một máy mắt sở long cùng tù thiên đồng thời ra tay hướng về lâm mặc đánh tới chương ba trăm sáu mươi bảy chém giết tôn giả đình phong chương ba trăm sáu mươi bảy chém giết tôn giả đình phong rốt cục là tôn giả cảnh đ ỉ n h phong hay là trong đó hàng đầu tồn tại này ra tay tự nhiên không tầm thường lưỡng đạo khiến người ta ngạt thở khí tức trong nháy mắt cuốn theo tất cả cho dù là đứng được thật xa huyết lang vương lúc này cũng là không khỏi bị cố khí tức này ép tới lùi lại mấy bước mới đứng vững mặt khác những cái k i a huyết lang quân đoàn thành viên đại bộ phận trực tiếp bị đẻ sấp trên mặt đất vẻ mặt thống khổ tôn giả cảnh đã có thể nhập thần vực mặc dù bọn hắn tại không có đặc thù kỳ ngộ tình hữu giới vĩnh viên không cách nào đột phá đến vũ trụ chỗ tệ có thể tại thần vực bên trong không ngừng bị thần chi lực thai n é n cho dù thể nội không cách nào hấp thụ thần chi lực, cường độ thân thể cùng chiến l ự c cũng không phải nội vũ trụ mọi người có thể sánh được h ừ lâm mặc thấy thế chỉ là hư l ạ n h một tiếng thể nội thế giới lực lượng lưu truyền những kia bị ép tới liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn huyết lan g quân đoàn mọi người lập tức cảm thấy thân thể nhẹ b ẫ n g hô hấp thông t h u ậ n lên mà sở long cùng hơi thở của tù thiên cũng là tại đồng thời bị bước lui cái gì sở long cùng tù thiên sắc mặt hai người biến đổi này lâm mặc chỉ dựa vào hư l ạ n h một tiếng đều đánh lui chính mình hai người khủng bố huy áp riêng này một tay liền để hai người thần sắc ngưng trọng lên bất quá rốt cuộc bọn hắn là hai người tuyệt đối không tin lâm mặc năng lực đồng thời đối kháng bọn hắn hợp kích thế là một giây sau hai người bọn họ trong nháy mắt rút vũ khí ra một đau một côn cùng nhau hướng về lâm mặc đập tới côn là đột khí lực lớn thế chìm đao chi ba khí ai dám tranh phong cẩn thận huyết lang vương đám người kêu lên thật sự là sở long cùng t ụ thiên hai người khí thế quá mạnh ra chiêu lại là chiêu chiêu trí mạng hướng về phía lâm mặc yếu hại mà đi mà lâm mặc lại là vẫn như c ũ mười phần chấn định đợi đến đau côn đều tới mới trong nháy mắt ra tay không ra thì đã vừa ra kinh hồn chỉ thấy lâm mặc trong nháy mắt rút đau sinh tử quyết phát động xích viêm nơi tay thân đao càng là hơn lôi điện của mình một đao r a phong vân b i ế n sắc kinh thiên động điện ken thanh thúy tiếng vang phơi phơi tại b ố n phía dây l á t mà hú gây lo ngâm điên cuồng gào thét mà tới đ ư ờ n g dang rắc sau một khắc sở long cùng tù thiên hai người vũ khí đao côn lên tiếng đ ứ t hết cái gì cái này làm sao có khả năng sở long cùng tù thiên kêu lên vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi bọn hắn này hai thanh vũ khí đã đạt tới nửa bức cứu cực phẩm chất lại gánh không được lâm mặc một đao hai người nhanh lùi lại khó khăn lầm tránh thoắt lâm mặc đao mang sắc mặt đã chắm bệnh cái chán che kín mồ hôi vừa nãy một đau kia chỉ cần hơi chậm trên nửa bước không nói bị lâm mặc trực tiếp chém thành hai đoạn tối thiểu muốn bị chém rụng một cánh tay ngay cả như vậy đau mang sượt qua người thời khắc kia đau đớn giống như cạo xương cảm giác đã để bọn hắn kinh hồn tán g đảm hắn như thế nào sẽ mạnh như vậy lúc này sở long cùng tù thiên trong lòng hai người khiếp sợ không tên đánh chết bọn hắn cũng không nghĩ ra lâm mặc vậy mà sẽ có thực lực như thế nay cùng trước đó trên tình báo nhìn thấy tư liệu hoàn toàn không nhất trí nếu không phải bọn hắn chiến đấu từ trước đến giờ cẩn thận đi lên chính là toàn lực phàm là vừa nãy có một tia k i n h địch hai người đoan chừng đều rác Một tránh đau bị đi, bị lần â m Mạc cũng không có không nghĩ, thử thứ hai dư ý đau l này ữ a ra. chém phương Đối đều l tôn giả cảnh đỉnh phong tồn tại, trong t cảnh đỉnh phong giả a không kỳ phu thật công Lần này, có mới lạ. sở long cùng tù thiên căn bản không dám có bất kỳ lời biếng dốc hết sức lực đối kháng một lần ra tay bọn hắn đã hiểu rõ lâm mặc thực lực tại bọn họ trí thượng tự nhiên dốc toàn lực đồng thời ánh mắt xéo qua bốn phía l ư ớ t nhìn trong lòng đã bắt đầu tính toán làm sao rút lui người trong nghề vừa ra tay đều biết có hay không có hai người bọn họ trong lòng rõ ràng mong muốn cầm xuống lâm mặc bằng hai người bọn họ căn bản không thể nào chỉ là lâm mặc thể nội thế giới l i ê n để bọn hắn cảm thấy nhức cả trứng dù là toàn lực bạo phát xuống cũng cảm thấy bị hạn chế rất nhiều làm lại là một lần bất đắc dĩ va chạm sở long cùng tù thiên vừa lấy ra hai thanh vũ khí lần nữa bẻ gậy phát h o á i hai người bọn họ càng là hơn liên tiếp nhanh lùi lại không ngừng đem chiến tuyến kéo về phía sau còn lại những yêu tộc kia mọi người sớm đã nhìn xem trận tròn mắt trong lòng bọn họ cường đại nhất chỉ huy sứ bọn hắn cây cỏ cứu mạng lại không địch lại lâm mặc giờ khác này trong lòng của bọn hắn là tan vỡ mà huyết lang vương bên ấy đương nhiên sẽ không làm nhìn sở long cùng tù thiên ứng phó lâm mặc cũng không kịp tự nhiên không cách nào bận tâm cái khác yêu t ộ c người giết cho ta một cái đều đừng cho bọn hắn chạy huyết lang vương lúc này hạ lệnh huyết lang quân đoàn tất cả mọi người gào khóc lấy súng phong liễu chết tới những yêu t ộ c này người đều là chiến công của bọn hắn đương nhiên sẽ không tung tha một máy mắt yêu t ộ c mọi người tiếng buồn bã tái đạo căn bản không có có lòng muốn đánh một trận sĩ、si、khí sớm đã bị lâm mặc đánh sụp thiên vệ một bên nghiền ép thảm bại lâm mặc càng là hơn để ép hai người đánh sở dĩ không vội mà chém giết sở long cùng tù thiên là nghị xem xét hai người này có thể hay không lại để người đến mong muốn bước vào vũ trụ chối tệ còn cần không ít chiến lược để thăng nhất là cần cảnh giới cao cường giả hắn tự nhiên muốn nhìn một chút còn có thể hay không ép ra đây chút gì sở long cùng tù thiên hai người cũng là để cho khổ không thôi cho tới bây giờ bọn hắn biết mình trước đó hay là nghĩ đến quá đơn giản lâm mặc ở đâu là chỉ mạnh hơn bọn họ một điểm là mạnh hơn nhiều lắm tiểu t ử này hiện tại là đang đùa bỡn bọn hắn a rõ ràng mắt thấy một đau tiếp theo có thể kết quả bọn hắn hết lần này tới lần khác thời khắc sống còn lưới đau biến sống đau chém bọn hắn đều khổ không thôi trên người khắp nơi đều là bị sống đau ném ra tới vết thương bầm tím s ư ơ n g cốt đều bị go nát tận mấy cái nhưng mà bọn hắn từ đầu đến cuối không có lần nữa cầu viện chỉ muốn có thể hay không liệu một lần chạy thoát bởi vì bọn họ hiểu rõ cho dù đem còn lại hai vị chỉ huy sứ gọi tới vậy không phải là đối thủ của lâm mặc bọn hắn không nghĩ yêu t ộ c chỉ huy sứ toàn quân bị diệt chỉ cần không có ra yêu t ộ c trung tâm chỉ huy lâm mặc cho dù mạnh như vậy g i ế t vào t r o n g cũng không dễ dàng rốt cuộc trung tâm chỉ huy chỗ nào thế nhưng ngưng tụ lần này vũ trụ chiến trường tất cả yêu t ộ c tuy nói cá thể mà nói không một người là lâm mặc đối thủ chỉ khi nào số lượng đạt tới một cái hạn mức cao nhất sẽ sinh ra chất biến liền xem như lâm mặc đi cũng phải chồng không có ai sao vậy mọi người có thể chết rồi nhìn thấy sở long cùng tù thiên hai người một điểm không có cầu viện dáng vẻ lâm mặc vậy mất đi tính nhẫn lại ông lần này trứng mắt đao mang đột nhiên phóng đại đông chốc đem hai người bao phủ trực tiếp tránh qua sở long cùng tù thiên liên tục nhanh lùi lại còn muốn né tránh một cách này nhưng lần này bất kể bọn hắn như thế nào lui đều không thể tránh đi trơ mắt nhìn mang theo lôi điện nóng bỏng đ a m mang xẹt qua thân thể lại sau đó hai người trực tiếp mất đi ý thức ẩm vang ngã xuống mà một bên chiến đấu vậy sắp đến hồi kết thúc trên vòng người chỉ có chút ít trăm người đ à o thoát kia vẫn là bởi vì sợ lòng cùng tù thiên bọn hắn đến lúc những người này sớm liền chạy ra lâm mặc thể nội thế giới phạm vi bao phủ mới xem như chạy thoát tới cửa sinh đương nhiên đây cũng là bởi vì lâm mặc đối với mấy cái này t i ể u cạ r ẽ mỹ không có để ý đối với hắn hiện tại mà nói những người kia năng lực cung cấp cho mình tăng lên không gian không lớn hoặc rốt cục là tôn giả cảnh đình phong chứa đựng vòng tay bên trong độ tốt cũng không phải ít a đây là cái gì lâm mặc trong tay nhiều hơn một khối hình thoi tất thải tinh thể bên trong dựng dụng hùng hậu năng lượng n h ư n g hắn cảm thấy đặc biệt thân cận thần một bên huyết lang vương lại là trong nháy mắt nhìn ra thứ này thần tinh không sai lâm lão đệ thứ này chỉ có thần vực có bên trong tràn ngập thần trí lực là thần cảnh cường giả dùng để tu luyện cùng khôi phục lực lượng trong cơ thể nguyên thạch thứ này tại thần vực mặc dù không phải nói hy hi hữu nhưng tuyệt đối sang quý đối nội vũ trụ chúng ta mà nói đây chính là trí bảo bằng vào cảm nộ này thần tinh trong lực lượng có thể khiến người ta sớm cho kịp mà tiếp xúc đến thần trí lực ôn dưỡng nhục thân cùng tinh thần lực một sáng năng lực có chuyển hóa cơ hội vậy liền năng lực có hy vọng bước vào thần cảnh ồ lâm mặc lông mày nhữ lại cái đồ chơi này tại hai người chứa đựng vòng tay trong cũng không ít đấy chương ba trăm sáu mươi tám rời xa lâm mặc c ầ u khen ngợi c ầ u khen thưởng chương ba trăm sáu mươi tám rời xa lâm mặc c ầ u khen ngợi c ầ u khen thưởng huyết lang vương nhìn những thứ này thần tình chặn cả mắt lên lâm mặc cười cười đưa tới một viên cho cho ta lâm lão đệ này nhưng không được mặc dù nói như vậy có thể huyết đôi mắt của lang vương vẫn luôn đều không có rời khỏi này thần tinh không sao ta lập tức đi ngay thần vực không phải nói nơi đó trong không khí đều ẩn chứa thần chi lực lao ca không phải nghĩ nhanh lên đột phá đến vũ trụ chứa tề sao những năm này người đối với ta cùng quê hương của ta giúp đỡ cũng không ít cầm lâm mặc trực tiếp đem thần tinh nhét tại trong tay huyết lang vương cái này kia lão ca đều mặt dày thu ha ha ha huyết lang vương từ chối không xong đành phải nhận lấy chẳng qua gương mặt giàn mua kia đều cởi ư thành c ú ộ c tốn rốt cuộc đây chính là thần tinh hắn bây giờ cái này cơ quan đạt được một viên cái này đột phá đến vũ trụ chúa tể cũng có thể nhanh không ít thần tinh trung thần lực lượng hắn không cách nào trực tiếp hấp thụ đạt được nhưng mà thần chi lực bên trong vốn là ẩn chứa ngân lực hắn tự nhiên cũng có thể hấp thụ hấp thu đồng thời còn có thể không ngừng cảm nộ thần chi lực làm không tốt vận khí vừa đến nộ được một tia thần chi lực đây chẳng phải là có hy vọng x u n g kích một chút thần cảnh năng lực không vui sao lâm l ã o đệ vậy chúng ta hiện tại làm gì cất k ỹ thần tinh huyết lang vương nhìn về phía lâm mặc dò hỏi l ã o ca này đi đâu không nên ngươi quyết định sao ta lại là lần đầu tiên đến vũ trụ chiến trường ngạch ha ha ha ngươi nhìn ta cao hứng v a n g đầu đều quên cái này gốc dạng chẳng qua này cũng không thể trách l ã o ca thật sự là tiểu tử ngươi chiến lược quá biến thái lâm mặc sờ lên cái mũi cười cười vậy chúng ta trực tiếp đi cơ giới tộc bên ấy cơ sở nhiệm vụ bên trong yêu tộc nhiệm vụ coi như là hoàn thành còn cần chém giết cơ giới tộc cùng chủng tộc tương đối cơ giới tộc bên ấy có thể so sánh chủng tộc bên ấy hiếu sát một điểm nói đến chủng tộc nguyên bản cao hứng bừng bừng huyết lang vương thần sắc cũng là nghiêm một chút l ã o ca chủng tộc như thế để ngươi kiên kỵ sao trên đường đi pham là nhắc tới chủng tộc huyết lang vương đều sẽ như thế lâm mặc thực sự tò mò trực tiếp hỏi ta cũng không sợ l ã o đệ c h ế cười ta thả rằng đi thiên thai cấp bí cảnh cũng không nguyện ý đụng tới chủng tộc cùng chủng tộc chiến đấu thật nhiều lần mỗi một lần đều bị ta có âm ảnh dày đ ặ khủng bổ chứng lâm mặc trong đầu đột nhiên toát ra cái ý nghĩ coi như là tia lit nha lit nít một chút không nhìn thấy đầu quả thật làm cho người khó chịu mấu chốt nhất là người muốn giết bọn họ trước tiên cần phải tìm thấy chủng tộc bên trong vận t r ù n g cùng t í n t r ù n g bằng không căn bản giết không hết vận t r ù n g tín t r ù n g cái gì đồ chơi đây là lâm mặc lần đầu tiên nghe được danh xưng như thế này vận t r ù n g không có sức chiến đấu gì hắn tác dụng duy nhất chính là có thể cùng chủng tộc bên trong mẫu t r ù n g kết nối ceo viễn cự ly đem mẫu t r ù n g sản xuất ra chủng tộc chiến sĩ truyền thống đến trên chiến trường không chém giết bọn hắn nay chủng tộc chiến sĩ sẽ liên tục không ngừng xuất hiện căn bản giết không hết về phần tín chủng tương đương với đánh dấu tọa độ cùng mệnh lệnh truyền đạt khí h ắ n năng lực chính xác đem chiến trường tọa độ truyền tâu cho hậu phương mẫu chủng đồng thời trước tiên tại chiến trường tán hạ ký hiệu đồng thời nó năng lực truyền đạt mẫu chủng ý chí nhường chủng tộc chiến sĩ nghe theo hiệu lệnh anh dũng chiến đấu cũng là chủng tộc chiến đoàn ý chí chỗ hắn không chết cái k h á c chủng tộc dù là chiến đến cuối cùng một đầu cũng sẽ không lùi bước có thể mẫu chất là ngươi một sáng đụng phải chủng tộc đều là rậm rạp chẳng trị xuất hiện tín chủng cùng vận chủng bề ngoài cùng cái khắc chủng, tộc chiến sĩ không kém bao nhiêu, ở chủng trong ngươi căn bản không dễ dàng phát hiện chỉ có bọn họ phát động năng lực lúc sẽ có một ít khác biệt nhưng năng lực phát động về sau trong nháy mắt lại khôi phục như lúc ban đầu đồng thời bị bốn phía trùng chiều che giấu muốn tìm ra chúng nó rất khó ồ nghe được huyết lang vương lời nói lâm mặc cũng là hơi kinh ngạc nếu như là như vậy s á c thực khá là phiền thoái tại trùng chiều trong muốn trong nháy mắt tìm thấy dị thường vận trùng cùng tiêm chủng cũng muốn trong thời gian cực ngắn giải quyết chúng nó vô cùng không dễ dàng rốt cuộc bọn người kia chắc chắn sẽ không ở trước mặt ngươi phát động năng lực tất nhiên là trốn ở trùng chiều ở giữa ngươi thời gian ngắn căn bản là không có cách đột phá trùng chiều vây quanh bất quá trải qua huyết lang vương tiểu nói này lâm mặc trong lòng cũng nắm chắc đối đầu trùng tộc không đến mức bị động như vậy thu dọn một chút chiến trường mọi người lần nữa xuất phát lần này mục tiêu của bọn hắn là tìm kiếm cơ giới tộc tù h thiên cùng sở long đều đã chết cái này làm sao có khả năng lẽ nào nhân tộc bên ấy tứ đại chỉ huy sứ đều đi không thể nào cho dù bọn hắn tứ đại chỉ huy sứ đều đi cũng không có khả năng lưu lại tù h thiên cùng sở long với lại cũng không trở thành n h ư ờ n g hai người bọn họ ngay cả tín hiệu cầu viện đều truyền không ra cái kia chỉ có hai loại giải thích một loại là đối phương dùng cái gì thủ đoạn đặc thù che giấu tất cả tín hiệu truyền t ố n g sở long cùng tù thiên căn bản là không có cách gửi đi cầu viện một loại khác đối phương mạnh đến l à người tuyệt vọng trực tiếp dây bọn hắn hay là bọn hắn không muốn liên lụy chúng ta yêu tộc trung tâm chỉ huy còn lại hai vị chỉ huy sứ biết được sở long cùng tù thiên vẫn lạc về sau suy đoán lên khoan hay nói thật cho bọn hắn đoán được vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ đi xem hay là không co vào trận hình giữ vững nơi này những người khác từng nhóm thay phiên ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ cho dù đối phương mạnh hơn chúng ta chỉ cần giữ vững nơi này liền có cơ hội nếu như nơi này bị công hãm chúng ta tất cả mọi người sẽ bị đá ra vũ trụ chiến trường vậy lần này mở ra chúng ta đều không thu hoạch được gì được cứ làm như thế ngoài ra báo tin tất cả mọi người đều phải lâm mặc cùng huyết lang quân đoàn tạm thời lẩn tránh lấy đại cục làm trọng tối thiểu thứ bậc hai luân tài nguyên mật tàn g mở cửa về sau lại nói Tốt. bọn hắn không dám đánh cực hay là lấy ổn thỏa làm chủ vũ trụ trong chiến trường một sáng một phương trung tâm chỉ huy bị công hãm vậy cái này một phương liền sẽ bị vũ trụ chiến trường quy tắc phán định là thua tất cả chủng tộc tất cả tiến vào người đều sẽ bị trước giờ đ á ra vũ trụ chiến trường chỉ có thể chờ đợi lần tiếp theo vũ trụ chiến trường mở ra kết quả như vậy yêu tộc tự nhiên không thể tiếp nhận vòng thứ hai mật tàng tài nguyên còn chưa mở ra đâu này nếu trước giờ bị đào thải chẳng phải là chê cười thế là tất cả yêu tộc trong nháy mắt nhận được mệnh lệnh từng nhóm ra ngoài hoàn thành đệ nhất vòng nhiệm vụ đụng phải lâm mặc cùng hết u y lang quân đoàn ngay lập tức lẩn tránh a bắt đầu không phải nói đụng phải lâm mặc tất phải giết sao như thế nào hiện tại lại để cho đụng phải lâm mặc đều tránh đi không biết được a kỳ kỳ quái quái các ngươi không có nghe nói sao lần này chúng ta đụng phải lâm mặc cùng huyết lang quân đoàn quân đoàn thứ ba toàn quân bị diệt cái gì toàn quân bị diệt không ngừng tiến đến cứu viện la hổ cảnh báo lâm lang ba vị tôn giả vậy vẫn lạc thật hay giả người tin tức này tin tậy đương nhiên ta nhị cứu thế nhưng la hổ đại nhân thân vệ ngoài ra ngoài ra cái gì m a u nói a đừng thừa nước đục thả câu ngoài ra nghe nói sở long cùng tù thiên hai vị chỉ huy sứ vậy vẫn lạc ba lời này vừa ra tất cả mọi người bị khiếp sợ trầm ặ c mỗi người đều lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị lại liên tưởng đến bên trên hạ đạt mới nhất mệnh lệnh trong nháy mắt giật mình giờ khắc này tất cả yêu t ộ c đều minh xác một cái ý niệm trong đầu rời xa lâm mặc chương ba trăm sáu mươi chín khai chiến chương ba trăm sáu mươi chín khai chiến cơ giới tộc khu vực bên ngoài lúc này một chi bất hủ quân đoàn đang không ngừng ra bên ngoài vây thăm dò mà đến lần này sẽ dồn đại nhân lại ra tay xa hoa như vậy một viên nguyên hỏa chỉ cần cung cấp lâm mặc chính xác vị trí đúng vậy à năng lực tiêu diệt lâm mặc lời nói còn có thể thưởng thức một viên thần tinh đâu đại thủ ta này lâm mặc nếu cho tiểu đội chúng ta đụng tới liền tốt chém giết hắn một viên thần tinh đầy đủ tiểu đội chúng ta tất cả mọi người cảm lỗ hấp thụ một lúc đâu nghĩ cái gì đâu hay là an ổn truyền lại thông tin là được rồi kia lâm mặc cũng không dễ t r ọ c ngươi cho rằng thần tinh dễ cầm như vậy đội trưởng chúng ta nhiều người như vậy đâu tại sao phải sợ hắn đầu góc ngươi đâu nơi này là vũ trụ chiến trường cho dù đụng phải lâm mặc cũng sẽ không là chỉ có hắn một người bên cạnh hắn còn có huyết lang quân đoàn đấy lại nói tại nguyên thủy không được lúc chúng ta p h ả i đi bất hủ định phong trên trăm người tất cả đều hủy diệt thực lực của hắn tất nhiên là đạt tới phong vương bất hủ còn không phải thế sao chúng ta có thể đối phó trừ phi hắn một thân một mình cái kia còn có chút hy vọng nhưng nơi này là vũ trụ chiến trường còn lại là đệ nhất luân cơ sở nhiệm vụ giai đoạn không thể nào có người đơn độc hành động trừ phi hắn là kẻ ngu cái này lâm mặc mạnh như vậy sao đương nhiên nếu không phải chúng ta trước đó làm nhiệm vụ bên ngoài cũng không phải xét kia nhất hệ nói không chừng cũng sẽ tại bên trong nguyên thủy không vực c ắ m vậy cái này thông tin trước đó như thế nào không có công khai a n g ư ơ i n g ố c nha lâm mặc thực lực như vậy nói chuyện còn có người dám đi đây không phải là tìm thai vạ sao lại nói chúng ta cùng xét xê dồn cũng không phải nhất hệ chúng ta tổn thất đối với xê dồn ngược lại là chỗ tốt hắn đương nhiên sẽ không đi nói nếu ta không có chính mình con đường căn bản cũng không biết tin tức này kia chúng ta đại nhân lẽ nào cũng không biết đại nhân tự nhiên hiểu rõ chẳng qua này lâm mặc cũng là chúng ta cơ giới tộc thai hoàng ẩm nhất định phải trừ cho nên cũng đều chấp nhận cũng có thể là sẽ dồn hứa hẹn mọi người điều kiện gì lâm mặc dạng này yêu nghiệt chỉ cần có thể tiêu diệt thứ bị thiệt hại một số người không thể tránh được mà đối với mọi người mà nói chúng ta dù là đến bất hủ đ i n h phong vậy chỉ là con cờ của bọn hắn phá hôi Hạ đội trưởng ngươi nói đúng nghe nói như thế trong mắt người khác o a n g mang cũng là ảm đạm rồi một chút đội trưởng lời này không sai bọn hắn những người này nhìn hình như đều là bất hủ linh phong từng cái ở bên ngoài hải p h o n g có đó không tôn giả cảnh chỉ huy sứ trong mắt bất quá chỉ là sâu kiến quân cờ phá hôi lâm mặc yêu nghiệt như thế dù mạng của bọn hắn đi đổi lâm mặc những thứ này mọi người đương nhiên sẽ không do dự cùng đau lòng dù sao nghe ta gặp được lâm mặc ngay lập tức rời xa đem thông tin chuyển trở về là được còn lại nhường chính x e dồn đi thần tinh cũng đ ừ n g nghĩ hôn g á i nguyên hỏa cũng không tệ tối thiểu mấy đồ bệnh đội trưởng nói đúng lắm nếu không phải ngươi nói cho chúng ta biết làm không tốt chúng ta đầu vóc nóng lên vẫn đúng là đi lên làm đi đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào n à y sẽ r ồ n vậy thực sự là dơ bẩn như vậy tin tức trọng yếu lại dầu diếm được rồi tiếp tục đi thôi đội trưởng mau nhìn bên ấy là nhân tộc đột nhiên có người chỉ vào xa xa hô lên mọi người nhìn lại quả nhiên xa xa đang có một đám người tộc hướng về bên này đi tới một nháy mắt cơ giới tộc bên này dương c u n g bà ạ kiếm triển khai tư thế chuẩn bị nên chiến huyết lang quân đoàn là huyết lang quân đoàn ký hiệu một cái mắt sắc nhìn thấy nhân tộc bên này trang phục đánh dấu ngay lập tức ngạc nhiên hô lên lâm mặc nhưng chính là đi theo huyết lang quân đoàn bọn hắn mấy chi bất hủ quân đoàn cách ra tìm không ngờ rằng bị bọn hắn đụng phải nếu như lâm mặc ở trong đó vậy bọn hắn chẳng phải là mượn phát sau m ộ t k h ắ c tất cả cơ giới tộc người đều rối cổ dùng sức hướng về huyết lang quân đoàn bên ấy nhìn lại lâm mặc đó là lâm mặc hắn ở đây bên trong tiếng kinh hô tái khởi kêu to người kia vẻ mặt hưng phấn lâm mặc ở chỗ này đại biểu cho bọn hắn tối thiểu một khỏa nguyên hỏa tới tay nhanh ngay lập tức đem thông tin truyền trở về cho sệ r ồ n đại nhân tất cả mọi người chuẩn bị nên chiến ngăn chặn bọn hắn làm hết sức tiêu diệt lâm mặc lúc này chi này quân đoàn phân trưởng đoàn hô lên ra lệnh đúng mọi người lên tiếng sôi nổi trận địa sẵn sàng đón quân địch mấy người các ngươi nhớ kỹ đợi lát nữa đánh nhau làm nhiệm vụ liền hướng sau đó tận lực cùng lâm mặc kéo đến xa nhất khoảng cách manh n g ô i không đúng liền chạy được rồi đội trưởng trước đó nói chuyện trời đất chi tiểu đội kia tại đội trưởng trào hỏi dưới vị trí hướng về biên giới hậu phương n i c k lại gần cùng lúc đó xây dồn bên ấy nhận được thông tin hừ lâm mặc lần này ta nhìn xem ngươi chạy chỗ nào đi cùng ta chém giết lâm mặc đi đúng đại nhân vừa dứt lời xây ồ n trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ hướng về lâm mặc bên ấy chạy như bay mà hắn tứ đại thân vệ vậy đi theo mà đi bốn người này vậy mà đều là tôn giả cảnh cường giả mỗi một cái đều đạt đến tôn giả cảnh ngũ giai trí thượng cơ giới tộc mà huyết lang quân đoàn bên này lúc này vậy phát hiện xa xa cơ giới tộc con mắt đều phát sáng lên bọn hắn đến bên này chính là tìm cơ giới tộc không ngờ rằng còn chưa tìm bao lâu lại đ ụ ợ c phải phải biết vũ trụ chiến trường địa vực phi thường bao la dù là tứ đại chủng tộc đi vào nhiều người như vậy có đó không rộng rãi như vậy trong khu vực muốn chạm đầu cũng không có dễ dàng như vậy trừ phi ngươi trực tiếp đánh tới đối phương chủng tộc khu vực phạm vi nhưng mà như thế sẽ tạo thành nguy cơ to lớn kia dù sao cũng là người ta t r ù n g tộc hạ hộ người tùy tiện xông vào không phải là muốn chết sao đối phương cùng chúng ta nhân số không sai bị lắm làm huyết lang vương lúc này nhìn về phía lâm mặc những người khác vậy tất cả đều nhìn về phía hắn trải qua vừa nay đánh một trận lâm mặc ngay ngắn đã trở thành huyết lang quân đoàn hạ tâm quyết định của hắn hiện tại so huyết lang vương còn hữu dụng làm lâm mặc nhìn huyết lang vương vừa cười vừa nói Tốt. chúng tiểu nhân cho bản vương giết giết huyết lang vương ra lệnh một tiếng huyết lang quân đoàn tất cả bất hủ cường giả sôi nổi cầm vũ khí trùng sắt đi lên nhìn thấy huyết lang quân đoàn trực tiếp khai chiến cơ giới tộc cũng là xương sở đổi lại di vãng hai bên gặp mặt đều muốn đánh trước xém i ệ n g pháo khai chiến hay không còn chưa nhất định nhưng lần này huyết lang quân đoàn lại rời cái này sao xa liền trực tiếp khai chiến huyết lang quân đoàn đ ổ i tính q u ò n bọn họ cho ta ngăn chặn bọn hắn một đến năm tiểu đội s ờ qua đi chém giết lâm mặc những người còn lại chú ý hiệp trợ bọn hắn ngăn chở huyết lang quân đ o à người n đúng cơ giới tộc mọi người tự nhiên cũng không phải đèn cạn dầu thấy thế bọn hắn phân trưởng đoàn ngay lập tức hạ chỉ lệ một n á y mắt hai bên quân đoàn đụng, đụng vào nhau vạn người đối với vạn người cảnh tượng hùng vĩ tiếng hò hét đau thương tiếng va chạm vang động trời nhưng này dù sao cũng là bất hủ chiến đấu thế lực ngang nhau phía dưới rất khó thời gian ngắn phân ra thắng bại mà cơ giới tộc một đến năm tiểu đội lúc này vừa đánh vừa hướng về lâm mặc tới gần còn lại mọi người cũng tại không để lại dấu vết mà không ngừng cách t r ở thẳng hướng này nằm tiểu đội nhân tộc cường giả mắt thấy mục tiêu càng ngày càng gần đã đạt tới bọn hắn phạm vi công kích Giết! người tiểu đội mọi người chiến Một mắt, máy này cơ giới tộc đội trưởng giờ phút này n i ế t m i ệ n g lên dường như đã thấy lâm mặc tại năm tiểu đội tập kích hạ trọng thương thổ huyết có thể ánh mắt xéo qua thoáng nhìn huyết lang vương bọn hắn lại là trong lòng sửng sốt một m à n này mặc dù vô cùng đột nhiên có thể huyết lang vương đám người tự nhiên cũng là trong cùng một lúc phát hiện nhưng bọn hắn chỉ là như thế thoáng nhìn trên mặt lại không kinh hoàng chút nào biến hóa lẽ nào bọn hắn đối với lâm mặc sinh tử không quan tâm chút nào một giây sau cơ giới tộc đội trưởng hoài nghi đạt được giải thích chỉ thấy lâm mặc cười lạnh một tiếng căn bản chưa từng thấy bất kỳ động tác gì chỉ là hai mắt hiện lên kim sắc lệ mang nay năm tiểu đội đội viên tất cả đều như là bị điểm h u y ệ t bình thường động tác trong nháy mắt cứng gắc thậm chí ngay cả sắc mặt của bọn hắn cũng không kịp biến hóa mảy may hai mắt trong nháy mắt chết q u ả mang ẩm vang ngã xuống tinh thần công kích cơ giới tộc đội trưởng không phải người ngu bọn hắn dạng này thần thái hắn trong nháy mắt đã hiểu tất cả đã hiểu sau càng là hơn trong lòng kinh ngạc những đội viên này đều có phải không hủ đ ỉ n h phong tồn tại năm tiểu đội hơn hàng chục bất hủ đ ỉ n h phong phải dùng tinh thần công kích đồng thời miễu sát bọn hắn toàn bộ cái này cần, cần gì thực lực phong vương bất hủ căn bản làm không được lâm mặc thực lực siêu việt phong vương bất hủ cái này làm sao có khả năng. kinh ngạc chuyển hóa làm kinh sợ hắn hai mắt không thể tưởng tượng nổi c h ầ m c h ầ m vào vẻ mặt lạnh nhạt lâm mặc mà lâm mặc vung tay lên này năm chi tiểu đội thành viên chữ vật vòng tay đã toàn bộ bị hắn thu vào trong lòng lần nữa hướng về bốn phía đánh tới đánh không lại sẽ chết ý nghĩ này trong nháy mắt tràn ngập cơ giới tộc vị đội trưởng này trong đầu thoái ý bắt đầu sinh nhưng hắn không thể cũng không dám thông tin đã trở lại xe dồn đã đang trên đường tới nếu hắn hiện tại chạy sau khi trở về tất nhiên xui xẻo cũng không đi sẽ chết ta làm sao bây giờ nhìn lâm mặc hồ gặp bởi dê căn bản không có người nào là đối thủ của hắn vị đội trưởng này thực sự nhịn không được chạy chạy về nhiều nhất là không may có thể lưu lại hẳn phải chết về phần x â r ồ n tuy nói là chỉ huy sứ thế nhưng chỉ là một cái trong số đó chính mình vốn cũng không phải là thuộc về hắn g i ớ i cờ tin tưởng lão đại của mình sẽ bảo toàn tính mạng của mình nghĩ thông suốt hắn trực tiếp hướng về hậu phương vừa đánh vừa lui hắn cũng không dám hô rút lui này nếu hô ai giúp hắn kéo dài lâm mặc nhưng hắn cái này động đột nhiên phát hiện hậu phương còn có một đội người cũng tại vừa đánh vừa lui mấy người kia chính là trước đó người qua đường cái đó tiểu đội cờ mờ đám này t ố tử đội trưởng trong lòng mắng to nhưng lúc này cũng không thể trách cứ dưới chân tăng tốc hướng về bên ngoài trở ra đi mà người phía trước lúc này đã bị lâm mặc cùng huyết lang vương bọn hắn giết đến liên tục bại lui trước đây chuẩn bị trở về đầu hướng đội trưởng cầu cứu nhìn một cái được rồi chúng ta ở phía trước đánh người cái lao tiểu tử lại thối lui đến bên ngoài này con chịu nổi sao đội trưởng đều chạy còn đánh cái gì chạy a không biết h a i hô một câu lần này cơ giới tộc tất cả mọi người đều giật mình quay đầu nhìn lại quả nhiên đại đội trưởng đã chạy đến phía ngoài nhất đang chuẩn bị quay đầu chạy trốn lại bỏ lại bọn ta làm bia đỡ đạn chính mình chạy mẹ nó đều n g ư ờ i này bức dạng cũng có thể làm đại đội trưởng đừng nói nhảm vội vàng chạy một máy mắt tại chửi rủa âm thanh bên trong cơ giới tộc nơi nào còn có nửa điểm chiến ý sôi nổi quay đầu liền chạy c ợ mờ n ở đại đội trưởng xem xét chạy nhanh hơn mà phía ngoài nhất một mực người qua đường những người kia đã sớm chạy không còn hình bóng bọn hắn vừa nhìn thấy đại đội trưởng đều đang chạy bọn hắn ở đâu còn có thể ở ngoại vi chậm rãi người qua đường diễn vịt tự nhiên có càng liền chạy cũng là bọn hắn cái này chạy tiếng động lớn mới khiến cho phía trước người chú ý muốn chạy lâm mặc cười nhạo một tiếng thể nội thế giới trong nháy mắt mở ra trong nháy mắt đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong giờ khắc này tất cả cơ giới tộc người đều cảm thấy mình h a m sâu v ũ n g bùn căn bản không chạy nổi hoàn mỹ thế giới bọn hắn vậy là lần đầu tiên cảm thụ lâm mặc thể nội thế giới lại là hoàn mỹ hình chẳng thể trách lợi hại như thế đây chính là thần cảnh cường giả mới có thể đạt tới cảnh giới lâm mặc chẳng qua phong vương bất hủ liền đã làm được quả thực không thể tưởng tượng tha mạng a ta vui lòng thần phục nhân tộc lần này cơ giới tộc những người này càng thêm không có dũng khí phản kháng liền chạy trốn cũng không thể này còn đánh cái gì trong cơ thể của mình thế giới toàn bộ bị lâm mặc c áp chế căn bản không so được cơ giới tộc những người còn lại p h ầ n phật quỳ lấy đất tất cả cầu x i n tham ạ n g như thế nhường lâm mặc nhớ tới huyết lang vương lời nói càng là cảnh giới cao càng tiếp mạng sống được càng lâu thực lực càng mạnh kỳ thực ngược lại càng sợ chết tu luyện tới bây giờ không dễ dàng có gần như vô tận sinh mệnh có thể sống ai nguyện ý chết phản bội chủng tộc thân phục với nhân tộc loại sự tình này đối với thân mình đều lanh huyết cơ giới tộc mà nói căn bản không phải chuyện nhưng cũng là bởi vì nguyên nhân này lâm mặc đương nhiên sẽ không tiếp nhận bọn hắn thần phục hiện tại nhân tộc cường đại bọn hắn năng lực phản bội về sau nếu đụng phải chủng tộc khác cường đại bọn hắn vẫn sẽ lần nữa phản bội do đó lâm mặc rất thẳng thắn trực tiếp ra tay thể nội thế giới trong sinh tử không gian nguyên tố trong nháy mắt đem những thứ này cơ giới tộc giam cầm bóp thành trọng thương huyết lan quân đoàn người sớm co i ăn ý một đau một cái thu hoạch được tính mạng của bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ của mình mà chiến lợi phẩm tự nhiên tiện thể thu n ạ p lên cùng giao cho lâm mặc không có lâm mặc bọn hắn căn bản không thể nào dễ dàng như thế hoàn thành nhiệm vụ chiến lợi phẩm bọn hắn đương nhiên sẽ không chiếm làm của riêng vạn ngươi đại chiến, vẹn vẹn tầm m ộ ư ơ i phút đều toàn bộ kết thúc trừ ra ban đầu ngay tại bên ngoài người qua đường tại lâm mặc thể nội thế giới không có mở ra trước liền chạy cách con kia tiểu đội ngoại còn lại toàn bộ n g ã xuống bao gồm người đại đội trưởng kia đến chết vị đại đội trưởng kia đều thầm hận chính mình ít hai cái chân chạy quá chậm mà lúc này kể ra k h í tức cường đại từ xa mà đến gần trong nháy mắt xuất hiện tại lâm mặc đám người trong tầm mắt người tới chính là cơ giới tộc sệ dồn cùng hắn bốn vị tôn giả cảnh thân vệ vô liêm sỉ mới đến nơi này sệ dồn nhìn thấy ngổn ngang trên đất cơ giới tộc tản chi thi thể đều phẫn nộ giống to khi thấy đứng ở phía trước đội ngũ lâm mặc về sau càng là hơn hai mắt b ố c h ỏ a là lâm mặc c h ạ m giết mình coi trọng nhất đệ tử là lâm mặc nhường hắn ở đây cơ giới tộc mặt mất hết một cái tôn giả cảnh đ ỉ n h phong vậy mà tại làm lúc chỉ là giới chủ đ ỉ n h phong lâm mặc trên người nhiều lần ăn quả đắng sao có thể nhẫn do đó lâm mặc phải chết mặc dù hắn lại tới đây nhìn thấy cơ giới tộc đầy đất thi thể nhưng trước tiên hắn cũng không có cho rằng đây là lâm mặc một người gây nên rốt cuộc huyết lang vương cùng huyết lang quân đoàn này hơn vạn bất hủ ở chỗ này bất、quá. khi hắn nhìn thấy huyết lang vương cùng huyết lang quân đoàn vậy mà tại không có gì tổn thất tình huống giới đoàn diệt phía bên mình một c h i quân đoàn muốn nói không kinh hãi là không có khả năng có thể hắn hôm nay đang nhìn đến lâm mặc về sau hoàn toàn bị lựa d ậ n chiếm cứ tất cả hắn hiện tại chỉ có một suy nghĩ đó chính là chém giết lâm mặc các ngươi bốn người ngăn lại huyết lang vương cùng hắn quân đoàn đúng một ngày mắt xệ dồn ra lệnh chương ba trăm bảy mươi mốt bất tử lực lượng câu khen ngợi câu khen thưởng chương ba trăm bảy mươi mốt bất tử lực lượng câu khen ngợi câu khen thưởng xệ dồn bốn vị này thất vệ mỗi một cái đều đạt đến tôn giả cảnh ngũ trọng trí thượng do bọn hắn đến ngăn lại huế y t lang vương cùng huế y t lang quân đoàn những thứ này bất hủ dư giả mà sệ dồn thì là bước ra một bước khi tức cường đại trong nháy mắt khóa chặt lâm mặc lâm mặc để mặc lại sệ dồn trực tiếp rút ra cơ giới tộc đặc hữu quang n ă n g kiếm hướng về lâm mặc đánh tới hắn tứ đại thân vệ thì là trước tiên xuất hiện tại huế y t lang vương đám người trước người đồng thời xuất kích cường đại uy năng trực tiếp đem huế lang vương đám người gắng gượng bước lui trở về tôn giả cảnh ngũ trọng trí thượng không dùng kinh thường huế lang vương bọn hắn còn không phải thế sao lâm mặc tự nhiên không phải là đối thủ vậy chỉ có thể dựa vào hợp kích lực lượng khó khăn lắm phòng thủ làm lâm mặc cũng là trong nháy mắt rút đao khiêu chiến tuy nói hắn hiện tại có chuẩn vũ trụ chúa tể chiến lực nhưng trước mắt này vị s ệ r ồ n là tôn giả cảnh đ ỉ n h phong bên trong người nổi bật bạt tiêm tồn tại chiến lực cùng chuẩn vũ trụ chúa tể không kém bao nhiêu tăng thêm hắn vốn chính là uy tín lâu năm tôn giả cảnh đ ỉ n h phong lâm mặc tự nhiên không dám sơ xuất vừa lên đến đều toàn lực đánh ra cả hai cứng đôi cứng đến rồi một lần va chạm kết quả lại là nhường sẽ dồn cả người tất cả giật mình lâm mặc lại chặn toàn lực của mình công kích với lại lại một mức không có lui khí tức cũng không có nửa điểm hỗn loạn tình huống thế nào tiểu tử này lại có cùng mình tương xứng chiến lược nói đùa cái gì lần trước tại nguyên thủy không vực lần đầu tiên gặp mặt tiểu tử này mới giới chủ đ ỉ n h phong phía sau càng là hơn trong thời gian cực ngắn đạt đến bất hủ bảy bát dai nhường nội vũ trụ cơ giới tộc bất hủ đ ỉ n h phong sôi nổi ăn quả đắng bây giờ mới trôi qua bao lâu lại có không thua chiến lược của mình nay mẹ nó là quái vật gì dạng này tấn thăng tốc độ quả thực chưa từng nghe thấy cùng lúc đó lâm mặc nhưng trong lòng thì hiểu rõ biết mình chân thực chiến lược đối mặt tôn giả cảnh định phong sẽ dồn chính mình hoàn toàn có thể ứng phó Này như vậy đủ rồi lâm mặc đến rồi hào hứng không giống nhau sệ dồn từ trong lúc k hiếp sợ tỉnh lộ trực tiếp ra tay đao thứ hai trực tiếp chém đúng ra hừ không ngờ rằng t i ể u tử ngươi lại trưởng thành nhanh như vậy vậy thì càng thêm không thể để cho người còn sống sệ dồn tức giận hư một tiếng kiếm thứ hai tùy theo chém ra đồng thời trong cơ thể của hắn thế giới phóng thích muốn đem lâm mặc bao phủ trong đó người trong nghề vừa ra tay đều biết có hay không có vừa nãy một chiêu sệ dồn đã hiểu rõ bằng vào nhục thân chém giết chính mình không thể nào chém giết lâm mặc mong muốn chém giết lâm mặc nhất định phải phối hợp trong cơ thể của mình thế giới hắn tin tưởng c h í lâm mặc tại thả ra thể nội thế giới n hình i n g phải chiếu trong nháy mắt xây dồn đều kinh hô lên vẹn vẹn một sắt na xây dồn đều cảm nhận được lâm mặc thể nội thế giới cường đại nay thể nội thế giới một hình chiếu ra đây x s y dồn đều cảm giác lâm mặc chiến lược trong nháy mắt tăng lên một cái cấp độ quá cường Vâng đại.、Và、anh. thế giới đối với thế giới vừa va chạm x â dồn thể nội thế giới lại trực tiếp bị đ ụ t bay thậm chí xuất hiện một ít vết rách cái này làm sao có khả năng hắn là tu luyện thế nào xây dồn đầy mắt rung động căn bản là không có cách tin tưởng sự thật trước mắt chuyện này cũng quá bất hợp lý trong cơ thể của mình thế giới vẹn vẹn bị lâm mặc thể nội thế giới va vào một phát đều xuất hiện vết rách với lại lâm mặc thể nội thế giới lại là hoàn mỹ hình tiến hóa tất cả nguyên tố lại đầy đủ hết phải biết xây dồn lao đại tại vũ trụ chúa tể cao giai tầng thứ chờ đợi không biết bao nhiêu năm còn không cách nào bước vào thần cảnh cái ũ n g là b vì h đồ chơi này là cơ giới tộc một loại bảo vật đại sắc khí chỉ cần dẫn nhiên nổ tung lên uy lực có thể so với vũ trụ chúa tể nhất i a i một kích toàn lực chết đi nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh huyết lang vương tiếng la mới ra sẽ dồn trực tiếp dẫn bạo ném về phía lâm mặc cái đồ chơi này một sáng khóa mục tiêu trừ phi mục tiêu năng lực trong nháy mắt trốn vào á m không gian bằng không căn bản là không có cách đào thoát khóa chặt mà dẫn thần bạo là có thể căn cứ dẫn nhiên người ý thức đến tùy thời nổ tung suy nghĩ khẳng định so với đối phương động tác phải nhanh cho nên mới nói đây là đại sắc khí liền xem như vũ trụ chúa tể tam giai cường g i ả bị tạt đến cũng phải trọng thương lâm mặc là mạnh có thể sệ dồn cũng có thể kết luận hắn không chịu được nổi này dẫn thần b ả o uy lực lâm mặc huyết lang vương khoe mắt nhưng bất đắc dĩ bị sệ dồn thân vệ ngăn lại căn bản không có nổi chút tác dụng nào ha ha ha lâm mặc ngươi cũng có hôm nay sệ dồn thì là ngửa mặt lên trời cười to cuối cùng hôn đản này bị tạt chết rồi ngọn lửa tiêu tán sương mù lui bước lâm mặc tàn phá thân thể hiện ra tại trước mắt mọi người thật không t h ấ thảm lúc này lâm mặc nửa người đều bị nổ hết rồi còn lại một nửa cũng là tổn hại không chịu nổi cái này khiến s ợ dồn nụ cười càng thêm tùy ý chẳng qua trong lòng của hắn vẫn còn có chút rung động không ngờ rằng dẫn thần bạo phía d ư ớ i lâm mặc lại còn không bị toàn bộ nổ thành một phấn không ngờ rằng tiểu tử ngươi nhục thân như thế cường hãn bất quá vậy cứ như vậy tiếp sau đầu thay nhớ kỹ dù là ngươi là thiên tài yêu nghiệt có ít người cũng không phải ngươi có thể đã tội phải không nhưng mà tại s ợ dồn vừa dứt lời về sau lâm mặc kia nửa gương mặt lại ma quái phát ra tiếng sắp chết đến nơi còn đang ở già mồm chết đi s ợ dồn c ư i nhạo một tiếng nhất kiếm chém tới、Siêu. nhưng mà đạo kiếm quan này phía giới lâm mặc nửa người lại tránh qua tránh né cùng lúc đó hắn thân thể tàn phế lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang bay nhanh gây dựng lại cái gì cái này làm sao có khả năng ngắn ngủi một sát na thời gian lâm mặc thân thể lại gây dựng lại hai phần ba tốc độ nhanh chóng làm cho người tắt lưới không riêng gì sẽ y dồn ngay cả huyết lang vương bọn hắn lúc này cũng là trận mắt há h ố c m ồ m ta đi lâm mặc đại nhân lại còn có năng lực này cái này đây là bất tử lực lượng không đúng này còn dung hợp sinh tự ý cảnh thế giới chi lực so bất tử lực lượng cường hắn hơn khôi phục được càng nhanh trời ơi q u á yêu lâm mặc đại nhân chẳng phải là bất tử c h i thân không sai muốn đạt tới cái hiệu quả này lâm mặc đại nhân thể nội thế giới bên trong sinh t ử ý cảnh nên đạt đến viên mãn và không không có dạng này tốc độ khôi phục với lại viên mãn cảnh sinh t ử ý cảnh không riêng gì năng lực bản thân chữa trị chỉ cần thể nội thế giới đạt tới hoàn mỹ hình sau đó đ ộ dung hợp vậy đạt tới viên mãn thậm chí có thể đem người chết phục sinh tuyệt đối là t h ầ n kỹ một máy mắt toàn trường rung động từng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đang khôi phục nhanh chóng lâm mặc chương ba trăm bảy mươi hai chém giết x â rồn chương ba trăm bảy mươi hai chém giết x â rồn chương về sau n à điều này bất tử lực lượng chỉ cần lưu lại một tế bào đều có thể trọng sinh khôi phục tuyệt đối biến thai a toàn trường mọi người không có chỗ nào mà không phải là hâm mộ nhìn về phía lâm m ạ c như vậy nguyên lịch thiên năng lực đã để chỗ hắn tại thế bất bại trừ phi thực lực tranh lệch to lớn đối phương mới có thể đem lâm mặc trong nháy mắt đánh nát tiêu diệt có thể nội vũ trụ trừ r a t r ù n g tộc sợ là không người có thể làm đến sở dĩ nói là t r ù n g tộc đó là bởi vì t r ù n g tộc một sáng xuất hiện chính là lít nha lít nhít b i ể n t r ù n g một sáng lâm mặc bị hoành thành vừa n ã y dạng như vậy vô số t r ù n g tộc liền biết cùng nhau tiến lên chia ăn hắn còn lại huyết n ụ tự nhiên không cách nào lại thứ trọng sinh cái này làm sao có khả năng hắn khôi phục vậy mà như thế nhanh chóng sẽ dồn cả người đều không tốt bất tử lực lượng vốn là cực kỳ hiếm thấy cho dù có loại năng lực này người tốc độ khôi phục tuyệt đối cũng sẽ không có nhanh như vậy mà lâm mặc này khôi, khôi p lúc này trong h lòng cũng là kinh hận không thôi không ngờ rằng sệ dồn trong tay lại có vật như vậy giờ khác này cũng làm cho lâm mặc trong lòng sản sinh nguy cơ rất lớn cảm giác nguyên bản hắn cảm thấy lấy hiện nay thực lực của mình ở bên trong vũ trụ đã vô địch nhưng hôm nay hắn hiểu rõ nói vô địch còn quá sớm chỉ riêng cái này dẫn thần bạo liền để chính mình ăn thiệt thòi lớn chính mình vừa nãy chủ quan không có trước tiên sử dụng ảnh tử thay thế trốn vào ám vũ trụ đợi đến phát rất lúc thì đã trễ rất thần bạo đã khóa chặt chính mình trực tiếp nổ tung nếu không phải mình có cường đại bất tử lực lượng c ũ n g có thể xương biến thái tốc độ khôi phục sợ là vừa nãy đều nghỉ cơm lâm mặc hư lạnh một tiếng không lại trì hoãn trong nháy mắt ra tay Bạch. trực theo Một mang mấy trượng đau đau kia, trói tiếp mang, mắt s ệ dồn cực lực na di thân thể mong muốn tránh đi nhưng n à y một khắc hắn dường như đã bị triệt để khóa chặt mặc kệ hắn làm sao tránh né tia xóa đao mang đều như bóng với hình đối với hắn chém tới không lần đầu tiên s ệ dồn cảm nhận được bất lực cùng sợ hãi tiếng h kinh hô trong đao mang lấy thân phốc phốc không có bất kỳ cái gì ngăn cản đao mang xẹt qua s ệ dồn thân thể thân thể của hắn tại đao mang tác dụng d ư ớ i trực tiếp bắt đầu hỏa khí a tiếng ê u thảm thiết thê lương vang lên mọi người sợ hãi nhìn một màn này chậm rãi nhìn xệ dồn thân thể đang không ngừng hóa khí tiêu sái giờ khắc này tất cả mọi người ngơ ngác đứng tại chỗ động tác cứng ngắc theo tiếng kêu thảm thiết dần dần yếu ớ t sẽ dồn thân thể vậy hoàn toàn tiêu tán hóa thành hư không một vị tôn giả cảnh đ ỉ n h phong cường giả cứ như vậy v ỡ lạc hắn không phải chỉ có phong vương cảnh sao sao có thể miễu s á t tôn giả cảnh đ ỉ n h phong sẽ dồn đại nhân chết rồi đây không phải là thật cơ giới tộc tất cả mọi người giờ phút này rung động trong lòng dù là tận mắt nhìn thấy nhưng như cụ không thể tin được này tất cả đều là thật sự vượt cấp khiêu chiến bọn hắn không thể không gặp qua có thể lâm mặc này càng cấp quá nhiều rồi a dòng ã một cái đại cảnh giới t r a n lệch lại có thể làm đến con nhìn qua như thế thoải mái kêu lâm mặc chiến lược cực hạn đến cùng ở nơi nào suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ tất cả mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt cũng thay đổi tràn ngập vô hạn kinh sợ lâm mặc không phải bọn hắn có thể đã tội lúc này còn lại cơ giới tộc căn bản không có chiến ý quay đầu liền chạy m u ố n đi hỏi qua ta sao lâm mặc lúc này trong lòng vốn cũng không nhanh còn đang vì trước đó sơ sẩy nghĩ mà sợ đương nhiên sẽ không bông tha bọn hắn nhất là sẽ dồn mang tới hai vị này tôn giả cảnh cường giả bọn hắn thế nhưng lâm mặc kinh nghiệm vừa dứt lời chỉ thấy hắn hai cái lấp lóe trực tiếp đuổi kịp một người tại đối phương còn chưa kịp mở miệng thời khắc nhất đao chẳng dưới trực tiếp mang đi tính mạng của hắn ngoài ra vị tôn giả kia cũng không thể may mắn thoát khỏi một giây sau liền bị lâm mặc đổi kịp đồng dạng mang đi tính mệnh đối với lâm mặc mà nói chém giết hai vị này chưa đạt tôn giả cảnh định phong cơ giới tộc hoàn toàn dễ như chở bàn tay về phần những người còn lại lâm mặc không có can thiệp giữ lại cho huyết lang quân đoàn người chém giết rốt cuộc bọn hắn cũng làm u ố n hoàn thành nhiệm vụ không bao lâu nữa có thể tân cấp lúc này lâm mặc nhìn thoáng qua bảng lên cúng cơ giới tộc một trận chiến này nhường chiến lực của hắn đạt được tăng lên không nhỏ kinh nghiệm tích lũ Tin lâm mặc h cười cười vung tay lên lấy đi sợi dồn cùng cái kêu hai vị tôn giả thuộc hạ chữ vật vòng tay lâm mặc ngươi có thể quáng yêu ngay cả sợi dồn đều có thể miễu sát ngươi bây giờ đến cùng là cái gì cảnh giới lúc này huyết lang vương cũng là đi tới vẻ mặt mừng rỡ hỏi ta này không phải là phong vương cảnh giới sao lâm mặc cười ha hả nói phong phong vương ngươi dạng này phong vương ta lại là lần đầu tiên đụng phải quá biến thái ngươi có phải hay không sắp đột phá đến vũ trụ chúa tể huyết lang vương mặc dù không dám nghĩ lại vẫn là không nhịn được hỏi một câu chính hắn tại phong vương cảnh đợi lâu như vậy tự nhiên hiểu rõ phong vương mong muốn trực tiếp đột phá đến vũ trụ chúa tể có nhiều khó lâm mặc bước vào phong vương mới bao lâu liền muốn đột phá đến vũ trụ chúa tể lời này nếu ngày bình thường hắn n g h ĩ cũng không dám nghĩ nhưng bây giờ đối với lâm mặc vẫn đúng là khó mà nói thật sự là từ hắn biết được lâm mặc bắt đầu tận mắt nhìn thấy hắn trưởng thành quá n g u tiên hoàn toàn không thể dùng lẽ thường để phán、đoán. Ừ, không sai biệt lâm a tin tưởng chúng ta hoàn thành trùng tộc nhiệm vụ về sau còn kém không nhiều lâm mặc cũng không có mong muốn giấu giếm cái gì ở bên trong vũ trụ hắn chỉ cần không như trước đó đại ý như vậy đã không chỗ sợ trời ơi ngươi cũng quá mạnh thật khiến người ta hâm mộ a huyết lang vương vốn là như thế thuận miệng hỏi một chút không n g ờ rằng đạt được lâm mặc thừa nhận cái này có thể đem huyết lang vương sợ ngây người suy đoán cùng đạt được lâm mặc chính miệng thừa nhận kia hoàn toàn là hai cái cảm giác không nợ rằng chính mình lại đoán đúng huyết lang vương trong lòng rung động có thể nghĩ được chúng ta nhân tộc muốn mạnh mẽ lên a nói không chừng ngươi bước vào thần vực sau đó năng lực triệt để phá vỡ cục diện bế tắc kinh ngạc sau khi huyết lang vương càng nhiều hơn chính là m ừ n g rỡ thần vực trong nói là tứ tộc to lớn nhưng nhân tộc hay là ở vào yếu thế vì yêu tộc cùng cơ giới tộc đều k i ề g kỵ nhân tộc n ộ tính cùng tốc độ phát triển mơ hồ có liên thủ tâm ý nhân tộc không dễ chịu chương ba trăm bảy mươi ba chặn hắn đường lui chương ba trăm bảy mươi ba chặn hắn đường lui bên kia vũ trụ chiến trường cơ giới tộc nội địa sẽ dồn chết rồi nhận được tin tức này trung tâm chỉ huy cát lô lập tức kinh hãi cát lô cũng là lần này cơ giới tộc tứ đại chỉ huy sứ một trong lần này vũ trụ chiến trường mới mở ra bao lâu chỉ huy sứ lại chết rồi một cái càng là hơn tổn thất một cái bất hủ quân đoàn tôn giả cảnh cường giả cũng đã chết mấy tổn thất như vậy cho tới bây giờ chưa từng có cái đó lâm mặc lợi hại như thế sao b ẩ m báo đại nhân trong tài liệu biểu hiện này lâm mặc chẳng qua là phong vương thực lực phong vương đánh giám một cái phong vương năng lực chém giết chúng ta một cái bất hủ quân đoàn năng lực chém giết tôn giả cảnh cường giả có thể khiến cho sẽ dồn v ấ lạc thu thập thông tin những phế vật kia rốt cục là làm ăn gì cái này lâm mặc tối thiểu có tôn giả cảnh định phong chi thượng thực lực thế nhưng đại nhân có thể đi vào vũ trụ bên trong chiến trường thực lực hạn mức cao nhất ngay tại tôn giả cảnh đỉnh phong a Ừ. Có đôi khi chiến lược cao, không có nghĩa là cảnh giới cao Chuyên của ta, đục phải lâm mặc trước chủ. chính mặc cùng thực lực của hắn, một sáng đục phải, có thể người của chúng cách cái cùng đôi đụng đột Đại đuổi đánh đâu? đụng đáo đoàn đoàn không Không không khi giới phải nhiệm diện. tới phải, người liền, nghĩa hơn. mệnh lệnh tránh, hoàn thành nhân, hắn, thể thoát nhập, hành. nếu lần muốn lên xung sáng nào quân là lâm lấy làm là lâm Lấy ta, ta ta. ba Ta xuất Vậy một sát vụ cơ giới tộc mọi người tự nhiên tất cả đều kinh nghi không thôi nay còn là lần đầu tiên cần ba cái đoàn s á t nhập cùng nhau ra ngoài làm nhiệm vụ tuy nói như vậy tuyệt đối an toàn có thể hiệu suất lại là cực thấp rốt cuộc vũ trụ chiến trường như thế rộng lớn phân tán mới lại càng dễ đụng phải nhiệm vụ mục tiêu nay một đám người tiến lên người khác thật xa liền phát hiện tự nhiên trực tiếp liền chạy chui cái nào đoàn sẽ ngốc hề hề mà đi cùng này ba cái đoàn nhân hỏa liều đây không phải là nghĩ còn sao có thể cắt lâu cũng không có những biện pháp khác ít người một sáng đụng phải lâm mặc chính là đoàn diện chỉ có như vậy mới có thể ngăn cản lâm mặc tình huống giống nhau Tại yêu tộc kiêng yêu này vậy đã xảy bên đều Bọn hắn đã ra. kỵ lâm mặc t h ự chúng lực. Có t ể để bọn hắn tất cả đều địa bọn bọn bí hắn chính mình nội địa không ra, bọn hắn tự nhiên không cam tâm. Không làm nhiệm vụ, làm sao mở ra bí cảnh quyền hạ. h tất tại tự tâm. cả cam Mạc, c ở mở làm làm Lâm ra, sao ra vụ, ta hiện tại yêu tộc cùng cơ giới tộc chém giết nhiệm vụ đều đã hoàn thành chỉ cần lấy thêm hạ chủng tộc nhiệm vụ có thể đi mở ra vòng thứ hai quyền h ạ thế nhưng nguyên bản có chút mừng rỡ huyết lang vương nói xong lời cuối cùng sắc mặt lại là ngưng trọng lên lao ca người đối với chủng tộc kiên kỵ có lẽ quá nặng a nhìn thấy huyết lang vương như thế lâm mặc khẽ cười nói hết lâm mặc ngươi là không biết chân chính đối mặt chủng tộc lúc có nhiều đáng sợ tứ lại chủng tộc duy nhất không cách nào liên minh chính là chủng tộc bọn hắn là tuyệt đối lanh huyết đối ngoại tộc chỉ có một suy nghĩ chính là s á t lục mà số lượng của bọn họ quả thực đáng sợ tuy nói ngươi bây giờ chiến lược n g tiên để cho chúng ta đều theo không kịp đúng không trên chủng tộc sợ cũng không dễ dàng bất quá chúng ta có thể ở ngoại vi tìm kiếm đánh du kích tuyệt đối không nên xông vào chủng tộc vòng trong nói đến chủng tộc huyết lang vương lại là một vòng thao thao bất tuyệt mà lời khuyên rất hiển nhiên chủng tộc nhường hắn có rất lớn ám ảnh kỳ thực ý nghĩ thế này không riêng gì hắn cơ giới tộc yêu tộc cũng là như thế hiểu rõ lao ca vậy liền nghe ngươi chúng ta đi khu vực biên giới tìm kiếm giết hết một nhóm đều đ ổ i chỗ đánh du kích lâm mặc cười lấy gật đầu trải qua vừa nãy dẫn thần bạo nguy cơ hắn đương nhiên sẽ không lại lỗ mãng kinh địch chính mình bây giờ chiến lược làm sao huyết lang vương thấy tận mắt cho dù như vậy hắn hay là lần nữa nói chủng tộc nguy hiểm hắn tự nhiên được nghe nói thế nào huyết lang vương cũng là sống vô số năm tháng cờ giả kiến thức như thế nào đều so chính mình hơn rất nhiều cẩn thận chạy được vạn năm thuyền không bằng cứ dựa theo huyết lang vương đề nghị đi nếm thử thế là mọi người trọng chấn cờ trống hướng về chủng tộc khu vực khu vực biên giới b ư ớ c đi càng đến gần chủng tộc khu vực huyết lang quân đoàn người càng phát cẩn thận không dám sơ xuất như thế nào càng đến gần bên này việt an tĩnh bình thường chủng tộc là tất cả chủng tộc không nguyện ý nhất đối mặt chủng tộc dù là tại vũ trụ chiến trường yêu tộc cùng cơ giới tộc vậy sẽ không lựa chọn cái thứ nhất đối mặt chủng tộc đều sẽ lưu đến cuối cùng mà hiện nay chỉ có chúng ta huyết lang quân đoàn tính là cái thứ nhất hoàn thành yêu tộc cùng cơ giới tộc đầu người chém giết nhiệm vụ lại tới đây cái khác quân đoàn rõ ràng còn chưa hoàn thành nhiệm vụ tự nhiên còn sẽ không lại tới đây Mà chúng tộc, từ trước từ tại đều là vậy ũ trụ trường thanh biết toàn Một xuất trời đất trùng, t ra chiến cuồng dốc lực chính chính sinh phía phủ điên sôi mới biển giản đến nén, lượng. sáng động, đơn mở sau sau đó đầy đầy bộ là là n thế. v ậ theo ngươi nói như vậy vòng thứ hai cho dù mở ra về sau chúng tộc số lượng quá nhiều một sáng bước vào bí cảnh không cũng là đường chết một cái a suýt nữa quên mất nói chúng tộc sẽ không tiến nhập bí cảnh bởi vì bọn họ không cần truyền thừa muốn chỉ là tài nguyên cùng huyết đ ụ c a vậy bọn hắn đến vũ trụ chiến trường không sai bọn hắn đến nơi này chính là thôn v ẹ huyết nục cùng sắt lục đồng thời không phải là vì cái gọi là truyền thừa Mà b ọ nghe hắn ở chỗ này nhân này n ở vật, t ư ơ đương với t ế giới trò chơi khoái, tinh anh cùng Ngay, g chơi khói, tinh khói trò anh ra n được lời giải thích này lâm mặc hơi kinh ngạc lại là như vậy ngay tại lâm mặc bên này tán gẫu thời khắc xa xa mấy cái phương hướng xuất hiện một ít n h â n ảnh đó là lâm mặc cùng huyết lang quân đoàn bọn hắn đây là muốn đi t r ù n g tộc địa giới nhanh đem thông tin truyền trở về nói không chừng đây là một cái d i ệ n trừ lâm mặc cùng huyết lang quân đoàn cơ hội một ngày mắt lâm mặc cùng huyết lang quân đoàn muốn đi vào chủng tộc địa giới thông tin truyền về yêu tộc cùng cơ giới tộc nội địa trung tâm chỉ huy người nói cái gì lâm mặc bọn hắn bước vào chủng tộc địa giới không sai cắt lô đại nhân tốt nhìn chằm chằm bọn hắn không muốn đánh cỏ động rắn một sáng bên ấy đánh ngay lập tức báo cáo đúng cắt lô cúp điện thoại hai mắt nhau lại hiện lên một tia lệ mang chuyên mệnh lệnh của ta tất cả quân đoàn hướng về chủng tộc biên cảnh di động đợi đến lâm mặc bọn hắn cùng chủng tộc khai chiến sau đó ngăn chặn đường lui của bọn hắn đúng lâm mặc lần này ta nhìn xem ngươi chết bất tử cắt lô nhìn về phía chủng tộc phương hướng khỏe miệng đã phủ lên cười lạnh một sáng chủng tộc bên ấy chiến đấu khai hỏa biện trùng tự nhiên sẽ rất nhanh vây quanh lâm mặc mạnh hơn cũng phải lui chỉ cần mình đem đường lui của bọn hắn toàn bộ phong kín lâm mặc ngay đầu tiên không cách nào rút khỏi biện chủng vây quanh như vậy chờ đợi hắn chỉ có vô cùng vô tận t r ù n g chiều cho dù lâm mặc chiến lược n g tiên tại t r ù n g tộc trước mặt cũng phải bị hao hết tinh lực mà chết dù là hắn có siêu việt tôn giả cảnh đ ỉ n h phong chiến lược cũng là không tốt cùng lúc đó yêu tộc bên này vậy đồng dạng đạt được lâm mặc đám người bước vào t r ù n g tộc địa giới thông tin yêu tộc chỉ huy sứ sở long cũng là hạ giống nhau mệnh lệnh lâm mặc bất tử vậy sẽ là bọn hắn tộc còn á c n ộ lâm mặc lần này là chính ngươi muốn chết vậy liền để ta thật tốt đẩy ngươi một cái sở long hừ lạnh nhìn về phía chủng tộc địa giới vị trí dường như giờ k h ắ c này hắn đều có thể nhìn thấy lâm mặc vẫn lạc tại biển trung trong chương 374, trận chiến mở màn t r ù n g tộc chương 374, trận chiến mở màn t r ù n g tộc lâm mặc một đoàn người cẩn thận đi về phía trước tiến tước chừng đi rồi hơn nửa canh giờ huyết lang vương đánh ra thủ thế một đoàn người trong nháy mắt ngưng nhịp chân trận địa sẵn sàng đón quân địch xa xa trên sườn núi mơ hồ lộ ra mấy đôi xúc rác chậm rãi mấy đạo hắc ảnh đập vào mi mắt đó chính là chủng tộc lâm mặc vậy là lần đầu tiên tận mắt thấy chủng tộc cùng hắn tưởng tượng có chút không giống côn trùng nha trước đây thể trạng liền không lớn cho dù ngày bình thường nói trùng tộc nhiều đáng sợ nói đến hình thể phần lớn đều là nói so bình thường côn trùng phải lớn không ít nhưng hôm nay nhìn một cái há lại chỉ có từng đó là lớn không ít là đại vô cùng đều không khác mấy năng lực cùng nhân loại hình thể tương cận một đầu cứ như vậy đại này nếu b i ệ n trùng còn phải chỉ thấy trên sườn núi lộ ra kia mấy đạo trùng tộc thân ảnh mỗi một đầu cũng có tiếp cận nhân loại bình thường thân hình có sáu có con s ú c tu có tám con càng là hơn mấy chục cái thân thể khác nhau mỗi một đầu phần lưng đều có cứng rắn vào lưng chỉ là nhìn qua đều cực kỳ kiên cố v ề p h ầ n bọn chúng xúc tu còn không phải thế sao trong tưởng tượng chủng loại cái t r ù n g loại kia tay chân lèo kèo h mỗi một cái xúc tu đều giống như nhân loại tên cơ bắp cường tráng vô cùng ta đi n à y còn mỗi một cái đều là tên cơ bắp a nhìn trung tộc tạo hình lâm mặc không khỏi hơi kinh ngạc cùng lúc đó trung tộc vậy phát hiện lâm mặc bên này người t một tiếng c h ó i hai côn trùng kêu vang sau đó trên sườn núi lộ ra xúc r ắ c càng ngày càng nhiều một nháy mắt lít nha lít nhít hấp ảnh xuất hiện quả nhiên đều là thành quần kết đội lâm mặc trong lòng nổi bật cứ như vậy một lúc xa xa trên sườn núi chủng tộc số lượng đã để người r u n động nói thế nào huyết lang vương lúc này cũng có chút không h i ể u căng thẳng nhìn về phía lâm mặc tất h nhiên gặp được đều giết Tốt. nghe lệnh giết một nháy mắt huyết lang vương ra lệnh huyết lang quân đoàn mọi người trong nháy mắt nhắc tới vũ khí bắt đầu trùng sát mai trung tộc cũng đại lại một tiếng kêu to phía dưới phát khởi bắn v ọ n hai bên hết sức căng thẳng trong nháy mắt đụng đụng vào nhau lâm mặc tự nhiên là xông lên tuyến đầu làm giao chiến phía dưới mặc dù hắn vẫn như c ũ một chút miểu sát đối phương có thể trong nháy mắt vậy phán định đối phương chiến lực luận chiến lược cá nhân trung tộc dường như muốn so cái khác tam tộc cùng cảnh giới cường giả hơi kém một kia thế nhưng đều lẳng lặng hơi kém một kia nhưng mà sức phòng ngự của bọn họ rõ ràng muốn so cái khác tam tộc muốn mạnh hơn một ít h u n g chi chủng tộc một đầu bị giết bên kia lập tức bổ sung thậm chí có đôi khi giết một đầu bổ sung tới là hai đầu ba đầu thậm chí càng nhiều với lại những thứ này chủng tộc chiến sĩ dường như cũng không biết e ngại mỗi một đầu đều là hung hãn không sợ chết nếu bàn về chém giết số lượng ngắn ngủi một nháy mắt va chạm nhân loại hiển nhiên là chiếm thượng phong có thể lên sườn núi đầu kia không có tận cùng chủng tộc chiến sĩ tuân ra thực sự không cách nào làm cho nhân tộc bên này an tâm dần dần nhân tộc chiến tuyến bị ép lui lại chủng tộc quá nhiều rồi ông giờ khắc này lâm mặc mở ra thể nội thế giới trong nháy mắt hóa giải sung kích này mới khiến huyết lang quân đoàn bên này có thở dốc lực lượng lâm mặc như vậy giết tiếp không phải cách chúng ta phải tìm đến tín t r ù n g cùng vật chủng không chém giết bọn hắn chủng tộc vĩnh viễn không có điểm dừng a ừ m lâm mặc gật đầu thân thức cường đại trong nháy mắt b ư ớ c xạ ra ngoài một nháy mắt lâm mặc hóa chặt mấy cái vị trí tuy nói tại vũ trụ chiến trường không gian năng lực bị đại đại áp chế có đó không lâm mặc thể nội thế giới trong hắn vẫn có thể làm được t h u n di mấy cái lấp lóe lâm mặc xuất hiện tại một đầu tín trùng bên cạnh giơ tay chém xuống đầu kia tín trùng trong nháy mắt mất mạng tt bốn phía trùng tộc trong nháy mắt điên cuồng tiến nhập bạo tẩu hình thức tín trùng cung v ậ n trùng tại cái khác trùng tộc trong lòng địa vị cao thượng thấy hắn mất mạng cái khác trùng tộc tự nhiên bạo tẩu sôi nổi hướng về lâm mặc vào tới lâm mặc có thể mặc kệ bọn hắn một cái thuấn di biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện lần nữa đã đi tới một đầu khác vận trùng bên cạnh nay vận trùng năng lực khống chế môn hộ không ngừng vận chuyển lấy trùng tộc chiến sĩ đột nhiên nhìn thấy hiện thân lâm mặc còn chưa được đến và sợ hãi nhất đạo đao mang lấp lóe nó liền mất đi trí giác. kêu mở ra truyền thống môn u hộ cũng tại trong khoảnh khắc tiêu tán một màn này nhường cái khác chủng tộc chiến sĩ sôi nổi bạo tẩu mà dồn dập tiếng kêu to vậy tại thời khắc này v ă n g lên một máy mắt chủng tộc trận hình đại biến còn sót lại vận trùng cùng tín trùng tại thời khắc này bị vô số chủng tộc chiến sĩ bảo vệ bị vây được chật như nem t ố i ngay cả lâm mặc dù là t h a m dò đến tín trùng cùng vận trùng vị trí cũng vô pháp thuấn di quá khứ thật sự là chỗ nào ngay cả đứng chân vị trí đều không có mà bên ngoài vô số chủng tộc chiến sĩ đã vây hướng về phía lâm mặc càng làm cho lâm mặc giật mình là bên trong lại có mấy trăm đầu phong vương đ ỉ n h phong trùng tộc chiến sĩ n à y t r ù n g tộc gây giống năng lực cũng quá mạnh a phong vương đ ỉ n h phong đều nhiều như vậy nếu không phải lâm mặc thân mình cường hãn biến thành người khác vẫn đúng là muốn nằm tại chỗ này chẳng thể trách huyết lang vương như vậy kiên kỵ trùng tộc nhiều như vậy phong vương đ ỉ n h phong trùng tộc chiến sĩ nếu huyết lang vương một mình đối mặt chỉ có con đường trốn nhưng vào lúc này kia bị vây quanh chật như nem tối nơi kể ra k h í tức cường đại chuyển đến tôn giả cảnh còn đống chốc mấy chục con cảm ứng được bên kia biến hóa lâm mặc cũng là kinh hãi mấy trăm con phong vương đình phong đã để lâm mặc giật mình nhưng bây giờ ngược lại tốt tôn giả cảnh cũng là đại lượng xuất hiện chẳng thể trách chủng tộc bị cái khác tam tộc cộng đồng chống lại trước kia vũ trụ đại chiến trong pham la đụng phải chủng tộc cái khác tam tộc đều sẽ vứt bỏ hiềm khích lúc trước trước hợp lực tiêu d i ệ t chủng tộc thật sự là chủng tộc nguy hiểm quá lớn không được được rút lui nếu là chính lâm mặc một người ở chỗ này vẫn còn tốt có thể huyết lang quân đoàn bên trong những kia bất hủ có thể gánh không được nhiều như vậy phong vương cùng tôn giả cảnh chủng tộc lao ca mo bỏ đi lâm mặc nhanh chóng hô một câu huyết lang vương không dám sơ xuất vốn là cùng chủng tộc đánh qua không ít quan hệ tự nhiên đã hiểu chủng tộc đáng sợ c u nếu g trùng tộc c h i n đ ấ chỉ có thể du không í c chậm từng bước xâm chiếm. tộc chính ác nhiều. đánh phía đánh, h xâm mạng, kém Một rãi liều dài, từng trùng Nếu lượng sáng đến ngộng. bị lâu vây Nếu quá sau là về số k đó chính là ác nếu không phải trùng tộc mẫu trùng di động chậm c h ạ m không dám cự ly x a i chinh chiến sợ bị cái khác tam tộc vây quét bây giờ vũ trụ trường không giả sợ phải là trùng tộc độc tài rút lui huyết lang vương ra lệnh một tiếng huyết lang quân đoàn có thứ tự mà vừa đánh vừa lui hướng về bên ngoài nhanh chóng chệch hồi lâm mặc cũng là mấy tầng ý cảnh cùng nhau bộc phát chống không một mảnh địa vực sau trực tiếp thuấn di rời khỏi đợt này chém giết trùng tộc không b t chỉ cần như thế lại đến thêm hai đợt bọn hắn đội ngũ nhiệm vụ đ ề u hoàn thành mà ở lâm m ạ c thể nội thế giới hình c h i ề u giới huyết lang quân đoàn dường như không có gì thứ bị thiệt hại có thể nói là một lần du kích chiến đại thắng ttt thấy thế trung tộc tự nhiên phẫn nộ một trận chiến đấu đối phương dường như không người chết mà trùng tộc bên này lại là tổn thương nghiêm trọng tức thì bị tiêu diệt một đầu tín trùng cùng một đầu vận trùng tín trùng cùng vận trùng thứ bị thiệt hại đối với chủng tộc mà nói là to lớn che ngập bầu trời chủng tộc gào khóc mà truy sát lên bọn hà tới giết ngay tại lâm mặc đám người sắp xông ra trùng tộc biên giới thời khắc sớm đã mai phục tại ngoại cơ giới tộc cùng yêu tộc trong nháy mắt phát động công kích chương ba trăm bảy mươi lăm thương vong thảm trọng chương ba trăm bảy mươi lăm thương vong thảm trọng không tốt có mai phục là cơ giới tộc tạp thái bên ấy là yêu tộc người đám hôn đ n g kia huyết lang vương đám người thay thế giận dữ không ngờ rằng cơ giới tộc cùng yêu tộc người buồn nôn như vậy vậy mà tại nơi này mai phục bọn hắn kể từ đó trước có c ư ờ n g địch phía sau có truy binh bọn hắn tiến tới lương nan lần này cơ giới tộc cùng yêu tộc bên này cũng đều xuất động mấy vị tôn giả cảnh càng có chỉ huy sứ ở bên trong mang tới người vậy không ít chỉ ít đều riêng phần mình mang theo ba cái quân đ o à người n huyết lang quân đoàn chẳng qua một cái quân đoàn ở đây nhân số an ảnh kém rất nhiều lâm mặc thực lực cường đại cố gắng năng lực tự vệ có thể huyết lang vương cùng bộ hạ của hắn nhưng không có lâm mặc như thế biến thái chiến lược đối mặt nhiều người như vậy tự nhiên nan địch chỉ như vậy một cái chỉ hoãn thời gian phía sau trùng tộc mênh mông quần quận mà rét tới đây làm trung tộc nhìn thấy xa xa có thêm tới đội ngũ về sau rõ ràng sức sở chẳng qua cũng chỉ là sức sở lại lần nữa phát động t r ú n g sát đối bọn chúng mà nói s á t lục mới là bản năng e ngại không tồn tại dù là biết rõ sẽ chết chỉ cần tiêm chủng vận trùng không có truyền đạt mệnh lệnh mẫu trùng yêu cầu mệnh lệnh rút lui chúng nó cũng chỉ có một suy nghĩ đó chính là g i ế t g i ế t sạch trước mặt tất cả dị loại làm sao bây giờ cái này huyết lang quân đoàn mọi người cũng có chút l u n g cuống hai bên đều không tốt đánh thực lực và số lượng đều tranh l ệ n h quá nhiều lúc này nếu cầu cứu vậy thì đã trễ vung ra chống cự đều đi vào lâm mặc hét lớn một tiếng thể nội thế giới mở ra trong nháy mắt đem tất cả huyết lang quân đoàn người bao phủ một nháy mắt đem tất cả mọi người thu nhập thể nội thế giới lâm mặc lời nói tại huyết lang quân đoàn trong lòng mọi người giống như thánh chỉ bọn hắn sớm đã thành thói quen hoàn toàn nghe theo lâm mặc hiệu lệnh nhưng lúc này đây bọn hắn cũng đều toàn bộ chấn kinh rồi lâm mặc thể nội thế giới lại có thể thu vào vật sống đây cũng không phải là trong cơ thể hắn thế giới hình chiếu hạ chiến đấu như thế sẽ chỉ ảnh hưởng tình trạng của bọn họ bây giờ cũng là bị thu nhập lâm mặc thể nội thế giới thủ đoạn này chỉ có thần cảnh cường giả mới có thể làm đến a có thể lâm mặc hiện tại đều làm được trong cơ thể của hắn thế giới đã đạt đến thần cảnh cường giả nội tình một m à n này không riêng gì huyết lang quân đoàn mọi người rung động ngay cả cơ giới tộc cùng yêu tộc những người kia cũng có chút mắt t r n trọn bọn hắn dám ở chỗ này phục kích bọn hắn cũng là bởi vì huyết lang quân đoàn những thứ này liên lụy tại lâm mặc cho dù là người tiên cũng vô pháp bảo toàn bọn hắn những người này có thể a i có thể nghĩ tới lâm mặc thể nội thế giới lại có thể thu vào vật sống một máy mắt tất cả huyết lang quân đoàn người được thu vào thể nội thế giới hiện trường chỉ để lại lâm m ặ c một người huyết lang quân đoàn nhân viên biến mất cũng không kéo chỉ hoán chủng tộc c h ủ n sát lit nha lit nít chủng tộc dết tới đây không riêng gì nhằm vào lâm mặc càng đem yêu tộc cùng cơ giới tộc trở thành mục、tiêu. lần này cơ giới tộc cùng yêu tộc mọi người t r ậ n tròn mắt đã nói xong vây giết lâm mặc cùng huyết lang quân đoàn như thế nào đông chốc trở thành bọn hắn cùng chủng tộc chiến đấu vê anh t một máy mắt chủng tộc cùng cơ giới tộc còn có yêu tộc đụng đ ụ n g vào nhau lâm mặc ngược lại là thuấn di rời khỏi đưa thân vào giữa không trúng trí thượng đã trở thành người đứng xem k h ố n nạ n tại sao có thể như vậy mà ngăn trở chủng tộc giết cho ta này lâm mặc rốt cục cảnh giới gì thể nội thế giới lại có thể chứa đựng v ậ sống chớ nói nhảm trước giải quyết chủng tộc a cứu ta mà liều mạng lít nha lít nhít chủng tộc có thể dung không được cơ giới tộc cùng yêu tộc suy nghĩ nhiều tam vương đã hôn chiến đến cùng một chỗ lâm mặc sau khi liếp nhanh mấy lần cười lạnh một tiếng trực tiếp hướng về chủng tộc hậu phương đánh tới tiêu diệt vận trùng cùng tín trùng mới là mục tiêu của hắn không có huyết lang vương đám người hắn một thân một mình ngược lại là càng thêm thoải mái lấy tốc độ của hắn cùng chiến l ự c căn bản không có một đầu côn trùng năng lực ngăn cản được hắn mấy cái lấp lóe hắn liền đi tới chủng tộc hậu phương thần thức quét qua a lại còn có năm con vận trùng cùng bà con tín trùng lâm mặc trong nháy mắt h ó a chặt nhóm này quân đoàn chủng tộc bên trong h ạ n tâm chẳng thể trách t r ù n g tộc liên tục không ngừng lại có nhiều như vậy vận t r ù n g cùng t i ế n t r ù n g hắn cũng không có ngay lập tức ra tay chuẩn bị nhường t r ù n g tộc cùng cơ giới tộc cùng yêu tộc trước đánh lên một hồi tiêu hao một hồi lại ra tay ý thức của hắn tiến vào thể nội thế giới lâm mặc ngươi ngươi cũng quá n g ư ỡ bức ý thức vừa tiến vào thể nội thế giới huyết lang vương đều x u ố n g tới mừng d ỡ khen lâm đại nhân n g a y thể nội thế giới đã đạt tới thần cảnh nội t ì n h sao thậm chí ngay cả vật sống đều có thể rung nạp cái này ta vậy không rõ ràng ta chỉ là dựa theo ta có thể làm được cực hạn đi tu luyện lâm mặc s á c thực không biết mình hiện tại thể nội thế giới có tính không đạt đến thần cảnh dựa theo hiện nay đến xem trong cơ thể của ngươi thế giới s á c thực đạt đến thần cảnh tầm thứ thậm chí so với bình thường thần cảnh càng mạnh muốn nói khác biệt nhiều nhất chính là của ngươi cảnh giới tích lũy chưa đủ m à thôi thực sự là người với người không cách nào so a có người xuất sinh ngay tại la mã ta tại phong vương chờ đợi nhiều năm như vậy ngay cả vũ trụ chúa tể cánh cửa vẫn chưa s ở đến lao đệ nhưng ngươi đã đạt đến thần cảnh thế giới ý cảnh huyết lang vương cười khổ không thôi mình cùng lâm mặc t r i n lệnh thật sự là ngày đêm khác biệt lão ca sẽ không cần tự coi nhẹ mình tin tưởng lần này vũ trụ chiến trường kết thúc người vậy sắp đột phá đến vũ trụ chúa tể rồi lâm mặc nhìn lướt qua huyết lang vương về sau khe cười nói hắn có thể cảm giác được huyết lang vương đã nửa bước bước vào vũ trụ chúa tể chỉ cần tại vũ trụ chiến trường vòng thứ hai trong đạt được một ít cơ duyên tin tưởng rất nhanh liền năng lực bước vào vũ trụ chúa tể hắn g ngũ ha ha ha vậy liền mượn lão đệ chúc lành bên ngoài hiện tại như thế nào huyết lang vương cười ha ha một tiếng sau đó quan tâm hỏi bọn hắn bây giờ bị thu nhập lâm mặc thế giới ngoại giới làm sao bọn hắn đã không cách nào biết được t r u n g tộc cùng cơ giới tộc cùng yêu tộc đang đánh đâu chờ bọn hắn đánh một hồi ta lại đi chém giết vận t r ù n g cùng tiêm chủng đến lúc đó các ngươi ra đây hoàn thành hạ nhiệm vụ là đủ ha ha ha đám này tôn tử đoán chừng cũng không có nghĩ đến lao đệ trong cơ thể của người thế giới có thể đem chúng ta dung nạp thật đúng là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo đối mặt t r ú n g tộc bọn hắn sợ là muốn thứ bị thiệt hại không nhỏ thật là đáng lời đúng đấy lâm đại nhân một chiêu này chúng ta đều không có nghĩ đến húng chi là bọn hắn lần này bọn hắn muốn t h ẳ n rồi một sáng bị chúng tộc để mắt tới còn không phải thế sao dễ dàng như vậy có thể chạy mất không cho cởi xuống mấy lớp sợ là không cách nào lành q u ò n bọn họ chết sống chết hết mới tốt ha ha các ngươi trong này trước tu luyện ta đi ra xem một chút đợi lát nữa năng lực đi ra lúc ta lại gọi các ngươi được lâm mặc trực tiếp ý thức trở về lúc này chủng tộc cùng cơ giới tộc yêu tộc chiến đấu vậy đến gây cấn tam phương thứ bị thiệt hại cũng không nhỏ nhưng có lây tín chủng cùng vận t r ù n g tại chủng tộc vẫn như c ũ là liên tục không ngừng xuất hiện không thể lại dâu dài rút lui cơ giới tộc cùng yêu tộc đều ra lệnh đánh lâu như vậy bọn hắn chém giết chủng tộc nhiệm vụ đều không khác mấy hoàn thành có thể tổn thất của bọn họ cũng là to lớn ma trái lại chủng tộc liên tục không ngừng căn bản g i ế t không hết này còn đánh cái g i ắ m thực tế bọn hắn vốn là tại chủng tộc biên giới bên ngoài p h ú c kích mong muốn g i ế t vào trong chém g i ế t tín t r ù n g cùng vận t r ù n g căn bản không thể nào cho nên hiện tại trừ r a rút lui không có lựa chọn nào khác suối q u ẩ y này chết tiệt lâm mặc